665 chương 657, 2C nợ bFR, chuyển tiếp tiếp hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương 2C cho Lý Duy bọn hắn nói chuyện 2C sau đó lại đến cửu gia tuấn bọn hắn 2C hết thảy đều cùng ngậm bên trong tràng cảnh rỗng nhau 2C chỉ là một lần dương vi không có cảm thấy bất lực cùng khát khao 2C ngược lại cảm thấy tinh thần cẩn thận 2C đồng thời hắn cũng tựa hồ ẩn ẩn cảm nhận được cặp kia trong bóng đêm nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình nhìn xem một phương hướng nào đó nở nụ cười gần dương V2C xoay người đem đám người bên trong Cửu gia Tuấn kéo đến một cái bên cạnh 22 thế nào 3F22 Cửu gia Tuấn có chút kỳ quái hỏi 2C có chuyện gì còn cần tránh đi Hà Phong bọn hắn nói sao 3F22 ngươi giúp ta chú ý một chút Trang Nghị nữ nhân này 2122 Dương Vĩ Lạnh lùng nói đến 2C tất nhiên Trang Nghị giám đem bản tay giống Tần Lan 2C như vậy hắn tự nhiên cũng không cái gì tốt khách khí 22 Trang Nghị 3F22 Cửu gia Tuấn tại chính mình trong trí nhớ tìm kiếm cái tên này rất nhanh liền nhớ tới cái chưa xuất hiện ở triệu đỉnh bên cạnh nữ nhân 22 thật tốt chú ý nàng làm gì 3F22 cựu gia Tuấn không rõ ràng cho lắm hỏi 2C hắn thấy 2C Dương Vĩ hẳn là càng coi thường một điểm triệu đỉnh 2122 ta hoài nghi nàng nghĩ đối với tần Lan Tạ bất lợi 2122 Dương Vĩ nói ra Liễu tự mấy lo lắng 2C đối với cựu gia Tuấn chuyện này không có gì tốt dấu giếm 2C vướng hồ nói rõ ràng lời nói 2C cựu gia Tuấn ngược lại sẽ càng thêm xem trọng 22 cái gì 3F làm sao ngươi biết 3F22 cựu gia Tuấn sững sờ 2C chàng Nữ nữ nhân kia làm sao lại nghĩ lấy đối với Tần Lan bất lợi 3F chẳng lẽ nàng không rõ ràng Tần Lan thân phận 3F22 đừng quản ta là làm sao mà biết được hai C ngược lại giúp ta chú ý một chút nàng hai C nữ nhân này sẽ ở tại Triệu đỉnh bên người chỉ sợ là có cái gì mục đích không thể cho người biết 2122 Dương Vĩ liếc mắt nhìn Cửu gia Tuấn sau đó nói đến 22 vậy được rồi hai C ta sẽ đi làm 2122 Cửu gia Tuấn gật đầu một cái hai C cũng biết chuyện này có thể lớn có thể nhỏ hai C nếu như khống chế hảo cũng Không có cái gì chuyện 2C nếu như không không chế tốt mà nói 2C hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như Tần Lan sẽ ra chuyện Dương Vĩ hội như thế nào 21-22 vì 2C 2 người các người nói thầm lâu như vậy nói thầm gì đây 3F22 cơ nhiên lúc nào cũng cái kia không chịu cô đơn giá hỏa 2C tựa hồ ghen ghét 2 người nói thì thầm 2C nhịn không được tới nghe lén cửu ra tuấn liếc mắt nhìn Dương Vĩ không nói gì 2C Dương Vĩ biết hắn đây là trừng cầu chính mình ý tứ 2C cho nên cười một cái nói đến. 3A 22A 2C còn có thể có cái gì 2C còn không phải chuyện phiền thoái 2122 dương vĩ cố ý đem cựu ra tuấn kéo qua nói cũng không phải sợ cơ nhiên bọn hắn không đáng tin cậy 2C mà là lo lắng cơ nhiên bọn hắn biết sau đó sẽ đoạt hỗ trợ 2C đến lúc đó nhiều người tay tạp 2C đã thảo kinh xà ngược lại không tốt 2C bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút 2C cảm thấy vẫn là đem sự tình nói ra tốt một chút 2C bằng không mà nói khó tránh khỏi cơ nhiên bọn hắn sẽ nghĩ lung tung cái gì cho nên dương vĩ. Đại khái đem lời mới vừa nói lại nói một lần 2C nghe song cơ nhiên đến không có gì phản ứng 2C ngược lại là Hà Phong những mày 21 Hà Phong có thể nói là mấy người ở trong cùng triệu đình hơi xem như quen thuộc người 2C cho nên hắn cũng biết trang nhị người nữ nhân này không đơn giản 22 có cần hay không chúng ta hỗ trợ 3F22 có chút bận tâm Hà Phong hỏi 2C hắn cùng trang nhị gặp mấy lần 2C mỗi một lần trang nhị nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống nhau 2C có đôi khi y. Như lạ chim non nép vào người 2C có đôi khi lại lôi lệ phong hành 22 không có việc gì 2C giao cho gia tuấn nhìn chằm chằm liền tốt 21 những thứ khác chúng ta có thể ứng phó 2122 nếu như là và hôm nay phía trước 2C Dương Vĩ có lẽ không dám dạng này vỗ bộ ngực cam đoan cái gì 2C hắn có lẽ sẽ hy vọng nhiều một ít người tham gia đến bên trong tới 2C nhưng bây giờ bất đồng rồi 2C mơ hồ hắn rắc đắc tự mình giống như chạm đến một chút độ vật gì 2C bằng 0 mà nói bằng 0 hắn làm sao lại Làm kỳ quái như thế mộng đâu 21 chỉ là hết thảy còn cần chờ lão đầu nhi cho một cái đáp án 2C cho nên hắn mới có thể trước hết để cho Cửu gia Tuấn hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút Trang Nghị nhìn phía xa tụ tập cùng một chỗ nói chuyện với nhau Dương Vĩ 2C Trang Nghị không biết vì cái gì trong lòng một hồi không rõ có dúm 2C rõ ràng mình là đang giám thị người khác 2C lại làm cho nàng cảm giác mình giống như bị người khác giám thị đồng dạng loại cảm giác này thật sự là quái dị 2C thậm chí là Để cho nàng có chút không giết mà Jun mới đánh cờ phảng phất liền muốn lên diễn hai c vô luận đến tột cùng là chuyện gì sẽ ra hai c có thể khẳng định một điểm chính là Tần Lan ký ức tựa hồ ra thứ gì vấn đề mà Dương Vĩ bây giờ cần dành thời gian làm rõ ràng đến tột cùng là sẽ ra vấn đề gì về đến nhà hai c Dương Vĩ phát hiện Tần Lan cũng không có ở nhà một c cảm giác xấu tự nhiên sinh ra hai c bất quá khi Tần Lan điện thoại của tiếp thông thời điểm nương hắn thở dài một hơi hai c bên đầu điện thoại kia Tần Lan nói cho hắn biết buổi tối không trở lại ăn cơm đi 2C tại biệt thự bên kia buổi lưu tố tâm bọn hắn cùng nhau ăn cơm cuộc điện thoại 2C Dương Vĩ bất giác đắc hưu chút tự giễu mình là không phải khẩn chương thái quá 2C nhưng lại cảm thấy khẩn chương một chút cũng không phải chuyện gì xấu 2C dù sao cũng xo so sẹ ra chuyện lại đến khẩn chương mạnh hơn 22 lão đầu nhi 2C lão đầu nhi 2122 mang theo tràn đầy nghi vấn 2C Dương Vĩ liền đi cha mẹ bên kia ăn cơm tâm tư cũng bị mất 2C đi thẳng tới Thân Y môn cũng may lão đầu nhi Zhou Kiến xuất hiện 2C cũng không có để cho hắn chờ bên trên thời gian quá dài 22 lão đầu nhi 2C vì cái gì ta sẽ làm cái kia kỳ quái mộng 3F22 Dương Vĩ dã lười nhắc vòng vo 2C lão đầu nhi vừa xuất hiện liền bội vàng hỏi hắn bây giờ vội vã cần làm rõ ràng những vấn đề này 2C chỉ có dạng này hắn có thể tốt hơn ứng đối kế tiếp có khả năng xuất hiện địch nhân 22 mộng 3F đó bất quá là một cái cảm giác mà thôi 2C khi ngươi đến rồi thần ý gì chép cấp thứ 3 thời điểm 2C tự nhiên là sẽ xuất hiện 2122 láo đầu nhi thân ảnh vẫn như cũ để cho người ta khó mà suy xét 2C 1 hồi phiêu hốt 2C 1 hồi đứng im 22 cảm giác 3F ngươi là nói đến cấp thứ 3 sau đó liền có thể cảm thấy những thứ này 3F 22 dương vị hưu chút buồn bực 2C mình làm cái kêu mộng thời điểm tự hồ cũng chưa có đến đạt cấp thứ 3A22 có thể nói như vậy 2C nhưng là không phải hoàn toàn tuyệt đối 2C cái này cần nhìn cá nhân 2122 láo đầu nhi vẫn như cũ không đưa ra cái gì thực chất tính đáp án 2c càng giống là ở tự thuận một việc giọng của 22 đầy coi là cái gì trả lời a2c còn không bằng không trả lời đâu 2122 Dương Vĩ Nhịn không được phàn nàn Liêu Khởi tới 2c nguyên bản hắn liền chỉ lão Đẩu Nhi có thể cho chính mình giải hoặc đâu 2c kết quả lão Đẩu Nhi ngược lại tốt 2c luôn như thế lập lờ nước đôi 2c thật sự là nhường hắn chịu không được 22 người trẻ tuổi 2c mọi thứ đừng luôn muốn từ chỗ khác trên thân người biết đáp án 2c dạng này sẽ để cho chính mình đánh mất ham học hỏi 2C không phải là chuyện tốt 2122 lão đầu nhi đột nhiên có chút lời nói ý vị sâu xa liếu khởi tới dương vĩ đương nhiên biết lão đầu nhi nói những đạo lý này 2C chỉ là bây giờ thời gian cấp bách 2C hắn dù sao cũng phải có chút đối sách giá 2C bằng 0 mà nói rượi vào bản thân đối với địch nhân kiến thức nửa vời 2C kia tuyệt đối sẽ chết rất khó coi 2C đặc biệt là trang nghị biểu lộ ra cái kia một tay 2C mặc dù không xác định là không phải trang nghị làm 2C nhưng nhất định là cùng cái tổ chức kia có quan hệ 22 lão đầu nhi 2c ngươi không phải nói ngươi là người dẫn đường sao 2c những vấn đề này ở bên trên nhiều chỉ điểm một chút ta 2c ta không liền thiếu đi đi rất nhiều đường quanh có 3f22 dương vị vẫn còn có chút không cam tâm nhưng mà lão đầu nhi nhưng chỉ là lắc đầu nói đến 3a22 ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đến 2c mà không thể nói cho ngươi không biết 21 ta chỉ biết khi ngươi đạt đến thần ig chép cấp 3 thời điểm tương lộ ứng học tập đến 1 Bài thứ nhỉ C những vật này có thể cam đoan ngươi không bị thế lực đối nghịch làm hại hai C đến nơi những thứ khác hai C ta không cách nào trả lời hai C cũng không thể nào biết 2120 22 22 X2C nói như vậy đã đến giờ hắn tự nhiên sẽ xuất hiện hai C giống như cái kia mộng như thế 3F22 đây là Dương Vĩ lý giải hai C thế nhưng là hắn không biết vì cái gì lão đầu Nhi lại không biết cấp thứ 3 cần thiết sao có thể nhanh chóng lĩnh hội những vật kia hai C những thứ đó đầu 3F Dương Vĩ còn không biết 22 hẳn là Như vậy đi 2122 lão đầu nhi gật đầu một cái trả lời 22 lão đầu nhi 2c vì cái gì người có thể như vậy trả lời 3f22 Dương Vĩ kinh ngạc 2c trong ký ức của hắn lão đầu nhi đã cho chính mình rất nhiều loại hình thức đáp án 2c nhưng chưa từng có giống như bây giờ qua 22 vậy tan nên trả lời như thế nào đâu 3f22 lão đầu nhi hỏi lại đến 2c22 đúng vậy a 3f nên trả lời như thế nào 3f không đúng 2c ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao 3f22 Dương Vĩ bực bực 22 không có nhân sinh biết Chi hai C ta biết cũng giới hạn với ta biết hai C ta không biết đến tự nhiên không biết 2122 lão đầu nhi mà nói nhanh nhượng Dương Vĩ phát điên hai C nói tới nói lui hai C vẫn là mấy câu như vậy 22 vậy được rồi hai C cái gì là ngươi không biết 3F22 Dương Vĩ hoàn toàn không còn tính khí hai C 22 ngươi bây giờ hỏi vấn đề ta cũng không biết 2122222 lão đầu 2122 Dương Vĩ nhảy liếu khởi tới hai C nếu như không phải còn có một số chết tính giả yếu trẻ 6 tâm tư hai C bay lên một cấp tâm tư đều có 22 ai hai C nói Đối với người A21 ta không phải là thần y môn truyền nhân hai c c tự nhiên không có khả năng tu luyện thần y gi chép hai c ta đối với thần y gi chép hiểu rõ chỉ có thể là từ dĩ vãng truyền nhân trên người chúng hiểu rõ hai c cho nên ta chỉ có thể nói người khác cảm thụ hai c lại không có cảm thụ của mình 22 nửa ngày lão đầu nhi cuối cùng nói ra một câu như vậy nhượng Dương Vĩ giờ khóc trợ cười lời nói hai c nguyên lai like cảm tình nhiều lời lâu như vậy hai c chỉ là bởi vì lão đầu nhi chính mình không có luyện Qua bất quá cái này lại nhượng Dương Vĩ không nghĩ ra hai C lão đầu nhi làm sao lại chưa từng luyện đâu ba phép đây chẳng phải là đường sau này đều phải dựa vào chính mình đi tìm tòi ba phép tha hai C không đúng hai C vẫn là phải có một chút kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo hai C nghĩ tới những thứ này Dương Vĩ thoáng an một điểm tâm 22 lão đầu nhi hai C ta hoài nghi cái tổ chức kia thật sự vẫn tồn tại 2122 Dương Vĩ nói ra Liễu Tự mấy hoài nghi hai C 22 hiện tại xem ra hai C đúng là tồn tại có thể không biết bất giác tiêu trừ ký ức người khác hai C loại này manh khoé ngoại trừ những người kia bên ngoài hai C hẳn là không người sẽ 2122 lão đầu nhi mà nói chắc chắn Liễu Dương vĩ phòng đoán 22 vậy ta nên làm cái gì 3F22 Dương vĩ theo bản năng hỏi ra miệng hai C 22 làm sao bây giờ 3F cái này hẳn hỏi người bản thân mới đúng 21 người nghĩ làm sao bây giờ hai C vậy liền làm sao bây giờ 2122 lão đầu nhi nói xong liền không lại chờ Dương vĩ đáp lệ trực tiếp biến mất ở hắn ánh mắt Dương vĩ chỉ có thể là ngông Hận hận ngồi xuống 2C cũng không đi tích thủy các tâm tư 2C vốn cho là sẽ có một chút phương pháp đối phó kia cái gì cậu thí tổ chức 2C hiện tại xem ra ngoại trừ cái kia không biết lúc nào sẽ tới mộng bên ngoài 2C tựa hồ cũng không có biện pháp khác 2C bất quá ngồi chờ chết cuối cùng không phải Dương Vĩ phong cách 2C lúc nào cũng cần làm như gì? 666. Chương 658 26NBFR, Dương Vĩ ngồi ở trong phòng làm việc hai chân chéo ngụy 2C một bộ tìm đường chết dáng vẻ 2C hắn trước đó không thích cái tư thế này, 2C cũng không biết phải hay không bị cơ nhân cho lây 2C, nhưng Dương Vĩ chân bắt chéo rõ ràng không có cơ nhân loại kia cao nhã 2C cho người cảm giác có chút lưu manh 2C to tính chất ngồi ở Dương Vĩ đối diện 2C nhìn liếu Dương Vĩ nửa ngày 2C cuối cùng nhịn không được phát hỏa 20 hai ta nói ngươi điên rồi đi 3F tiến tử phòng làm hạ. Người hơi kém ngồi tù 2C hiện tại nhưng phải nghĩ biện pháp đem hắn vứt ra tới 3F vì cái gì 3F 22 22 không tại sao 2C ta đã cảm thấy hắn người này không tệ 22 dương vĩ đem cắn lấy trong miệng cây tăm lấy xuống phía sau 2C tuét miệng nở nụ cười 22 người không nghĩ minh bạch một cái đạo lý 2C nếu là tiến tử phong thật sự muốn giúp lấy người kia giết chết lời của ta 2C ta bây giờ cũng tại ngồi tù 2C may mắn hắn tại thời khắc mấu chốt làm ra tỉnh nộ 2C nói ra sự tỉnh 2C ta mới không có. Việc gì hại C cho nên Tiễn Tử Phong cũng không phải một người xấu 22 22 vậy thì thế nào ba F nói ra tình hình thực tế cũng không có tin tưởng hắn 2C hắn cho bệnh viện tìm nhiều như vậy phiền phức 2C ta muốn bệnh viện những đồng nghiệp khác cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận hắn 22 tô tình chất buồn bực rượi vào thành ghế 2C thở dài 22 ta nói Dương Vĩ 2C người có thể không thể nghĩ chút nghiêm chỉnh chuyện 2C tỷ như đem bệnh viện làm cái gì vậy hảo 2C thay bệnh nhân xem bệnh 2C những sự tình Này đều so với trước lộng cái kia Tiễn Tử Phong đi ra trọng yếu hơn một chút 2C tinh lực tiêu vào đáng giá chút không phải rất tốt sao 3F22 Dương Vĩ lắc đầu 2C cố chấp đáp 3A202 ta không tán đồng cái nhìn của ngươi 2C ta cảm thấy Tiễn Tử Phong là một nhân tài 2C đối với bệnh viện chỉ có lợi mà sẽ không lại có tệ 2C điểm này ta tin tưởng hắn đi ra lấy hậu nhất chắc chắn hiểu 2C nếu như nói bệnh viện có ai không chào đón hắn trở lại 2C vậy bọn hắn làm ta người lão bản này là cái giám 3F 2122 Dương Vi đã đem láo bản mình thân phận lấy ra đẻ người 2C Tô tỉnh chức tự nhiên không có lời gì dễ nói 22 liền xem như dạng này 2C tiễn từ phòng hắn bây giờ là án mạng tại người 2C chúng ta như thế nào nhường hắn từ bên trong đi ra 3F coi như hắn đi ra 2C trở về bệnh viện 2C ngươi có hay không nghĩ tới thân nhân của bệnh nhân sẽ ra sao 3F thật vất vả cùng bệnh án rũ sạch quan hệ 2C nếu là những cái kia ra thuộc lại đến bệnh viện tới gây sự tình 2C như thế nào được 3F 22 22. Người chết không thể sống lại 2C đây đúng là một cái vấn đề lớn 2C ngươi nói vấn đề này rất tốt. Cho nên ngươi cũng giúp ta ngẫm lại xem có cái gì tốt biện pháp 22 Dương Vĩ nhìn xem Tô Tình Chất cười 2C một bộ làm cho người mắc câu tắc dạng 2C Tô Tình Chất đương nhiên minh bạch Dương Vĩ là có ý gì 2C tất nhiên Dương Vĩ đã quyết định 2C hắn còn có thể phản đối nữa 3F22 Nếu không thì chúng ta thử xem gia tăng người đối diện thuộc bồi thường 3F22 2022 Có lẽ là tốt biện pháp 22 Dương Vĩ trước đó không quá ưa thích dùng tiền làm việc 2C, nhưng là bây giờ hắn thay đổi Liễu Tử mấy thái độ 2C có lúc tiền thật là lên đại tác dụng 2C lại nói đứng tại thân nhân lập trường 2C người đã không còn 2C có thể được một chút bồi thường tiền cũng là một loại an ủi 2C chí ít có thể cho bọn hắn một chút sinh hoạt bảo đảm 2C dù sao cũng so không có gì cả mạnh hơn chuyện này 2C Tô Tỉnh Chất nghe xong về sau 2C vốn là không đồng ý 2C nhưng bây giờ Dương Vĩ đã nói muốn làm như thế 2C Tô Tỉnh Chất cũng liền quên Liễu Tử mình vốn là đứng tại phản đối lập trường 2C thiết thân xử điệu thay Dương Vĩ làm cân nhắc 22 muốn đem hắn lấy ra. Chỉ là tiền 2C e rằng đều không qua được 2C ngơi ngắm lại xem 2C hắn là cố ý mưu sát 2C chỉ là chứng cứ liên không đủ 2C mới không có lập tức định tội 2C một khi cảnh sát có đầy đủ chứng cứ 2C quan hắn chết hình cũng không tính là nhiều 22 dương vĩ nghe song 2C ánh mắt trở nên càng thêm kiên định 2C trong giọng nói cũng cường ngạnh một chút 22 không dùng được tận phương pháp gì 2C tiễn tử phong không thể chết 2122 tô tỉnh chết há to miệng 2C bởi vì hắn rất lâu không nhìn thấy dương. Vĩ nghiêm túc như thế hai C phía trước mấy phần loại hai C Dương Vĩ còn một bộ cười đùa tí tưởng dáng vẻ hai C mà bây giờ ít nhiều khiến người giắc đắc hữu chút lạnh yên lặng đến vượt xa bình thường hai C nếu không phải là hắn cùng với Dương Vĩ quen biết đến rồi sư huynh sư đệ tình cảnh hai C chỉ sợ hắn cũng sẽ cảm thấy đáng sợ hai C Tô Tình chất liếc mắt nhìn Dương Vĩ hai C lấy tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói hai C nhắc nhở ba a 22 muốn lộng hắn đi ra hai C liền phải nhanh hai C bằng không ta sợ thần tiên tới đều Không được 22 nói xong hai C Tô Tỉnh Chất còn nghĩ bổ sung chút gì hai C lúc này hai C Lý Duy lại đợi ra cửa văn phòng hai C đi đến làm Lý Duy nhìn thấy Tô Tỉnh Chất thời điểm hai C hơi kinh ngạc hai C nhưng ngay lúc đó liền lộ ra nụ cười 22 a hai C không nghĩ tới ngươi cũng tại hai C giờ làm việc ngươi thế mà lưỡi biếng 22 Lý Duy dù sao cũng là viện trưởng hai C coi như tư nhân quan hệ không tệ hai C bây giờ cũng là tại bệnh viện hai C mà lại là giờ làm việc hai C Tô Tỉnh Chất nhìn thấy Lý Duy bản năng lập tức Đứng Liêu Khởi tới 2C chỉ là không có khẩn trương như vậy 22 là Dương Vĩ tìm ta nói chính sự 22 22 chính sự 3F22 Lý Duy có chút mờ mịt nhìn qua Dương Vĩ 2C sững sốt một chút phía sau 2C khoắt tay áo 2C quay người đóng lại cửa văn phòng phía sau 2C đi đến Liêu Dương Vĩ trước mặt 2C lớn tiếng nói 3A22 chỉ sợ ta sau đó muốn nói mới là chính sự 22 22, 22. chuyện gì 3F22 22 các ngươi không nghe nói 3F22 22 nghe nói cái gì 3F22 Dương Vĩ hỏa to tình chất không hiểu nhìn xem Lý Duy 2C liền Qua tới bệnh viện chuyện 2C luôn luôn là ba người thảo luận quyết định 2C cho nên bọn hắn không biết lại xảy ra đại sự gì 2C chỉ có một điểm là khẳng định 2C Lý Duy đột nhiên như vậy tới 2C nhất định là cùng bệnh viện có liên quan Lý Duy hai tay chống lấy bàn làm việc 2C làm một cái hít sâu phía sau 2C nhìn xem Dương Vĩ đắc 3A22 tiến tử phòng đã vô tội phóng thích 222022 cái gì 3F2120 Dương Vĩ soạn một cái đứng liêu khởi tới 2C nghe được tin tức này hắn quá giật mình 2C không kinh Hai C mới là lạ lạ Hai C hắn bên này đang cùng Tô Tỉnh chế thảo luận muốn đem Tiễn Tử Phong cứu ra sự tình Hai C không muốn Hai C trước sau 2 phút không đến Hai C liền nghe được Tiễn Tử Phong được thả ra tin tức nhìn quen qué sự Dương Vĩ dạ cảm thấy kỳ quái Hai C chẳng lẽ chính mình ngoại trừ sẽ làm mộng bên ngoài 3F còn có những thứ khác chính mình cũng không biết công năng 3F Dương Vĩ suy nghĩ mấy giây sau Hai C ở trong lòng phủ định Liễu Tử mấy ý nghĩ Hai C nhưng hắn bắt đầu có chút hoài nghi bây giờ mình là đang nằm mờ 22 tỉnh chết 2C bóp ta một chút 22 22 làm gì 3F22 tô tỉnh chết quay đầu nhìn xem Dương Vĩ 22 ta đệ cho ngươi bóp 2C ngươi liền bóp 22 22 vậy sao ngươi không bóp ta một chút 3F22 tô tỉnh chết rất nhanh liền phản ứng lại 2C minh bạch liễu Dương Vĩ ý tứ 2C hắn cùng Dương Vĩ nhất dạng 2C cảm thấy thật bất khả tư nghị 2C không rõ vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh Dương Vĩ gật đầu một cái 2C không nói hai lời 2C kéo qua tô tỉnh chết 2C liền hung hăng bấm một cái Tô Tỉnh chết cánh tay 2C ơi một tiếng 2C đau đến Tô Tỉnh chết đẩy thẳng mở Dương Vĩ 2C nhưng ngay lúc đó lại rất khó chịu trở về bóp Liễu Dương Vĩ một chút 22 nhà 22 Dương Vĩ sợ lên bị Tô Tỉnh chết bóp qua chỗ 2C cơ bản xác định chuyện này chân thực 2C không phải mình đang nằm mơ nhưng hắn trong đầu có nhiều vô cùng nghi vấn 2C thế là nhìn về phía đem cái này tin tức báo cho mình Lý Duy 22 hắn thật nam đi ra 3F là vô tội phóng thích 3F chuyện khin nào 22 202 ta muốn hẳn là vừa rồi 202 Lý Duy Đệ một chút kính lao không phía sau 2C nhìn xem Dương Vĩ Hòa Tô tỉnh chết 2C giảng thuật Liễu tự mấy tâm tỉnh 2C hắn vừa nghe đến tin tức này thời điểm 2C phản ứng cùng Dương Vĩ Hòa Tô tỉnh chết là giống nhau như lúc 2C thế nhưng là trong điện thoại cái thanh âm kia rõ ràng là tiến tử Phong 22 thanh âm của hắn ta nghe được đi ra 2C hắn nói hắn vô tội thả ra 2C sau đó nói cái gì cảm tạ chúng ta 2C các loại 22 22, 22 sau đó thì sao 3F 22 22, 22 thứ đó Ta liền cúp điện thoại 20222022 ta ngất người 2C ngươi làm sao lại đem điện thoại dập máy 2C chuyện lớn như vậy 2C ngươi nên 20222022 ta lúc đó cũng không giảm tin tưởng 2C ta đến bây giờ còn không thể tin được đây là sự thật 2C các ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra 3F hắn rõ ràng rất ghét người 2C làm sao có thể liền vô tội phóng thích ra ngoài đầu 3F 2022 lý duy trong lòng rất nhiều nghi vấn 2C hắn đến tìm Dương Vĩ vốn là muốn hỏi Dương Vĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra 2C kết quả xem xét Dương Vĩ nhất phó cái gì cũng không biết bộ dáng 2C hắn liền biết việc này cùng Dương Vĩ không có quan hệ Dương Vĩ là nghĩ đến có thể để cho Tiễn Tử Phong đi ra 2C nhưng Tiễn Tử Phong chưa hẳn cũng đi ra quá nhanh một điểm lại nói 2C không có khả năng vô duyên vô cớ liền bị phóng thích 2C đến cùng sẽ ra chuyện gì 3F Dương Vĩ đặc biệt hiếu kỳ 2C nhưng là bây giờ ngoại trừ Tiễn Tử Phong bản thân 2C ai cũng không biết đến cùng chuyện gì sẽ ra 2C mà muốn tìm được Tiễn Tử Phong cũng vô cùng khó khăn 2C Tiễn Tử Phong bây giờ không nhà để về 2C bệnh viện bên này hắn giống như không có ý này lấy trở về 2C nếu là muốn về tới xem một chút lời nói 2C cũng sẽ không chỉ là gọi điện thoại liền chuyện 2C đến nỗi Tiễn Tử Phong ở trong thành người thuê phòng ở cũng bởi vì Tiễn Tử Phong có liên quan vụ án chuyện 2C bệnh viện đứng ra đi lui 2C cứ như vậy 2C người không có đồng nào Tiễn Tử Phong sẽ đi con đường nào ba ép 667 Chương 659 26NBFR, biết được Tiễn tử Phong bị vô tội phóng thích tin tức này, 2C Cửu Gia Tuấn cũng cảm thấy rất khiếp sợ. 2C Cửu Gia Tuấn nhìn một chút Dương Vĩ 2C một mặt hồ nghi 22 người xác định tin tức này là thực sự 3F222022 cũng không giả. A2C Lý Duy nói 2C Tiễn tử Phong gọi điện thoại đi qua 222022 kỳ quái 2C cái kia Tiễn tử Phong vì cái gì không gọi điện thoại cho người 2C mà là gọi cho Lý Duy 3F222022 cái này không kỳ quái 2C hắn dùng điện thoại công cộng đánh 2C hả là? Không có điện thoại 2C cũng không nhớ được số di động của ta 2C lý duy dùng là phòng làm việc điện thoại 2C chỉ cần tiến tử phong hướng về trong bệnh viện vừa đứng 2C tại biển nhắc nhở nơi đó liền có thể nhìn thấy phòng làm việc của viện trưởng điện thoại của 22 Dương Vĩ sau khi nói xong 2C sững sốt một chút 22 rự vào 2C hắn tới qua bệnh viện 2122 cửu gia Tuấn không nói gì 2C nhưng hắn cho rằng Dương Vĩ cái kết luận này không sai 2C tiến tử phong hoàn toàn chính xác có thể tới qua không thì bệnh viện 2C nhưng mà không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi 2C cũng không có ai phát hiện hắn 2C đủ để chứng minh hắn không nghĩ bị những người khác nhìn thấy 2C cũng không từng nghĩ muốn tìm Dương Vĩ 22 hắn tới bệnh viện cũng không tìm ngươi. Có phải hay không có vấn đề gì 22 22? Đáng chết 2C trên người hắn không có tiền 2C ở trong thành lại không nửa cái thân nhân 2C hắn có thể đi chỗ nào 3F2122 Dương Vĩ lưu chút khó chịu 2C bởi vì hắn tại biết Tiễn Tử Phong đi ra về sau 2C liền đi Tiễn Tử Phong trước đó cho ở nhìn 2C còn tưởng rằng có thể gặp được 2C kết quả không có 2C hiện tại xem ra 2C tên kia là cố ý ẩn mình 2C tỉ mỉ nghĩ lại Cửu Gia Tuấn mà nói 2C Dương Vĩ ý thức được cái gì 22 người là nói Triệu Đỉnh đem hắn cho làm ra 3F20222022 còn không xác định hay C nhưng mà ta muốn người bình thường hẳn là không bạn sự này đem một cái tội phạm tử trong lao cho vứt ra đến đây đi 2C nếu như là Triệu đỉnh mà nói 2C ta cảm thấy hợp lý hơn 2C bởi vì Triệu đỉnh có bạn sự này 22 cửu gia tuấn phân tích phía sau 2C cho ra kết quả này 2C trong lòng nhịn không được có chút bận tâm 2C nếu là thật như chính mình nói như thế 2C tiến tử phong là bị Triệu đỉnh cấp cứu đi ra 2C như vậy Triệu đỉnh người kia chắc chắn không có ý tốt 2C 80% trở lên có thể sẽ đối Với Dương Vĩ bất lợi 2C đến nỗi lại là dạng gì phát triển 2C không có ai biết 2C giống như không có ai dự liệu được tiễn tử phong lại nhanh như vậy được thả ra một dạng 2C tin tức này chính xác đủ đột nhiên Dương Vĩ nhìn xem cựu gia tuấn 2C đột nhiên cởi liêu khởi tới 2C bởi vì hắn cảm thấy cựu gia tuấn ráng vẻ khẩn trương thật sự là quá tốt cởi 2C đường đường một cái tập đoàn chủ tịch 2C lại vì dạng này hạt vườn việc nhỏ lo lắng nhữ mày 2C đây chính là vào thời điểm khác không thấy. Được 2C22 cười cái gì 3F22 cựu gia Tuấn không hiểu Dương Vĩ bây giờ nụ cười đến cùng có dạng gì hàm nghĩa 2C giống như hắn nghe được Dương Vĩ nói vốn là có đem Tiễn Tử Phong tử bên trong vứt ra tới này cái dự định một dạng Dương Vĩ lắc đầu 2C cười trả lời 3A22 không có gì 2C ta chỉ là cảm thấy ngươi giống như cũng quá mức lo lắng Triệu đỉnh người này 2C ta xem ra 2C Triệu đỉnh hẳn là sẽ không chơi hoa dạng gì mới đúng 2C nếu là hắn muốn chơi nhi hoa văn sướng tại nước ngoài thời điểm cũng đã bắt đầu diễn ra 2C bất kể là nguyên nhân gì 2C lúc kia hắn đều không có động tác 2C ta cảm thấy lần này hắn cũng sẽ không làm cái gì 20, 22 22 chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng hắn đem tiến tử phòng cứu ra mục đích 3F2022 2022 lo lắng Ta ngược lại tương đối lo lắng trang nhị 2C đúng 2C lần trước ta để cho người giúp ta tra nữ nhân kia 2C tra được cái gì không có 3F22 22 không có 22 22 không có 3F22 22 ân 22, 22, 22 kiểu già Tuấn có rất ít không làm được chuyện 2C lấy hồng thịnh thực lực 2C nói trắng ra là 2C lấy hồng thịnh thực lực kinh tế cùng người mạch 2C rất nhiều chuyện cũng có thể làm được 2C ngoại trừ những người chết phục sinh 2C đây đã là hắn lần thứ 2 cha không thấu một người 2C làm kiểu già Tuấn điều tra. Không được 2C vậy thì mang ý nghĩa người kia có vấn đề 2C cho nên Dương Vĩ nói ngược lại lo lắng hơn là đúng 2C so với Triệu Đình Tráng trận 2C Dương Vĩ ở ngoài sáng 2C trang nhị ở trong tối 22 nữ nhân kia rất thần bí 2C càng tra càng thần bí 2C thân thế không rõ 2C niên linh không rõ 2C ngoại trừ biết người nữ nhân này tên 2C ta bây giờ liền nàng diện mạo vốn có là loại nào đức hạnh cũng không biết 22 Dương Vĩ nghe xong 2C vô bản cười to 2C cười nước mắt hoa đều gạt ra 22 ha ha ha ha ha Không thể nào 2C ý của ngươi là nàng có chỉnh dung 3F21 cả khuôn mặt vẫn là cả ngực 3F còn là nói làm không tốt nàng toàn thân đều chỉnh 3F22 22 cởi đã chưa 3F22 kiểu ra tuấn có chút tức giận trắng liêu dương vĩ một mắt 2C rõ ràng là dương vĩ chuyện 2C lại làm cho mình cũng lo lắng theo không nói 2C dương vĩ lại như cái ngoài cuộc nhân nhất dạng ở nơi đó cởi ngây ngô 2C kiểu ra tuấn rất khó không có một chút cảm xúc dương vĩ gặp kiểu ra tuấn giận giữ 2C vội vàng thu hồi nụ cười 22. Ai nha 2C chỉ đùa với ngươi. Lại nói 2C ngươi vừa rồi lời kia không phải liền là ý tứ này sao? 3F22 dừng một chút phía sau 2C Dương Vĩ nói bổ sung 3A22 cũng không phải không có loại khả năng này, 2C muốn nàng thực sự là không rõ lai lịch, 2C có chút bối cảnh gì mà nói 2C là không có có dễ dàng như vậy tra được 2C, vì phòng ngừa chúng ta tra được 2C chế tạo ra một chút thân phận mới cũng không phải không có khả năng, 2C thế nhưng cần thế lực rất lớn, 2C thay hình đổi dạng có lẽ là cái biện pháp không tệ, 2C giống như là chúng ta quốc nội có chút tử hình phạm nhân 2C thông qua đủ loại quan hệ 2C nhường ngoại giới cho là bị bắn chết 2C mà bản thân lại sống thật tốt trên thế giới này 2C hay là đi nước ngoài sinh hoạt 2C chỉ là đổi một loại thân phận 2C đổi khuôn mặt mà lấy 22 nói xong 2C Dương Vĩ chính mình ngốc tại nơi đó 2C nếu là chính mình nói những thứ này người khác cũng nghĩ đến mà nói thì có như vậy một loại khả năng 2C có thể là triệu đỉnh cứu được tiến tử phong một mạng 2C sợ tiến tử Phong cậu cung gây bất lợi cho chính mình 2C cho nên Triệu Đình mới cứu hắn 2C tiếp đó cho Tiễn Tử Phong an bài một cái thân phận 2C tiến đưa Tiễn Tử Phong ra ngoại quốc sinh hoạt 2C đây là vô cùng có khả năng chuyện 2C muốn như vậy lời nói 2C sự tình liên tinh tưởng nhiều 2C cái này cũng giải thích vì cái gì Tiễn Tử Phong đối với mình tránh không gặp Cửu gia Tuấn nhìn thấy Dương Vĩ đột nhiên ngây người 2C hô nhỏ 3A2022 Dương Vĩ 3F2022 2022 ẩn 3F2022 2022 người thế nào 3F suy nghĩ gì mất Hốt như thế 2022 2022 tạ Đảng suy nghĩ Ngươi nói có thể là thực sự 2C là triệu đỉnh cứu ra tiễn tử phong 20 22 22 nói thế nào 3F 20 22 22 ngươi nghĩ nhìn 2C lấy triệu đỉnh thực lực cứu ra tiễn tử phong không tính là việc khó 2C đúng hay không 3F chúng ta vừa rồi suy nghĩ chỉ kém một cái nguyên nhân 2C bây giờ ta nghĩ tới rồi nguyên nhân này 2C triệu đỉnh cứu tiễn tử phong duy nhất mục đích 2C chính là sợ tiễn tử phong kiên trì mình ý kiến 2C sợ tiễn tử phong khẩu cung gây bất lợi cho chính mình 2C cho nên hắn vừa một phương. Ngụy cách đem Tiễn Tử Phong làm đi ra 2C, Tiễn Tử Phong là bị Triệu Đình cứu ra 2C tự nhiên cũng minh bạch có điều kiện gì 2C Triệu Đình thì sẽ không nghi Tiễn Tử Phong lại trở lại chúng ta bên này 2C sợ chúng ta đối với sự kiện kia canh cánh trong lòng 2C tiếp tục hướng xuống tra 2C cho nên 2C hắn muốn đem Tiễn Tử Phong đưa đi nước ngoài 2C tự nhiên Tiễn Tử Phong minh bạch đạo lý này về sau 2C cũng sẽ trở ngại Triệu Đình kiểm chế 2C không ra gặp ta 2022 2022 ần 2022 2022 đáng chết 21202 Dương Vĩ đột nhiên vỗ mạnh một cái cái bản 2C bột 1 tiếng cựu gia tuấn không biết đạo Dương Vĩ đột nhiên phát điên vì cái gì 2C buồn bực vẫn đạo 3A22 thì thế nào 3F22 2022 hắn đại gia ra 2C triệu đỉnh cũng liền nhành ta một bước 2122 cựu gia tuấn nơi nào biết đạo Dương Vĩ trong lòng không thoải mái là tiễn tử phong người này cư nhiên bị triệu đỉnh đoạt đi 2C nếu là tiễn tử phong vừa đến nước ngoài 2C vậy còn không cũng là triệu đỉnh định đoạt chuyện 2C coi như triệu đỉnh sẽ lại không lợi Dù Tiễn Tử Phong 2C mình cũng tổn thất một nhân tài 2C đây là chậm nhân ra một bước 2C Dương Vĩ đương nhiên không thoải mái 22A22 Cửu 22, gia Tuấn còn tưởng rằng chuyện gì chứ 2C nghe được Dương Vĩ nói như vậy 2C chỉ cảm thấy kỳ quái 22 vì Tiễn Tử Phong 2C đáng giá 03F bất kể là Triệu Đỉnh đem hắn mang đi cũng tốt 2C vẫn là những người khác cứu được hắn cũng tốt 2C cùng ngươi lại không có quá lớn quan hệ 2C hắn đã từng từng phản bội ngươi 2C suýt nữa làm hại ngươi đi vào hải C. Ngươi một chút cũng không nghi ngờ 3F còn là nói ngươi nghĩ đem hắn thu đến bên cạnh mình 2C về sau chậm rãi lộn dậy vồ hắn 3F hảo báo phục 3F22226 22 22 Dương Vị há to miệng 2C hắn hướng về phía một bụng thuyết âm như cự gia tuấn thực sự không biết nên nói thế nào 2C cự gia tuấn lòng dạ cùng tấm cơ là trên thương trưởng cần chuẩn bị chất làm 2C nhưng dùng tại ước đoán chính mình Dương Vĩ chỉ có thể nói cựu gia Tuấn Cái suy đoán này không đáng tin cậy 22 ta trong lòng của ngươi chính là một người như vậy 3F có thủ tất báo 3F tính toán chi ly 3F 22, 22 22 ta cũng không có nói như vậy 22 22 nhưng ngươi là muốn như vậy 2122 Dương Vĩ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười 2C hắn cũng không muốn nhường cựu gia Tuấn hiểu lầm 22 ta là cảm thấy tiến tử phong người này bản tính cũng không xấu 2C hơn nữa cũng là một nhân tài 2C cảm thấy hồng thịnh bệnh viện về sau còn cần đến hắn. 2C cho nên ta cảm thấy rất đáng tiếc 2C đây là về công. Vệ tư Hắn vốn là một cái chất phát hương Y2C là ta đem hắn từ trong vùng núi non mang ra ngoài 2C ta cảm thấy mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì 2C ta đều có trách nhiệm. Hơn nữa ta tin tưởng hắn không nghĩ tới muốn hại ta 2C hắn tại thời khắc sống còn lựa chọn bảo toàn ta. Mặc kệ ngươi nhìn thế nào 2C ngược lại ta cảm thấy hắn xem như bằng hữu của ta 2C đến nay. Ta cũng như vậy cho rằng 20222022 tròn nên 2C trong lòng người vẫn rất lo lắng hắn về sau nên như thế nào sinh hoạt 3F2022 cũ ra tuấn chỗ nào là xem không rõ Dương Vĩ người này vừa rồi chỉ là vì trêu chọc Dương Vĩ mà lấy 2C lâu như vậy bằng hữu 2C Dương Vĩ cá tính cùng làm người 2C cựu gia Tuấn trong lòng rất rõ ràng Dương Vĩ biết không thể gạt được cựu gia Tuấn 2C thế là thẳng thắn thừa nhận 3A22 nếu là hắn cả một đời có một cái tội danh giết người 2C bất kể là ngồi tù hay không ngồi tù 2C hắn đời này đều xong 22 22 thế nhưng là hắn thật sự giết người 2C chẳng lẽ cứu hắn đi ra thì không có sao sao 3F22 22 là 2C ta thừa nhận hắn phạm sai lầm 2C cho nên Ta muốn cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội 2C 2022 ngươi vốn là định đem hắn cứu ra về sau 2C nhường hắn trở về bệnh viện tiếp tục làm bác sĩ 2C sau đó để hắn tội tội 3F2022 2022 cần gì phải đem một cái phạm sai lầm nhân hướng về trên tử lộ bức. Hắn chết 2C có ít người trong lòng là thống khoái 2C nhưng mà ngoại trừ thống khoái đầu 3F thống khoái sau đó trong lòng vẫn là rất bi thương và hoán hận 2C còn không bằng nhường hắn làm một chút chuyện tốt 2C trợ giúp những cái kia cần hắn trợ giúp người. Mặc dù ta không có thể nói cứu được người liền có thể ghét người 2C nhưng mà một người ghét người 2C nếu như hắn có thể cứu trợ về càng nhiều người Ta cũng nghĩ vậy, một loại đèn bù 22 Dương Vĩ nói hai C chính mình rắc đắc hưu chút không tưởng nổi 22 có lối với. Ta không phải là nói ta như vậy giá trị quan cùng đạo đức quan chính xác, bảy, hai C đối với chuyện này ta đúng là có tư tâm hai C bởi vì hắn là bằng hữu của ta, hai C bởi vì ta biết hắn cũng không phải một cái tội ác tày trời nhân hai C cho nên hai C ta không hi vọng hắn chết, hai C ta hi vọng hắn sống thật tốt xuống hai C lấy y thuật của hắn đi tạo phúc càng nhiều bệnh giả 22 cửu gia tuấn mặt mỉm cười nghe hai C Dương Vĩ nói với hắn cái gì chính xác giá trị quan. Cái này nhường hắn muốn cởi 2C làm một thương nhân 2C có lúc giá trị quan là vận bèo 2C một cái chân chính nội tâm vô tư nhân 2C tuyệt đối sẽ không làm một cái thương nhân 2C cũng không khả năng đối mặt được giống sóng ngầm mãnh liệt thương trưởng 2C cho nên 2C Cửu gia Tuấn sẽ không đi bình phán Dương Vĩ mới vừa nói là đối vẫn là không đúng 2C bởi vì Cửu gia Tuấn rắc đắc tự mình cũng là không có tư cách người nói lời này 2C phải biết 2C từ xưa chính là lấy thiểu số phục tùng đa số hai C cho dù là quân đội quốc gia trước mặt 2C khi bọn hắn gặp phải hai đội người gặp nạn 2C để bọn hắn lựa chọn cùng một thời gian chỉ có thể cứu một bên thời điểm 2C cử ra Tuấn Giám khẳng định quân đội cũng chỉ chọn cứu nhiều trừ phi cái kia phe thiểu số là một cái cái gì không được quyền thế 2C đây chính là sự thật 2C chọn lên 2C trình độ nào đó bên trên 2C giáo dục phương diện nâng lên đến hy sinh bản thân 2C cùng cái này cũng có liên hệ nhất định 668 Chương 660 26NBSD Tiễn Tử Phong được đưa tới một cái tỉnh lặng nông thôn quán trọ nhỏ 2C tên gọi nông thôn quán trọ nhỏ 2C kỳ thực chính là nông gia nhạc 2C tựa hồ lão bản kia cùng mang mình tới người rất quen một dạng 2C không nghe bọn hắn nói cái gì giá tiền 2C liền để Tiễn Tử Phong ở đi bảo An Cương về sau 2C tiến tử phong bốn phía đi lòng vòng 2C nơi này cũng không tệ lắm 2C điên tính 2C không có người nào quấy rầy 2C không khí cũng rất mới mẻ 2C tăng thêm nông gia chính mình nuôi gà vịt cùng trồng rau quả 2C ăn cũng rất an toàn 2C ở nơi này thực phẩm không an toàn niên đại 2C có thể đủ tiền trả yên tâm thực phẩm xem như một kiện chuyện may mắn tiến tử phong nhìn xem trong sân cây kia cây đào ngẩn người 2C không biết vì cái gì 2C trong lòng của hắn đột nhiên rất nặng nề Một lát sau 2C Trang Nghị từ trong nhà đi ra 2C nhìn xem tiến tử phòng bóng lưng 2C Trang Nghị khó nén ý cười 22 tiền thầy thuốc đối với nơi này có hài lòng 03 F22 22 hài lòng 22 tiến tử phòng quay đầu 2C thấy là Trang Nghị 2C gật đầu một cái 2C nói thật 2C hắn cùng cái này Trang Nghị không quen chỉ là bởi vì lần kia có một chút như vậy nhi gặp nhau hai c nếu là trang nhị hôm nay không nói hai c hắn thậm chí cũng không quá tin tưởng trang nhị tính danh hai c chọn lên hắn rất muốn biết trang nhị tại sao muốn cứu mình đi ra hai c nhìn chung quanh một chút hai c không có những người khác hai c tiến từ phòng đèn trong lòng nghi hoặc hỏi lên hai mươi hai chỉ là hai c ta không quá rõ trang tiểu thư tại sao muốn cứu ta hai mươi hai hai mươi hai vì cái gì nam nhân các ngươi lúc nào cũng ưa thích hỏi vì cái gì ba f22 trang nhị hôm Nay mặc là một thân xanh nhạt sắc váy dài 2C nhìn hết sức phiêu dật 2C nổi bật lên làn da càng thêm trắng như tuyết 2C nếu là không ngờ nhận biết nàng 2C sẽ cảm thấy nàng tươi mát phải giống như là tiên tử không dính khối lựa trần gian 2C nhưng rất đáng tiếc 2C nàng không phải như thế không chút tầm cơn nào nữ nhân 2C nàng làm chuyện đều có mục đích của mình 22 Dương Vĩ là như thế này 2C ngươi cũng là dạng này 2C lúc nào cũng ưa thích hỏi vì cái gì kỳ thực không biết vì cái gì không phải càng tốt sao 3F ngược lại ngươi người đã đi ra 2C không cần chịu lao ngục thai ương 2C đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện tốt 22 tiễn tử phong không thể phủ nhận đây là một kiện chuyện tốt 2C Nhưng hắn nói không rõ ràng vì cái gì nội tâm mình rất bất an hai C luôn cảm thấy không thiết thực hai C còn không có tại trong lao thời điểm cảm thấy thản nhiên hai C cố kia thời điểm trở đi mã hắn giặc đắc tự mình trừng phạt đúng tội bây giờ đi ra hai C ngược lại có chút không thích hứng tăng thêm trang nghị là Triệu Đình Nhân. Mà Triệu Đình vẫn muốn hại Dương Vĩ cùng Hồng Thịnh bệnh viện hai C tiến tử phong đương nhiên sẽ không nghĩ đến đơn giản như vậy 22 trang tiểu thư hai C ta rất cảm tạ ngươi cứu ta đi ra hai C mặc kệ ngươi dùng sáng ngợi biện pháp gì ta nghĩ ngươi hẳn là tốn không ý tiền. Ta là hẳn là cảm tạ ngươi. Nhưng mà ta vẫn muốn biết ngươi làm như thế nguyên nhân 22 22 nguyên nhân. Đi 20-2-20-2 người làm muốn ta không chỉ chứng người kia 3F-22 tiễn tử phong lập tức liên tưởng đến liêu cựu ra tuấn trang nhị nghe song 2C cởi ra tiếng 3A-22-A-2C có phải hay không mỗi người cùng dương vị ngốc lâu đều sẽ chịu đến lây nhiễm 3F như thế nào ta làm mỗi một sự kiện 2C các người đều cho rằng cùng triệu tiên sinh có liên quan đầu 3F-22-22. Bởi vì trừ cái này, sự kiện 2C ta muốn không đến nguyên nhân khác 222022 22, không nghĩ ra được nguyên nhân cũng không cần nghĩ, 2C ngươi chỉ cần biết rằng ta giúp ngươi 2C là được rồi, 2C an an tâm tâm ở chỗ này, 2C không cần lo lắng cảnh sát sẽ đem ngươi mang về, 2C bởi vì ngươi là bị vô tội thả ra, 22 trang nhị cười lên thật buồn cười, 2C tại tiễn tử phòng trong mắt của nhưng có chút làm người ta sợ hãi, 2C cái này nữ nhân nhất cười 2C tiễn tử phòng trong lòng liền run rẩy 2C tự mình tới nơi. Này trên đường sắc thực nghe được còi cảnh sát liền sẽ có không thoải mái phản ứng 2C, nhưng hắn động tác rất nhỏ 2C trang nhị hẳn là không nhìn thấy mới đúng 2C không nghi cũng không phải dạng này, 2C cử động của mình tất cả đều tại trang nhị trong mắt tiến tử phong không nói gì thêm. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài viện tây 2C hắn đi ra về sau 2C chỉ đánh 2 thông điện thoại 2C một chiếc điện thoại là gọi cho Lý Duy 2C một cái khác điện thoại là gọi cho Liễu Văn Nhi 2C. Nếu như nói Tiến Tử Phong trong lòng bây giờ còn có cái gì không bỏ xuống được nhân mà nói hai cê người đó chính là huynh nhi vốn là huynh nhi cha mẹ của liền không đồng ý hai người bọn họ cùng một chỗ hai cê thật vất vả tự có tiền mua nhà hai cê huynh nhi cha mẹ của mới gật đầu Ai biết tự mình làm chuyện xấu lại run lên đi ra không nói 2C còn kém chút Nhi hại Liễu Dương Vĩ cùng Hồng Thịnh bệnh viện 2C, sau đó 2C mặc dù huynh nhi tới thăm chính mình một lần 2C, nhưng sau đó cũng chưa có tin tức 2C trong điện thoại 2C, Tiễn Tử Phong cũng không tới kịp hỏi 2C huynh nhi liền tại đầu bên kia điện thoại khóc Liêu Khởi tới 2C đợi đến khóc xong thời điểm 2C có thể là huynh nhi cha mẹ của đã trở về 2C liền cúp điện thoại 2C, bây giờ Tiễn Tử Phong cũng không biết huynh nhi. Là cái tình huống gì 2C nghe được nữ nhân mình yêu thích khóc giống 2C là trên thế giới này nam nhân không thể tiếp nhận đau đớn nghĩ đến Oanh Nhi 2C tiến tử phong tựa hổ có chút không cách nào tỉnh táo 2C đột nhiên quay đầu lại hỏi một cái câu 3A22 ta thật sự không thể cùng ngoại giới sẽ liên lạc lại 3F222022 ta cho là ngươi đi vào về sau 2C hẳn là không người nào sẽ cùng ngươi liên hệ 2C hay là ngươi nghĩ liên lạc 2C không phải như vậy sao 22 tại trang nhị xem ra 2C một cái nam Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì tiến vào ngục giam về sau 2C một nửa khác tâm chắc chắn liền chết 2C cho nên nàng không cảm thấy tiễn tử phong nên giữ lại cái gì huyến tưởng tiễn tử phong nghe xong phản bác 3A22. Người nói không liên hệ dương vĩ bọn hắn 2C ta có thể làm được 2C chỉ cần người không để ta lại đi tổn thương người nhóm 2C những chuyện khác ta có thể đáp ứng 2C nhưng mà ta chí ít có thể theo ta bạn gái toàn bộ điện thoại cái gì A3F2222 liên lạc lại như thế nào 3F ngươi bay. Giờ là vô tội phóng thích 2C thế nhưng là như thế liền có thể thay đổi nhà nàng trưởng bối đối ngươi thái độ 3F chớ ngu 2C ngây thơ sẽ chỉ là người chết rất thảm 2C xã hội này rất thực tế 2C coi như nàng chịu chờ ngươi 2C còn thích ngươi 2C cha mẹ của nàng đánh chết cũng sẽ không để nàng đi cùng với ngươi 2C trừ phi ngươi có rất nhiều tiền 202 trang nhị không chút lưu tình nói một cách thẳng thừng sự thật này 2C mục đích của nàng chỉ là muốn nhường tiền tự phong hết hy vọng tiền tử Phong đi qua trang nhị nhắc nhở hai C nhớ tới lần trước triệu đỉnh cho mình khoản tiền kia 22 ta có tiền 22 22 có tiền ba ép người trong thẻ tiền đều đóng kết hai C ngươi chớ quên hai C khoản tiền kia đã trở thành chứng cứ hai C bây giờ. Không cầm về được nếu như ngươi muốn hỏi vì cái gì ngươi vô tội phong thích còn không cầm về được mà nói hai C ta có thể nói cho ngươi hai C rất đơn giản hai C đây chẳng qua là giúp ngươi đạt thông quan hệ kinh phí hai C nói trắng ra là hai C liền là chính ngươi tiền cứu được mệnh của ngươi hai C mà ta nhưng là vận dụng ngươi không biết người hai C giúp ngươi đạt thông một chút quan hệ mà lấy 22 tiền không còn. Này đối tiến tử phong tới nói 2C là một cái đặc kích 2C hắn làm đây hết thảy 2C cũng là vì tiện. Vì có thể có tiền mua phòng ốc cùng bạn gái kết hôn 2C không nghĩ tới 2C kết quả là 2C thế mà không có gì cả 2C rơi vào kết cục như thế nhìn xem thất hồn lạc phách tiến tử phong 2C trang nhị lập đầu. Đi vào trong phòng 2C trong phòng ngồi ở đãng tử thượng bên trong niên nam nhân 2C gặp Liêu Trang Nhị lập tức đứng Liêu khởi tới 2C lấy lòng cười hỏi 3A2022 trang tiểu thư 2C ngươi và hắn nói xong 3F202222, 5 Hơn 2C nói xong 22 trang nhị ngồi xuống phía sau 2C mở ra bao ra 2C từ trong bóp ra lấy ra một xấp tiền 2C bên trong niên nam nhân thấy tiền 2C cởi càng vui vẻ hơn 2C làm trang nhị đem tiền giao cho bên trong niên nam nhân trong tay lúc 2C bên trong niên nam nhân không kịp chờ. Đợi đếm 2C tiếp đó bỏ vào túi áo trên 22 trang tiểu thư 2C người liên tâm 2C người giao phó sự tỉnh 2C ta nhất định làm tốt 22 22 ân 2C người cũng muốn để phòng chút 2C xem trọng hắn 2C đừng để hắn chạy 22 22, 22 tuyệt đối sẽ không nhường hắn chạy mất coi như hắn chạy trốn hai C ra cái viện này, hai C ta cũng có thể đem hắn cho bắt trở về 22 bên trong niên nam nhân vỗ bộ ngực cam đoàn phía sau, hai C Trang Nghị hài lòng gật đầu một cái, một lát sau hai C Trang Nghị lái xe rời đi nông thôn quán trọ nhỏ. Nhìn xem Trang Nghị xe rời đi, hai C Tiễn Tử Phong lên lầu, hai C đẩy cửa ra, hai C Tiễn Liếu tự mấy gian phòng. Hoàn cảnh nơi này không bằng phía ngoài khách sạn hảo, hai C thế nhưng không phải quá kém, hai C ít nhất so với mình lão gia tốt, hai C Tiễn Tử Phong cũng không có cái gì không tói quen, hai C ngược lại hắn bây giờ người không có đồng nào, hai C có thể có một chỗ để cho mình ở, hai C có thể có ăn có uống, hai C cũng coi như là thật tốt. Chỉ có một điểm hai C nhường tiến tử phong trong lòng không yên lòng hai C đó chính là anh ban đêm hai C đợi đến chủ thuê nhà ngủ về sau hai C tiến tử phong sờ soạng bò lên trên tầng cao nhất hai C cách mặt đất cao hơn 6m khoảng cách nhìn xuống hai C cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực hai C dù cho trên bầu trời có mấy cái ngôi sao đang nháy hai C thế nhưng ánh sáng chính xác không thể nào có tác dụng còn tốt hai C tiến tử phong không phải là muốn chạy trốn hai C bằng không hai C từ nơi này nhảy xuống hai C cũng không biết là chết hay sống hai C có khả năng nửa tản phế cũng khó nói hai C Tiễn Tử Phong không có ngốc như vậy, hai c hắn chỉ là tại ban đêm nghĩ đến mến yêu nữ Hải hai c nghĩ đến có chút ngủ không được, 22 banh nhi hai c cũng là ta có lỗi với ngươi, 22 Tiễn Tử Phong hai tay chống tại xi si măng trên lan can hai c tối đầu. Hôm qua trong điện thoại banh nhi tiếng khóc bây giờ còn quanh quẩn tại Tiễn Tử Phong nao hải hai c hắn nhớ tới lúc kia hai c banh nhi cha mẹ của không đồng ý bọn hắn cùng một chỗ, lúc hai c banh nhi cái kia khóc thầm khuôn mặt. Hắn là dạng như đau lòng 2C cho nên mới sẽ bị quá hóa liều 2C chỉ là không nghĩ tới 2C chính mình chỉ là bị Triệu Đình lợi dụng 2C rơi vào kết quả như vậy 2C hai cái người yêu nhau không thể cùng một chỗ không nói 2C liền gặp mặt 2C nói một câu cũng khó khăn 669 Chương 661 26NBFR Dương Vĩ là một cái chết bướng bình tĩnh khí 2C mặc dù nói hắn cảm thấy Triệu Đình nếu là thật giúp Tiễn Tử Phong đi ra mà nói 2C có thể sẽ đem Tiễn Tử Phong mang đến nước ngoài 2C hắn vẫn đi cái kia nữ Hải Nhi gia tộc miệng tiến hành ngồi xổm 2C một ngồi xổm chính là một ngày 2C cùng đi ngồi chờ Tần Lan thành Liễu Dương Vĩ tiểu bảo mẫu 2C một hồi mua thủy một hồi mua cơm 2C nhìn xem Dương Vĩ ngồi ngồi xổm trên mặt đất như thế Nhi 2C cười cũng không được 2C khóc cũng không phải 22 tốt 2C trong một ngày 2C trở về đi 22 2022 không được 2C ta không chết tâm 22 Dương Vĩ quật cường lắc đầu tần lan nghe xong 2C cười khuyên nhủ ba a 22 nếu là hắn một ngày không xuất hiện 2C ngươi chẳng phải là muốn ở đây ngồi xổm cả một đời ba ép vậy ta dứt khoát đi mua cái lều 2C chúng ta ở đây cắm trại đâm sổ sách được 22 2022 ta liền là chưa từ bỏ ý định đi cái họ kia triệu rự ở vào cái gì theo ta cấp người 2122 Dương Vĩ giọng nói kia 2C tại Tần Lan nghe 2C giống như là có người nào đoạt vợ của hắn đồng dạng buồn cười 2C dù sao Tần Lan so Dương Vĩ lớn tuổi 2C muốn thành thuộc một chút không nói 2C cũng biết đạo Dương Vĩ tính khí 2C tròn nên theo Dương Vĩ mà nói đáp 3A22 là 2C hắn không nên cùng người cấp 2C có thể ngươi bây giờ liền tình trạng đều không thăm dò 2C ngay ở chỗ này trồng coi 2C có thể có hiệu quả sao 3F2222 cũng là bởi Vì không biết 2C cho nên mới phải tuân thủ A22-22 phòng thủ cũng có thể 2C nhưng dù sao cũng phải về nhà đi 20-22-22. Bây giờ còn sớm chờ một chút 22. Thân Lan ngừng đầu nhìn đèn đường mở vàng. Không cần nhìn điện thoại cũng biết bây giờ không còn sớm 2C thế là thở dài 2C trực tiếp ngồi ở xi măng trên bậc thang cũng không biết đợi bao lâu 2C mới rốt cục tới một cứu tinh 2C. Đương nhiên cái này cứu tinh không phải người xa lạ 2C cựu ra tuấn nhận được điện thoại về sau 2C liền lái xe hướng phía này đổi đến 2C xuống xe 2C liền hướng Dương Vĩ đi qua 2C nhẹ nhàng cho liếu Dương Vĩ một quyền 22 khá lắm 2C ngươi ở nơi này trong một ngày 3F22 22 thật là đúng dịp 2C ngươi đi qua. Từ nơi này 3F22 Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn đến Cửu gia Tuấn 2C hơi kinh ngạc 2C Tần Lan vội vàng giải thích 3A22 không có 2C vừa rồi ta đi siêu thị thời điểm cho gia Tuấn gọi điện thoại 22202 vừa nhận được Tần Lan điện thoại của 2C ta lại tới 2C may mà ta buổi tối hôm nay không có xã giao 2C không phải vậy thật không có người có thể thu thập người 22 Cửu gia Tuấn tới đây tự nhiên là có mục đích 2C hắn không nghĩ tới Dương Vĩ cố chấp như vậy 2C thế mà đến tiếng từ phòng bạn gái nhà bên Ngoài tới ngồi chờ 2C còn tốt tần lan chịu không được gọi điện thoại thông chi liễu tự mình 2C nếu là không có người quên 2C hắn sợ Dương Vĩ hội ở chỗ này một cái suất đêm 2C Muốn riêng là Dương Vĩ nhất cá nhân 2C cựu gia Tuấn còn không như thế nào lo lắng 2C có thể Tần Lan dù sao cũng là một nữ nhân 2C như thế nào phải nam nhân cũng phải có chút phong độ thân sĩ 2C thay nhiều nữ nhân suy nghĩ một chút cựu gia Tuấn kéo ngồi xổm trên mặt đất Dương Vĩ 2C cười nói ba a 2022 tốt 2C ngươi nếu là thực sự rảnh rỗi 2C liền mời ta đi uống hai chén 2C không nên ở chỗ này ngồi xổm 2C một cái đại bác sĩ ở đây ngồi xổm giống tiểu gì 2C nếu không phải là Tần Lan buổi tiếp Người hại xe người khác còn tưởng rằng ngươi là một kẻ lưu manh đâu 22 22 nơi đó có khoa trương như vậy ba f dung mạo ta tuyệt không đứng đắn sao ba f 22 Dương Vĩ nghiêm tốc bộ dáng 2c nhường tần lan càng muốn cười 22 ra tuấn 2c ngươi xem hắn cái dạng này 2c quả thực là để cho người ta trợn góc trợn cười 2c cũng không biết hắn câu nào nghiêm chỉnh 22 Dương Vĩ nghe xong kháng nghị nói ba a 22 dung mạo ta chính là một chương nghiêm chỉnh khuôn mặt 2c thân là một cái bác sĩ 2c đừng nhân nhất nhịn Thấy ta liền có thể có một loại tín nhiệm 2C loại thư này mặc cho tự nhiên sinh ra 2C làm sao lại cho là ta là lưu manh 3F ngươi nói hay là ta nói đối với không dạy nổi 2C ra tuấn 3F 202 202 ngươi A3F đừng tức giận tần lan 2C đi 2C lên xe 22 cựu ra tuấn ở trong điện thoại đã biết được Dương Vĩ vì không còn khoa trường 2C cho nên không có lái xe tới Dương Vĩ liếp mắt nhìn anh nhì ra tọc miệng phía sau. Nghĩ lắc đầu hai C lúc này hai C cựu gia Tuấn bất chấp tất cả hai C đã đem Dương Vĩ kéo đến Liêu tự mấy bên cạnh xe hai C đợi đến Dương Vĩ sau khi lên xe hai C tần lan mới đuổi theo xe hai C lên xe hai C Dương Vĩ còn tại nói thầm 22 cái này tiến tử phong đến cùng đang làm cái gì Đi ra ngay cả mình nữ hài tử yêu thích cũng không liên lạc hai C có phải hay không không quá bình thường 22 22 ta xem a hai C con mắt của người bên trong hai C người của toàn thế giới chỉ có chính ngươi bình thường nhất mà ngươi lại không phải người bình thường 22 cựu gia tuấn lái xe 2c cười trêu gẹo Tần Lan nghe xong 2c cười phụ họa ba a 22 không sai biệt lắm 22 22. Hách hai người các ngươi lúc nào đứng ở cùng một trận chiến tuyến 3f22 Dương Vĩ lúc này mới phát hiện Tần Lan Hỏa cựu gia tuấn một mực tại gạt mình Tần Lan Hỏa cựu gia tuấn cười không nói 2c. Thằng đến lên du thuyền 2c cựu gia tuấn toàn thân mới đến rồi bung lòng 2c 5c cười cũng lớn tiếng hơn một chút 22 Dương Vĩ a Dương Vĩ 2c ta là càng ngày càng không hiểu rõ ngươi ở đây suy nghĩ cái gì. Hơn qua hai người chúng ta không phải thảo luận qua sao 3F đã ngươi cũng biết có thể là Triệu Đỉnh đem Tiễn Tử Phong cứu được ra ngoài 2C Tiễn Tử Phong có khả năng đã xuất ngoại ngươi còn tới người ta cửa nhà trông coi 2C có phải hay không quá ngu 20, 22 22 nhưng mà ta có một loại trực giác 22 Dương Vĩ bất biết làm như thế nào cùng Cựa Tu nói Dương Vĩ lại nằm mơ hai C hắn nằm mơ thấy Tiễn Tử Phong đi tìm mình nhị hai C chính là bởi vì giấc mộng này hai C hắn hôm nay mới tới đầy tròng một ngày hai C Dương Vĩ tin tưởng Tiễn Tử Phong rất có thể sẽ làm như vậy hai C loại chuyện này không cách nào dùng khoa học giảng giải hai C lại nói cửu gia Tuấn bọn hắn cũng không biết thần y môn tồn tại hai C cho nên loại sự tình này cũng chỉ có thể mượn tại chính mình bụng tần lan lúc này hai C từ bừng nhỏ trên tàu đi ra hai C vừa vận nghe được Dương Vĩ nói hai C đêm tắm xong quả táo đưa cho Dương Vĩ phía sau hai C ngồi vào liễu Dương Vĩ bên cạnh 22 ta chỉ nghe nói qua nữ nhân có trực giác hai C chưa nghe nói qua nam nhân trực giác sẽ như vậy lợi hại Đương nhiên hai C ta không phải là nói ngươi nhất định đoán không trúng hai C, nhưng chúng ta đợi đến muộn như vậy hắn đều không đến hai C hôm nay là sẽ không tới 22 22 vạn nhất chúng ta đi về sau hai C hắn đi ngay đầu 3F22 Dương Vĩ quay đầu nhìn xem Tần Lan cựu gia tuấn nhịn không được xen vào một câu 3A22 chỗ nào tới nhiều như vậy vạn nhất hai C nếu là ngươi thật sự muốn tìm tiến tử phong người này hai C dù cho chúng ta bây giờ không có tin tức của hắn hai C coi như ngươi trực giác chính xác hắn sẽ đi. Tiểm hắn yêu thích nữ hải kia 2C ngươi cũng không nhất định muốn tự mình đi phòng thủ A2C ta phải mấy người đi qua trông coi không phải càng tốt sao 3F miễn cho ngươi cả ngày lẫn đêm lãng phí thời gian 22 22 ngươi không hiểu 22 Dương Vĩ cắn một cái quả táo phía sau 2C bên cạnh nhai vừa nói 3A 22 người của ngươi trông coi 2C coi như phát hiện tiến tử phong tới 2C cũng là phí công 2C chẳng lẽ ngươi còn để cho người ta bắt lại hắn không thành 3F coi như nhường hắn đem hắn bắt được 2C mang đến cho hắn một cảm giác lại là như thế nào ba ép hắn sẽ rắc đắp tự mình là một cái tội phạm hai c sẽ cho tâm lý của hắn tạo thành một loại khủng hoảng hai c đó là hiệu quả ngược hai c mà ta hai c lại khác biệt hai c ta tự mình hai c mặc kệ nói cái gì hai c làm cái gì hai c luôn mang theo một kia thành ý hai c liền theo chúng ta là bằng hữu hai c cho nên ngươi tự mình đến đón ta hai c mà không phải phái người tới đón ta là một cái ý tứ 20 22 20 22 tốt á hai c ngươi nói có đạo lý hai c ta không được ngươi tranh 20 22 cử ra vẫn phải mái rượi vào bong thuyền nhắm mắt lại 2C gió biển thổi cho hắn tóc giống vụn bảo một dạng dễ nhìn 2C tần lan lộ vẻ cười nhắc nhở 3A22 tuyệt đối đừng ngủ thiếp đi 2C buổi tối dễ dàng lạnh 222022 22, ta biết 2C, 2C 2C ta làm sao có thể ngủ 22 cửu ra tuấn mở mắt ra phía sau 2C liếc mắt nhìn tần lan 2C lại nhìn về phía Liễu Dương Vĩ 22 ta là đang suy nghĩ chuyện gì 22 22 suy nghĩ chuyện gì 3F22 Dương Vĩ lớn tiếng hỏi xong về sau 2C tiếp tục ăn trong tay quả táo 2C hắn ở nơi đó ngồi Suốt một ngày 2C không chút ăn được 2C cho nên bây giờ vẫn là rất đói 2C, vừa vặn quả táo này có thể đỡ đói 22 lần trước. Ngươi không phải giao cho cơ nhân một chương điệp phiến 2C là liên quan tới sự kiện kia sao? 3F bây giờ đã phục hồi như cũ, 22 22 thật sự 3F 22 đối với Dương Vĩ tới nói 2C đây là một cái tin tức tốt, 2C cứ như vậy 2C hắn liền có thể đối phó cái kia Triệu Đỉnh Cửu gia tuấn liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C gật đầu một cái, 22 cơ nhân đã nhìn nội dung bên trong 2C cùng ngươi nói tới nhìn cái kia tiết là giống nhau, 22, 22 22 quá tốt rồi, 22 22 trước tiên không cần quá cao hứng, 2C cơ nhân nói 2C không tán thành lập tức liền đem cái này điệp phiên công khai 22 Cửu gia Tuấn Nghị nửa ngày 2C chính là đang suy nghĩ như thế nào cùng Dương Vĩ nói 2C Dương Vĩ nghe xong 2C như Cửu gia Tuấn Nghị như vậy 2C rất mở mịt 20 2 vì cái gì 3F vì cái gì không công khai 3F cái kia Triệu Định Việc làm như vậy quá mức 22 20 2 người trước nghe ta nói 2C Dương Vĩ Ta minh bạch tâm tình của ngươi hai C triệu đỉnh một mực cùng ngươi gây khó dễ hai C không chỉ là ngươi hai C kỳ thực ta theo hạ phong cơ nhiên bọn hắn một dạng hai C đều rất nghĩ giúp ngươi hạ giận hai C nhưng ngươi có nghĩ tới không hai C nếu như chúng ta thật sự đem cái này điệp phiến công bố hai C không thể nghi ngờ nói cho Liêu Triệu đỉnh hai C chúng ta là muốn cùng Triệu thị sống mãi với nhau hai C ngươi biết điều này có ý vị gì sao ba ép giữa gia tộc đấu tranh sẽ vô hạn phóng đại hai C đến lúc đó hai C chúng ta dễ e rằng cũng không thể toàn thân trở ra 2C 2022 2022 Dương Vĩ trầm mặc không nói 2C gật đầu một cái 2C hắn biết Cửu gia Tuấn nói rất đúng 2C hắn không thể quá ích kỷ 2C Hà Phong bọn hắn đã giúp Liêu tự mình rất nhiều 2C nếu như nói muốn vì Liêu tự mấy tức giận nhất thời 2C mà đem Tam đại gia tộc lôi xuống nước 2C thực sự hơi quá phần 2C lâu dài hơn chính là 2C Dương Vĩ nghĩ đến 2C nếu là Triệu thị tiêu diệt Tam đại gia tộc Như vậy đã biết cả một đời đều sẽ có lỗi với mình bà cái tốt bằng hữu 22 ta hiểu được 22 22 dương vĩ 22 22 già tuấn 2C ngươi không cần giảng giải 2C ta minh bạch 2C ngươi cũng là vì ta hảo 2C mặc dù nói triệu đình là trừng phạt đúng tội 2C làm rất nhiều chuyện xấu 2C chúng ta biết đến đã không nhẹ 2C không biết có khả năng nghiêm trọng hơn 2C có thể trên thực tế muốn định người này tội không có đơn giản như vậy 2C không có trăm phần trăm năm chắc dưới tình huống 2C chúng ta tùy tiện. Xuất kích 2C đối với chúng ta đúng là loại uy hiếp 2C ta cũng không hi vọng bởi vì này dạng sự tình mà làm liên lụy các ngươi 2022 2022 kỳ thực 2C ba nhà chúng ta liên hiệp lại 2C triệu thị chưa hẳn đấu qua được chúng ta 2C chỉ là chúng ta đang suy nghĩ bây giờ có thể không phải là một cái đúng thời cơ 2C cho nên 2C muốn đợi chờ một cái tốt hơn cơ hội 2C tranh thủ nhất kích phải chúng 2022 2022 các ngươi suy tính được rất chu đạo 2C làm phiền người cùng cơ nhân tử nhân yêu nói một tiếng. Cảm ơn 2C cũng mời ngươi nói cho hắn biết 2C tại ta gặp phải nguy hiểm tính mạng phía trước 2C bảo tồn hảo địa CD kia 2022 2022 Ngươi sẽ không không vui a3f20222022 người cho ta mới mười mấy tuổi, 3f có xúc động như vậy, 3f ta Dương Vĩ tốt xấu cũng, 7 là một cái gặp qua sóng gió người 2c không có như vậy, không tính toán 2c cắt 22 Dương Vĩ nói lời này, lúc 2c cười rất tiện, 2c hoàn toàn thay đổi vị trí liễu cựu gia tuấn suy tính trọng tâm 22 Dương Vĩ. A ta nhờ ngươi, ngươi tốt xấu cũng là một cái bệnh viện lớn lắm bạn. Vẫn là một cái danh y 2c có thể hay không thu hồi hèn như vậy biểu lộ. Ta sợ ngươi dọa sợ đến bệnh viện xem bệnh tiểu hài 22 2222 đi chết 21 láo tử mặc dù không là ngọc thụ lâm phong 2C cũng coi như là tướng mạo đường đường 2C không có ngươi nói như vậy tội ác. Cười lên có thể vẫn rất khả ái. 2222 22 22 dương vĩ. Ngươi biết ta đây hơn 20 năm gần đây nghe được chuyện tiếu lâm tức cười nhất là cái gì không 3F 2222 22 láo tử biết ngươi không có lời hữu ích lời ta nói có buồn cười như vậy 3F ta nói cũng là sự thật 2122, 670, chương 662. 26NBFR, Trang Nghị nghe được Tiễn Tử Phong mất tích 2C tức giận đến bể phổi 2C gương mặt xinh đẹp đó 2C nhìn như muốn giết người không sai biệt lắm, 22 ta nói bao nhiêu lần 2C để cho người giám sát chặt chẽ, hắn giám sát chặt chẽ hắn 2C ngươi làm sao lại nhường hắn chạy 3F21202222 đối với? Có lỗi với Trang tiểu thư. Đêm qua Hắn vẫn luôn thật tốt, ta không nghĩ tới hắn sẽ thừa dịp ta ngủ thiếp đi 22 bên trong niên nam nhân thấp giọng hẹp hỏi nhỏ giọng sau khi trả lời 2C túi đầu 2C cái gọi là lấy người tiền tài 2C thay người làm việc 2C hiện tại hắn cũng không trách được Trang Nghị sẽ nổi giận lớn như vậy. Trang Nghị nghe xong 2C càng là giận không chỗ phát tiết 2C lớn tiếng mắng 3A 22 tất cả đều là nói nhảm 21 nếu là hắn sẽ ở nơi trợn tròn mắt theo dõi hắn thời điểm đi 2C vậy còn gọi chạy sao 3F một chút cũng vô dụng hai c chuyện như vậy đều làm không xong 2120 2220 22 ta 22 bên trong niên nam nhân hội muốn giải thích có thể trên thực tế hai c tiến tử phong đích thật là thừa dịp hắn ngủ thời điểm rời đi ngay tại bên trong niên nam nhân bởi vì không xem trọng tiến tử phong mà bị trang nghị tức miệng mắng to thời điểm Tiễn tử Phong Hồi lưu lưu leo tưởng 2C tiến vào viện tử 2C vừa đến cửa ra vào 2C hắn liền nghe được trong phòng trang nhị thanh âm 2C thế là nhẹ nhàng đẩy cửa ra 22 tại đại mã 22, 22 22 22 trang nhị nhìn thấy tiễn tử Phong 2C sắc mặt lập tức có chuyển biến tốt đẹp 22 tiền thầy thuốc 2C ngươi đây là đi nơi nào ba phép để cho người ta lo lắng chết 22 22 ta chỉ là ra ngoài đi một chút 22 tiễn tử Phong cả người như xương đánh quả cả không còn đấu trí 2C trang nhị xem xét tiễn tử Phong thần thái này 2C liền biết không có phát sinh chuyện gì tốt 2C bất quá những thứ này cũng không trọng yếu 2C quan trọng là Tiễn tử Phong chính mình đã trở về hai C cái này đã giảm mất đi nàng lại đi tìm Tiễn tử Phong phiền phức 22 trở về liền tốt hai C nhìn dáng vẻ của ngươi hai C giống như ngủ không ngon hai C đi lên lầu nghỉ ngơi đi 22 Tiễn tử Phong nhìn cũng không nhìn trang nhị gật đầu một cái hai C từ trên thang lầu lầu hai Hắn đêm qua một đêm không ngủ 2C lúc rạng sáng leo tường ra ngoài 2C không phải làm sự tình khác 2C mà là đi tìm Văn Nhi 2C ai biết gõ liêu Văn Nhi nhà phía sau cửa 2C cũng không có nhìn thấy bản thân 2C mà là bị Văn Nhi cha mẹ của một hội côn đồng hầu hạ 2C hai lão già còn tưởng rằng Tiễn Tử Phong là một cái đạo phạm 2C mặc cho Tiễn Tử Phong giải thích thế nào bọn hắn đều không nghe 2C dù cho cuối cùng đã biết tình hình thực tế 2C cũng không nhường Tiễn Tử Phong nhìn thấy Văn Nhi 2C mà là dùng đủ loại lời khó nghe nhục mạ tiễn tử phong khẽ đảo 2C nói tiễn tử phong không phải là cái gì người tốt 2C nói bọn hắn trước đây có mắt không chồng 2C các loại 2C cái gì khó nghe nói cái gì 2C tiễn tử phong bị đà kích đến mất hết can đảm mới rời khỏi này bên trong rời đi nơi đó phía sau mới rắc đắc tự mình không có chỗ có thể đi 2C tròn nên lại trở về ở đây hắn sau khi trở về 2C trang nhị xem như thở dài một hơi 2C bất quá về sau tưởng tượng 2C nàng rắc đắc tự mình cũng quá mức tại khẩn trương 2C dù sao Tiễn Tử Phong là một cái đồ đần 2C có thể vì Liêu tự mấy nữ nhân đi phạm tội nam nhân 2C thông minh không đến đến nơi đầu 2C nhưng chính là dạng này một góc quân cờ 2C về sau lại là trang nhị trọng yếu công cụ 2C cho nên nàng mới đem bó lớn tâm tư đặt ở Tiễn Tử Phong trên thân giản xếp phía sau Tiễn Tử Phong 2C lại dặn dò chủ phòng một ý chuyện về sau 2C trang nhị giở đi nông thôn quản trọ nhỏ nhường trang nhị giật mình là Vương tiểu ba thế mà ở đây Trong coi 2C nhìn Vương Tiểu Ba dáng vẻ 2C tựa như là có chuyện gì phát sinh 22 thế nào 3F tìm ta có chuyện gì 3F 22 22 ngươi đi đâu vậy 3F 22 Vương Tiểu Ba dùng ngữ khí chất vấn 2C điểm ấy nhường trang nhị rất không cao hứng 2C khuôn mặt lập tức liền kéo xuống 22 ta đi nơi nào 2C không cần đến cùng ngươi giải thích 22 nói xong 2C khinh miệt khẽ nói ba a 22 Ngược lại là ngươi 2C có rảnh đi làm chó của ngươi 2C đừng cả ngày lẫn đêm nhìn ta chằm chằm 2C ta cũng không phải chủ nhân của ngươi 2122 nói xong 2C trang nhị mở cửa 2C vào quán rượu gian phòng 2C Vương Thiệu Ba ở ngoài cửa 2C tức giận đến nghiến răng 22 phi 21 người một cái 21 nếu không phải là lão bạn để cho ta nhìn chằm chằm ngươi 2C ta mới lười nhắc nhìn ngươi một mắt 2C một ngày nào đó 2C ngươi sẽ chết tại trên tay của ta 2122 Vương Thiệu Ba không nhớ rõ mình là lần thứ mấy Nói lời như vậy hai C bởi vì nhiều khi hai C hắn đều rất muốn cho Trang Nghị nữ nhân này tin tức vốn là hai C Triệu Đình gọi là Vương Tiểu Ba âm thầm đi theo Trang Nghị hai C hiện tại xem ra hành vi của mình đã bại lộ hai C Trang Nghị quá mức thông minh hai C nghĩ như thế hai C mấy lần kia mất dấu hai C cũng là Trang Nghị cố ý vứt bỏ Liêu Tử mình hai C Vương Tiểu Ba bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là đi Triệu Đình nơi đó thêm mắm thêm muối Nhưng nải Chiêu không làm được 2C bởi vì Triệu Đỉnh có việc đi nước ngoài, 2C cho nên Vương Triệu Ba vẫn phải nhịn lấy 2C đợi đến Triệu Đỉnh đã trở về lại nói Dương Vĩ cũng không biết chính mình rời đi liếu huynh nhi nhà sau đó phát sinh những sự tình này, 2C cho nên buổi sáng đi đến bệnh viện, 2C nhìn thấy huynh nhi lúc 2C có chút giật mình, 22 là ngươi, 22 2022 Dương thầy thuốc 22 2022. Có chuyện gì? 3F2022 Dương Vĩ hưu chút khẩn trương nhìn xem huynh nhi 2C, hắn không biết hôm qua huynh nhi có phải hay không phát hiện Liếu tự mình 2C cho nên bây giờ tới. Văn Nhi nhìn có chút bất an, 2C nhìn chung quanh một vòng, 2C mới nhỏ giọng khẩn cầu 3A22 Dương Thụy Thuốc 2C có thể hay không tìm chỗ không có không ai nói vài lời 3F2222. Người đi theo ta A22 Dương Vĩ mặc dù không biết Văn Nhi muốn nói gì 2C, nhưng mặc kệ nói cái gì 2C trước mặt mọi người đều không tốt, 2C cho nên đem Văn Nhi lĩnh đến Liễu Tự mấy văn phòng 22 ngồi xuống nói 2222 22, cảm tạ 22 Dương Vĩ nhìn xem Văn Nhi sau khi ngồi xuống 2C cũng ngồi vào Liễu Tự mấy ghế dựa tử thượng 22 có chuyện gì 3F nói đi 2222 22 Dương Thụy Thuốc Ngươi có còn nhớ hay không ta 3F22 22, 22 22 Dương Vĩ buồn bực liếc mắt nhìn anh nhì. Nhìn anh nhì dáng vẻ 2C cũng không giống như biết mình có đi nhà nàng ngồi chờ một dạng 2C cái này khiến hắn có chút an tâm 2C dù sao hắn không nghĩ bị người xem như là biến thái hay là theo dõi điên cùng 2C liền xem như hiểu lầm đều không được 2C hắn không muốn có hiểu lầm như vậy 22 đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi gọi anh nhì. Là tử phong bạn gái đúng hay không ba ép 22 22 ấn 22 anh nhì kích động gật đầu 22 Dương thấy thuốc 2C có chuyện 2C ta muốn nói cho người 22 22, 22 có khó khăn gì ta có thể giúp người sao 22, 22 22 không phải ta là tử phong 226. Dương vị trực giác tới 2C trực giác nói cho hắn biết 2C tiễn tử phong đêm qua từng đi tìm anh nhì. Nghe huynh nhi sau khi nói xong 2C hắn mới biết được đây hết thảy thật sự ứng nghiệm 2C hắn chỉ hận tự mình đi phải hơi sớm 2C sớm biết hắn sẽ chết ỉ lại huynh nhi cửa nhà 2C còn có thể đụng tới Tiễn Tử Phong 2C nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi 22 Tử Phong đi về sau 2C ngươi có biết hay không hắn đi nơi nào 3F22 2022 ta không biết 2C cha mẹ không để ta thấy Tử Phong 2C đem ta khóa trái ở trong phòng ta chỉ từ bên trong nghe được thanh âm của hắn 22 huynh nhi mắt hồng hồng 2C nhìn xem liền biết nhất định khóc qua 22 Tử Phong nói hắn vô tội thả ra 2C có thể cha mẹ như thế nào cũng không tin 2C còn nói rất nhiều lời khó nghe Ta thật lo lắng cho hắn 22 22. Kỳ thực cha mẹ ngươi không tin cũng tỉnh có thể hiểu. Dù sao sự tình phát sinh rất đột nhiên. Không phải sao 3F202 dương vị hết khả năng kể một ít nhường ngoênh nhi bình phục tâm tình lời nói hai C thế, nhưng là anh nhi càng nói càng kích động 22 không phải 2C không phải 2C cha mẹ không phải là không tin tưởng Tử Phong, mà là chê hắn không có tiền, ta biết ta đều biết. Là ta hại Tử Phong 2C nếu không phải là bởi vì ta 2C Tử Phong sẽ không làm chuyện như vậy. Ta biết nói những thứ này không dùng. Thế nhưng là vô luận như thế nào 2C ta hi vọng Dương thầy thuốc ngươi có thể độ tha thứ Tử Phong. Bởi vì ngươi trong lòng hắn thật là bằng hữu rất trọng yếu. Cũng là hắn đại ân nhân 2C nếu như hắn lúc đó biết sẽ thương tổn đến ngươi 2C hắn sẽ không làm như vậy 2C cứu ngươi 2C giúp đỡ tự phong A 2C ta bây giờ tìm không đến hắn 2C ta không biết hắn sẽ đi nơi nào 22 Dương Vĩ nhíu mày 2C thẳng thợ giải 3A 22. Không nói gần ngươi. Nếu là liền ngươi cũng liên lạc không được hắn 2C ta thì càng tìm không thấy hắn 2022 2022 làm sao lại thế 3F hắn ở nơi này thành thị không có cái khác bằng hữu 2C với hắn mà nói. Ngươi là rất người có thể tin được. Chẳng lẽ hắn không có tìm ngươi sao 3F 2022 2022? Hắn đi ra về sau 2C là có gọi một cú điện thoại 2C bất quá không phải gọi cho ta 2C mà là gọi cho viện trưởng 2C mặc dù ta không biết nguyên nhân hắn làm như vậy 2C nhưng rất hiển nhiên 2C hắn không muốn gặp ta 22 Dương Vĩ bất nghi đối với hiện lệnh này tiểu cô nương nói dối 2C từ cái nào đó góc độ tới nói 2C cái cô nương này so cô nương phụ Mâu Thiện Lương nhiều 2C nhưng sáng ngời Dương Vĩ ra không có quyền chỉ trích á 2C thiên hạ cha mẹ nào không phải vì con cái của mình suy nghĩ hay C bọn hắn cũng bất quá là hy vọng Oanh Nhi có thể gả một cái kẻ có tiền 2C trải qua tốt một chút, 2C tối thiểu 2C có phòng nhỏ, 2C có một chỗ an thân, 2C yêu cầu như vậy cũng không phải quá mức, 2C so với động một chút lại muốn biệt thự, muốn xe xiện nữ nhân tốt hơn nhiều Oanh Nhi trên mặt mang theo nước mắt, 2C cặp mắt kia đỏ đến giống như là con thỏ, 2C nghe được Dương Vĩ nói lời nói này, phía sau 2C thẳng lắc đầu, "Ba a, 22 không có khả năng. Hắn làm sao lại không muốn gặp ngươi đây? Hắn ngày đó ở trong điện thoại nói với ta, hắn cảm thấy rất có lỗi với ngươi." 22 nói 2C Oanh Nhi đột nhiên minh bạch 22 tà đã biết. Hắn nhất định là giác đắc tự mình làm có lỗi với bệnh viện cùng có lỗi với người chuyện 2C cho nên cảm thấy không có khuôn mặt thấy người 22 Dương vị ở trong lòng nghĩ 2C nếu là như vậy thì tốt 2C hắn chỉ sợ phiền phức tình không đơn thuần 2C dù sao hắn dự cảm đều được thực tế 2C Hắn thật đúng là sợ chính mình dự cảm đến những sự tình kia đều sẽ trở thành sự thật hai C nghe được Bạch Nhi nói Tiến Tử Phong có đi tìm nạn về sau hai C Dương Vĩ càng nhiều một tầng lo lắng chính là hai C hắn lo lắng Tiến Tử Phong sẽ chịu đến Liêu Bạch Nhi cha mẹ đã kích hai C làm ra cái gì việc nốc 22 như vậy đi hai C Bạch Nhi hai C ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm Tử Phong hai C ngươi trước về nhà hai C không nên quá lo lắng hai C vừa có tin tức hai C ta liền thông tri ngươi 22 2022 022 Bạch Nhi tự tự về Sau 2C nhìn xem Dương Vĩ khóc trả lời 3A22 ta không muốn về nhà 2C ta nếu là về nhà 2C cha mẹ sẽ lại không để cho ta đi ra 2C như thế 2C ta chỉ thấy không đến tử phong 2222A3F22 Dương Vĩ khoa trương nhìn xem hoành nhi 2C hóa ra cô nương này là bỏ nhà ra đi. Cái này yêu cũng thật là đơn thuần 2C có dũng khí 2C đủ thuần chân. Cũng nhượng Dương Vĩ thay hoành nhi nhéo một cái mồ hôi lạnh 2C còn tốt Dương Vĩ biết tiễn tử phong làm người 2C biết không phải là loại kia hoa tâm ruột non chết sắc vì 2C bằng không cô nương như vậy liền làm hại 22 hoành nhi. Ngươi rời nhà 2C cha mẹ ngươi không biết sao 3F22 22 không biết 2C ta là thừa dịp bọn hắn đi ngân hàng lấy tiền chạy đến 22, 7, 22. Ngươi thật không dự định trở về 3F22 02122 dương vĩ xem như nhặt được một cái khoai lang bỏng tay. Hắn ở trong lòng hỏi mình đến cùng phải làm gì, hai C là đem bệnh nhi đưa trở về 3F có thể đưa trở về về sau 2C nếu là thật nặng bị phụ mổ lần nữa con liếu khởi tới 2C muốn ra ngoài 2C có thể thật sự không quá dễ dàng 2C bởi như vậy 2C tiến tử phòng cũng gặp không được bệnh nhi 2C một đôi người hữu tình tương tư thành họa không phải là không được chuyện 2C vạn nhất hai người đều nghĩ không thông 2C tuần tự tuẫn tình mà nói 2C Dương Vĩ liền sai đại phát cho nên con đường này không thể Truyền 2C như vậy hắn cứ như vậy nhìn xem một cái cô nương ra một người ở bên ngoài phóng đạn 3F hắn dò xét Liêu Văn Nhi một vòng 2C không có phát hiện nàng có gì có thể phóng tiền túi 2C một người bên trên không có tiền nữa nhân so một người bên trên nam nhân không tiền muốn nguy hiểm nhiều Nghĩ tới nghĩ lui, Hai Cê Dương Vĩ cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là từ xuất tiền túi Hai Cê cho Bạch Nhi gian gian phòng Hai Cê để cho nàng trước tiên ở lại Hai Cê, đương nhiên Hai Cê loại chuyện này chính mình đi làm sẽ không quá tốt rồi, Hai Cê lợi ra tiếng vào Dương Vĩ bất sợ, Hai Cê liền sợ giờ phút quan trọng này, ở bên trên Hai Cê tiễn tử phòng sẽ nghe được rảnh rỗi như vậy lời nói, Hai Cê đến lúc đó vạn nhất xõa hề hề tiễn tử phòng nghĩ không qua tới Hai Cê vậy thì xong rồi, cho nên Dương Vĩ cho Tần Lan gọi một cú điện thoại, thoại Hai Cê nhường Tần Lan đến mang đi Liễu Bạch Nhi, Tần nửa mang theo Bạch Nhi vừa đi Hai Cê Tô tỉnh chất liền tiến Liễu Dương Vĩ văn phòng. 22 Dương Vị 2C vừa rồi Tần Lan Tạ mang đi không phải 22 2022 ấn 22, 22 Dương Vĩ biết Tô Tỉnh Chiến muốn nói gì 2C thế là nặng nề gật đầu 22 Văn Nhị nói Tiễn Từ Phong hôm nay dạng sáng đi tìm nàng 22 2022 thật sự 3F vậy hắn bây giờ người đầu 3F 22 2022 không biết tung tích 22 2022 tại sao có thể như vậy 3F 5C 22 còn không phải lại một gia mẹ vợ ngại con rể thảm kịch 2C Tiễn Từ Phong đi tìm Văn Nhị 2C kết quả bị Văn Nhị cha mẹ đánh đập một trận 2C tiếp đó làm nục khẽ đạo 22 Tô Tỉnh Chiến nghe Song 2C thằng luốt nước miếng 3A22 thật đáng sợ May mà ta không có yêu đương 22 22 cắt. Ngươi lo lắng cái gì ba ép dung mạo ngươi lại xoáy 2C lại có tài hoa 2C thu vào cũng không tệ 2C sẽ ghét bỏ người mới có bệnh 22 dương vĩ đối với tô tỉnh chết cười thả ra nói móc 2C cũng liền điểm này 2C tô tỉnh chết không bằng dương vĩ 2C so dương vĩ bất phía dưới bao nhiêu 2C nhưng mà cho đến bây giờ 2C ngay cả một cái bạn gái đều không đưa trước 2C dương vĩ hưu lúc không biết tô tỉnh chết có phải hay không giới tính thật sự có vấn đề 2C đương nhiên 2C đây chỉ là nói đùa 671 chương 663 2C nở bờ sợ, Dương Vĩ mới thu lưu Bành Nhi một ngày thời gian không đến 2C cũng không biết Bành Nhi cha mẹ của là thế nào biết đến 2C đã tìm được bệnh viện tới 2C không phải nói Dương Vĩ giấu Liêu tự mấy khuê nữ 2C còn nói Dương Vĩ bất an hảo tâm 2C Dương Vĩ chứ chỗ nghe Bành Nhi cha mẹ chửi rủa 2C nhịn không được dùng ngón tay nhỏ rút một chút hai ô tô tình chất ngăn tại Dương Vĩ trước mặt của khuê nữ thế nào Bành Nhi cha mẹ của 2C Bành Nhi cha mẹ của cũng không chịu nghe Đừng nói nhiều như vậy 2C nhanh đem ta nữ nhi giao ra 2C nếu như các ngươi không đem nữ nhi của ta giao ra 2C ta lập tức liền đi báo cảnh sát 21 ban nhị mẫu thân 10 phần như cái mẫu dạ xoa 2C dương vị ở thời điểm này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiễn Tử Phong muốn bí quá hóa liều 2C nếu là gặp gỡ như vậy mẹ vợ 2C đó cũng không phải là người bình thường có thể thuyết phục 2C một câu nói 2C không có tiền 2C vậy cũng không được 2C ai cũng cớ không đi nhà hắn khoe nữ 2C cái này Ngụy Dương Vĩ giận không chỗ phát tiết làm phiền các ngươi 2C muốn báo cảnh liền nhanh chóng báo đi 2C đừng tại đây nhi lãng phí thời gian Dương Vĩ Tô Tỉnh Chất còn tại một bên khuyên 2C nơi nào nghe Dương Vĩ lựa lời này bên trên tới rồi mà nói 2C Dương Vĩ cũng không xem Tô Tỉnh Chất sự ánh mắt 2C trực tiếp nói ba a Tỉnh Chất 2C ngươi đừng ngăn đón bọn hắn 2C xem bọn hắn hôm nay như thế nào điên 2C muốn báo cảnh liền báo a 2C ai sợ ai a 2C vô duyên vô cớ liền chạy tới trong Bệnh viện tối náo 2C nói cái gì ta ẩn dấu nhạc bọn hắn khêu nữ 2C có bị bệnh không huynh nhi cũng không phải súng vật 2C làm sao dấu 3F lại nói 2C ta cũng không sợ bọn hắn báo cảnh sát 2C xem đến lúc đó cảnh sát đã biết bọn hắn giam lỏng một cái trưởng thành nữ tử sẽ là hậu quả gì 21 ngươi nói gì đây 3F cái gì gọi là giam lỏng 3F ngươi mang đi ta nhóm nhà huynh nhi gọi bắt cóc mới đúng 2C huynh nhi là của chúng ta nữ nhi 2C chúng ta mang nàng về nhà thì thế nào 3F huynh nhi phụ thân tức giận nhìn qua Dương Vĩ Dương Vĩ cười lạnh nói ba a không hiểu pháp luật không nên tùy tiện dùng linh tinh luật pháp chứ 2C ngươi muốn báo cảnh liền báo 2C đừng tại đây nhìn nói nhảm nhiều như vậy 2C coi như các ngươi không báo cảnh 2C nếu là tiếp tục ở nơi này náo xuống 2C ảnh hưởng tới bệnh viện của chúng ta xin ý 2C đến lúc đó 2C ta cũng sẽ báo cảnh sát 2C lại cáo các ngươi cái ảnh hưởng công việc cứu trị tội danh 2C lúc kia không phải là các ngươi nghĩ mấy ngàn vạn đem tiền có thể chuyện 2C ít nhất 10 mấy 20 vạn 2C nhiều hơn trăm vạn cũng có khả năng 2C nếu như các ngươi không may mắn 2C ảnh hưởng tới thời thuốc chúng ta cứu giúp bệnh nhân lời nói 2C các ngươi liền đợi đến thưởng cho người ta một cái mạng a 21 nói xong 2C Dương Vĩ kéo một chút Tô Tỉnh Chất đi 2C tránh khỏi cùng bọn hắn nói nhảm thế nhưng là Tô Tỉnh Chất thật sự không muốn nhìn thấy bệnh nhi cha mẹ của ở đây náo 2C dạng này đối với bệnh viện ảnh hưởng cũng không tốt Nhưng hắn đã bị Dương Vĩ nửa cưỡng ép kéo động mấy bước 2C không thể làm gì khác hơn là đi theo 2C khi bọn hắn đi mười mấy thước thời điểm 2C nguyên bản bị Dương Vĩ hù sợ oanh nhi phụ mẫu lại bắt đầu mắng Liêu Khởi tới 2C, nhưng lần này 2C không có đợi tới 2C Dương Vĩ liền dứt khoát trở về văn phòng đồ cái thanh tĩnh đóng cửa lại 2C Dương Vĩ ngồi vào ghế dựa tử thượng nhìn báo chí 2C Tô tỉnh chất từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài một cái mắt phía sau 2C ngồi vào Liêu Dương Vĩ trước mặt uy. Hai C dạng này không tốt lắm đâu 2C dù sau đó là bọn họ nữ nhi 2C ngươi giúp đỡ nàng lẫn tảng 2C. Cái này có cái gì tốt hay không tốt 3F ta là tôn trọng huynh nhi bản nhân ý tứ 2C ta đã nói rồi 2C nàng là một người trưởng thành 2C có tư tưởng của mình 2C cũng không phải trong nhà nuôi mèo cùng cầu 2C nói nhường về nhà liền để về nhà 2C bọn hắn loại kia hành vi đã gọi là giam lỏng 2C huynh nhi có hành vi tự do 2C ta không cho là ta làm như vậy có gì không ổn nhưng mà 2C bọn hắn tại bệnh viện dạng này náo xuống 2C từ đầu đến cuối không tốt yên tâm đi 2C bọn hắn có thể náo Bao lâu ba ép tụy bọn hắn náo ba ép náo phiền 2C ta liền một quẻ luật sư tin bay nhà bọn hắn đi ngươi thật đúng là dự định cáo bọn hắn A3F tô tỉnh chết còn tưởng rằng vừa rồi Dương Vĩ chỉ là dọa một chút anh nhi cha mẹ của 2C không nghĩ tới Dương Vĩ thế mà lại làm thật 2C trước đó mặc kệ thân nhân bệnh nhân hay là những người khác gầm ỉ thế nào 2C Dương Vĩ đều không có làm được tận tuyệt như vậy qua Dương Vĩ nhìn thấy tô tỉnh chết giật mình bộ dáng 2C có chút muốn cười 2C như việc Này nói đến cũng là chính sự 2C cho nên vẫn là dùng ngữ khí nghiêm túc trả lời Tô Tình Chất vấn đề cho bọn hắn một phong luật sư tin 2C là hy vọng bọn hắn tỉnh táo 2C không nghĩ tới để bọn hắn ngồi thưởng tiền làm ta sợ muốn chết 2C vậy là tốt rồi nhưng mà ta cũng không bài trừ bọn hắn làm phát bực ta 2C ta sẽ làm như vậy 2C tất nhiên bọn hắn ưa thích tiền 2C ta liền để bọn hắn mất đi tiền 2C trừng phạt nhỏ nhỏ bọn hắn một chút sáu Tôi tỉnh chết cảm thấy Dương Vĩ nói là thật sự hai cê vốn là không quá tán hai đồng cê bởi vì huynh nhi nhà bọn hắn bản thân cũng không phải điều kiện rất tốt gia đình hai cê mấy vạn khối còn có thể hai cê nếu là mười mấy vạn gia nhân kia quá sức hai cê đoán chừng phải khóc chết hai cê nhưng một nghĩ lại hai cê Dương Vĩ làm việc luôn có mục đích của mình hai cê hẳn là sẽ không đem người ép vào tuyệt lộ hai cê cho nên yên tâm hai cê ngược lại là một chuyện khác hai cê hắn còn không có cùng Dương Vĩ nói đúng hai cê Dương Vĩ hai cê Ngươi có phải hay không rất lâu không có cùng Đông Đạo liên lạc ba Fx nếu là Tô Tỉnh Chiết không nhắc nhở hai C Dương Vĩ trong khoảng thời gian này thật đúng là không nhớ tới Khang Vân Vân hai C cũng không phải nói Khang Vân Vân đối với Dương Vĩ bất trọng yếu hai C nhưng quen thuộc lẫn nhau có sự nghiệp của mình cùng không gian hai C cũng không có giống tần lan như vậy niêm hồ hai C bây giờ nghe Tô Tỉnh Chiết hỏi như vậy hai C Dương Vĩ lưu chút lúng túng gật đầu là có một đoạn thời gian không thấy. Nàng hai C có thể nàng cũng đội vàng a hai C chỉ là nửa tháng trước về nhà lúc ăn cơm hai C nghe ta mẹ nói qua hai C nàng có đi xem cha mẹ ta cùng tiếp phụ du. Nói như vậy Tần Lan cũng biết đông đảo 3F nói nhảm 21 ta không thích nhất chính là gạt người 2C, ít nhất ta không gạt ta người bên cạnh tô tỉnh chết nghe song 2C cổ kéo dài cùng vịt cổ một dạng dài. Hâm mộ phát ra tiếng thở dài 3A ai? Người cảnh giới này 2C ta nghĩ ta là không đạt được 2C mặc dù người không giống thời cổ hoàng đế tam cung lục viện 72 phi tần 2C nhưng người không chế nữ nhân công lực thật sự để cho người ta theo không kịp cũng không biết ngươi sử cái gì chướng nhãn pháp 2C để các nàng đối với ngươi như vậy ngoan ngoãn theo 2C biết rõ ngươi không chỉ thương các nàng một cái 2C còn đối với ngươi khăng khăng một mực rượi vào 2C ngươi đem nữ nhân làm cái gì 3F nam nhân không phải muốn khống chế nữ nhân 2C mà là tôn trọng nữ nhân 2C không nhìn ra người tự văn dưới bể ngoài 2C lại có lớn như vậy nam tử chủ nghĩa nội tâm 21 Dương Vĩ cười đem báo chí ném về tô tỉnh chất tô tỉnh chất đối với Dương Vĩ mà nói Hết sức bất mãn 2C khinh bị khẽ nói bà A cát Tôn trọng nữ nhân 2C 4 chữ này, người tối quyền lợi nói 2C bây giờ là chế độ một vợ một chồng thời đại 2C một mình ngươi ngược lại tốt 2C làm đặc thù 21 phi 2C cái gì gọi là ta một người 3F bây giờ bao nhịn lại 2C dưỡng tình nhân nhiều đi, 5, 2C từ thương nhân đến quan lại 2C cái nào không phải như thế 3F liền cái kia ngoại quốc tổng thống còn bị hắn tiểu thư ký kéo xuống nước đâu ta liền không có A không làm như vậy 2C không có nghĩa là người không muốn 2C 10 cái 5 nhân 9. Cái đều nghĩ như vậy 2C còn có một cái là ưa thích nam nhân 2C ngươi không phải ưa thích nam nhân 2C như vậy thì là còn không có gặp gỡ ngươi cảm thấy đáng giá hạ thủ nữ nhân 2C nói cách khác 2C là không có cơ hội tới ngươi tốt 2C đừng nói nhảm 2C ngươi không đi tuần phòng lao ở tại ta chỗ này làm cái gì 3F Dương Vĩ hai tay vẫn ôm trước ngực 2C đẩy ra lão bạn tư thái 2C to tỉnh chất thụ nhất không liễu Dương Vĩ có khi cố ý hành động 2C lấy mình là lão bạn mượn cớ né tránh một Vài vấn đề 2C hay là đuổi tự mình đi 2C một bộ này, đối với Tô Tỉnh Chất rõ ràng cũng không hiểu nghiệm công việc của ta không cần ngươi nhắc nhở 2C chuyện nên làm ta đều làm xong vậy ngươi hẳn là trở về phòng làm việc của ngươi, a ngươi cho rằng ta ưa thích ở đây a ba, F ta không phải là muốn nói với ngươi ý chuyện sao, chuyện gì ba F liên quan tới Đông Đảo Tô Tỉnh Chất chậm rãi nói ra Khang Vân vân tên phía sau 2C nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn, 672. Chương 664 26NBFR, Nguyễn Lai Khang vân vân ngày đó đến bệnh viện tới 2C không thấy Dương Vĩ 2C liền để Tô Tình Chất tìm người thay nàng làm một cái dự bí mật kết quả kiểm tra kiểm tra ra nàng phải không mang thai được chứng bệnh không mang thai được 3F lần Tô Tình Chất gật đầu một cái 2C nhỏ giọng trả lời 3A có thể là bởi vì trước đó làm qua giải phẫu 2C tăng thêm nàng tiên tiên thể chất không tốt nguyên nhân 2C nàng để cho ta đừng nói cho ngươi 2C thế nhưng là ta vẫn cảm thấy chuyện này hẳn là nói với ngươi một tiếng 2C ta muốn Hắn hiện tại Hàn rất khổ sở Tô Tỉnh chết thở dài 2C thử nghĩ một cái 2C nữ nhân nào không muốn sinh cái con của mình 2C nếu như mình bên trên Thiên Phú tại quyền lợi bị tước đoạt 2C đối với nữ nhân kia tới nói là bực não tản nhận dương vị nữ mày 2C nghĩ một hồi phía sau 2C ngay trước Tô Tỉnh chết 2C gọi điện thoại 2C đệ nhất thông điện thoại không phải gọi cho Khang Vân Vân 2C mà là gọi cho Tần Lan 2C nói cho Tần Lan hôm nay chính mình không trở về nhà 2C đệ nhị thông điện thoại mới đánh cho Khang Vân Vân điện thoại là vang lên vài tiếng phía sau 2C mới nhận 2C Khang Vân Vân thanh âm từ trong điện thoại nghe không ra cái gì không bình thường 2C nhưng Dương Vĩ vẫn là cố chấp nhường Khang Vân Vân đem buổi tối thời gian lưu cho Liễu tự mình cút điện thoại 2C Dương Vĩ liếc mắt nhìn Tô Tỉnh trước 2C từ trong thâm tâm nói 3A cảm tạ cảm ơn ta làm cái gì 3F cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho ta biết 2C Là ta không làm tròn buồn phận Hai C ta không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy Hai C giống như ngươi nói Hai C nàng hẳn rất khổ sở Hai C nếu như ta không biết chuyện này Hai C nàng một người Hai C ta không biết nàng có thể chống bao lâu ẩn Hai C ta cũng là muốn như vậy Hai C cho nên ngươi hiểu ta minh bạch Hai C cho nên ta nói cảm ơn ngươi được rồi Hai C không muốn khách khí như vậy Hai C về sau ta nếu là kết bạn gái Hai C xảy ra chuyện gì Hai C ngươi cho thêm ta đảm đương một chút là được rồi Tô Tình Chiết đùa giỡn trả lời thêm lời thừa thái đương nhiên không cần phải gấp gáp nói hai C sự tình tuy đại khái như thế hai C nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hai C Dương Vĩ vẫn phải là hỏi Khang Vân vân mới biết được hai C toàn bộ buổi chiều hai C Dương Vĩ đều ở đây tra một chút tài liệu tương quan hai C trên net hai C cùng bệnh viện đều có hai C mặc dù Dương Vĩ tiếp nhận sinh Làm đối với không mang thai được hiểu rõ vẫn là rất nông cạn, hai C nông cạn đến hắn thậm chí mang thai chính mình trước đó giúp Khang Vân Vân làm cái kia giải phẫu có phải là sẽ ra vấn đề gì hay không, hai C bởi vì có không ít nữ nhân bởi vì đánh dụng hái tử phía sau xử lý không tốt hai C mà đã mất đi làm mẹ quyền lợi, Dương Vĩ sợ dị muốn hiểu những vấn đề này, hai C là muốn buổi tối đang cùng Khang Vân Vân nói chuyện thời điểm có thể lái nhiều đạo một chút. Một phương diện khác hai C nếu là thật chính là dạng này, hai C Khang Vân Vân không thể lại mang thai. Hắn còn nghĩ Ý nghĩ này Hai C hắn đến buổi tối mới có cơ hội nói cho Khang Vân Vân, Khang Vân Vân quấn dụ vào Dương Vĩ trong lực Hai C nghe được Dương Vĩ nói như vậy Hai C lập tức ngồi liêu khời tới người có nắm chắc 3 phép. Còn không có Dương Vĩ bất có thể nói dối gạt người Hai C cũng không khả năng biên nói dối lừa gạt mình nữ nhân Hai C hắn dùng không được sử dụng vào lúc này, lời nói dối có thiện ý Hai C, nhưng nếu là Khang Vân Vân thật là được không mang thai được Hai C hắn sẽ hết sức nỗ lực chi bất quá Hai C ta sẽ thử xem Khang Vân Vân trong mắt quang lập tức gặm đạm tiêu thất Hai C trở nên có chút vô thần Hai C giống như Tô Tỉnh Chết nói tới Hai C chuyện này đối với nàng là có đả kích Hai C chỉ là bình thường đang làm việc nơi không thích hợp biểu lộ tâm tình như vậy 2C cho nên nàng mới tại Dương Vĩ trước mặt biểu lộ không thể nghi ngờ không được thì tôi đi 2C loại sự tình này 2C ta vốn là không bắt buộc. Cũng là thiên ý cái gì ý trời à 2C ngươi tỉnh lại một chút được hay không 3F bây giờ rất nhiều nữ nhân đều không hề dựng 2C không cần nói hồng thịnh 2C tại cái khác bệnh viện cũng mở có mọi việc như thế chuyên khoa 2C y học rất hưng thịnh 2C ngươi sợ cái gì 3F Dương Vĩ hai tay nắm ở Khang Vân Vân hai vai. Nói thật hai C hắn không thích nhìn thấy dạng này, Tiêu Cực Khang Vân Vân hai C mấy ngày này không gặp hai C Khang Vân Vân tựa hồ gầy đi trông thấy hai C nếu như không biết chuyện này, lời nói hai C Dương Vĩ còn tưởng rằng nàng chỉ là công tác quá nhiều cho mệt, hai C bây giờ biết về sau hai C Dương Vĩ trong lòng cũng không dễ chịu, Khang Vân Vân ngửa đầu hai C trong mắt lấp loè nước mắt, hai C hốc mắt đã đỏ lên, hai C cố nén nước mắt hồi đáp ba a không trọng yếu hai C thật sự không trọng yếu cái gì gọi là không trọng. Yếu ngươi là một nữ nhân, ta là nữ nhân thì thế nào ba, phép ta là một minh tinh. Ta không có thể quá sớm sinh con 2C coi như không có chuyện này, 2C chờ ta nghĩ lúc sinh con 2C ta cũng đã là lớn tuổi sản phụ 2C hoặc 2C rất tự nhiên 2C lúc kia ta cũng không sinh ra hải tử ngươi còn trẻ A Đông đảo ta không trẻ 2C chỉ là ngươi cảm thấy ta trẻ tuổi. Trên thực tế ở nơi này điên cuồng ngành giải trí 2C mỗi ngày đều có người bị đào thải 2C mỗi ngày đều có rất nhiều cảnh xinh đẹp trẻ tuổi hơn người mới đi ra 2C mỗi một ngày chúng ta đều ở đây biến hóa 2C đây là không có thể phủ nhận chuyện thực khang vân vân quay đầu nhìn xem Dương Vĩ 2C nói xong câu đó về sau 2C nước mắt không chịu thua kém rất xuống co lội với 2C ta không phải là cùng ngươi phát thảo. Đây đều là ta sự tình hai C không nên để cho ngươi phiền lòng đụng một cái tát. Một tát này vô cùng đột nhiên hai C đột nhiên đến Khang Vân Vân đều không phản ứng lại hai C trên mặt đã có mấy đạo dấu đỏ. Dương Vĩ mắt bây giờ giống như là tức giận sư tử. Hắn chưa từng có đánh qua nữ nhân hai C, nhưng lần thứ nhất đã nữ người lại đánh rất thuận hai C cơ hồ không có suy xét không do dự nói cái gì ăn nói cùng điên ba phép cái gì chuyện của ngươi. Chuyện của ngươi không phải là chuyện của ta tình sao 3F vậy ta là cái gì 3F21 liền xem như ngươi bị ngành giải trí đào thải thì thế nào 3F ngươi Khang Vân vân còn không phải như vậy là ta Dương Vĩ nữ nhân 21 chẳng lẽ ngươi còn sợ ta Dương Vĩ nuôi không nổi ngươi không thành 213F Khang Vân vân sở lấy khuôn mặt 2C nghe Liễu Dương Vĩ mà nói 2C cảm xúc lộ ra rất kích động 3A coi như những này là sự tình 2C vậy thì thế nào 3F chúng ta không thể kết hôn 21 ta cũng không thể vì ngươi sinh Con 21 vậy ta có thể hay không sinh lại có quan hệ thế nào 213 ép nói xong 2C con mắt phát sóc xuống 2C rớt lông mi thật dài 2C khóc bỏ ra trang Dương Vĩ ngẩn người 2C cảm thấy Khang Vân Vân nước mắt giống như sối liễu tự mấy một trái tim 2C trong lòng ở mức phải cũng nhanh muốn mưa cảm giác giống nhau 2C nhường hắn có chút muốn khóc 2C dù sao nữ nhân trước mắt là mình nữ nhân yêu mến 2C Khang Vân Vân quan tâm nhất không phải mình có thể hay không sinh con 2C nàng để ý là không thể Sinh hạ nàng cùng Dương Vĩ Hải tử hai C việc này mới là Khang Vân Vân tối ngại hai C cho nên nàng tịch mịch cùng sầu não đều giấu ở trong lòng hai C không muốn để cho người khác biết hai C không phải cố ý đang giận Dương Vĩ Dương Vĩ nhìn xem khóc thầm Khang Vân Vân hai C trong lòng hối hận phải nghĩ một quyền đem mình đánh vào trên mặt đất hai C hắn rắc rắc tự mình chính là một tên khốn kiếp hai C liền nam cái này cũng không nghĩ tới Nhưng cũng chính là bởi vì chàng cảnh bây giờ 2C kích động Liễu Dương vĩ tư tưởng không có xin lỗi 2C không có dư thừa ngôn ngữ 2C Dương vĩ hai tay nâng lên khang vân vân mặt của 2C kiên định nói ba a nghe ta nói 2C Đông đảo 2C ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi 2C về sau ngươi nghĩ lúc nào vì ta sinh bảo bảo cũng có thể 21 thế nhưng là Tần Lan tạ ngươi yên tâm 2C Tần Lan tạ nàng sẽ không để ý 2C chỉ là ta minh bạch 2C có thể có người thích cùng chúng ta hải tử Ra đời này cũng không đối tiếc Khang Vân Vân lệ nóng doanh trọng nhìn qua Dương Vĩ 2C nàng không cần Dương Vĩ lại cho hứa hẹn cùng giải thích 2C nàng cái gì đều hiểu 2C cái gì cũng hiểu 2C ở trước mặt người ngoài 2C nàng là đại minh tinh 2C tại Dương Vĩ trước mặt nàng nhưng chỉ là một nữ nhân 2C quá khứ của mình đã là á mội 2C Dương Vĩ cũng không có để ý 2C vẫn là như vậy ưa thích chính mình 2C này đối Khang Vân Vân tới nói là trọng yếu nhất 2C bởi vì phía ngoài cố sự chuyển thuật rất nhiều người hai xế số nhiều nam nhân tại biết mình tâm nghi nữ nhân có đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ thời điểm hai xế hoặc là bứt ra rời đi hai xế hoặc chính là không cách nào thiện đãi hai xế giống Dương Vĩ dạng này có thể không tính toán quá khứ của mình hai xế có thể bao dung mình đã từng hai xế cùng thật lòng ưa thích mình nam nhân hai xế. Khang Vân Vân không dám nghĩ trên thế giới này còn có người thứ hai, 673 Chương 665, Bùi Khang Vân Vân một đêm phía sau Hai Cương Vĩ xin nghỉ Hai C sẽ dự định về trong nhà nghỉ ngơi một ngày Hai C không vì bất cứ nguyên do gì sự tình Hai C bởi vì Khang Vân Vân chuyện hôn qua không có ở trong điện thoại cùng Tần Lan nói Hai C cho nên phải hảo hảo cùng Tần Lan nói chuyện kỳ thực Hai C Tần Lan trước lúc này đã biết rồi Khang Vân Vân sự tồn tại của người này Hai C cho nên Dương Vĩ nói hắn đêm qua Bùi Khang Vân Vân đi Hai C Tần Lan cũng không có nhiều ngoại ý muốn Hai C chỉ là đối với Kang Vân Vân mà cơ thể có chút bận tâm làm kiểm tra 2C không nói gì 3F có hay không nói là nguyên nhân gì 3F tạm thời 2C ta còn không có hỏi 2C hỏi người khác 2C không bằng chính mình sẽ giúp nàng làm kiểm tra vậy là tốt rồi 2C thân thể sự tình nhất định không qua loa được 2C phải biết rõ ràng lại nói Ân Dương vĩ gật đầu một cái 2C đột nhiên kéo lại tần Lan tay tần Lan tạ 2C có lỗi với 2C hồn qua ở trong điện thoại không cùng ngươi nói tin tưởng không cần đến nói xin lỗi Với ta 2C ta biết ngươi không trở lại nhất định là có rất chuyện trọng yếu tần làn quan tâm sau khi trả lời 2C nhớ tới liêu cựu ra tuấn nói sự tình đúng 2C đệ đệ 2C ra tuấn nói gian phòng phía sau mảnh đất kia đã giúp ngươi mua lại 2C tùy thời có thể khởi công thật sự 3F21 đây đối với Dương Vĩ tới nói 2C là một cái tin tức tốt 2C cứ như vậy 2C là hắn có thể đem băng quan cất dựa đến đằng sau đi ân 2C hắn hôm qua tới qua vậy hắn còn có hay không nói cái gì 3F không có 2C. Thấy hắn không ở 2C, hắn không có ngồi một hồi 2C liền đi 2C, dù sao hắn cũng đội vạng 2C trong tập đoàn rất nhiều sự tình đều phải hắn xử lý, 2C ta chỉ là đem mua đất tiền cho hắn ngươi. Cho ba ép Dương Vĩ biết 2C kỳ thực mua đất số tiền này cửu gia Tuấn không thiếu 2C, nhưng Dương Vĩ dã không muốn nói luân hoa cửu gia Tuấn tiền 2C cho nên hắn là định cho 2C không nghĩ tới Tần Lan cho đoạt trước tiền. Tốn bao nhiêu ba ép có thể không đảm luận tiền sao ba ép? Không phải có tiền hay không vấn đề 2C ngươi liền nói cho ta biết đi ta sẽ không nói cho ngươi 2C ngược lại mua đất số tiền này, Tần gia cũng không phải lấy ra không dạy nổi. Lại nói Trần Lan nhìn về phía cách đó không xa băng quan 2C thở thật dài Ba A Nhược Vân muội muội xảy ra chuyện thời điểm 2C ta không ở bên người 2C ta cũng không vì nàng làm qua cái gì 2C xem như ta đối với Nhược Vân em gái một chút tâm ý 2C nếu như nàng rưới suối vàng biết 2C ta hi vọng nàng có thể thu đến ta phần tâm ý này ngươi yên tâm đi 2C Nhược Vân nhất định sẽ biết đến Dương Vĩ khệ miệng mang theo ý cười 2C trước đó hắn cũng không biết linh hồn tổn tại 2C tại đã biết về. Sau 2C hắn liền không có như vậy bị thương 2C hắn cảm thấy nếu là có một ngày có thể mình có thể Cho nên nói 2C hắn tin tưởng vững chắc công lực Vân bây giờ còn có thể tiếp thu được hiện thế một chút tin tức cũng không nhất định dạng này, thuyết pháp 2C có thể là đối với mất đi thân nhân và bạn nhân một loại án uỷ 2C nên có bằng hữu hoặc thân nhân cách trôi qua 2C chắc chắn sẽ có người dạng này khuyên nhủ ngươi cũng đừng quá thương tâm 2C dạng này hắn trên trời có biết 2C cũng sẽ không vui 2C rốt cuộc là nội tâm của ngươi chỗ khát vọng linh hồn tổn tại 2C hay là thật có một Chỗ như vậy hai C trên thế giới đa số người đều ở đây hoài nghi hai C hoặc bán tín bán nghi hai C hoặc giả thuyết là không căn bản tin hai C đều có các lập trường và kiến giải nhưng vấn đề này không có trở thành Dương Vĩ cùng Tần Lan thảo luận trọng tâm hai C khó nghĩ được hai C bởi chưa hai C Dương Vĩ liền mang theo Tần Lan trở về phụ mẫu nhà bên kia hai C trùng hợp lại là chủ nhật hai C Dương tiếp phụ du cũng tại nhà hai C ăn cơm trưa hai C tổ tôn ba đời liền bắt đầu cờ tướng đại chiến hai C đây là Dương Vũ Thành Cùng Dương Vĩ cùng Dương Kiếp phụ du đều cảm thấy hứng thú trò chơi 2C nhìn xem trong nhà ba nam tính đều ở đây hi hấy cái kia cỡ tướng 2C Lưu Tố Tâm nhịn không được cùng Tần Lan cười lẩm nhẩm ngậm trong mồm ba a cái này ra ba cũng là một cái tính tình 2C ăn cơm cầm chén quăng ra sẽ không quản 2C nếu không phải là nữ nhân chúng ta làm những sự tình này 2C trong nhà không biết loạn thành bộ dáng gì a zi 2C ngươi yên tâm đi 2C có ta ở đây đầu Tần Lan giúp đỡ Lưu Tố Tâm thu bắt 2C 10 phần 1 cái hiếu thuận vợ tốt Lưu Tố Tâm cũng mãn ý trạng thái như vậy, 2C kể từ Tần Lan tới về sau 2C nàng làm nh nhặm ngậm trong mồm Dương Vĩ thời gian thì ít đi nhiều, 2C nàng cũng không muốn đi thêm nói cái gì, 2C dù sao Dương Vĩ trước đó cũng là như thế tới 2C Lưu Tố Tâm cùng Dương Vũ Thành đều như thế, 2C là sợ ông nhược Vân đối với Dương Vĩ đã kích quá sâu, 2C nhường hắn không biết nên làm sao hảo hảo sinh hoạt, 2C bây giờ có Tần Lan mỗi ngày chiếu cố, 2C Lưu Tố Tâm cũng yên tâm. Không thiếu rảnh rỗi một ngày, 2C Dương Vĩ đều trải qua hết sức nhàn nhã, 2C tận tới đêm khuya mới có khó chịu chuyện tìm tới cửa 2C cũng không biết là vì chuyện gì 2C cựu ra lỗi nhu thể quắt phải say mềm 2C còn đánh người 2C được đưa tới cục cảnh sát 2C cựu ra lỗi không để Khang Vân Vân thông tri cựu gia Tuấn 2C Khang Vân Vân cũng chỉ phải nói cho Dương Vĩ 2C bởi vì Khang Vân Vân là công chứng nhân vật 2C thực sự không tiện đến cục cảnh sát loại địa phương kia đi lộ diện 2C loại tình huống này 2C liền xem như vô tội 2C nếu là Khang Vân Vân xuất hiện 2C cũng sẽ bị truyền Thông bắt lấy 2C viết ra chuyện gì tới Tần Lan buổi tiếp Dương Vĩ đi tới cục cảnh sát, thời điểm 2C cửu gia lỡ rượu đã say chênh choáng, 2C khuôn mặt ửng đỏ, 2C nói chuyện có cô rất lớn mùi rượu, 2C vốn đang hướng về phía cảnh sát la to cửu gia lỡ nhìn thấy Dương Vĩ cùng Tần Lan mới có thu liễm cùng Nói với các ngươi hai C ta không cùng các ngươi tính toán hai C bằng hữu của ta tới đảm bảo ta hai C các ngươi mau đem ta đem thả 21 cựu gia lỗi nói hai C cơ thể lây động phải không được hai C nếu không phải là Dương Vĩ đỡ lấy hắn hai C hắn không phải một đầu đụng vào trên tường hai C Dương Vĩ nhất bên cạnh đỡ lấy cựu gia lỗi hai C vừa cùng cảnh sát dạng giải ba a ngựa ngủng hai C bằng hữu của ta hôm nay uống nhiều quá hai C bình thường hắn không phải cái dạng này cảnh sát liếc mắt nhìn Dương Vĩ hai C đại khái là trịu liếu cửu gia lỗi khí 2C cho nên tức giận trả lời 3A uống một chút rượu 2C ngay cả mình họ gì cũng không biết 2C người có tiền tính tình thật đúng là chẳng ra sao cả 2C bất quá bằng hữu của ngươi chuyện không phải giao tiền là được rồi chuyện 2C còn phải nhìn người khác cáo không cáo hắn nói 2C cảnh sát chỉ chỉ ngồi ở thật xa một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử 2C tiểu hỏa tử mặc ngăn chứa quần áo trong 2C một mặt vết thương 2C con mắt cũng là sưng 2C không cần hỏi 2C Dương Vĩ Dã Biết chắc là cựu gia lỗi đối với người ta ra đòn mạnh 2C đến nỗi nhân gia còn chưa trả tay 2C liếc thấy được đi ra 2C bởi vì cựu gia lỗi toàn thân cao thấp thật tốt 2C cơ hồ không có vết thương gì 2C cái cũng khó trách 2C người trẻ tuổi kia bản thân ngay tại cựu gia lỗi thủ hạ làm việc 2C cựu gia lỗi là của hắn lão bản. Vậy tiểu nhị nhưng không có lòng can đảm đánh lão bản của mình bất quá có một chuyện. La Dương Vĩ không có nghĩ tới 2C rời đi cùng cảnh sát. Cựu gia lỗi dịu hoàn toàn tỉnh về sau 2C Dương Vĩ mới biết trong đó ngọn nguồn. Người nói, người nói ta còn nên hay không đánh tên Vương bắt đạn kiểu 3F đừng nói đánh hắn hai cỡ. Nam Ta bà muốn giết hắn tâm đều có 21 cựu gia lỗi tức giận nắm chặt nắm đấm 2C trong lòng hỏa còn đốt dương vĩ lý giải cựu gia lỗi tâm tình 2C cho nên cũng không phản bác cái gì 2C thân là một cái nam nhân 2C gặp phải loại sự tình này 2C hoàn toàn chính xác bất hạnh. Bất quá bất hạnh hơn chính là Nguyễn Đình. Có trời mới biết Nguyễn Đình không qua tới dò xét mấy lần ban 2C không biết thế nào tên tiểu tử kia liền đối với Nguyễn Đình có hảo cảm 2C nhiều lần ám chỉ không có kết quả phía sau thế mà theo dõi Nguyễn Đình 2C muốn cường bạo Nguyễn Đình, nếu như không phải vừa vặn có người đi qua mà nói, kết quả cũng không biết lại là hình dáng ra sao. 26NBFR, Tần Lan Tân là một cái nữ nhân 2C nghĩ tới những thứ này cũng tức giận đến nghiến răng ba a đánh hắn tính toán tiện nghi hắn 21. Tần Lan Tạ Dương Vĩ buồn bực nhìn về phía Tần Lan 2C, hắn cũng không hi vọng tại cửu gia lỗi cái này xung động ngay miệng 2C Tần Lan cũng ồn ào lên theo 2C bởi vì Tần Lan nếu là vừa tức giận vậy thì không phải là đánh một người đơn giản như vậy Dương Vĩ bất cảm tưởng giống 2C Tần Lan tùy thời trở thành một công nhân quét đường 2C bởi vì trên thế giới luôn có dạng này tâm lý biến thái rác rưởi 2C làm ra như thế chuyện tán tận lương tâm tình 2C hại không ít đừng nhân nhất đời hai. "Sê cũng chơi xong liếu tự mấy một đời ra lỗi 2C, nghe ta nói 2C ta biết ngươi rất tức giận, 2C ta cũng giống vậy, 2C nhưng mà 2C ta muốn loại sự tình này, 2C hẳn là thông qua luật pháp đường tắt đến giải quyết." 674. "Chương 666, nếu ra lỗi làm sao không có nghĩ qua dùng pháp luật thủ đoạn đến giải quyết?" Thế nhưng là đụng phải chuyện như thế Nguyễn Đình Nha đầu kia đã sớm sợ choáng váng. Hơn nữa còn giấc đắc tự mình rất bận, 2C vừa về tới nhà liền ước chừng tẩy hai cái chung đầu tắm 2C chứng cứ gì đều hướng không còn 2C cũ ra lỗi nhỏ vậy mới không có biện pháp sung động đi tìm tiểu tử kia chuyện này từ đầu đến cuối không có dấu giếm được Cửu gia Tuấn 2C hắn một mực rất đau Nguyễn Đình tiểu muội muội này 2C cho nên đã biết sự tình về sau 2C khó tránh khỏi có chút kích động 2C nếu không phải là Dương Vĩ quên nhủi 2C có thể Cửu gia Tuấn cũng sẽ làm ra một ít chuyện nhưng mà 2C phát sinh loại sự tình này 2C không phải ai mong muốn 2C sự tình xảy ra liền xảy ra 2C mấu chốt là phải nhìn giải quyết như thế nào 2C hơn nữa việc này có thể lường có thể nhỏ 2C nhưng lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy cũng không cần kích động đã rất yếu đuối Nguyễn Đình cho thỏa đáng, cho nên người biết cũng chỉ có Khang Vân Vân 2C cựu gia Tuấn 2C cựu gia lỗi 2C Dương Vĩ cùng Tần Lan 5 người 2C bởi vì Tần Lan ở nguyên nhân 2C cho nên Khang Vân Vân cũng không có qua tới 2C chỉ có cựu gia Tuấn cùng Dương Vĩ cùng Tần Lan đổi tiếp cựu gia lỗi các ngươi trước tiên không nên kích động 2C chuyện này, 2C chúng ta hẳn là phải nghĩ thế nào giải quyết. Dương Vĩ đưa điếu thuốc cho Cửu Gia Lỗi 2C, Cửu Gia Lỗi lại đốt lên 2C từ cục cảnh sát, sau khi trở về 2C hắn liền không có dừng lại thuốc lá trên tay, 2C cả phòng cũng là khói mù lượn lờ, Cửu Gia Lỗi con mắt đỏ ngầu 2C nhìn hết sức đổi phế 2C hung hãn nói 3AMD, nếu là tiểu đỉnh có cái gì không qua được, ta nhất định sẽ làm thịện xúc sinh kia 21 người lánh tính một chút được hay không? 3F tỉnh táo 2C, ngươi kêu ta như thế nào tỉnh táo 3F loại chuyện này không phải phát sinh ở trên người? Người 2C người đương nhiên nói như vậy 21 kiểu ra lỗi tiểu tử này quính lên 2C ai cũng không nhận tựa như 2C hướng về phía Dương Vĩ chính là một hồi gầm loạn Dương Vĩ đương nhiên sẽ không cùng kiểu ra lỗi tính toán 2C nhưng lúc này 2C kiểu ra tuấn cũng tới kình 2C việc quan hệ thân nhân của mình và bạn 2C đây là khó khăn nhất để cho người ta lý trí 2C liền kiểu ra tuấn cũng khó ngoại lệ ta nhất định sẽ không bỏ qua tiểu tử kia 21 ra tuấn Dương Vĩ nghe được kiểu ra tuấn nói như vậy 2C trong lòng có chút bận tâm 2C. Tỷ cựu gia Tuấn không phải là cái gì hỗn hạt nhân 2C, nhưng thưởng chiến thương trưởng 2C nhìn thấy cuộc sống khác ý thất bại nhảy lầu bỏ mình loại chuyện này đã nhìn quen không trách 2C cao cao tại thượng người chỗ nào có thể cho phép người khác cỡi đến trên đầu của mình 21 loại chuyện này không chỉ có là làm thương tổn nguyên đỉnh 2C cựu gia lỗi hai người 2C cũng thiêu đốt liêu cựu gia Tuấn viên kia tức giận tâm so với hai huynh đệ kia 2C thân là nữ nhân tần Lan trước hết nhất tỉnh táo. Lại 2C nàng xem Liêu Dương Vĩ một mắt 2C nhỏ giọng đối với cựu gia lỗi nói ba a gia lỗi 2C sự tình đã xảy ra 2C bây giờ coi như ngươi giết hắn 2C cũng không thay đổi được cái gì, cũng may lần này xem như vận hạn. Tiểu đỉnh không có việc gì, nếu như các ngươi thật sự muốn cái kia hỗn đản trả giá đắt, cái kia cũng hẳn là đi đang lúc đường tắc, đừng quên các ngươi là thường nhân, không phải xã hội đen. Thần Thứ Thư, ta thật sự rất muốn Cửu Gia Lỗi nói hai C nắm chặt nắm đấm hai C một quyền đện ở trên bàn trà Dương Vĩ thấy thế hai C đem Cửu Gia tuấn kéo sang một bên, hai C bây giờ lúc này hai C người nào nói Cửu Gia Lỗi đều không nghe, hai C mắt thấy cũng chỉ có Tần Lan có thể hòa Cửu Gia lại nói lên vài câu, hai C cho nên Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là tiến niệm Tần Lan có thể hơi khuyên một chút Cửu Gia Lỗi, hai C đầu tiên muốn Cửu Gia Lỗi tỉnh táo, hai C không thể náo ra nhân mạng mới được, hai C nếu là thật có một Chuyện gì hai C làm lớn lên hai C náo loạn ra ngoài hai C có thể lấy Nguyễn Đình Chính là cái kia cá tính hai C là sống không nội nữa cựu gia tuấn lời gì cũng không nói hai C nhìn xem ban công bên ngoài thế giới hai C hai mắt hết sức băng lãnh. Dương Vĩ biết cựu gia tuấn dạng tâm tình gì hai C thế là thở dài ba a ta và người một dạng hai C đều nghĩ giết tên vương bắt đạn kia hai C thế nhưng là làm như vậy cũng không có chân chính giải quyết vấn đề hai C hơn nữa cũng không phải chúng ta nên có hành vi 2C bây giờ chúng ta nên tìm ra tốt hơn phương thức giải quyết giải quyết như thế nào 3F cựu gia tuấn lạnh lùng nhìn xem Dương Vĩ 2C bây giờ không có chứng cứ 2C như thế nào đi chứng minh tên Vương Bác Đạn kia làm chuyện như vậy 3F tại cục cảnh sát thời điểm 2C tên Vương Bác Đạn kia sẽ chết không thừa nhận 2C nhưng nếu là không có loại chuyện đó 2C hắn làm sao có thể nhượng cựu gia lỗi một mực hành hung 3F liền xem như cựu gia lỗi là lão bản 2C Người kia cũng không nhận đến nước này, Hai C cừu già tuấn là thấy như vậy, Hai C hơn nữa Nguyễn Đình không phải một cái hội người nói láo, Hai C tự sát cũng không phải lấy ra đùa giỡn, Hai C trước đó cừu già lỗi có ngay trước Nguyễn Đình ra ngoài cùng nữ nhân lêu lổng, Hai C cừu già tuấn đã đối với mình đệ đệ rất khó chịu, Hai C cảm thấy là của mình đệ đệ khi dễ nhân ra Hai C bây giờ. Vị tự nhìn làm là em gái Nguyễn Đình lại bị người khi dễ, cho dù có chứng cứ có thể chứng minh tên Súc Sinh kia làm cái gì, cũng nhiều nhất chính là một cái phi lễ tội danh, cái này xa xa không có cách nào nhường hắn giải hận. 26 giờ BFĐ, Dương Vĩ bị đang hỏi, nếu như nói Nguyễn Đình chưa giặt tắm nói không chừng còn có thể nghĩ một chút biện pháp, cái này vừa tắm nhưng mà cái gì chứng cứ cũng bị mất à. Chenten e rằng liền một cái tiểu tử thúi kia vân tay cũng không tìm tới biện pháp chắc chắn sẽ có hai C chắc chắn có thể nghĩ đến Dương Vĩ hai C ta biết ngươi là vì gia lỗi hảo hai C nhưng mà chuyện này không thể cứ tính như vậy hai C không bỏ qua tên cầm thú kia 21 Cửu gia tuấn nhìn xem Dương Vĩ hai C mắt không hề nháy một cái hai C tựa như là quyết định chú ý Dương Vĩ hít vào một ngụm khí lạnh hai C cũng không biết tính sao hai C nào rút một cái gió hai C còn không có nghĩ như thế nào hai C liền thốt ra ba a ta phụ trách tìm ra chứng cứ 21 Cửu gia tuấn sững sốt một chút phải biết không có người chứng kiến cũng không có ghi âm cái gì hai C tăng thêm Hắn không biết đạo Dương Vĩ có phải hay không tại hiền lành rỗi chính mình người làm sao có thể tìm được ra chứng cứ 3F lao tử nói ta có thể tìm ra chứng cứ 2C một câu nói 2C người là tin hay là không tin 3F Dương Vĩ phát hỏa 2C bởi vì hắn cũng gấp thá 2C sự tình không thể chỉ hoán quá lâu 2C vượt qua thời gian nhất định 2C có thể liền vô dụng 2C mặc dù hắn không có tự tin trăm phần trăm 2C nhưng dưới mắt cũng chỉ có thử một lần 2C không phải vậy hắn còn có thể tùy theo kiểu ra lỗi đi giết người phóng hỏa không thành cửu gia tuấn mặc dù cảm thấy không có cái gì hy vọng 2C nhưng hắn biết đạo dương vĩ nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp mình 2C tăng thêm dương vĩ là một cái bác sĩ 2C hắn chỉ có thể tạm thời. Đồng ý 2C cái này, đồng ý 2C đồng ý rất miễn cưỡng 2C bởi vì hắn chỉ cấp liễu dương vĩ thời gian 1 ngày 2C theo lý thuyết trong 24 giờ dương vĩ bất tìm được chứng cứ 2C hắn liền sẽ theo biện pháp của mình làm việc. Cửu gia lỗi bên kia 2C thật vất vả tại tần lan khuyên bảo cũng gật đầu. Tất nhiên không có nhân chứng 2C cũng không có khắc phụ trợ chứng cứ 2C dương vĩ cho rằng chứng cứ tốt nhất chính là nhường tên xúc sinh kia chính mình thừa nhận mình làm sự tình. Đồng thời hắn còn nghĩ thay Nguyễn Đình làm tiếp một lần kiểm tra 2C xem có thể hay không có phát hiện gì, nhưng hắn nhường Cửu Gia lỗi đi nói thời điểm 2C Nguyễn Đình cũng không biết phải hay không lại một lần nữa bị kích thích đến rồi 2C đột nhiên nổi điên hướng về ban công chạy 2C làm ra muốn nhảy lầu dáng vẻ 2C nếu không phải là Cửu Gia lỗi thân thủ nhanh 2C có thể nàng liền nhảy xuống trường hợp như vậy 2C thấy Dương Vị nhất trận tâm chua 2C Nguyễn Đình kỳ thực là rất đơn thuần cô. Nương, đột nhiên đụng tới chuyện như vậy, mặc dù cuối cùng không có bị tên Súc Sinh kia được như ý, nhưng liền xem như rất kiên cường nữ nhân đụng phải chuyện như thế cũng trong thời gian ngắn khó mà bị phục Chớ nói chi là Nguyễn Đình dạng này tiểu nữ nhân. Mắt thấy Cửu gia lỗi thuyết phục không thành công hai C lại lãng phí 2 đến 3 giờ thời gian hai C Dương Vĩ trong lòng rất gấp hai C lúc này. Tần Lan lại đứng dậy vẫn là để để ta đi người ba ép Dương Vĩ nhíu mày Tần Lan liếc mắt nhìn Dương Vĩ hòa Cửu gia tuấn hai C gật đầu một cái ba a ta cũng là nữ nhân hai C nữ nhân ở giữa nói chuyện cũng dễ dàng một chút Dương Vĩ còn chường nghĩ ra hai C Cửu gia tuấn mở ra miệng ba a nhường Tần Lan thử một chút đi hai C bây giờ cũng chỉ có làm như vậy hai C gia lỗi tiểu tử kia không quá biết nói chuyện hai C đợi một chút lại kích thích tiểu đỉnh không nói hai C hắn cũng sẽ đi theo kích động cái kia. Chúng ta muốn hay không ở đây nhìn xem ba ép Dương Vĩ nhìn mới vừa tình hình 2C thật sự rất sợ Nguyễn Đình cứ như vậy nhảy xuống lầu đi Tần Lan lắc đầu 2C rất có nắm chắc nói ba a không cần như thế 2C các ngươi ở đây 2C ngược lại để cho nàng khẩn chương 2C đi xuống lầu chờ đi vậy làm phiền người cựu gia Tuấn Cảm kích liếc mắt nhìn Tần Lan 2C Tần Lan lắc đầu phía sau 2C đi về phía Nguyễn Đình Hòa cựu gia lại 2C tại Tần Lan khuyên bảo 2C cựu gia lôi đem Nguyễn Đình giao cho Tần Lan trong tay hai C Dương Vĩ Hỏa cựu gia tuấn thấy hai C liền đổi vàng đem cựu gia lỗi đã kéo xuống lầu kế tiếp hai C là đem gần 3 giờ chờ đợi hai C ngay từ đầu còn có thể nghe được trên lầu tiếng khóc hai C về sau hai C tiếng khóc càng ngày càng nhỏ Mây Mẫn Mã có tần lan 2C tại tần lan khuyên bảo 2C Nguyễn Đình vậy mà đồng ý làm kiểm tra 2C tại cựu gia Tuấn Hỏa cựu gia lại cùng đi phía dưới 2C mấy người đi tới Hồng Thịnh bệnh viện 2C thế nhưng là kết quả rất đáng tiếc Dương Vĩ sơ bộ kiểm tra 2C để cho người ta có chút thất vọng ta đã nói 21 không có biện pháp nào khác 21 biết được kết quả cựu gia lỗi hết sức sụp đổ 2C hắn có thể chơi chết tên tiểu tử kia biện pháp có mười mấy loại 2C mặc dù hắn không bao giờ làm những cái kia vi Phạm Thương Nhân nguyên tắc sự tỉnh nhưng không có nghĩa là hắn không làm được bốn Dương Vĩ sợ nhất chính là như vậy kết quả 2C thế là quả quyết đáp 3A còn chưa tới thời điểm sau cùng 2C còn có thời gian còn có thời gian có ích lợi gì 3F chúng ta có thể cầm ra được chứng cứ sao 3F sẽ có 2C tin tưởng ta tin tưởng ngươi Ta không phải là không tin ngươi Hai Cương Vĩ, Hai C ngươi vừa rồi đã nói giống như tất cả mọi người đều biết là kết quả như vậy Hai C thế, nhưng là vẫn là lựa chọn tin tưởng Dương Vĩ Hai C bây giờ lúc này có thể làm sao đâu Hai C, mỗi người ý nghĩ cũng khác nhau, Dương Vĩ bất suy nghĩ chuyện hướng về hư phương diện lại phát triển Hai C, nghĩ nghĩ phía sau Hai C nhìn về phía Liêu Cửu gia Tuấn Hỏa Cửu gia lại nghe ta nói Hai C đợi một chút Nguyễn Đình đi ra về sau Hai C các ngươi trước tiên thật tốt ổn định tâm. Tình của nàng, chuyện còn lại để ta làm, các ngươi chiếu cố tốt nàng là được rồi. Bảy, ngươi tới xử lý. Ngươi làm sao bây giờ Ba Ép, ngươi còn có thể có thủ luận gì? Liên tiếp 3 cái hỏi lại nhượng Dương Vĩ có chút bực bội, nhưng vẫn là chỉ có thể đẻ xuống tâm tình bình tĩnh nói đến, yên tâm đi 2C chuyện không có năm chắc ta sẽ không làm, tin tưởng ta 2 có 3F. Ta cửu ra lỗi muốn cú nải nước mắt ngồi ở ghế dựa tử thượng 2C cửu ra tuần lúc này đã tính táo rất nhiều ra lỗi 2C tất nhiên Dương Vĩ nói như vậy 2C chúng ta liền nghe hắn 2C hắn là bác sĩ 2C so với chúng ta càng chuyên nghiệp tin tưởng ta Dương Vĩ lại một lần nữa nhìn về phía liêu cửu ra lỗi 2C cửu ra lỗi ngẩn đầu trở về liếc mắt nhìn Dương Vĩ phía sau cuối cùng vẫn là không lay chuyển được ca ca của mình cùng mình hạ bằng hữu nửa giờ về sau 2C cửu gia tuấn hỏa cửu gia lại bọn hắn rời đi bệnh viện. Tần Lan cũng cùng nhóc đi 2C bởi vì bây giờ có vẻ như Nguyễn Đình còn có thể nghe Tần Lan một ít lời 2C có thể cũng là nữ nhân ở giữa câu thông dễ dàng hơn nhiều lắm nguyên nhân 2C cửu gia tuấn hỏa cửu gia lại đều cảm thấy Tần Lan bội tiếc Nguyễn Đình là chuyện tốt 2C cho nên Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là đem Tần Lan trước cho mượn Nguyễn Đình mà Dương Vĩ ở tại bọn hắn đi về sau 2C gọi tới Tô Tịnh chết 2C Tô Tịnh chết đẩy cửa ra tiến văn phòng 2C liền thấy đang tại cởi trắng. Đại Quẻ Dương Vĩ vội vội vàng vàng bảo ta tới có chuyện gì 3F không có việc gì 2C ta muốn nói cho ngươi 2C buổi chiều ta xin phép nghỉ thế nào 3F không thoải mái 3F không có vậy sao ngươi tới bệnh viện còn xin dạ 3F có chút chuyện 2C bệnh viện bên này 2C ngươi hỗ trợ nhìn xem 2C có người nào tìm ta 2C liền nói ta không ở là được rồi 2C Lý Duy bên kia 2C ngươi giúp ta nói một tiếng Dương Vĩ treo sóng trắng đại quẻ 2C cầm lấy liễu tử mới bao tô tình chất thấy thế 2C giở khóc giở cười 3a lão đại 2C loại chuyện này ngươi ở đây trong điện thoại nói không phải tốt 3F không cần cố ý để cho ta đến đây đi 3F 675 Chương 667, Dương Vĩ lúc này cũng không có tâm tư nói giỡn, 24h vừa đến không chắc Cửu gia lỗi tên kia sẽ làm ra điên vì cái gì điên cuồng cử động đi ra, mặc dù nói Dương Vĩ rất rõ ràng coi như Cửu gia lỗi làm điên vì cái gì điên cuồng hành vi chắc chắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, bằng vào Cửu gia năng lượng muốn giải quyết một cái như vậy tiểu nhân vật đây còn không phải là vài phút sự tình. 26n bsf, nhưng hắn quả thực không muốn Cửu gia lỗi làm như vậy, làm như vậy lời nói lại cùng triệu Định dạng này người khác nhau ở chỗ nào đâu. Cho nên hắn chỉ có dùng biện pháp của mình đi giải quyết vấn đề. Mỗi cái thành thị đều sẽ có gấp đôi, Chu gia ngõ hẻm làm thành phố này số 1 hắc ám khu vực, đặc biệt là khi lấy được tần gia hứa hẹn phía sau Chu gia ngõ hẻm càng hiện ra một cỗ phồn hoa như gấm bộ dáng. Sa hoa trụ lạc phía dưới, muôn hình muôn vẻ đám người tạo thành Chu gia ngõ hẻm đặc hữu đặc sắc, ở đây loại người gì cũng có, tam giáo cự lưu ở chỗ này tập trung, tiếp đó đi qua nhất định kế hoạch cùng phân bố sau đó liền giải vu thành thành phố các ngóc ngách. Dương Vĩ đối với Chu gia ngõ hẻm không tính lạ lắm, là lẫm, nhưng lại không thể nói là quen thuộc. Cũng có lẽ là bởi vì có Chu Đại Long phụ tử ở chỗ này nên nhân, Dương Vĩ nhìn xem những cái kia sống mơ mơ màng màng đám người không thể nói là quá lớn chẳng ghét, Chu Đại Long làm không phải là cái gì đang lúc suy nghĩ, nhưng thế giới này chính là như vậy, tồn tại là hợp lý, liền như là thuốc lá đồng dạng, rõ ràng là một dạng với thân thể người có hại sự vận, nó lại như cũ tồn tại, hơn nữa còn ở pháp, hết thảy đều chỉ bắt nguồn từ người cần. Nếu như nói thật muốn có một dạng đồ vật là tội ác, như vậy vật như vậy chính là người. Tại Chu gia ngõ hẻm tìm được Chu Đại Long cũng không khó, huống chi không cần tìm. Tại Dương Vĩ bị mấy cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy xử lý một ít ra thịt buồn bán nữ nhân vây thời điểm, Chu Tiểu Đông liền tức thời xuất hiện, nhượng Dương Vĩ tránh khỏi cục diện lúng túng phát sinh. "Ca, sao ngươi lại tới đây? Có việc gọi điện thoại để cho ta đi qua liền thành thôi." Chu Tiểu Đông là một cái thông minh nhân vật, điểm này ở nơi này trong một khoảng thời gian càng được chứng minh, tại tần gia cùng Chu đại long đã đặt thành một ít hiệp nghị sau đó, Chu Tiểu Đông đối với Dương Vĩ xưng hô cũng trực tiếp chuyển biến trở thành ca, lộ ra vô cùng thân mật. Đối với cái này Dương Vĩ tự nhiên cũng là không tiện tự tuyệt, Chu Tiểu Đông không có ác ý gì. Đơn giản là muốn mượn chính mình cùng tần gia quan hệ càng kiên cố một điểm mà thôi. Bây giờ có rảnh rỗi không? Thời gian cấp bách, Dương Vĩ giá lười nhắc làm những cái kia mặt ngoài công vụ. Có, đương nhiên là có. Ta ngươi phải có chuyện, coi như không rảnh cũng phải có khoảng không không phải sao? Chu Tiểu Đông một mặt dẫn dắt đến Dương Vĩ tìm cái thích hợp nói chuyện địa điểm, một mặt vẫn không quên nuốt múng ngựa. Giúp ta tìm một người, phải nhanh. Cứ việc Chu Tiểu Đông đã tận lực tìm một cái đối với an tĩnh hoàn cảnh. Nhưng Dương Vĩ vẫn còn có chút không quá thỉnh, đối với hắn mà nói, loại cuộc sống này đúng là có chút xa xôi, ngoại trừ tỉnh giờ sẽ đi quán bar uống chút rượu bên ngoài, cơ hội cho tới bây giờ chưa từng tới loại địa phương này. "Ngươi nào?" Bàng Hữu, Chu Tiểu Đông thử hỏi dò đến, hắn nhìn ra Dương Vĩ thần sắc cần trướng, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán có phải hay không Dương Vĩ lại gặp phải chuyện gì. "Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ có thời gian 2 tiếng, trong vòng 2 canh giờ không tìm được, sẽ phát sinh rất nhiều ta không muốn thấy sự tình." Dương Vĩ từ trong lược lấy ra một tấm hình, đây là hắn đặc biệt hỏi Khang Vân Vân muốn, cũng may trước đây Khang Vân Vân cũng tại phòng làm việc vào cô cho nên phải tìm được tên xuất sinh, kia gia hỏa tự nhiên không phải là cái gì vị khó, đương nhiên cái này cũng tránh khỏi hắn đi hướng, cựu gia lỗi muốn phiền phức, nếu là cựu gia lỗi biết mình muốn làm gì mà nói, e rằng căn bản sẽ không đợi đến ngày mai sẽ sẽ có hành động. Chu Tiểu Đông nghe Liễu Dương vĩ mà nói tự nhiên cũng minh bạch sự tình khẳng định có điểm bất lượng, bằng không Dương vĩ bất có thể như vậy nói, cho nên nhanh tiếp nhận Liễu Dương vĩ ảnh chụp, mượn ngọn đèn hôn ám liếc mắt nhìn, cái này xem xét liền lập tức cảm thấy người trong hình khá quen. Như thế nào? Ngươi biết Không thể không nói Dương Vĩ nhìn mặt mà nói chuyện bạn sự có rất lớn tiến bộ, Chu Tiểu Đông chỉ là sửng sốt một chút, hắn liền nhìn ra chút manh mối. Không thể nói là nhận biết, nhưng mà hẳn là gặp qua. Chu Tiểu Đông lắc đầu, trong đầu chỉ lờ mờ có chút ấn tượng mơ hồ, tựa như là ở đâu có tiếp xúc, nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ gì cả. Cái kia nhanh chóng ngẫm lại xem, chuyện này rất trọng yếu. Dương Vĩ lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng sự tình, dường như là sợ Chu Tiểu Đông nghĩ không ra. "Ngươi chờ một chút, ta tìm người hỏi một chút." Chu Tiểu Đông tựa hồ nghĩ tới một cái gì, nhưng cần tìm người xác nhận một chút. Chu Tiểu Đông muốn tìm người cũng không phiền phức, ngay tại dưới tay hắn, cho nên chỉ là một điện thoại đánh tới người rất nhanh liền đến đây. Khôi Tử, gia hỏa này ngươi biết không biết? Chu Tiểu Đông hướng về cung tính đứng tại tử, bốn, mình trước mặt thủ hạ đem ảnh chụp đưa tới. Được xưng là Khôi Tử tuổi trẻ nam nhân tiếp nhận ảnh chụp nghiêm túc nhìn một chút, trên mặt cơ hồ nhìn không ra biểu tình gì lắc đầu biểu thị chính mình không biết. Tiểu Đông ca, gia hỏa này thế nào? Phạm vào chuyện gì? Mặc dù không biết, nhưng Khôi Tử vẫn là biểu lộ ra nhất định lòng hiếu kỳ. Chu Tiểu Đông nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, thấy hắn không có cái gì phản đối thân sắc, liền chỉ chỉ ảnh chụp nói đến, "Gã hòa này không có mắt, chọc tới anh ta, ngươi mau đem ảnh chụp cầm lấy đi, cho người phía dưới nhân thủ làm một phần, để bọn hắn hỗ trợ đem gã hòa này cho ta bắt được." "Là, Minh Bạch." Khôi Tử tiếp nhận ảnh chụp, hơi nghi hoặc một chút nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, nghĩ thầm Chu lão đại không phải chỉ có một nhi tử sao, như thế nào tiểu lão đại lúc nào lại thêm ra người ca ca, bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức hỏi Chu Tiểu Đông cái vấn đề này, cho nên chỉ là cầm ảnh chụp rất ngo ngo lùi lại ra ngoài. "Không đúng, ta nhớ được là ở chỗ nào gặp qua người này." Khôi tử vừa rời đi, Chu Tiểu Đông cũng có chút lẩm bẩm lầu bầu nói đến. Dương Vĩ trong lòng mặc dù gấp gáp, nhưng là tin tưởng việc này không đổi vẫn được, bây giờ chỉ có kiên nhẫn chờ một chút. "Ca, ngươi muốn uống chút gì không?" Nếu là muốn chờ tin tức, như vậy Chu Tiểu Đông tự nhiên muốn mượn cơ hội này chiêu đãi một chút Dương Vĩ, dù sao Dương Vĩ bình thường không có việc gì cũng sẽ không chạy chu ra ngõ hẻm loại địa phương này tới chơi. Không cần làm phiền. Dương Vĩ bây giờ nào có cái gì tâm tình uống đồ vật, suy nghĩ vạn nhất chính mình không có giải quyết việc này, dù ra lỗi thật làm ra cái gì rét người cho hạ dẫn sự tỉnh tới liền phiền toái. Đụng phải cái tiểu lĩnh tử, Chu Tiểu Đông cũng không để bụng. Tự mình làm chén rượu lướt qua Liêu Khởi tới, ngẫu nhiên cùng Dương Vĩ hữu một câu câu không trò chuyện, nhưng phần lớn không dợi cùng Tần Lan có quan hệ sự tình. 676. Chương 668, Chu Tiểu Đông thủ hạ dù sao không phải là Văn Năng, một giờ đi qua, vẫn không có phát hiện gì, cái này nhượng Dương Vĩ có chút đứng ngồi không yên Liêu Khởi tới. "Ca, đến toột cùng tiểu tử này thế nào? Làm cho ngươi khẩn trương như vậy?" Chu Tiểu Đông nghĩ người trong hình kia chính mình mặc dù đã gặp, nhưng tuyệt đối không phải cái gì có thể nhượng Dương Vĩ người không đối phó nổi vật, nếu không mình cũng không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có. "Việc này ngươi cũng đừng hỏi." Dương Vy lưu chút không nhịn được quát tay áo, hắn cũng không phải là kỳ tùng, quan hệ Nguyễn Đỉnh giành tiếng sự tình, hắn chính là tha rằng nát vụn tại trong đụn, cũng sẽ không đi cùng Chu Tiểu Đồng nói. Cái này không quan hệ có tin hay không sự tình, mà là loại chuyện này thiếu một cái nhất biết, đối với Nguyễn Đỉnh tổn thương liền ít đi một chút, nghĩ tới những thứ này, Dương Vy dạ không khỏi cảm tạ cái kia trong lúc vô tình đi ngang qua người đi đường, nếu không thì người qua đường kia đi qua dọa tên xúc sinh, kia nhảy một cái mà nói, e rằng Nguyễn Đỉnh bây giờ sẽ không chỉ là trong lòng thụ thương thương đơn giản như vậy. A, mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ, Nhưng Chu Tiểu Đông vẫn là rất tức thời ngậm miệng lại, tất nhiên Dương Vĩ rõ ràng loại thái độ này, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đi bị đối mà mắc cỡ. Mắt thấy liền đến trời tối người yên thời điểm, Dương Vĩ đều nhanh có chút không chờ được, chuẩn bị cùng Chu Tiểu Đông nói gì thời điểm, Chu Tiểu Đông bên này ngược lại là có chuyện nhỏ tìm đi lên. "Em đi, không thấy ta có khách nhận ở sao? Mắt bị mù a?" Đối đãi mình thủ hạ Chu Tiểu Đông nhưng không có tốt như vậy tinh khí, giống trà trộn bọn hắn dạng này vòng tròn, không có một chút uy tín là quản lý không được những cái kia từng cái kiệt ngạo bất thuần tiểu lưu manh. "Tiểu Đông ca, chúng ta cũng không muốn" là gia hỏa này mẹ nó chơi sợ lá đuộng nghịch đến trên đầu chúng ta tới, cho nên muốn hỏi một chút ngãi xử trí hắn như thế nào. Chu Tiểu Đông rõ ràng vẫn có nhất định uy tín, một trận phát hỏa, mấy tên côn đồ có chút căm như hến, tựa hồ sợ tiểu lão một cái lớn cũng cao hứng liền đem chính mình ném đi cho ca ăn. Đương nhiên những thứ này lo lắng là dư thừa, đổi là bình thường, nếu là Dương Vĩ bất ở đây, Chu Tiểu Đông nói không chừng còn có hứng thú xem, cái này dám bị lại chu ra ngõ hẻm chướng ra hỏa đến cùng có phải hay không lớn ba đầu sáu tay. Nhưng tiếc là chính là Dương Vĩ lúc này tại chỗ, hắn tự nhiên không thể đi làm những cái kia có khả năng sẽ nhượng Dương Vĩ rất chán ghét sự tình. Chu Tiểu Đông rất rõ ràng, cho dù là tần gia cũng không có nhượng dương vĩ liên lụy tới những cái kia tấm màn đen bên trong, cũng đừng xét hắn, cho nên lúc này hắn tự nhiên là hy vọng đem mình biểu hiện giống như một cái làm buồn bán đàng hoàng thương nhân nhất giống như. Một đám lợn ngu si, loại chuyện này chính các ngươi nhìn xem xử lý không được sao? Dám đến chu gia ngõ hẻm ăn cơm chùa, còn cần ta dạy các ngươi làm như thế nào? Chu Tiểu Đông tức giận là không được, nhưng tức thì tức hắn vẫn rất văn nhã đem bá vương gà đổi thành cơm chùa, từ nơi này một phương diện cũng nhìn ra tới, mặc dù niên kỵ của hắn không lớn, nhưng tâm tư tuyệt không so lão giang hồ kém hơn bao nhiêu. Vẫy tay ra hiệu cho lui mấy tên thủ hạ, Chu Tiểu Đông treo đầy nụ cười mang theo hắn nãy nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, muốn nói chút xin lỗi lời nói, nhưng lại nhớ tới thứ gì, vội vàng gọi lại Liễu Tử mấy mấy tên thủ hạ, các loại. Mấy cái lưu manh không rõ ràng cho lắm ngừng lại, còn tưởng rằng tiểu lão bản còn muốn cở mắng bọn hắn, từng cái một đều gập lên vũ ba. Nhưng người nào biết Chu Tiểu Đông cũng không có mở miệng mắng to, mà là hỏi, "Khôi tử ngươi đâu? Vừa rồi ta nhìn thấy hắn tại kỹ nữ các nàng đầu kia lắc lư đâu. Hiếm thấy sẽ không bị mắng, đám côn đồ lúc này cũng không có gì nghĩa khí có thể giảng, lập tức liền khai ra nguyên bản hắn là chiến hữu gia hỏa. Em đi, không phải nhường hắn tìm người sao?" Thế mà chạy tới cùng đám kia đồ đĩ pha trộn, đem hắn cho ta bổ tới. Chu Tiểu Đông tức giận vỗ bàn một cái, đem ngồi một bên suy nghĩ chuyện nghị xuất thần dương vĩ làm cho sợ hết hồn. Mấy cái lưu manh mặc dù không biết tiểu lão đại đây là thế nào, nhưng nào dám hỏi nhiều, ba bốn người vội vàng hùng hục chạy ra ngoài. Thế nào? Dương Vĩ bất biết Chu Tiểu Đông như thế nào đột nhiên phát tính khí lớn như vậy, có như không tìm được trên tấm ảnh tên kia, chắc cũng là chính mình phát cáo a em đi, tiểu tử thối lại dám gạt ta. Nhìn ta một hồi như thế nào chừng trị hắn. Ca, một hồi ngươi đừng nói chuyện, ta hôm nay cái cam đoan giúp ngươi đem việc này xử lý xong rồi. Lời này Chu Tiểu Đông giống như là lẩm bẩm, hoặc như là đối với Dương Vi nói. Nghe Chu Tiểu Đông như thế nhất bảo chứng nhận, Dương Vi nhất vui, chẳng lẽ người tìm được. Vừa rồi hắn ngẩn người cũng không có nghe quá rõ ràng Chu Tiểu Đông tiện tay phía dưới nhóm nói những gì. Không đầy một lát, cái kia khôi tử liền bị trước đây mấy cái lưu manh cho chống đi vào. Mấy người vừa mới đứng ở Chu Tiểu Đông trước mặt, Chu Tiểu Đông liền không nói hai lời đi lên chính là đối với mấy cái lưu manh trên người một người một cước, bốn. Thảo, coi lão tử nói lời là đánh giấm. Ta không phải là nói cho ta buộc đi vào sao? Như thế nào ta nói chuyện không dùng được đúng không? Chu Tiểu Đông nói làm bộ muốn đánh nhưng lại bị Dương Vĩ kéo lại. Mặc dù nói Dương Vĩ biết Chu Tiểu Đông là hỗn hóc, làm như vậy kỳ thực không có gì lớn kinh tiểu quái, nhưng nhắm mắt làm ngơ, tất nhiên nhìn thấy, tự nhiên là muốn kéo lên, kéo một phát. Cũng may Chu Tiểu Đông vẫn là tương đối cho Dương Vĩ mặt mũi, chỉ là lại mắng vài câu, cũng không động thủ lần nữa. Cái này mấy cái lưu manh nhìn về phía Dương Vĩ ánh mắt ngược lại là nhiều hơn một tia cảm kích. Ngược lại là cái kia Khôi Tử, phảng phất biết xảy ra chuyện gì một hạng, hoàn toàn không có trước đây bộ kia chấn tĩnh bộ dáng, sắc mặt có chút bối rối. Được a, tiền đồ. Khi Lam Siết Tử chơi trên đầu ta tới, Chu Tiểu Đông đi đến Khôi Tử trước mặt, một cái tay vỗ vỗ Khôi Tử mặt của, âm trầm cười lạnh nói đến: "Tiểu Đông ca, ngươi lời nhắn nhủ ta đều đi làm, cái này tìm không thấy cũng không thể toàn do ta là không." Khôi Tử thoạt nhìn như là cố hết sức duy trì trấn định, lần này liền xem như Dương Vĩ Giã nhìn ra có vấn đề. "Cái kia theo ngươi nói như vậy là ỷ lại ta rồi." Chu Tiểu Đông cũng không gấp gáp, con vịt đã đun sôi còn có thể bay không thành, đối với sự tình khác hắn có thể không nắm chắc, nhưng ở địa bàn mình bên trên, thu thập một cái danh con hay không thành vấn đề. "Tiểu Đông ca, ta không phải là ý tứ này, ta" Tôi tử mà nói còn chưa nói xong, Chu tiểu đồng cơ hổ nhảy dựng lên ba một cái bạt hai nặng nghề phiến khôi tử đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi không được mở b. Thảo, ngươi thật coi lão tử không nhớ rõ. Lựa gạt lão tử, ngươi còn nói lắm. Không biết thế nào, khôi tử vừa nghe đến Chu tiểu đồng lời này, lập tức biến mặt xám như tro, ngồi dưới đất cúi thấp đầu xuống. 677. Chương 669, Thảo, ngươi ba thật là chản rỗng, ta liền nói ta nhớ ký trên tấm ảnh tiểu tử kia rất quen mặt. Không phải vừa rồi bọn hắn náo tình cảnh như vậy. Lao tử thật đúng là không nhớ nổi tên kia cũng tại chú ra ngõ hẻm ăn qua cơm chùa, ta còn nhớ kỹ một lần kia giống như người liền thay tên kia cầu qua tỉnh. Chú tiểu đông cuối cùng nói ra liễu tự mình nổi giận nguyên nhân, nguyên lai vừa rồi mấy cái kia tiểu lưu manh như vậy náo trò, ngược lại là lập tức liền nhường hắn nhớ tới ở nơi nào gặp qua trên tấm ảnh chính là cái kia người. 26NBSG, ảnh trụ đó lên giá hỏa nếu như không có nhớ lầm mà nói. Hẳn là Khôi Tử hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, nghe nói còn là người sinh viên đại học, nhưng lại sinh người này rất háo sắc, có một lần ỷ vào anh mình thân phận, lại muốn nam dục gà, nhưng việc này cuối cùng ầm ỉ đến Chu Tiểu Đồng trước mặt, nếu như không phải Khôi Tử cầu tha thứ lời nói, hắn tại chỗ liền đem cái kia sắc đảm bao thiên gia hỏa phế đi. "Tiểu Đồng ca, ta sai rồi, ngươi tha qua đệ đệ ta a." Khôi Tử phản ứng cực nhanh, một biết không dấu được, liền lập tức ôm Chu Tiểu Đồng đuổi cầu khẩn liều khởi tới. Nhưng tiếc lại chính là, chuyện này liên lụy tới Liêu Dương vĩ, mà Chu Tiểu Đồng không thể nào nghĩ nhượng Dương vĩ thất vọng, cho nên chú định cũng chỉ có nhường Khôi Tử thất vọng. Bây giờ nói cho ta biết đệ đệ ngươi giấu ở nơi nào, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó, nếu không, ngươi phải chết, đệ đệ ngươi lão tử cũng như cũ bắt được, chỉ là đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy." Chu Tiểu Đông một cước hất ra Khôi Tử, phản qua tay nếu Khôi Tử tóc lạnh lùng nói đến. Dương Vĩ nhất thẳng ở bên cạnh nhìn xem một màn này, không nói câu nào, mặc dù hắn không quá tán đồng Chu Tiểu Đông tác phong, nhưng một số thời khắc, đặc biệt chuyện nhất định phải đặc biệt xử lý. "Tiểu Đông ca, ta cầu ngươi, cầu ngươi thả qua đệ đệ ta a." Khôi Tử tựa hồ còn trong lòng còn có may mắn, không ngừng cầu khẩn. Bây giờ nói những thứ này đã chậm Trong chuyện việc này không khỏi ta làm chủ, ai bảo ngươi đệ không có mắt chọc tới anh ta." Chu Tiểu Đông lánh khốc nói đến, không lúc nhích chút nào. "Đem ngươi đệ giao ra, ta chỉ cần hắn đi làm một cái chuyện. Đối ngự như vậy đối với ngươi đệ đều có chỗ tốt, bằng không mà nói, qua hôm nay ta cũng không dám cam đoan sự tình lại là hình dáng ra sao." Chu Tiểu Đông đem đá quả bóng đi qua, Dương Vĩ đương nhiên phải hát hảo cái này ra giật dây. Nguyên bản thôi tự cho là mình cùng đệ đệ đều xong, nhưng Dương Vĩ mà nói nhường hắn thấy được một chút hy vọng, có lẽ là Dương Vĩ nhìn thành thật không giống bọn hắn dạng này cổ hoặc tử một dạng, cho nên hắn thậm chí cũng không có hoài nghi Dương Vĩ mà nói. "Hảo." Ta nói, ta nói, ta đây liền kêu hắn tới. Khôi Tử nói, tựa hồ liền nghĩ cầm điện thoại thông chi đệ đệ của mình, nhưng lại bị Dương Vĩ ngăn lại, có trời mới biết tên xuất sinh kia có thể hay không không để ý tình nghĩa huynh đệ tự mình một người rơi chạy. Chu Tiểu Đông tự nhiên là minh bạch trong đó môn đạo, cho nên đối với lấy mấy cái đứng một bên còn không quá rõ ràng chuyện gì xảy ra mấy cái lưu manh nói đến, mấy người các ngươi đi đem hắn đệ mang cho ta tới, lần này nếu là lại làm hư hại, các ngươi cũng không cần tới gặp ta. Nói xong Chu Tiểu Đông liền nhìn về phía Khôi Tử. Khôi Tử tựa hồ còn có chút do dự, nhưng cuối cùng đối với Chu Tiểu Đông áp lực dưới nói ra một chỗ địa chỉ. Giống hắn như vậy một cái cổ hoả tử, rất rõ ràng nếu quả như thật nhường Chu Tiểu Đông hạ an tâm, không nói kiếm cơm, có thể hay không sống sót cũng là ân số. Rõ ràng Thủ hạ đã sớm biết mình tiểu lão có gì to tát cao hứng, cho nên làm việc hiệu suất cực kỳ kinh người, kinh người đến Dương Vĩ vừa mới gọi lên chi thứ hai khói, trong tấm ảnh chính là cái kia da hỏa liền bị dẫn tới trước mặt. Mặc dù trên mặt tím xanh tình huống thân thiết rồi một chút, nhưng Dương Vĩ vẫn là một mắt liền bị nhận ra. Chỉ là người không có gì nhãn lực giới, vừa xuất hiện nhìn thấy ca ca của mình mà bắt đầu khóc lóc kể lể liêu khơi tới, hỗn nhiên không có chú ý tới mình ca ca trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc. Thảo, không giúp Chu Tiểu Đông cũng không có gì kiên nhẫn nghe cái rỉ huynh đệ tố tâm sự, bay lên một cước liền đệm tên kia cho đạp bay ra ngoài, hơn nữa ngay tại Khôi Tử trước mặt, tại Chu Tiểu Đông ra chân một thoáng kia, Khôi Tử khẽ mặt giật một cái, nhưng lập tức trên mặt lại là một mảnh buồn bã. "Tiễn Tiểu Đông, ngươi cho rằng trên thế giới này thật không có người có thể thu thập ngươi sao?" Nhẫn nhịn lâu như vậy, Dương Vĩ gia đã sớm tức sôi giận, nhìn xem nằm trên mặt đất một mặt không biết làm sao ra hỏa, cầm lấy bản tử thượng một cái cái chén liền đập tới. Cái chén đập xuống đất, lăn mấy cái lăn thế mà không có vỡ. Mặc dù không có đập trúng, nhưng cái này một đập ngược lại là nhượng Dương Vĩ lửa giận trong lòng tiết ra không thiếu. Thời gian không nhiều, như vậy cũng không tất yếu lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình, trước hừng đông sáng, Dương Vĩ nhất, nhất định phải nhường cái này gọi Yến Tiểu Đông Gia Hỏa chính mình, bốn, đến cục cảnh sát đi nhận tội. Để cho ta đơn độc cùng hắn tâm sự. Thật dài thở dài một hơi, Dương Vĩ đối với Chu Tiểu Đông nói đến. Chu Tiểu Đông gật đầu một cái, liếc mắt nhìn cái kia thế mà cũng gọi Tiểu Đông Gia Hỏa, ánh mắt có chút thương hại, đã tội Dương Vĩ nhân cho tới bây giờ liền sẽ không có kết quả gì tốt, điểm này cũng sớm đã được chứng minh. Không gian lớn như vậy bên trong cũng chỉ còn lại có Liễu Dương Vĩ cùng cái kia gọi Yến Tiểu Đông Gia Hỏa. Dương Vĩ cũng không có cuống cuồng đi thuyết phục Tiễn Tiểu Đông, mà là ngồi xuống, trước tiên đốt điếu thuốc, còn rất khách khí hỏi một câu Tiễn Tiểu Đông muốn hay không. Tiễn Tiểu Đông có chút khinh bị Trừng Liễu Dương Vĩ một mắt, mặc dù hắn không rõ ràng Dương Vĩ vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn rất rõ ràng Dương Vĩ là vì chuyện gì. Bởi vì ngày đó hắn bị cửu gia lỗi đánh thời điểm, Dương Vĩ đã đến chàng, mới thời gian một ngày rõ ràng hắn còn không quên Dương Vĩ trông này rất là bình thường mặt của. "Đang nghĩ ta muốn làm cái gì?" Dương Vĩ đứng liêu khởi tới, chậm rãi đi đến yến Tiểu Đông trước mặt, từ cao lâm hạ hỏi. "Hử, không biết ngươi ở đây nói cái gì?" Tiễn Tiểu Đông nguyên bản hẳn là rất tốt tiểu hòa tử. Tiên tiểu tử này rất tốt đem mình êm ưu mặt tận tàng Liêu khơi tới, đến mức Cựu Gia Lỗi cùng với những cái kia các đồng nghiệp cùng hắn làm việc với nhau gần 1 năm nhiều cũng không phát hiện dị thường gì. Phải không? Người có phải hay không cảm thấy ngươi nấp rất kỹ, cho nên không ai có thể trưởng phạt ngươi. Dương Vĩ ngồi xổm xuống, xuống, nhìn ngang nguyên tiểu đồng, hắn không muốn động dụng thủ đoạn bạo lực đi giải quyết vấn đề gì, nhưng cái nguyên tắc này gắt gao là đối người mà thôi, đối với người mạnh bụng lời nói đương nhiên ngoại lệ. 678. Chương 670, Dương Vĩ là một cái bác sĩ, mặc dù không là pháp y nhưng hắn cũng biết như thế nào có thể cho người tạo thành đau đớn nhưng là lại không ở trên thân thể người lưu lại vết thương. Nghe bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, Chu Tiểu Đông dùng mình một cái, hắn không nghĩ tới Dương Vĩ Giã sẽ có thủ đoạn như vậy, đồng thời cũng không tin tưởng cái kia gọi Yến Tiểu Đông gia hỏa đến tụt cùng như thế nào đắc tội Liễu Dương Vĩ, đến mức nhượng Dương Vĩ như thế văn minh người đều làm tuyệt không văn minh sự tình tới. Một bên khôi tử tựa hồ muốn nói gì, nhưng bị Chu Tiểu Đông chừng một cái, liền bị hù lại đem lời nói nuốt xuống, chỉ bất quá trong phòng cái kia chúng quy là đệ đệ của mình, thân tình cuối cùng vẫn là chiến thắng sợ hãi. Tiểu Đông ca, có thể hay không mau cứu đệ đệ ta? Cứu Dựa vào cái gì cứu? Lấy cái gì cứu? Chu Tiểu Đông có chút hịt mũi khinh bị nói đến, đừng nói Khôi tử tại Chu gia ngõ hẻm nhiều nhất liền xem như một cái tiểu đầu nục vậy nhân vật, liền xem như Chu gia ngõ hẻm hạch tâm phân tử, gặp phải Dương Vĩ ra đến làm cho lộ. Dương Vĩ mặc dù làm cùng Cửu gia lỗi chuyện giống vậy, nhưng giữa hai người mục đích là có sự khác biệt về mặt bản chất, một cái là muốn dùng chính mình thủ đoạn trừng phạt Tiên Tiểu Đông, mà đổi thành một cái, nhưng là sử dụng thủ đoạn thúc đẩy Yến Tiểu Đông đi tiếp thu trừng phạt. Nhìn một cái như vậy tới, tựa hồ vẫn cái trước thoải mái một điểm, tối thiểu nhất không cần bị hai lần đội, cho nên bây giờ Yến Tiểu Đông rất hối hận. Hối hận như thế nào không, có sớm một chút nhận rõ ràng sự thật. Dương Vĩ ra tay cũng không cùng Cửu Gia lỗi một dạng, Cửu Gia lỗi là toàn bộ đến đầy đủ thịt, nhưng cũng là chút vết thương da thịt, Dương Vĩ lại khác biệt, một châm đâm đi xuống, đủ để cho Yến Tiều Đồng đào thêm mấy ngày vài đêm, chỉ bất quá Dương Vĩ cũng không có tác dụng như thủ đoạn này, chỉ là tìm go miếng tấm đặt ở Yến Tiều Đồng lực, tiếp đó nhẹ nhàng nện cho mấy quyền mà thôi. Lại một lần nữa tại thần y môn gen luyện lâu như vậy, Dương Vĩ còn là lần đầu tiên đem khí lực dùng tại trên thân người, cho nên nhìn thấy cái kia bị truy có chút tối rách tầm ván gỗ, không giác đắc hưu chút lo lắng hai quyền liền đem Yến Tiều Đồng cho đập chết. Bất quá cũng may yến tiểu đồng giống như trong phòng bếp giống như con dán, mặc dù bị truy bẹp tờ, nhưng còn tại thở dốc. Ta cũng lười cùng ngươi loại cặn bã này nhiều lời, cho ngươi hai lựa chọn. 1. Chứt hừng đông sang chính ngươi đi cục công an giao phó tội của mình. 2. Ta nhường Chu tiểu đồng tiễn đưa ngươi đi. Dương Vĩ liền nhiều một tia nước bọt cũng không chuẩn bị lãng phí, nếu như yến tiểu đồng không đáp ứng đầu thứ nhất mà nói, như vậy không cần hoài nghi hắn liền sẽ dùng đầu thứ hai, hắn thấy, dạng này so cũ kỹ ra lỗi làm ra thứ gì, cũng nên tốt hơn nhiều. Tiễn tiểu đồng không có trả lời Dương Vĩ, phản phất tại kéo dài thời gian đồng dạng, còn chờ Mong Ka Ka tới cứ mình. Dương Vĩ nhưng là nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói đến, ta biết ngươi ở đây chờ cái gì? Bất quá ta nghĩ ngươi vẫn là đừng chờ, các của ngươi bây giờ tự thân đều khó bảo toàn. Có lẽ nếu như ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác, các của ngươi hạ chẳng hẳn là sẽ so với ngươi tốt một điểm. Đừng nghĩ làm ta sợ, đừng tưởng rằng ngươi có thể tìm Chu Tiểu Đông hỗ trợ ta liền sẽ sợ ngươi. Tiễn Tiểu Đông hừ một ngụm, rõ ràng không tin Chu Tiểu Đông sẽ vì Liêu Dương Vĩ đối với mình ca ca như thế nào, phải biết ca ca của mình tại Chu gia ngõ hẻm nhưng là một cái đồ mù. Ha ha, phải không? Không cần ngươi sợ ta co như ngươi như thế một mực kéo lấy, trời vừa sáng tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi, không nên đem hy vọng ký thác ngươi cái tiên nê Bồ Tát sang sòng ca ca, liền xem như cũng có Chu Tiểu Đông quan hệ, ngươi cho rằng Cửu Gia biết bảy bất bình ngựa như thế số 1 tiểu nhân vật. Ngươi cho rằng Chu Tiểu Đông sẽ vì ngươi ca ca giảm như cổ hoặc tử đắc tội cửu gia. Dương Vĩ không nghĩ tới Yến Tiểu Đông khó như vậy quấn, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cửu Gia, có thể làm gì? Lại đánh ta một trận. Yến Tiểu Đông dù sao vẫn là một cái mới từ trường học đi ra thời gian không dài người trẻ tuổi. Nghiên kỳ trực tiếp hạn chế hắn đối đãi cái thế giới này ánh mắt, cho nên hắn cho rằng tối đa cũng chính là bị cử ra lỗi tìm người sửa chữa một trận, dạng này cuối cùng so phải ngồi tù được rồi, về phần hắn Kaka, hắn cũng không lo lắng. Dương Vĩ bắt đầu có chút bội phục cái này có chút mê tơ, lòng tự tin có chút bạo tăng ra hỏa. Nay cũng lúc nào, vẫn tồn tại ảo tưởng như vậy, hắn thật sự là không rõ, vì cái gì cử ra lỗi bọn hắn vẫn cũng không phát hiện vấn đề của người này. Bất quá lúc này không phải suy xét vấn đề như vậy thời điểm, Dương Vĩ cười một cái nói đến, "Đánh ngươi một trẩu, ngươi quá coi trọng chính ngươi." Ta không biết ngươi có phải hay không đối với ngươi người anh kia quá có lòng tin duyên cớ, nhưng nói thật, ngươi người anh kia trong mắt ta không bằng cái giấm một cái. Nếu như hắn thật có ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy lời nói, vừa rồi nhìn xem ngươi bị đánh cũng không không lên tiếng. huống chi hiện tại hắn chỉ sợ cũng ở bên ngoài nghe tiếng kêu thảm thiết của ngươi, nhưng hắn vẫn vẫn không có đi vào, điều này đại biểu cái gì? Mạc Khắc đã quên nói cho ngươi, chỉ cần ta muốn, ý, tùy thời có thể để các ngươi không nhìn thấy ngày mai Thái Dương, hơn nữa thậm chí ta ngay cả ngón tay cũng không cần động một cái. Lúc nói lời nói này, Dương Vĩ hết sức tưởng tượng thấy xã hội đen đại ca hẳn là làm sao nói chuyện ngư khí. "Hừ, ngươi cho ta là giỏi lớn." Tiễn tiểu Đông có chút khinh thường nói đến, rõ ràng Dương Vĩ cái này không có gì vương bát chi khí nam nhân vừa rồi nói mà nói, giống như là khoác lác bê một dạng. Dương Vĩ bất lại nói cái gì, chỉ là lấy điện thoại ra, nhấn xuống chu tiểu Đông điện thoại của, tiếp đó mở ra miến để, chu tiểu Đông rất nhanh liền nhận điện thoại. "Ca, thế nào? Đem cái kia khôi tử cho ta ném vào trong nước cho cá ăn." Dương Vĩ lười nhắc nhiều lời nữa, biết không lấy ra chút sự thực là không có khả năng nhường yến tiểu Đông đi vào khuất khổ. Đầu bên kia điện thoại chu tiểu Đông không còn đáp lại, chỉ nghe được hai tiếng âm thanh mơ hồ. Tiếp đó liền truyền đến khôi tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. "Thảo, để cho ngươi đắc tội anh ta, mợ lở gở bờ." Đầu bên kia điện thoại còn có thể nghe được Chu Tiểu Đông tiếng mắng, ngay sau đó chính là cửa xe đóng lại âm thanh. Đây hết thể hiện Tiểu Đông đều nghe thật sự rõ ràng, cho đến lúc này hắn mới ý thức tới Dương Vĩ nói tính chân thực, nguyên lai, nam nhân này thật tùy thời có thể muốn liêu tự mình hai huynh đệ mệt. Có đôi lời gọi là người không biết không sợ, nhưng khi đánh vỡ cái này nhận biết sau đó, tiến Tiểu Đông liền vô cùng đau đớn liêu khởi tới, "Ca ca bị trò ca ăn. Cái kia đâu? Mình là không phải phải sống sót." 679 Chương 671, làm vìu ra lỗi nhận được điện thoại nhường Nguyễn Đình đi làm khẩu cung thời điểm, hoàn toàn không thể tin, cho nên trước tiên liền gọi điện thoại cho Dương Vi. 26NBFR, bên đầu điện thoại kia Dương Vi cũng không có lộ ra mình là làm sao làm được nhường Yến Tiểu Đông đi tự thú, nói chỉ là một câu, đừng quá mức phận, thích đương trừng phạt là đủ rồi. Cái này thích đương trừng phạt là một cái như thế nào trừng phạt chỉ có quan tỏa mới biết được, nhưng quan tỏa cũng là thông qua đủ loại nhân tố phán đoán. Cho nên Yến Tiểu Đông từ lúc ban đầu bị gọi, đến cưỡng gian chưa thỏa mãn, lại đến không giải thích được nhiều hơn một hạng đánh cắp bí mật thương nghiệp tội danh sau đó, mới hiểu được chính mình thật sự chính là một con kiến, một cái có thể tùy tiện bị người nghiền chết con kiến mà thôi, bất quá tự vứt xuống tính mệnh, đến chỉ là một 10 năm tù có thời hạn, vẫn là để hắn cảm thấy đáng giá, tối thiểu nhất so với chính mình không biết chết sống, ca ca muốn may mắn rất nhiều a Chu gia ngõ hẻm. Trong, nghe xong phán quyết Dương Vi cảm thấy hẳn là cảm tạ một chút Chu Tiểu Đồng, cho nên liền lái xe tới. "Ca, chúng ta ai cùng ai à, việc nhỏ như vậy cảm ơn cái gì, trước đây nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ sớm đã gặp Diêm Vương." Chu Tiểu Đồng cái này nói là lời trong lòng. Trước đây không phải Dương Vĩ cứu được hắn, chỉ sợ sớm đã cùng mà xuống trà nói chuyện phiếm đi. À, không đúng, e rằng còn không thấy được mà, giống hắn như vậy hoàn khố tự đệ cái kia có tư cách lên thiên đường đâu. Một mã thì một mã, ta cứu ngươi, ngươi đã cảm ơn ta. Ngươi giúp ta, ta tự nhiên cũng muốn cảm ơn ngươi. Đối với cái này cái Dương Vĩ phân rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đem giữa hai bên mơ hồ hào, nếu như nói ỷ vào chính mình đã cứu Chu Tiểu Đông một mạng, liền cảm tạ đều không một câu lời nói, cái kia có phần cũng quá đệ cao bản thân. Cầu ca giao hảo, có qua có lại, loại chuyện này nên làm thật vẫn làm. Ca, lời này của ngươi liền khắc khí ngươi muốn là không có có ngươi, có thể có bây giờ ta sao?" Chu Tiểu Đông rõ ràng rất là cao hứng, kỳ thực Dương Vĩ gia đúng là không cần khách khí như thế, nhưng Dương Vĩ hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, làm nhường Chu Tiểu Đông rất thoải mái, tối thiểu nhường hắn cảm nhận được một chút tôn trọng, cái này khiến hắn cùng Dương Vĩ quan hệ trong đó càng giống là bằng hữu, mà không giống như là đại ca cùng tiểu đệ như vậy, tin tưởng thế giới này không có ai sẽ thích cùng người làm nô tài không thích làm bạn. "Bất quá tiểu tử ngươi cũng là thông minh, liền biết phối hợp ta làm việc." Nói đến chỗ này Dương Vĩ vẫn là khó tránh khỏi có chút tán thưởng, hắn ngày đó gọi cú điện thoại kia liền không có nghĩ Chu Tiểu Đông thật đem Khôi Tử ném đi cho cá ăn, cũng chỉ là muốn dọa một chút Tiến Tiểu Đông. Mà Chu Tiểu Đông lĩnh hội tương đối rõ ràng, cho nên cũng chỉ là làm làm bộ dáng, cũng không có dựa theo Dương Vĩ nói thật đem Khôi Tử ném đi cho cá ăn, mặc dù nói Khôi Tử là phạm sai lầm, nhưng còn không đến mức muốn đưa mạng trình độ, chỉ là sau đó Chu Tiểu Đông là thế nào xử lý chuyện này, Dương Vĩ không hỏi, cũng lười hỏi. Ha ha, nơi nào? Ta đây là hiểu rõ ca tính tình của ngươi. Chu Tiểu Đông bị khen ha ha cười không ngừng. Đối với cái này một điểm hắn rất cảm tạ Dương Vĩ không có đi truy cứu, bởi vì này dạng một phương diện cho hắn tôn trọng, một phương diện khác cũng làm cho hắn ở trước mặt thuộc hạ biểu hiện vị trí không thấp. Đi, hôm nay liền đến cái này, ta còn phải chạy về bệnh viện. Dương Vĩ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, buổi chiều còn có một cái bệnh nhân hẹn trần, là thời điểm nên trở về bệnh viện, Chu Tiểu Đồng cũng không có lưu, chỉ là nhượng Dương Vĩ cho Tần Lan mang một hảo. Trở lại bệnh viện, Dương Vĩ cơ bản liền không có như thế nào nghĩ ngơi, bận rộn đến trưa mới xem như đem bệnh nhân sự tình xử lý tốt, bây giờ mặc dù nói hắn muốn làm cái vung tay chưởng quý, Nhưng bệnh viện danh tiếng vẫn phải là có hắn chống đỡ, cho nên ngẫu nhiên hắn vẫn sẽ tiếp một chút tương đối đặc thú bệnh nhân. Vẫn bận khi đến ban, Dương Vĩ chính là dự định về nhà, lại không nghĩ rằng vừa đi ra văn phòng, liền thấy Tần Lan đang đi tới. "Tần Lan ca, sao ngươi lại tới đây?" Dương Vĩ hữu chút kỳ quái hỏi. "Ta phát hiện có người theo dõi ta." Tần Lan liếc mắt nhìn sau lưng, cũng không có phát hiện cái thân ảnh kia, mới xem như thở dài một hơi. "Cái gì?" Dương Vĩ trong lòng cả kinh, hắn còn chưa tới phải gấp cha Tần Lan ký ước đến tuột cùng xảy ra vấn đề gì, không nghĩ tới lại có người đánh lên Tần Lan chủ ý tàn sát, bọn hắn không biết con thỏ gấp cũng sẽ cắn người sao? Dương Vĩ nhịn không được mắng, lại không nghĩ rằng Tần Lan nghe nói như thế, thần sắc sững sốt một chút nhìn chằm chằm Dương Vĩ nói đến, "Bọn hắn? Bọn họ là ai?" "Không, a, không có ai vậy, ngươi nghe lầm a." Tần Lan tạ, "Ta xem gần nhất ban ngày ta đưa ngươi đi qua cha mẹ bên cạnh, tiếp đó chờ sau đó ban ta lại đi đón ngươi." Dương Vĩ không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa thì nói lỗ miệng, còn tốt phản ứng nhanh. Tần Lan mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không có truy vấn, chỉ nói là không cần đến phiền toái như vậy, chính mình cẩn thận một chút thì không có sao. Dương Vĩ tự nhiên là sẽ không đồng ý, hắn biết do nếu như những người kia nghi đối với Tần Lan hạ thủ, hoàn toàn có thể thần không biết quỹ không hay, cho nên hắn sao, vốn sao cũng không yên tâm đối với. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm cuống cuồng muốn biết Tần Lan ký ức xảy ra vấn đề gì, nếu như có thể nghĩ biện pháp đem cái này giải quyết vấn đề, nói không chừng liền có thể bắt lấy một vài thứ, tối thiểu nhất là người nào đối với Tần Lan hạ thủ, có thể khóa chặt. Chỉ là người ký ức giống như một cái siêu cấp phức tạp tiến lộ đồ, hắn còn cần một chút thời gian chuẩn bị, mà hắn lo lắng chính là địch nhân không nhất định sẽ cho hắn thời gian chuẩn bị. Nông gia nhạc sinh hoạt coi như nhàn nhã, đối với một cái dân quê tới nói loại cuộc sống này đã rất thoải mái, cũng có thể để cho người ta thỏa mãn nhưng Tiễn Tử Phong trên mặt lại không có cái gì cảm giác thỏa mãn, thật lạ, bất an, lo nghĩ đủ loại mặt trái cảm xúc khốn nhiều cái này vốn nên nên gặp qua rất vui vẻ người trẻ tuổi. Còn đang suy nghĩ ngươi người bạn gái kia đâu? Trang Nghị không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện, Trang Nghị cũng không ở tại nông gia nhà, mỗi lần tới thời điểm thời điểm ra đi đều lặng yên không tiếng động, nhưng mà mỗi lần Tiễn Tử Phong muốn tìm người thổ lộ hết thời điểm, không biết thế nào Trang Nghị liền nhất định sẽ xuất hiện. Trang tiểu thư, ngươi cảm thấy ta theo nàng ở giữa còn có thể sao? Người không thể cuối cùng sống ở trong huyễn tưởng, nhưng có lúc nhưng cũng cần huyễn tưởng tới chẹo chống, Tiễn Tử Phong bây giờ lầm vào một cái vòng lặp quân, biết rất rõ ràng không có khả năng, nhưng lại vẫn là không nhịn được muốn đi nghĩ. Vấn đề này ta đã sớm trả lời qua ngươi, nếu như ngươi có tiền, như vậy liền có có thể. Nếu như ngươi không có tiền. Trang Nghị cười nhẹ nói đến, phảng phất là đang giễu cợt Tiễn Tử Phong lấy tờ. Nghe được tiền cái chữ này, Tiễn Tử Phong khoệ miệng có quắc bống lúc nhích, tiếp đó hận hận chôn xuống liếu tự mấy đầu. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải cứu ta đi ra? Để cho ta tiếp nhận quả báo trừng phạt không phải tốt hơn sao? Tại sao phải để ta đây sao giày vọ, biết rất rõ ràng không có cơ hội, vẫn còn đang nằm mơ, vì cái gì?" Tiễn Tử Phong thống cổ hỏi. Đáp án rất đơn giản, bởi vì ta có thể giúp ngươi, ta có thể cho ngươi mong muốn. Tiền, ta không thiếu." Trang Nhị Thu hồi trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, một đôi nhỏ dài con mắt lửa híp nói ra câu nói này. 680. Chương 672, Tần Lan tạ, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút." Hút. Tại nữ nhân trời sinh bản tính trước mặt, dù cho cường tráng đến đâu, nam nhân cũng là lộ ra yếu đuối như thế. 26NBFR, Dương Vĩ không nghĩ tới Tần Lan một nữ nhân như vậy. Đi dạo lên đường phố tới thế mà cũng sẽ có loại để cho người ta đau đến không muốn sống xúc động. Hiếm thấy có thể quang minh chính đại nghỉ ngơi một ngày, Dương Vĩ cũng không muốn cư như vậy tại trong thương trường vừa qua, nhưng thay vào đó cái thời điểm đi đánh gãy một cái bị đủ loại xinh đẹp sự vật tràn ngập đại náo nữ nhân quả thực không phải một cái sáng suốt cử động. Cũng may cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa, Dương Vĩ xem chừng buổi chiều như thế nào cũng không thể lại tiếp tục đi dạo, đi dạo tiếp nữa hắn đoán chừng liền muốn trở thành thứ nhất chạy chân gãy thời thuốc, hơn nữa còn không phải tại bệnh viện chạy cắt chân. Mau tới, xem bộ y phục này như thế nào. Tần Lan một mặt hưng phấn hướng về phía Dương Vĩ vây tay. Cô sống kinh lịch để cho nàng chủ định không biết ngưỡng nhận qua quá nhiều dạng này thời gian, cho nên dạng này thời gian đối với Tần Lan tới nói rất khó được. "Ân, không tệ." Mặc dù đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng Dương Vy trên mặt còn không dám chút nào biểu lộ, chỉ sợ quét Tần Lan hứng thú, mạnh đánh tinh thần đi đến Tần Lan bên cạnh, nhìn xem Tần Lan nhìn chúng một kiện màu nhạt nát hoa chuột sam, không phải là cái gì đặc biệt đắt tiền lại bài, nhưng đúng là rất thích hợp Tần Lan nữ nhân như vậy, "Xanh nhã, tiến tính. Vậy sẽ phải cái này." Bây giờ Trần Lan liền xem như không cần Dương Vĩ tiền cũng đầy đủ nạng mua vô số kiện y phục như thế, nhưng nàng vẫn là quen thuộc tuân theo một chút Dương vị ý tứ, dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân Mạc Hoa Lệ đi nữa đẹp hơn nữa, đây còn không phải là vì lấy lòng mình nam nhân sao? Đi. Dương Vĩ không nói hai lời, liền ra hiệu phục vụ viên bộc lại, tiếp đó chuẩn bị đi trả tiền, mới vừa đi tới quẩy thu ngân điện thoại lại vang dội Liêu Khởi tới. Cao mày tiếp một bên trả tiền một bên nhận nghe điện thoại, tiền còn chưa trả xong, Dương Vĩ liền nghe được đầu bên kia điện thoại Tô Tình Chiết có chút âm thanh kích động. Tiễn tử phong trở về bệnh viện. Cái gì? Dương Vĩ nhất sửng số. Lập tức trên mặt đã lộ ra mừng như điên biểu lộ, là hắn biết chính mình sẽ không nhìn lầm, một cái chịu không cầu hồi báo thay người trị 2 năm gia hỏa thế nào lại là một cái không có đảm đương gia hỏa đâu. Thế nào? Còn tại chọn lựa quần áo Tần Lan nghe được Dương Vĩ âm thanh kích động, liền dừng tay lại đầu công tác có chút ân cần đi tới hỏi. Tình chất gọi điện thoại tới nói Tiễn Tử Phong trở về bệnh viện. Dương Vĩ hữu chút không kịp chờ đợi đem cái này tin tức tốt nói cho Tần Lan, thế nhưng là Tần Lan lại không có biểu lộ ra cùng Dương Vĩ đồng dạng mừng rỡ, ngược lại nhíu mày. Sẽ có hay không có vấn đề gì? Tần Lan chưa quen thuộc Tiến Tử Phong, nhưng nàng tin tưởng Tiến Tử Phong từ ngục giam đi ra lại vẫn luôn trốn tránh Dương Vĩ, bây giờ lại đột nhiên chính mình trở lại bệnh viện, khó tránh khỏi có chút không tầm tưởng chỗ. "Sao không? Có thể có vấn đề gì?" Dương Vĩ không có Tần Lan nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy Tiến Tử Phong trở về là chuyện tốt, trước đây hắn đem Tiến Tử Phong mang ra, cũng không phải hy vọng Tiến Tử Phong làm một cái gánh vác lấy một thân tội nghiệp nhân, hơn nữa chính là bởi vì Tiến Tử Phong là hắn mang ra ngoài, cho nên coi như thật sự có vấn đề, hắn cũng phải bị trách nhiệm. "Vậy ngươi đi bệnh viện a, chúng ta trở về được." Tần Lan cuối cùng không nói gì nữa, có lúc nam nhân cần lý giải cần ủng hộ, mà nàng vừa vặn hảo cả hai cũng có thể làm được. Như vậy sao được, ta trước đưa ngươi về nhà, sau đó lại đi bệnh viện. Cao hứng về cao hứng, nhưng lúc này Dương Vĩ cũng không có quên nguy hiểm tiềm ẩn, nhường Tần Lan một người về nhà hắn là như thế nào cũng không yên tâm. "Dương Vĩ, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" Đều nói nữ nhân có xịch xệ xèn xệ, chỉ là Tần Lan xịch xệ xèn xệ có phần cũng quá chuẩn xác một chút, cũng may Dương Vĩ ngụy trang cũng không tệ lắm, cũng không có lộ ra manh mối gì, chỉ là cười ngây ngô nói đến, "Không, có việc gì a, chỉ là hôm nay vốn là đáp ứng cho ngươi, bây giờ lại có việc phải lí khai." Lời giải thích này tựa hồ có thể nói đi qua, hơn nữa Tần Lan cũng không nghĩ tới còn có chuyện gì phát sinh, Triệu Đình người này tựa hồ biến mất, trước mắt tựa hồ ngoại trừ tiến tử phòng vấn đề thật đúng là không có gì những thứ khác phiền toái. Đem Tần Lan đưa về nhà Dương Vĩ mới vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện, đương nhiên lúc trước khi ra cửa vẫn không quên giống giao phó tiểu hài tử một dạng giao phó Tần Lan ngợi xa lạ tới gõ cửa cũng đừng tùy tiện mở cửa. Đối với cái này Tần Lan tự nhiên là cửa trừ, nàng người lớn như thế, còn có thể bị người bắt cóc chạy không thành. Vừa đến bệnh viện, Dương Vĩ liền vọt tới Lý Duy văn phòng, Lý Duy cùng Tô tỉnh chất đều không ở bên trong. Chỉ thấy có chút mờ mịt Tiễn Tử Phong ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Dương Vĩ trong ngay mắt, Tiễn Tử Phong ánh mắt có chút lấp lóe, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh đứng liêu khời đến đúng Dương Vĩ nói đến, "Có lỗi với, thêm phiền toái." Dương Vĩ sững sờ một chút, trước khi tới hắn nghĩ kỹ rất nhiều đủ loại có thể sẽ phát sinh tình huống cùng lý do thoái thác, vốn, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới lại là dạng này một cái chẳng diện, cho nên một bụng lời nói đều cắm ở trong cổ họng, nhưng hắn cuối cùng cũng không thể không cho chút đáp lại, cho nên không thể làm gì khác hơn là cười khúc khích nói đến, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Dương Vĩ không có đi hỏi Tiễn Tử Phong là thế nào đi ra ngoài. Ngược lại là quan tâm hắn những ngày này qua như thế nào, có hay không ăn cơm các loại sự tình. Nhưng Tiễn Tử Phong trả lời lại tựa hồ như đều có chút tử ngữ mập mờ, mờ, bất quá Dương Vĩ dạ cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì cho là Tiễn Tử Phong là có chút khó mà đối mặt sự tình của quả thứ. Gặp qua hắn, Tô Tỉnh Chất nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện Dương Vĩ thở dài một hơi. Lão tử hắn cùng Tiễn Tử Phong tiếp xúc thậm chí so Dương Vĩ còn nhiều hơn một chút, cho nên hắn rõ ràng hơn Tiễn Tử Phong là một cái hạng người gì, mặc dù Tiễn Tử Phong phạm vào rất nhiều sai lầm, nhưng bây giờ Dương Vĩ chịu một lần nữa tiếp nhận Tiễn Tử Phong, đối với Tiễn Tử Phong tới nói còn tính là một cái kết quả không tệ, nếu như đem hắn đổi tại Dương Vĩ vị trí, e rằng không nhất định sẽ có dạng này tâm tính, coi như chuyện gì đều không phát sinh một dạng. 681. Chương 673. 26 NBFR, 23 Tiễn Tử Phong trở lại bệnh viện 2C vấn đề cũng theo đó mà đến 2C thứ nhất không thể không giải quyết vấn đề 2C chính là Tiễn Tử Phong cùng Oanh Nhi cha mẹ mâu thuẫn 2C cũng không biết phải hay không Oanh Nhi cha mẹ của một mực tại Hồng Thịnh bệnh viện bên ngoài theo dõi 2C Tiễn Tử Phong trở về tin tức 2C bọn hắn vậy mà cũng biết tại Dương Vĩ nơi đó ăn thua thiệt mầm vợ chồng đương nhiên lại bắt đầu cầm Tiễn Tử Phong chút giận 2C cho nên Tiễn Tử Phong đã trở về Hai ngày 2c chuyện gì cũng không làm 2c đều là trốn tránh oanh nhi cha mẹ của nhìn thấy trường hợp như vậy 2c dương vĩ cảm thấy đem oanh nhi giấu đi cũng không phải biện pháp 2c thế là an bài oanh nhi cùng tiễn tử phong trước tiên gặp cái mặt phía sau 2c cùng này đối tình nhân nói chuyện đàm luận tử phong 2c ngươi và oanh nhi tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp 2c nếu là oanh nhi cha mẹ một mực không đồng ý 2c 2 người các ngươi cái dạng này mình cũng sẽ không vui vẻ oanh nhi. Nghe xong hai C lôi kéo Tiễn Tử Phong tay tóm đến chặn hơn ta mặc kệ hai C ta nhất định phải cùng Tử Phong cùng một chỗ, hai C bọn hắn đừng nghĩ chia rẽ chúng ta huynh nhi mà nói Đả động Tiễn Tử Phong viện kia có chút do dự tâm hai C nhưng hắn họ tiền lại không có tiền hai C cái này, bảo hắn như thế nào cùng huynh nhi cha mẹ của nói ba ép có thể nói hắn đã từng đều thử qua hai C một chút cũng không hiệu nghiệm dương thấy thuốc. Ta tiến tử phong muốn nói lại thôi hai C năm thật chặt Oanh Nhi tay hai C Dương Vĩ ngồi ở một đôi tình nhân trước mặt hai C giống như là đang xem tivi kịch đồng dạng hai C dạng này khổ tình hí kịch để cho người ta ít nhiều có chút xúc động hai C hắn cũng thấy xuyên tiến tử phong tâm tư tử phong hai C người có phải hay không đang suy nghĩ hai C không có tiền mua phòng ốc liền không thể cùng Oanh Nhi cùng một chỗ 3F không nhà tử không trọng yếu 21 nữ hải A2 C nếu như bị tình yêu làm đầu óc chóng Vãng hai C cái kia so mủ lòa còn muốn mủ quãng hai C bây giờ ban nhi cái gì cũng không muốn hai C liền nghị chính mình cũng đã không thể cùng Tiễn Tử Phong tách ra hai C thật vất và hai người mới có thể cùng một chỗ hai C nàng đã hạ quyết tâm hai C vô luận phụ mẫu nói thế nào hai C nàng cũng sẽ không trở về Tiễn Tử Phong yêu tha thiết ban nhi hai C cho nên hắn nghĩ đến so ban nhi nghĩ đến muốn nhiều hai C liền xem như ban nhi chịu đi theo chính mình hai C nếu là không chiếm được ban nhi cha mẹ chúc phúc hai C Vậy nhi phải chăng có thể chân chính khoế hoạch ba phép điểm này tiến tử phong trong đầu của là một cái vấn đề trước đó hai c vì tiền hai c tiến tử phong bán đứng qua hỏng thịnh hai c còn phản bội Liễu Dương Vĩ hai c Dương Vĩ biết tiền trọng yếu cùng lợi hại hai c nói thật ra hai c Dương Vĩ từ nội tâm tới nói hai c không quan tâm mấy cái này tiền hai c hắn càng coi trọng chính là tiến tử phong y thuật cùng làm người hai c hắn tin tưởng tiến tử phong cũng không phải thật sự là hỏng hai c cho nên hắn muốn cho tiễn tử Phong một cái cơ hội vẫn đề tiền không phải rất lớn, 2C tự phong tại trong bệnh viện công tác 2C dựa theo bệnh viện tích công hiệu phân phối đoạt giải kim 2C, nếu là hắn chịu học tập nhiều 2C về sau điều chỉnh đến vị bên kia 2C tiền thưởng tự nhiên nhiều một ít 2C, đến lúc đó mua phòng ốc vẫn có còn lại, ta cũng tin tưởng tự phong có thể 2C cho nên ta tạm thời không có ý định trở về ngươi không quay về. Cũng không phải là một biện pháp dương vĩ liếc mắt nhìn quật cường quanh nhi người có hay không nghĩ tới 2C, nếu là cha mẹ ngươi không thấy được ngươi 2C, bọn hắn nhất định sẽ mỗi ngày đi bệnh viện náo 2C, đến lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến tự phong công tác thế, nhưng là nếu không thì Hoành Nhi hại C ngươi trước về nhà đi Tiễn Tử Phong quay đầu nhìn mình mến yêu nữ Hải Hai C là một cái quyết định ngươi cùng gì chú nói Hai C ta về sau sẽ cố gắng kiếm tiền Hai C chờ ta có tiền liền mua phòng ốc Hai C cùng ngươi kết hôn Hoành Nhi cảm động nhìn qua Tiễn Tử Phong Hai C nhưng tiền chuyện này Hai C không phải nói cốt thì có Hai C hơn nữa người đợi trước chỗ nào chịu tin tưởng nhiều như vậy hứa hẹn Hai C tại Hoành Nhi cha mẹ trong mắt Hai C nói cái gì cũng không trọng yếu Hai C quan trọng là có phòng Ở 2C có thể bảo hộ chính mình sinh hoạt 2C banh nhi so tiến tử phong hiệu rõ hơn cha mẹ của mình thế, nhưng là 2C ta sợ bọn hắn không nghe ta 2C lại đem ta giam lại 2C nếu là bọn hắn không để chúng ta gặp mặt làm sao bây giờ ba ép? Như vậy mời ngươi vì ta 2C nhẫn nại một đoạn thời gian. Cho ta không 21 ta không muốn oanh nhi kiên quyết lắc đầu ta không biết sẽ chờ bao lâu 2C cha mẹ bọn hắn nhất định sẽ bức ta làm ta không ưa thích làm chuyện 2C ta không muốn gả cho chính mình người không thích 2C ta không chịu lấy dạng như dạy vỏ 2C đời này 2C ta chỉ muốn theo ngươi ở đây cùng một chỗ 2C mặc kệ ngươi có hay không phòng ở 2C mặc kệ ngươi làm cái gì 2C ta đều đi cùng với ngươi 2C không có phòng ở chúng ta có thể thuê 2C chỉ cần chúng ta cố gắng 2C lấy hậu nhất chắc chắn vượt qua tốt sinh hoạt Dương Vĩ đột nhiên có chút thưởng thức tiểu nữ hài này 2C niên kỷ không phải rất lớn 2C lòng can đảm lại lớn 2C dám dễ dàng đem mình một đời hứa cho một cái không có gì cả nam nhân 2C biết rõ nam nhân này bỏ lỡ 2C cũng không tính toán 2C hoàn toàn không nghĩ tới có khả năng nam nhân sẽ thành Rất nhiều nữ nhân ở trước đây lựa chọn thời điểm 2C cũng không nghĩ tới dấu nhất về sau 2C nếu là một nữ nhân bỏ ra mấy năm thanh xuân đi chờ đợi một cái nam nhân 2C làm bạn một cái nam nhân 2C kết quả là 2C lại đổi lấy phản bội 2C bị ném bỏ cái chủng loại kia tâm tình 2C Dương Vĩ bất biết những nữ nhân kia là thế nào chịu đựng nổi 2C may mắn 2C tiễn tử phong không giống nam nhân như vậy 2C Dương Vĩ thay hoành nhi cảm thấy an tâm đồng thời 2C cũng thay này đối tiểu tình nhân làm dự Đỉnh 2C khẽ đảo suy nghĩ về sau 2C để cái đề nghị nếu không thì như vậy đi 2C các người tình huống hiện tại chính xác rất cụ thể 2C 2 người cùng một chỗ 2C không có phòng ở cũng tuyệt không thuận tiện 2C tử phong bây giờ là chúng ta hồng thịnh nhân viên 2C nếu như các người bây giờ nghĩ mua nhà mà nói 2C ta theo lý viện trưởng nói một chút 2C nhường tử phong xử lý cái nhà ở cho vay 2C từ bệnh viện bên này vay cho tử phong trước tiên đem tiền thuê nhà thành toán 2C về sau tử tử. Phong trong tiền lương từng chút một chụp 2C trừ chương trình lấy không ảnh hưởng các ngươi cơ bản sinh hoạt làm chuẩn 2C các ngươi thấy thế nào 3F như vậy sao được 3F tiến tử phong đối với cái này cái đề nghị hơi kinh ngạc 2C hắn không nghĩ tới Dương Vĩ hội nghị ra như thế chú ý 2C đây là đang khác bệnh viện chuyện không thể nào 2C coi như tại Hồng Thịnh bệnh viện 2C đó cũng là không có tiện lợi 2C mặc dù nói làm như vậy có thể giúp tự mình giải quyết trước mắt phiền phức 2C nhưng hắn thực sự không muốn cho Dương Vi thêm phiền phức Dương Vĩ nhìn ra được Tiễn Tử Phong có chỗ lo lắng 2C vốn là hắn có thể trực tiếp cho vay Tiễn Tử Phong 2C nhưng hắn không có làm như vậy 2C nguyên nhân là bởi vì chính mình mượn 2C giống như là Tiễn Tử Phong thiếu nợ liêu tự mình nhân tình rất lớn 2C coi như mình là trả giá phương 2C nhưng có khi bằng hữu lấy quan hệ như vậy ở chung 2C khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên 2C nếu là không ngợi thiếu tiền còn tốt 2C đặc biệt là Giống Tiến Tử Phong dạng này vậy bác sĩ 2C tiền đối với bọn hắn tới nói là một cái đại áp lực 2C cho nên 2C Dương Vĩ vừa nghĩ đến nhường bệnh viện tiền cho vay Tiến Tử Phong một chiêu này 2C cứ như vậy 2C có thể có thể nhường áp lực biến động lực 2C nhường Tiến Tử Phong tốt hơn vì Hồng Thịnh bệnh viện hiệu lực 2C có thể nói là nhất cử lưỡng tiện không có cái gì không thể 2C ta nói được thì được 2C mình. Nam, thế ta nhường lý viện trưởng cấp cho ngươi thủ tục 2C làm xong thủ tục phía Sau hai cê ngươi liền có thể mang theo huynh nhi cùng một chỗ trở về thấy hắn cha mẹ của nhưng này khoản tiền không phải là một cái số lượng nhỏ như thế nào hai cê ngươi còn cảm thấy tại Hồng Thịnh không có tiền đồ 3 phép phải tiền thưởng không đủ mua một bộ phòng ở 3 phép Dương Vĩ toét miệng cười hai cê tiến tử phong không dám nói thêm nữa hai cê huynh nhi một mặt hạnh phúc nhìn xem tiến tử phong hai cê hai người tay từ đầu đến cuối không có bưng lòng tiến tử phong sâu đậm biết đạo Dương Vĩ nói không giả hai C trước đó mặc dù hắn phụ trách là khu phổ thông 2C nhưng thu vào cũng không thấp 2C huống chi nếu là mình có thể đi VIP khu bên kia 2C đến lúc đó nhất định có thể kiếm lời không thiếu tiền 2C cùng là một cái người của bệnh viện 2C khó tránh khỏi sẽ nghe được một chút tiền lương nghe đồn 2C đối với tiến tử phòng tới nói 2C phụ trách VIP khu bác sĩ tiền lương cao đến dọa người 2C đặc biệt là nghĩ dương vĩ hòa tô tỉnh chất như thế cấp bậc bác sĩ tiến tử phòng có chút tự trách 2C trước Đó chính mình quá mức hình thức cùng tiêu ngạo 2C cảm thấy tiền không trọng yếu 2C nếu có thể đến giúp người khác mới sẽ vui vẻ 2C nhưng hắn tại thấy qua những cái kia trải qua Dương Vĩ hòa tô tỉnh chất trận bệnh bệnh nhân cơ thể khỏe mạnh vui vẻ rời bệnh viện về sau 2C hắn mới hiểu được tiền cùng nghĩa là có thể chiếu cố 2C đây là hắn qua lâu như vậy 2C lớn nhất lĩnh hội chuyện này 2C nhường tiến tử phong càng thêm cảm tạ Dương Vĩ 2C trước đây Dương Vĩ đem tiến tử phong từ trong vùng Lối Non mang ra 2C thực hiện tiến tử phong mộng tưởng 2C, bây giờ 2C Dương Vĩ lại giúp tiến tử phong giải quyết nhà chuyện 2C thành toàn liêu tự mấy tình yêu 2C đây là Dương Vĩ giúp tiến tử phong thực hiện người thứ 2 mộng tưởng cái này vốn là là một kiện vui vẻ chuyện 2C nhưng ở Dương Vĩ sau khi đi 2C tiến tử phong trên mặt lơ đãng hiện ra vẻ u sầu, 682. Chương 674, 26NBSD Sáng ngày thứ 22C Dương Vĩ dậy thật sớm 2C đi tới bệnh viện lại tìm Lý Duy 2C đem tiễn tử phong sự tính sau khi nói xong 2C thấy được Lý Duy buồn bực ánh mắt Uy 2C người đó là cái gì ánh mắt 3F ánh mắt gì 3F ăn thịt người ánh mắt 21 Lý Duy đem vỡ hướng về bàn tử thượng vỗ 2C mở to 2 mắt nhìn Dương Vĩ A2C ta nói ngươi. Ngươi đây là làm cho gì 3F ngươi đem hắn cầm trở về 2C ta đã đồng ý 2C hiện tại còn vì hắn 2C làm một cái đặc tù 2C ngươi đây không phải để cho ta khó xử sao 3F nếu là chuyện này truyền ra ngoài 2C bệnh viện những đồng nghiệp khác không phải cũng đi theo muốn tới ở đây cho vay làm cái này làm kia 2C ngươi bộ dáng này 2C bệnh viện như thế nào chịu đựng được 3F hùng thịnh bệnh viện chỉ là viện bệnh viện 2C cũng không phải cơ quan từ thiện 21 Dương vị nhất nghe 2C đứng liêu khởi tới Lý viện trưởng 2C ngươi cái này coi như nói sai rồi, 2C thầy thuốc bạn thân liền cần nhân từ 2C làm từ thiện không có gì không đúng, 2C huống chi đây là đối với chúng ta nội bộ nhân viên 2C không cần thiết như thế gõ cửa nhi A3F, nhưng mà ngươi được suy tính một chút bệnh viện kinh doanh tình trạng áp bệnh viện nếu là rất thiếu hơn trăm vạn 2C cùng lắm thì 2C ta trước tiên chi lên nện. Cái này 100 vạn không thiếu 2C, nhưng nếu là những người khác cũng bắt trước 3F Không nói ra không được sao ba ép vậy ngươi cái này cũng là điển hình bất công ngươi nói sai rồi 2C không phải ta lại tâm 2C hắn quả thật có năng lực này 2C giá trị số tiền này Dương Vĩ bình tĩnh nhìn xem Lý Duy 2C Lý Duy biết nói không lại Dương Vĩ 2C sau khi suy nghĩ một chút 2C thở dài ai 2C bệnh viện là của ngươi 2C ngươi thích thế nào thì thế nào a 2C ta nói cũng vô dụng Dương Vĩ gặp Lý Duy có vẻ tức giận điểm báo 2C vội vàng khuôn mặt tươi cười đi tiến lên ai Lý Đại ca 2C, Lý viện trưởng 2C ngươi là đứng đầu một viện 2C làm sao lại nói chuyện vô dụng đây viện trưởng 3F ta xem ta là nhà vệ sinh sở trưởng 21 Lý Duy Tức giận sau khi trả lời 2C cũng cởi liều khởi tới ta bây giờ trở thành cứa ra 2C mặc kệ tiến vào. Ngươi càng ngày càng hài hước thôi đi 2C, ngươi mới càng ngày càng hài hước 2C, lần sau đừng làm chuyện như vậy gây khó khăn cho ta này 2C, ta đã biết Dương vị vô vô lý Duy bả vai 2C cởi quay người 2C lại bị Lý Duy kéo lại 2C, Lý Duy ánh mắt đột nhiên vô cùng nghiêm túc thế nào 3F Lý viện trưởng. Ngươi vừa rồi có chịu không 2C sẽ không lại đổi ý a 3F không phải chuyện này. Vậy ngươi muốn nói cái gì ba ép ngươi trở về bao lâu ba ép có một đoạn thời gian a một khoảng thời gian dài như vậy hai c có vẻ như ngươi không có nhận qua bất kỳ bệnh nhân a ba ép nói đến chỗ này vấn đề hai c dương vị nhất xem trở nên có chút ngượng ngùng hai c chính hắn đều nhanh đã quên hai c đã trở về lâu như vậy hai c còn không có đem mình bác sĩ chính lệnh bài cho treo ở bệnh viện bày ra trên lan can đi hai c khối kia bày ra trên lan can có mỗi cái phòng bác sĩ sở trưởng giới thiệu hai c là cung cấp cho bệnh Nhân nhóm nhìn hai C bọn hắn có thể căn cứ chính mình tình huống hai C lựa chọn từ thầy thuốc nào vì chính mình trị liệu hai C một đoạn thời gian rất dài hai C cũng là Tô tỉnh chích đang bận hai C bây giờ mắt thấy bệnh viện danh tiếng cùng sinh ý cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp hai C trở nên có chút bận rộn hai C Lý Duy lúc này mới không muốn nhượng Dương Vĩ tiếp tục nhàn rỗi ta xem a hai C hôm nay ta liền phải đem ngươi lệnh bài cho treo lên hai C như thế nào cũng phải để ngươi mau sớm vãn hồi tiến tử phòng Thật hại không cần đến nhanh như vậy a2C, ngươi thật đúng là đối với Tử Phong không có một chút lòng tin, 2C chẳng lẽ ngươi cho là hắn chính mình không kiếm về được 3F chớ cùng ta nói nhiều như vậy, 2C đã ngươi nói ta là viện trưởng, 2C vậy phiền phức ngươi Dương thầy thuốc lập tức trở về đến công việc của mình, cương vị 2C nghiêm túc chuẩn bị một chút, 2C làm không tốt một chẳng ra ngoài, 2C công việc của ngươi đã tới rồi tại lý duy dưới sự thúc dục, 2C Dương vĩ có vẻ rời đi lý duy. Văn phòng 2C trở lại liễu tự mình bên này. Không biết vì cái gì 2C vừa nghe nói muốn công tác 2C Dương Vĩ liền giật đắc hữu điểm khẩn trương, 2C giống như là lúc đi học đặt một cái trưởng kỳ 2C đến rồi khai dạng lúc loại tâm tình này, 2C lo lắng bất an, 2C đứng ngồi khó khăn hồn to tỉnh chất vốn là đến tìm Dương Vĩ ăn cơm trưa, 2C vừa tiến đến 2C hắn liền thấy Liễu Dương Vĩ khuếu bợi vãi bộ dáng. Thiên 2C Ta muốn không phải xác định chính mình không đi sai văn phòng 2C còn tưởng rằng gặp được một cái gọi đi Lý ạ 2C ngươi ở đây làm gì chứ 3F đem mình tóc làm cho như vậy loạn 3F đi đi đi 2C ngươi không thấy ta đang phiền 3F dương vị năm tóc 2C buồn bực nhìn xem Tô Tịnh Chất Tô Tịnh Chất phốc phốc cười ra tiếng 3A ta muốn 2C lấy giới tính của ngươi không phải là kinh nguyện không đều 2C thế nào 3F để cho ngươi xấu thành cái dạng này ai nha 2C còn không phải Lý vị trưởng. Ngươi không cần nói với ta. Cũng bởi vì ngươi nhanh khởi công 2C cho nên phiền thành cái dạng này 3F Tô Tịnh Chất khó tin nhìn xem dương vị 2C Hắn nhưng từ chưa có xem Dương Vĩ hội vì công tác mà phiền não 2C ngược lại 2C Tô tỉnh chất cảm thấy không có thời điểm làm việc càng chống rỗng ngươi cũng biết 3F đúng a 2C buổi sáng liền nhận được Lý viện trưởng thông tri 2C để cho ta cùng ngươi phụ trách viện khu bệnh nhân ta còn muốn nói 2C ăn cơm buổi trưa thời điểm thật tốt hàn huyên với ngươi trò chuyện 2C xem ra 2C ngươi cái dạng này 2C liền ăn cơm chưa tâm tình cũng không có ngươi mời ta 3F Nhờ tại 2C ngươi cũng không phải không có tiền 2C muốn hay không giả bộ nhỏ mọn như vậy 2C có xe có phòng 2C ngươi một cái cái gì cũng có 2C lại muốn ta đây cái đàn ông độc thân mời ăn cơm 2C ngươi có phải hay không bệnh viện lão bản 3F ta là lão bản không sai 2C nhưng ta cũng sẽ rất nghèo đi chết 2C chu lột da học gãy 21 ngươi là muốn lột đến chúng ta nhân viên trên thân tối hậu nhất lớp ra 21 tô tỉnh chết cười mắng đi thôi 2C đi phá ngươi cốt 2C sắp ngươi rầu 2C ta nói Dương Vĩ bị Tô Tỉnh chất kiểu nói này hai C tâm tình vậy mà đã khá nhiều hai C kỳ thực sinh hoạt chính là cái này, bộ dáng hai C sẽ phát sinh rất nhiều để cho ngươi không có chuẩn bị chuyện hai C cũng sẽ phát sinh một chút để cho ngươi không muốn đi đối mặt chuyện hai C, nhưng có một sự thật hai C tất cả mọi người đều phải thừa nhận hai C ngươi đối mặt cùng không đối mặt hai C thời gian đều phải tiếp tục hai C cái gọi là khác nhau, chỉ là chính mình cưỡng chế đối mặt mình vẫn cười nghiêm mặt nghênh đón hai C Dương. Ví dụ sao không phải là không thích phần công tác này hai C chẳng qua là cảm thấy quá đột nhiên hai C đoạn thời gian này đều đang bận rộn những chuyện khác Tô Tỉnh chết không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị Dương Vĩ lại gõ cửa một trận hai C hơn nữa Dương Vĩ nói cái gì cũng không đi phòng lăn ăn hai C nói cái gì để ăn mừng chính mình cũng nhanh khởi công hai C muốn để Tô Tỉnh chết mọe mình ăn nữa ngon hai C Đến rồi chỗ ăn cơm hai cetô tình chất là không có có chút món ăn cơ hội hai cetô Dương Vĩ điểm quá nhiều hai cetô tình chất đối với mình túi tiền nhưng không có nhẫn tâm như vậy hai cetô một trận gió cuốn mây tan về sau hai cetô Dương Vĩ ngồi ở ghế dựa tử thượng bắt đầu đỡ hơi ách tô tình chất chê liếc mắt nhìn Dương Vĩ Văn Minh một chút nhí hai cetô được hay không 3F không được hai cetô không được hai cetô nhập khẩu bão hòa hai cetô ta phải đi làm một chút mở miệng sinh ý Dương Vĩ sở bụng một cái hai cetô đứng lên hai cetô đi về phía nhà vệ sinh Đi đến nhà vệ sinh hai cetô hắn mới biết được chính mình đi có bao nhiêu kịp thời hai cetô nguyên lai like một cố khí nhẫn nhịn rất lâu hai cetô khó tránh khỏi muốn xếp hạng phóng khế đảo Trên thế giới thoải mái nhất chuyến 2C đi vệ sinh có thể nói xếp tại phía trước vài tên 2C Dương Vĩ vô cùng thoải mái ngồi trong toilet bên trong 2C hưởng thụ lấy giờ khắc này 2C đúng lúc này 2C có hai nam nhân tiến vào 2C Dương Vĩ cách lấy cánh cửa tắm nghe được bọn hắn tiểu cùng tiếng nói nhị ca 2C làm sao bây giờ A3F muốn hay không tiến đưa mẹ đi bệnh viện 3F tiến đưa cái gì tiến đưa A2C bác sĩ đều nói 2C không có hy vọng gì nhưng mẹ cái dạng này không phải sẽ rất phiền Phước 3F A2C chuyện không có cách nào khác 2C thỉnh 2 người chiếu cô A2C người ta đều vội vàng 2C nơi đó có nhiều thời gian như vậy một ngày canh dự ở bên người nàng vậy nàng là ở người bên kia vẫn là quy củ cũ 2C châu ngươi ngày 3 tháng 2C ta chỗ này 3 tháng đại tỷ đầu 3F ngươi ngốc A3F đại tỷ ở nước ngoài 2C ngươi cảm thấy tiễn đưa mẹ ra ngoại quốc rất nhẹ nhàng sao 3F ở không đi gây sự điều này cũng đúng nghe thế lật đối thoại 2C dương vĩ cũng không biết phía. Ngoài 2 huynh đệ này là đi vào đi nhà xí đâu. Còn là nói sự tình 2C bất quá cái này không quan dương vĩ chuyện 2C dương vĩ không có nhiều như vậy hiếu kỳ 2C mặc quần vọt lên thủy về sau 2C mở cửa 2C đi ra 2C chuẩn bị rửa tay rời đi 2C lúc này 2C 2 huynh đệ còn tại 2C cũng tại bồn rửa tay bên cạnh 2C cho nên dương vĩ cùng bọn hắn nhìn nhau một cái dương vĩ trở lại ăn cơm phòng về sau 2C tô tình chết mới bắt đầu gọi phục vụ viên tới trả tiền tiền sinh 2C hết thẻ 989 tốt tô tình chết gật đầu 2C đem bàn tay hướng về phía túi quần 2C sờ soạng hai cái phía sau 2C sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi 2C đem bàn tay hướng về phía một bên khác 2C qua mấy giây mới hướng Dương Vĩ nhìn lại nhìn ta làm gì ba ép to tỉnh chết nuốt một ngụm nước bọt Rất nhẹ giọng hồi đáp 3A túi tiền giống như quên mang theo ngươi đụ ở bỡn ta 3F Dương Vĩ mới sẽ không tin tưởng Tô Tỉnh chết đâu 2C cười giỡn nói 3A nếu là thật không có tiền 2C ngươi liền lưu tại nơi này rửa chén được rồi cũng không biết phục vụ viên có phải hay không người mới 2C lại vào lúc này xen vào nói 3A có lỗi với 2C tiên sinh 2C chúng ta ở đây không nhận tội rửa chén 2C đã có người làm phần công tác này Dương Vĩ hơi kém không có chết cười 3A ha ha ha ha 2C cái kia không có biện pháp Nếu là hắn không có tiền 2C bằng không ngươi bán hắn đi loại tiệm đó cũng được 2C làm không tốt rất nhiều phú bà sẽ thích Tô Tình Chiết Du quán nhìn về phía Dương Vĩ 2C hết sức chăm chú lặp lại một lần ba a thật sự 2C ví tiền của ta là ở buổi sáng hôm nay đi phòng ăn nan điểm tâm thời điểm 2C đặt ở quần áo lao động trong túi áo không thể nào 3F7 thật sự vậy làm sao bây giờ 3F21 Dương Vĩ Thinh Nghiêm đột nhiên đại liêu khởi tới 2C phát giác được tự có hù đến phục vụ viên về sau 2C mới nhỏ giọng một chút 2C phi thường phối hợp kéo ra khỏi quần tây hai bên túi quần ta cũng không mang tiền tô tỉnh chứ không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy 2C hết lần này tới lần khác hai người cũng không có mang tiền Dù là lúc tới mở xe cũng tốt ta hai c một người lại ở chỗ này chờ hai c một cái khác có thể đi trở về lấy tiền hai c nhưng lại là nghe Liễu Dương Vĩ mà nói hai c nói cái gì ở đây buổi trưa thật không tốt dừng xe hai c cho nên hai người bọn họ mới kêu một chiếc xe taxi hai c càng khiến người ta buồn bực là hai c đây là đường một chiều hai c ban ngày đi qua xe taxi cũng không nhiều hai c nếu để cho Tô Tỉnh Chất cùng Dương Vĩ trong đó một cái lưu tại nơi này một hai cái giờ hai c bọn hắn ai cũng không vui 683 Chương 675 26NBFT, Diệu Lâu Lâu tầm biết được có 2 người vậy mà tại địa bàn của mình ăn cơm chùa 2C tức giận đến tự mình tiến vào phòng 2C tiến vào phòng về sau 2C Dương Vĩ nhất mắt liền nhận ra Diệu Lâu Lâu tấm 2C đáng tiếp Diệu Lâu Lâu tấm đối với Dương Vĩ không có ấn tượng gì ta xem hai vị tiên sinh đều cũng có văn hóa người 2C như thế nào đi ra ngoài nhi cũng không mang một túi tiền 3F cái này Dương Vĩ không nghĩ thông suốt 2C có văn hóa cùng túi tiền có quan hệ gì 2C Không đợi Dương Vĩ nói tiếp, hai C Tô tỉnh chất liền dâng lên nụ cười thật xin lỗi, "A hai C lão bản, hai C chúng ta lúc ra cửa không cẩn thận hai C đem tiền bao quên ở phòng làm việc hai C như vậy đi hai C chúng ta trở về lấy hai C một hồi cho ngươi thêm đưa tới một hồi ba F pha rượu lâu lâu tấm cười một tiếng phía sau hai C lập tức nghiêm mặt mất một lúc, hai C các ngươi liền có thể chuẩn mất 21 trên đời này, nơi đó có chuyện dễ dàng như vậy hai C các ngươi không có tiền cũng không cần đi ra ngoài đi hai C đợi ta." Dây Nhi An còn nghĩ không trả tiền 2C đó là không có khả năng chuyện 21 chớ cùng ta nói nhiều như vậy 2C thanh toán tiền 21 lão bản này giọng của để cho người ta hết sức nén giận 2C Dương vĩ nghe xong nguyên bản chạy không bụng 2C lại tích tụ một bụng khí ta nói 2C người có cần thiết hay không nói như vậy ba ép là nhân liền nói tiếng người 21 phi 21 các ngươi ăn cơm không trả tiền 2C còn không xử lý nhân sự đâu 21 rưỡi vào 21 Dương vĩ hưu chút nhịn không được 2C to tỉnh chết rồi Vàng Hòa Giải lão bản 2C thật sự 2C chúng ta không phải cố ý không mang theo tiền đi ra 2C đó là một trùng hợp 2C ai cũng không hi vọng dạng này trùng hợp 2C trên đời này chỗ nào trùng hợp nhiều như vậy 3F một cái quên mang theo 2C một cái khác cũng không mang 2C các ngươi cố ý a 3F người liên tâm 2C chúng ta nhất định sẽ đem tiền cho ngươi phải 2C trả tiền 21 triệu lâu lão tấm đưa tay ra Dương Vĩ Hỏa Tô tỉnh chết người xem ta 2C ta nhìn ngươi 2C nghĩ thầm như thế nào xui. Xéo như vậy chuyện đều để chính mình đụng phải 2C mắt thấy nói thế nào đều nói không thông 2C có thể không phải là đối phương muốn báo cảnh chính mình nên báo cảnh sát. Dương Vĩ đột nhiên nghĩ ra một ý kiến như vậy đi 2C lão bản 2C cái khác ta không nhiều lời 2C vừa rồi ta nghe đến ngươi và huynh đệ ngươi nói ngươi mâu thân giống như ngã bệnh 3F rượu lâu lâu tấm nghe xong 2C nghi hoặc nhìn Dương Vĩ đúng thì thế nào 3F ta giúp ngươi chữa khỏi mâu thân ngươi 2C coi như chúng ta hòa nhau chỉ bằng ngươi 3F rượu lâu lâu tấm hừ lạnh một tiếng từ đâu tới lửa đảo giảm ở ta chỗ này lửa gạt 2C coi như các ngươi hôm nay nói ra đóa hoa tới 2C cũng phải Đem cơm tiền cho ta kết liễu lại đi, 21 Tô tỉnh chất làm một cái hít sâu 2C đứng lên 2C cười nói ba a lão bản 2C ta nghĩ ngươi có thể hẳn là tin tưởng một chút chúng ta lời nói 2C Hồng Thịnh bệnh viện không có khả năng thiếu nợ ngươi một bữa cơm Hồng Thịnh bệnh viện danh tiếng ở tòa này thành thị có thể nói là không ai không biết 2C huống chi mấy năm này xảy ra nhiều như vậy đại sự 2C có tốt có hư 2C nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng Hồng Thịnh bệnh viện tại người bình thường. Trong lòng vị trí 2C đó chính là Hồng Thịnh bệnh viện là người bình thường không đi nổi bệnh viện 2C chỉ có số người cực ít biết Hồng Thịnh kỳ thực một mực tại thu chữa bệnh tử thiện 2C đó là giá trên trời bệnh viện cũng chịu làm thiện tiên đường 2C kèm theo những thứ này tiến vào dân chúng trong lòng là 2C Hồng Thịnh bệnh viện bác sĩ chính xác so một ít bệnh viện bác sĩ có lai lịch có bản lĩnh 2C cho nên dượng lâu láu tấm cũng sửng sốt một chút Hồng Thịnh bệnh viện cùng các ngươi có quan hệ gì ba ép ta là Hồng Thịnh bệnh viện VIP khu bác sĩ Trịnh Tô tỉnh chất hai C vị này là Hồng Thịnh bệnh viện lão bản Dương Vĩ Tô tỉnh chất cười giới thiệu hai C nghị thẩm hai C rưỡi vào thân phận như vậy hai C đối phương hẳn là tin tưởng mình cùng Dương Vĩ bất là loại kia hết án lại uống nhân hai C nhưng mà Tô tỉnh chất đánh giá thấp bây giờ mọi người canh gác tâm lý cùng hoài nghi tâm tính hai C rượu lâu lão tấm không hề nghĩ ngợi hai C liền mở miệng hỏi ba a các ngươi nói các Ngươi là cái gì? Y sĩ trưởng cùng lão bản 2C dùng cái gì chứng minh ba phép dương vị hưu chút buồn bực 2C đứng lên 2C đi đến rượu lâu lâu tắm bên người 2C nhìn một chút rượu lâu lâu tắm mặt của 2C nói thẳng ra liễu tự mình quan sát cho ra kết luận nếu là ta không nhìn lầm 2C lão bản ngươi chắc có bệnh tiểu đường 2C còn có nhỏ nhẹ cao huyết áp 2C mặc dù vừa rồi bằng hưu của ta giới thiệu một chút 2C ta muốn cũng có lại tự giới thiệu mình một chút 2C ta ngoại trừ là hồng thị bệnh viện Lão bản bên ngoài 2C cũng là Hồng Thịnh bệnh viện bác sĩ chính 2C lần này nguyên lên tin tưởng chúng ta không phải bình thường tên lương gạt gã to tỉnh chất có loại dự cảm không tốt 2C quả nhân 2C rượu lâu lão tấm cười ngồi xuống ghế dựa tử thượng A2C đầu năm nay 2C phẩm là gạt người 2C mấy cái không có một chút bạn sự 3F không phải bình thường lựa đạo 2C đó chính là nói các ngươi là cao cấp lựa đạo 21 nếu như các ngươi không muốn ta báo cảnh sát đem các ngươi đều bắt đi mà nói 2C Ta quên cấp ngươi vẫn là thức thời một chút nhí 2C đem tiền cho kết liễu ta nói 2C ngươi người này như thế nào khó chơi A3 F Dương Vĩ tức giận đến nghĩ đạp cái này hài to mặt lớn nam nhân nhất chân Tô tỉnh chết mắt thấy không có cách nào khơi thông 2C đang muốn có phải hay không nên đánh điện thoại nhuộm tần lan tới đi một chuyến thời điểm 2C một cái nam nhân xa lạ xông vào phòng 2C bất quá không phải tìm hắn cùng Dương Vĩ 2C mà là tìm rượu lâu lâu tấm nhị ca 2C mẹ ở nhà lại lên Cơn 2C nói cái gì nhất quyết không ăn đồ vật cái gì 3F21 221 diệu lâu láo tấm khẩn trương đứng liêu khởi tới 2C liếc mắt nhìn dương vĩ bọn hắn ta xử lý xong chuyện bên này 2C liền về nhà đi xem một chút không được A2C nhị K2C mẹ bây giờ tại trong nhà dậy vào đầu 2C bảo mẫu đều cho tức khóc không thể nào 3F thật sự 2C ta nghĩ ta bây giờ phải trở về nhìn một chút 2C người theo ta cùng nhau trở về không 3F diệu lâu láo tấm có chút do dự 2C dương vĩ lúc này cười liêu khởi tới 3a còn có cái gì rất muốn 3f đã ngươi lo lắng mâu thân ngươi 2c liền trở về thôi 2c nếu là ngươi còn lo lắng chúng ta sẽ chạy trốn 2c liền đem hai chúng ta cùng một chỗ mang về rượu lâu lão tấm nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt 2c hướng về phía phục vụ viên nói 3a báo cảnh sát 2c nhường cảnh sát đem hai người bọn họ mang đi 2c đừng ảnh hưởng tới làm ăn đã biết 2c lão bạn phục vụ viên nghe lời gật đầu Dương Vĩ nhất nghe 2c vội vàng quát 3a ngươi có phải hay không có bệnh 3f 21 nghe không được ta nói chuyện sao ba ép ta khuyên các ngươi thức thời một chút nhí 2C hoặc là đem cơm tiền cho 2C hoặc là đi cục cảnh sát rượu lâu láu tấm lúc này tâm tư hoàn toàn không ở Dương Vĩ trên người của bọn hắn 2C tròn nên hiện hiện ra không phải phẫn nộ 2C mà là lo lắng Dương Vĩ hai tay chống nạnh 2C thẳng lắc đầu ba a người đần thật sự không rực ý 2C ta đều nói 2C mang ta đi nhà các ngươi 2C có lẽ có biện pháp giúp ngươi trị liệu ngẫu thân ngươi 2C người khăng khăng không Tin nghe Liễu Dương Vĩ nói lời hai cê rượu lâu lau tấm đệ đệ một mặt mờ mịt nhị ca hai cê bọn họ là này hai cê xui xẻo hai cê hai cái ăn cơm chủa Dương Vĩ lớn tiếng phản bác ba a giải thích cho ngươi thật là nhiều lần hai cê chúng ta không phải ăn cơm chủa hai cê là đã quên mang tiền 21 hử hai cê ai sẽ tin tưởng ba f muốn tin hay không 21 nhị ca hai cê vừa rồi hắn nói hắn có thể chứa khỏi chúng ta mẹ hai cê là có ý gì ba f rượu lâu lau tấm đệ đệ cũng không giống như đệ ý Dương Vĩ bọn họ có phải hay không ăn Câm chửa 2C để ý hơn Dương Vĩ lợi mới vừa nói rượu lâu lão tấm phất phất tay 2C đắc 3A đừng tin bọn hắn 2C hai tên lường gạt 21 còn nói mình là cái gì hùng thị bệnh viện bác sĩ chính. Đem Như 13 đều thổi lên trời ngu xuẩn 21 Dương Vĩ trợn nhìn rượu lâu lão tấm một mắt 2C hắn đã cho thấy qua thân phận của mình rồi 2C đối phương không tin 2C mình cũng không có cái nào. 684 chương 676 26n bsr hơn 20 phút về sau 2c Dương Vĩ Hòa tô tỉnh chất bị rượu lâu lao tấm trưng dụng đến liếu tự mấy nhà 2c đây là một cái sang trọng nơi ở tiểu khu 2c lao bạn kia vốn chính là mở tịu lầu 2c cũng không kém chút tiền kia 2c trong nhà sửa sang tự nhiên không tệ nhưng mà rất đáng tiếc 2c nhà lao thái thái tựa hồ không quá ưa thích như thế hưởng phúc 2c vừa vào cửa 2c liền thấy vậy vào trên đất cơm rượu lâu lao tấm vừa vào cửa liền hướng phòng ngủ đi đến 2c còn không có Vào nhà hai C liền kết lên đạo ba a mẹ hai C ngươi hôm nay thì thế nào ba F lúc này hai C rượu lâu lao tấm đệ đệ tương đối khách khí giải thích nói ba a mẹ ta bị bệnh hai C tính khí không tốt không quan hệ hai C lão nhân gia đi hai C rất bình thường Dương Vĩ cười cười hai C hắn cảm thấy cái này làm em trai ngược lại là tương đối có nhãn lực nhiệt tình hai C nếu không phải là cái này làm em trai quên người anh kia hai C e rằng chính mình hòa tô tình chết bây giờ cũng tại bốt cảnh sát rượu lâu lao tấm đệ đệ gật đầu một cái hai c lúc này hai c trong phòng đột nhiên chuyển ra hư nhược nhượng âm thanh ba a ta không ăn 21 để cho ta chết đi coi như xong 21 dương vĩ tổ mò đi tới hai c chỉ thấy mới vừa rồi còn venh vào hống hách rượu lâu lao tấm ngồi xổm trên mặt đất hai c ngửa đầu cầu chính mình bị bệnh liệt giường lão mụ mẹ hai c ngươi không nên nói như vậy hai c người sống cả đời này ta không muốn nghe ngươi nói hai c lúc nào đến phiên ngươi nói ta 21 lao thái thái hết sức cố chấp hai c ta bộ dáng bây giờ hai Xuyên sống sót có ý gì ba phép các người mỗi một ngày ở bên ngoài vội vàng 2C cũng không về nhà 2C còn không phải chê ta không còn dùng được ba phép chê ta phiền ba phép mẹ 2C ta không có ý này 2C ta đây không phải kiếm tiền nuôi gia đình sao ba phép mượn cỡ 21 mẹ lão thái thái 2C không muốn tức giận như vậy 2C tức điên lên cơ thể không thể được Dương Vĩ thực sự nhìn không được 2C đi vào 2C lão thái thái nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt 2C phát hiện rất lạ lẫm phía sau 2C chuyển hướng con của mình Mãng Liêu khởi tới ngươi suốt ngày vội vàng cái gì ba phép còn không phải cùng những thứ này, hồ bằng cẩu hưu đánh bại ba phép ngươi ngược lại tốt hai c trốn tránh ta còn chưa tính hai c lại đem người đều gọi trong nhà tới đánh bài hai c xem ra hai c ngươi là muốn ta chết sớm a 21 mẹ không phải cái gì không phải ba phép 21 ta nói phải thì phải 21 Dương Vĩ bó tay rồi hai c cho tới bây giờ chưa từng thấy lợi hại như vậy lao thái thái hai c ngay cả mình nhi tử đều mắng thành dạng này hai c hắn cuối cùng đã hiểu Diệp Lâu Lao tâm cùng hắn đệ đệ trong nhà cầu nói lời nói này, 2C khó trách không thể muốn tỉnh bảo mỗ trông nom 2C, nếu là mỗi ngày ở chỗ này, cái Lao Thái Thái bên cạnh 2C còn không có chết giả, 2C đều bị làm tức chết bất quá, 2C cái này cũng là người ta gia sự, 2C không tới phiên tự mình tới quản 2C, Dương Vĩ làm một bác sĩ, 2C lần này tới là có mục đích, 2C cho nên hắn im lặng không lên tiếng quan sát Lao Thái Thái khế đạo 2C thẳng đến Tô Tỉnh chết đi vào Dương Vĩ 2C thế nào ba ép. Không sai biệt lắm Dương Vĩ gật đầu một cái 2C không ngờ Lao Thái Thái nhìn thấy Tô Tỉnh chết càng tức 2C hướng về phía Nhi Tử Hung hăng mắng ba a ngươi một cái không chịu thua kém 2C lại cùng chút không có tiền đổ người qua lại 2C ngươi cho rằng những người này cùng ngươi làm bạn là vì cái gì ba F còn không phải là vì tiền của ngươi 2C ngươi và bọn hắn đánh là bài 2C bọn hắn đảo là hố 2C chờ ngươi nhảy đầu 21 ngươi thực sự là tức chết ta rồi Dương Vĩ lắc đầu 2C lôi kéo Tô Tỉnh chết ra phòng ngủ 2C hắn cũng không muốn nghe lão thái thái lại tiếp tục mắng nữa 2C hơn nữa 2C hắn nghĩ nếu như chính mình hòa tô tỉnh chết sẽ ở nơi đó 2C cái kia làm con trai sẽ bị mắng càng hung lúc này 2C lão thái thái tiểu nhi tử đi vào 2C ngược lại bên trong lại là một hồi mắng 2C dương vĩ hòa tô tỉnh chết dứt khoát đi tới ban công dương vĩ 2C lão thái thái rốt cuộc là bệnh gì 3F khang khe hở tính chất não tắc nghẽn trúng gió 3F tân dương vĩ gật đầu một cái sơ bộ nhận định là chứng gió 2C nhưng mà muốn xác định lời nói 2C hay là muốn làm một cái não bộ CT kiểm tra cao huyết áp cùng sơ cứng động mạch trên cơ sở sẽ phải cái bệnh này 2C lão thái thái đến cái tuổi này 2C phải cái bệnh này cũng không kỳ quái ân 2C nhưng mà lão thái thái tay run nhẹ nhẹ 2C xem ra 2C có chút không bị khống chế 2C nếu là là khang khe hở tính chất não tắc nghẽn mà nói 2C hẳn là thời kỳ đầu 2C bây giờ còn chưa có quá lớn lực chú ý không tập trung cùng trí nhớ giảm xuống triệu Trứng Dương Vĩ nói xong hai C rượu lâu lâu tấm đệ đệ đi ra hai C đi tới ban công hai C hắn tựa hồ nghe được Liễu Dương Vĩ vừa rồi hòa to tình chất đối thoại các ngươi mới vừa nói mẹ ta là chúng gió 3 F ta muốn hai C hẳn là hai C cụ thể hai C còn cần kiểm tra không thể nào hai C chúng ta cũng đi khác bệnh viện nhìn qua hai C những bác sĩ kia không phải nói như vậy rượu lâu lâu tấm đệ đệ giống như không quá tin tưởng Dương Vĩ cười Liễu khởi tới 3 A không phải mỗi cái bệnh viện mỗi lần kiểm tra đều chính. Xét hai C bác sĩ cũng là người hai C bọn hắn cũng có sơ suất thời điểm hai C có thể là thời kỳ đầu nguyên nhân hai C bọn hắn không có phát hiện. Là thế này phải không ba ép mẫu thân ngươi có thể là trong tiềm thức ý thức được chính mình được rất khó đối phó bệnh 2C mà chính nàng cũng nói không ra cái nguyên cớ 2C trong nội tâm lo lắng cùng sợ thúc đẩy tính khí nàng trở nên càng ngày càng kém cái này ngược lại thật 2C của mẹ ta tính khí là càng ngày càng không xong 2C cả ngày lẫn đêm dậy vò 2C cái này không 2C mấy cái bảo mẫu cũng không làm thân làm con 2C gặp phải chuyện như vậy cũng không thể tránh được 2C người nằm trên Dương là của mình mẹ 2C không là người khác 2C không có khả năng nói mặc kệ sẽ không quản 2C sinh bệnh cũng tốt 2C tính khí không tốt cũng tốt 2C đều phải gánh chịu cùng tiếp nhận 2C đương nhiên 2C biện pháp tốt nhất là chữa khỏi lão nhân ra bệnh các người có biện pháp chữa khỏi mẹ ta sau 3F ta nghĩ được trước đưa đến bệnh viện làm kiểm tra 2C mặc dù ta cảm thấy nàng là trúng gió 2C nhưng ta không hy vọng bởi vì cá nhân sơ sẩy dẫn đến phán đoán sai lầm 2C làm kiểm tra 2C có sắc. Thực kết quả về sau 2C chúng ta làm thấy thuốc mới có biện pháp cho nàng tiến hành trị liệu 2C những thứ khác ta không dám nói 2C dù sao lấy tuổi của nàng 2C cơ thể chắc chắn không được như xưa 2C nhưng mà ta nghĩ nếu là chúng rõ mà nói 2C để cho nàng thật vui vẻ sống mấy năm là có thể vậy thì làm phiền các ngươi rượu lâu lau tấm đệ đệ nhất thời kích động 2C nắm chặt liễu dương vi tay nhưng mà đem lão thái thái đưa đến bệnh viện quá trình cũng không thuận lợi 2C lão thái thái tính khí kém 2C lại cố chấp 2C thuyết phục một cái buổi chiều 2C đến rồi chạm vạng tối 2C mới tiến vào bệnh viện bởi vì sắc trời quá muộn nguyên nhân 2C Dương Vĩ đề nghị bọn hắn ngày mai làm tiếp kiểm tra buổi tối hôm nay nhường lão thái thái trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn 2C ngày mai ta tự mình cho nàng làm não bộ CT kiểm tra 2C các ngươi cảm thấy thế nào 3F thân 2C hảo rượu Lâu Lão Tấm đệ đệ gật đầu một cái, lúc này hai C Tô tỉnh chất thay đổi trắng đại quẻ 2C đi vào phòng bệnh 2C, hắn làm chuyện thứ nhất chính là lấy ra ví tiền của mình, 2C đếm xong tiền bỏ vào rượu. Lâu Lão Tấm trên tay đây là chúng ta tiền cơm 2C, ngươi cất kỹ ta không muốn 2C, ta không muốn rượu. Lâu Lão Tấm nói cái gì cũng không thu Tô tỉnh chất tiền 2C không ngừng đẩy 2C. Lúc này Dương Vị nhớ tới Liêu Tử mấy hứa hẹn 2C thế là mỉm cười khuyên nhủ Ba A Thu cắt đi 2C một mã thì một mã 2C. Ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ làm đến 2C, mâu thân ngươi tiền chữa trị dùng bệnh viện toàn bao cái này. Rượu Lâu Lão Tấm tâm tình trở nên rất phức tạp. Hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh chết cùng Dương Vĩ thật là Hồng Thịnh bệnh viện bác sĩ 2C chính mình hiểu làm người khác 2C bây giờ ngược lại muốn người khác tới giúp mình sao 3F dù cho làm một thương nhân 2C cũng có một khóa sổ hộ tâm 2C Dương Vĩ rất rõ ràng rượu lâu lâu tấm tâm tỉnh 2C bất quá cũng là đột nhiên vừa muốn hiểu 2C bây giờ người 2C phần lớn cũng không quá nguyện ý tin tưởng người khác 2C coi như đi trên đường cái nhìn thấy ăn xin lão thái thái lão đầu tử 2C người qua đường đều sẽ cho là đối phương là lừa đảo 2C còn có thể nói cái gì đừng cho tiền 2C nhân ra nói không chừng so ngươi còn giàu có các loại mặc dù sự tình xảy ra có nguyên nhân 2C nhưng người với người tín nhiệm chính xác không được như xưa không cần lưu tâm 2C Hồng Thịnh bệnh viện một mực có làm chữa bệnh từ thiện hoạt động 2C nhà các ngươi Lào Thái Thái vận khí thật tốt 2C là chúng ta Hồng Thịnh bệnh viện tháng này thứ nhất miễn phí bệnh nhân 2C xuất viện về sau 2C bệnh viện chúng ta còn có thể tiện hắn lãng hoa nghe xong Dương Vĩ mà nói 2C to tỉnh chết một khóa hơi kém bị sợ dừng tâm cuối cùng khôi phục bình thường Hắn mới vừa rồi còn cho là Dương Vĩ nhất thằng ghi hận rượu lâu lão tấm 2C cho là Dương Vĩ tốt nhất hai chữ kia là vọng hoa. Không ngờ 2C Dương Vĩ càng là nói như vậy 2C rượu lâu lão tấm càng tự trách 2C Dương Vĩ cái kia vài câu muốn cho hắn thoải mái tinh thần mà nói 2C ngược lại càng lộ ra rượu lâu lão tấm lúc chiều là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử chờ Dương Vĩ hòa tô tình chất rời đi về sau 2C tiểu lâu hai huynh đệ đồng thời cảm thán một tiếng. Ai 2C chúng ta quá mơ hồ, 685. Chương 677, đêm khuya lúc nào cũng cất giấu mọi người không biết bí mật, phảng phất tại đêm khuya như vậy bên trong có thể làm cho người thấy rõ ràng một vài thứ. Có người lựa chọn trong đêm tối thấy rõ chính mình, cũng có người ưa thích trong đêm tối mai một lương tâm của mình. 26NBFR, Tiễn Tử Phong thuộc về cái sau, Dương Vĩ đối với hắn ân tình đã lớn hơn trời, hai lần trùng sinh đều là bởi vì Dương Vĩ cho liễu tự mình cơ hội, cho nên hắn không muốn lại cô phụ Dương Vĩ tín nhiệm. Có lỗi với, ngươi nói sự tình ta làm không được. A, một câu làm không được coi như xong. Trang Nghị nhiều hứng thú nhìn xem Tiễn Tử Phong, nàng kỳ thực đang thả Tiễn Tử Phong trở về thời điểm cũng đã nghĩ đến khả năng này, dù sao Dương Vĩ là một cái có ma lực người tiếp cận Dương vĩ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị ảnh hưởng, điểm này Trang Nghị cũng không hoài nghi, cho nên nàng không để cho Tiễn Tử Phong làm cái gì đối với Dương vĩ bất lợi chuyện xấu, chỉ là nhường hắn ở tại Dương vĩ bên người, cung cấp chính mình phân công mà lấy, nhưng không nghĩ tới chỉ là dạng này, Tiễn Tử. Phong đều rất kháng cự. Tiễn Tử Phong liếc mắt nhìn Trang Nghị, lắc đầu, ta không biết ngươi muốn ta làm chuyện gì, nhưng mà ta nghĩ ngươi muốn ta làm, ta có thể sẽ làm không được, tất nhiên, có thể làm không được, ta đáp ứng ngươi cũng là trắng đáp ứng, ta không nghĩ lại cả người, cũng không muốn hại người nữa, ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Có mâu thuẫn gì sao? Ngươi nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu, cho nên ta để cho ngươi về tới Hồng Thịnh bệnh viện, chẳng lẽ sắp xếp của ta làm khó dễ ngươi? Bây giờ có thể không có, nhưng cái khó bảo đảm về sau ngươi sẽ để cho ta làm cái gì đối với bệnh viện chuyện bất lợi, ta không muốn làm như vậy. Tiễn Tử Phong đã có qua một lần giao hấn, cho nên lần này, hắn sẽ không lại dễ dàng như vậy mắc lừa, hắn không phải quá ngu, cũng nhìn ra được Trang Nghị là một cái rất có tâm cơ nữ nhân, chỉ là hắn bây giờ còn chưa xem hiểu Trang Nghị rốt cuộc muốn mình làm cái gì. Trang Nghị gặp Tiễn Tử Phong thái độ kiên quyết, biết mềm lời muốn khuyên không làm được, thế là nói móc nói ra một sự thật, "Ai, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này." Ta hao hết tâm lực đem ngươi lấy ra, kết quả ngươi chính là dạng này báo đắc ta. Ta rất cảm tạ ngươi cứu ta đi ra, ân tình này, ta về sau sẽ trả ngươi, nhưng ta không có thể làm chuyện có lỗi dương vi chuyện. Ta cũng không gọi ngươi làm chuyện có lỗi chuyện của hắn, ngươi làm sao lại minh ngoan bất linh đâu? Ta nói, bây giờ không có, về sau nhưng lại không biết, ta không muốn mang tâm lý như vậy gánh vác qua xuống. Nói như vậy, ngươi là vô luận như thế nào cũng sẽ không hối trợ rồi. Lạ. Đừng đáp phải như vậy chém đinh chắn sắt, ta nghĩ ngươi nhìn cái này, có lẽ sẽ thay đổi chủ ý của ngươi. Trang Nghị từ trước tới giờ không đánh không năm chắc trận chiến, từ trong bọc lấy điện thoại di động ra phát hình một cái phim ngắn, phim ngắn bên trong nhân vật cũng không phải cái gì mình tinh điện ảnh, nhưng đủ để nhường Tiễn Tử Phong sắc mặt trắng bệch. Trang Nghị hoàn toàn không nghĩ tới một màn này vậy mà nhường theo dõi tới mình Vương Tiểu Ba nhìn thấy. Cùng Tiễn Tử Phong phân biệt, trở lại khách sạn về sau, Trang Nghị mới biết được Vương Tiểu Ba theo dõi liêu tự mình, Trang Nghị chỉ nghe Vương Tiểu Ba nói một câu, liền đem Vương Tiểu Ba tiến lên gian phòng, đóng cửa lại. "Như thế nào? Ngươi thật là làm cái gì đối với lão bản chuyện bất lợi, sợ ta nói cho lão bản?" Vương Tiểu Ba dương dương đắc ý với mình tiểu thông minh. Nhiều lần theo dõi Trang Nghị bị Quang Dơi Vương Thiệu Ba hôm nay rốt cuộc xính, phát hiện Liêu Trang Nghị bí mật, mặc dù hắn cách quá xa, nghe không rõ Trang Nghị cùng cái tên Tiễn Tử Phong đang giảng cái gì, nhưng mà lấy Trang Nghị thái độ xem ra, chắc là có âm mưu gì, mà cái âm mưu tuyệt đối không phải Triệu Đỉnh phân phó Trang Nghị đi làm, cho nên Trang Nghị mới có thể một bộ muốn che dấu bộ dáng. Trang Nghị mỉm cười, hởi xuống giày cao gót, đi chân trần đi đến tủ lạnh trước mặt, cầm một phòng khách khả nhã, giống như một chút cũng không cần trương. Nói cho Triệu Đỉnh cái gì? Nói ta theo Tiễn Tử Phong gặp mặt. Tiễn Tử Phong tại hắn Triệu Đỉnh trong đôi mắt của, liền cái giấm cũng không phải là, hắn mới sẽ không quan tâm. Ta không tin ngươi và Tiễn Tử Phong chỉ là gặp mặt đơn giản như vậy, Tiễn Tử Phong được thả ra, hẳn là chủ ý của ngươi a. A, ngươi có hay không quá có sức tưởng tượng. Ta cứu Tiễn Tử Phong đi ra. Ngươi cho rằng hắn là ai? Trang Nghị hừ một tiếng, thoải mái ngồi xuống trên ghế salon, chờ Vương Tiểu Ba nhìn đủ về sau, mới quay đầu nở nụ cười xinh đẹp. Nếu như ngươi nghĩ đi triệu đỉnh chỗ cáo trạng dành công lời nói, có thể có thể nói như vậy, nói ta Trang Nghị coi trọng Tiễn Tử Phong nam nhân kia, đối với Triệu Đỉnh bất trùng, ngươi thử thử xem, nhìn Triệu Đỉnh có tức giận hay không. Ngươi không muốn sống. Vậy phải xem người nào muốn ta chết. Trang Nghị trên khóe miệng có nụ cười thản nhiên, nàng biết Vương Tiểu Ba cái này cố chấp đối thủ rất ưa thích đem mình làm là hắn trèo lên trên tựu lịch, nhưng nàng không cùng Vương Tiểu Ba đấu ý tứ, đến nỗi Triệu Đình có thể hay không giết chính mình. Cái này Trang Nghị cũng không thèm để ý, nàng nghĩ, Triệu Đình đối với mình cũng bất quá là chơi đùa mà lấy, đồ chơi còn có thể lợi dụng, đây là chuyện tốt, chỉ cần mình không có giẫm lên Triệu Đình cái đuôi, Triệu Đình không có nội địan, cũng sẽ không muốn mạng của mình. Vương Tiểu Ba trong lòng mặc dù rất muốn cho Trang Nghị chết, nhưng không có chứng cứ, Triệu Đình cũng sẽ không đối với Trang Nghị lên sát ý. Vương Tiểu Ba trong lòng không biết bao gấp thiết muốn chứng thực Tiễn Tử Phong cùng Trang Nghị là quan hệ như thế nào, bây giờ nhìn Trang Nghị thái độ, mặc dù mặt ngoài cảm giác Trang Nghị nói rất có đạo lý, giống như Trang Nghị cùng Tiễn Tử Phong không cũng có thân giao có thể, nhưng Vương Tiểu Ba biết Trang Nghị nữ nhân này không đơn giản, thế là thử dò xét nói: "Ngươi sẽ không sợ lão bản biết ngươi và Tiễn Tử Phong quan hệ sẽ rất xinh khí." "Có thể à, bất quá ta cảm thấy không đến mức, hắn không phải lần đầu tiên đem ta đưa cho người khác, ta theo ai cùng một chỗ, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của hắn, hắn sẽ không có bất kỳ phản ứng." "Ngươi khẳng định như vậy?" Không nhất định, bởi vì ta cùng Tiễn Tử Phong căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, ta hôm nay tìm hắn bất quá là muốn cho hắn giúp ta khai điểm nhi thuốc ngủ, một tay giao tiền một tay giao thuốc, chính là chỗ này sao đơn giản, nếu như Triệu Đình biết đây là sự thật, hắn sẽ làm như thế nào? Ngươi nói không nhất định là có ý gì? Vẫn chưa rõ sao? Ta bây giờ cùng Tiễn Tử Phong không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng nếu là về sau, lâu này sinh tình, cũng không phải một chuyện quá sự. Lá gan của ngươi quá lớn, Trang tiểu thư, ngươi dù sao cũng là lão bản nữ nhân, là ngươi quá ngây thơ rồi a. Triệu Đình nữ nhân không chỉ ta một cái Vậy ngươi mơ thuốc ngủ làm cái gì? Mấy ngày nay ngủ không ngon." Đáp xong, Trang Nghị cảm thấy là thời điểm tiến khách. Hỏi xong sao? Hỏi xong mà nói, ta muốn nghỉ ngươi. Vậy ngươi nghỉ ngươi thật tốt đi, không quấy rầy ngươi." Vương Tiểu Ba cũng không có đạt đến mục đích của mình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không nghi ngờ Trang Nghị, chỉ là tại Triệu Đình bên cạnh lâu, cũng học được thông minh một chút, hiểu được tại không có chắc chắn phía trước không dễ dàng động tác, trước đó hắn chính là quá vọng động rồi, mấy lần nghĩ tại Triệu Đình trước mặt đem Trang Nghị cho đè xuống, nhưng cũng không có thành công, phản rơi vào một cái trong ngoại không phải là người hạ chẳng, cho nên, trong lòng của hắn hoài nghi nhưng ngoài miệng sẽ lại không nói cái gì. Vương tiểu ba đi về sau, Trang Nghị tởy y phục xuống, đi vào phòng tắm, phòng tắm bọt nước vang khắp nơi lấy, bước lên hơi nhiệt khí, đem Trang Nghị cái kia khêu gợi đường cong hiện ra phải càng thêm động lòng người. Cơ thể đối với Trang Nghị tới nói, là kiện lợi khí, thân là một cái nữ nhân, nếu là không biết được lợi dụng vốn liếng của mình, ở nơi này xã hội sống tiếp khả năng không lớn, một nữ nhân hoặc là thông minh, hoặc là có tư sắc, hai thứ này Trang Nghị đều chiếm, cho nên lấy Vương tiểu bà tiểu thủ đoạn, nhất thời căn bản là không có cách đánh ná nàng. Mặc dù nói Vương tiểu ba bây giờ là cái không đủ để hạ thủ lẫn nhân, nhưng nghĩ đến Vương tiểu ba nhìn thấy Liêu tự mình cùng Tiễn Tử Phong cùng một chỗ, Trang Nghị liền rắc đắc hữu chút lo lắng. 686. Chương 678, ngày thứ hai, Trang Nghị thử muốn cho Triệu Đình đi điện thoại, nàng nghĩ hơi tiết lộ một chút chuyện này, mang đến lo trước khỏi họa, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy tính toán, chủ yếu là nghĩ đến lấy chính hắn một người cá tính, cứ như vậy tùy tiện đi nói, ngược lại có chút nơi đây vông hần, cùng nhường Triệu Đình biết, còn không bằng không nói câu nào, giả bộ làm căn bản muốn không trọng yếu. 26NBFR, 2 ngày này thời gian Dương Vĩ nhất thẳng vì cái kia lão thái thái bệnh đang mặn, giống lão thái thái như thế từ cao huyết áp trở đưa tới trùng gió, đầu tiên muốn khơi thông trong đại não mạch máu, những cái này mạch máu tại Dương Vĩ trong đôi mắt của giống như là từng cái con đường, bây giờ con đường không thông suốt, cho hắn thêm phiền phức, hắn cũng chỉ có làm công nhân vệ sinh, nghĩ biện pháp giúp lão thái thái dọn dẹp một chút. Nhưng chuyện này không thể quá gấp, dù sao lão thái thái niên kỳ đã lớn như vậy, người lớn tuổi, hồi phục năng lực không bằng lúc còn trẻ, có lẽ là cái vết thương nhỏ, cũng có khả năng bởi vì sức chống cự chưa đủ nguyên nhân mà sống một hồi bệnh nặng, Dương Vĩ cũng không muốn làm để cho người ta rút ngắn tuổi thọ sự tình. Cái này cũng là khác bệnh viện vì cái gì tự tuyệt cho người già làm giải phẫu nguyên nhân, bởi vì giải phẫu thành công không cũng có nghĩa là người này có thể sống phải so trước. Đó tốt hơn. Bệnh nhân này xem như Dương Vĩ làm trở lại thứ nhất bệnh nhân, so với bình thường, Dương Vĩ càng thêm dụng tâm, điểm này, Liên Tô Tỉnh Chiết cũng nhìn ra được. "Uy, ngươi có hay không quá khẩn trương?" Dương Vĩ cầm sách, nhìn Tô Tỉnh Chiết một mắt, không có trả lời ngay, đem cơm trong miệng nuốt xuống phía sau, lại lật một cái trang sách. Cái này không gọi khẩn trương, cái này gọi là trận địa săn sẵn đón quân địch bất quá là một cái thủ tục mà lấy, ngươi cũng không phải lần thứ nhất, chẳng lẽ ngươi còn không có chắc chắn không thành? Muốn nhìn là cái gì trình độ chắc chắn, bây giờ có chút bác sĩ a, ta thật không dễ nói, bọn hắn cho là cho bệnh nhân làm xong giải phẫu, cắt bỏ hoặc thanh trừ bệnh nhân trong thân thể chướng ngại chính là thành công giải phẫu, hoàn toàn là làm mổ. Vàng không đâu. Vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy thay bệnh nhân làm giải phẫu mục đích là cái gì? Dương Vĩ để sách xuống, nhìn xem Tô Tình Thiết, vấn đề như vậy cũng không khó, nhưng mỗi người đều có cái nhìn của mình, Tô Tình Thiết nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng đáp, đương nhiên là hy vọng bệnh nhân có thể khôi phục. Tôi phục là khôi phục bệnh nhân tại sinh bệnh thân thể trước kia, nhưng hắn sống được càng lâu, ta đây nói gì đúng không? Đương nhiên. Nếu là dạng này, có bệnh nhân vốn là có thể sống 2 năm, làm giải phẫu phía sau chỉ có thể sống nửa năm, ngươi cảm thấy cái này giải phẫu là thất bại hay là thành công? Cái này buồn. Vấn đề này khó ở Tô Tình Chiết, hắn không phải không hiểu, hắn cũng đụng phải vấn đề như vậy, bác sĩ cùng bệnh viện bình thường sẽ cáo tri bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân, nói cái gì giải phẫu có phong hiểm, trưng cầu đối phương ý kiến, sẽ cân nhắc quyết định giải phẫu làm hay không làm. Kỳ thực, dạng này cũng chính là một cái chút đẩy trách nhiệm chuyện nhỏ nhặt. Theo lý thuyết đã xảy ra chuyện gì, đều ỷ lại không đến thầy thuốc trên đầu, có thể trị hết ngươi, ngươi được bao hùng bảo cảm. Ta bác sĩ cảm tạm phóng lên trời, trị không hết, một câu nén bi thường, nói cái gì tự lực, kỳ thực kết quả chính là giải phẫu thất bại, có thậm chí là giải phẫu xong bác sĩ tuyên bố rất thuận lợi, nhưng kết quả người không có sống bao lâu, bệnh lại tái phát, không chữa được. Dương Vi gặp Tô tỉnh chết đắp không ra, cười liễu khởi tới, kỳ thực ta không phải là muốn nói tự có nhiều đựng có bao nhiêu cao thượng, nhưng ta có một điểm, cùng các bác sĩ khác biệt, tại ta quyết định vì cái này bệnh nhân trị liệu phía trước Ta sẽ cân nhắc tính tưởng, tiếp đó cố gắng hết sức của mình đi bảo đảm bệnh nhân này sinh mệnh. Người sẽ không sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nếu là nghĩ như vậy, sẽ để cho nội tâm của mình bốc lòng, nếu một người tâm rất nhỏ yếu, coi như cho hắn lòng bảo hắn cũng không dám xuyên, người đi, luôn có thành công thất bại, bởi vì thất bại mà cảm thấy thành công rất xa xôi, đó là mình tự dọa chính mình, một người trước không đánh bại nội tâm mình mềm yếu, liền không ai có thể lực đi trợ giúp người khác, làm bác sĩ càng là dạng này, muốn tận tâm tận lực, càng phải đối với mình có lòng tin. Nói không sai, Tô Tỉnh chết hoàn toàn đồng ý Dương Vĩ Tuyết Pháp, không biết vì cái gì Có đôi khi cùng Dương Vĩ nói chuyện, Tô Tỉnh Chất luôn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, giống như toàn thân đều tràn đầy điện, không làm cái gì sẽ không thoải mái. Ăn cơm chưa xong về sau, Tô Tỉnh Chất liền tích cực tuần phòng đi, một buổi chiều thời gian, hắn đều tại mỗi cái trong phòng bệnh ngồi ngồi, không phải giải bệnh tình, chính là xem xét bệnh nhân dùng thuốc tình huống, chỉ sợ có cái gì bỏ sót chỗ. Giống như Dương Vĩ nói, giải phẫu không phải toàn bộ, chỉ có làm tốt mỗi cái chi tiết mới có thể bảo đảm bệnh nhân cơ thể khỏe mạnh. Tại Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh Chất đều rất vội vàng trong mấy ngày này, Trần Lan hoàn toàn là cái hiền nội trợ, tại Dương Vĩ trước khi tan việc, nàng nhất định sẽ làm tốt đồ ăn tham hảo canh trở lấy Dương Vĩ trở về, nếu như Tô Tỉnh Chích có thời gian, nàng còn có thể nhường Tô Tỉnh Chích vào nhà an canh, cái này khiến Tô Tỉnh Chích hưng phấn không thôi, dù sao một người bên ngoài, ăn uống cái gì cũng không phải quá chu đáo, đặc biệt là một cái nam nhân, công tác đã rất mệt mỏi, chỗ nào còn có nhiều. Thôi giờ như vậy cho mình ngồi bộ a, cái này không, mỗi lần đến Dương Vĩ nhà ăn cơm đều được hắn sung sướng thời gian. Vừa ăn, Tô Tỉnh Chích miệng còn không chịu ngồi yên. Đúng, Dương Vĩ, ngươi không trở về lão sư bên kia ăn cơm chiều, sư mẫu sẽ không tức giận sao? Làm sao lại thế, mẹ ta nói ta trưởng thành, nên có sắp xếp của mình. Còn nói cái gì Tần Lan tạ sẽ đem ta chiếu cố rất tốt, nàng không cần lo lắng, là chuyệt tốt." Dương Vĩ cười trả lời. Tần Lan cho Tô Tình chết kẹp một cái đùi gà phía sau, mỉm cười nói, "Cũng không phải hoàn toàn không có trở về, chỉ là mấy ngày Dương Vĩ vội vàng, mới không có trở về, bất quá ta ban ngày cũng đã có đi hỗ trợ, dù sao Aji cùng thúc thúc mang theo tiếp phụ du ở tại bên kia, ta sợ bọn hắn quá nhàn trán, cho nên sẽ đi bồi bồi bọn hắn. Khó trách, nhi tử không quay về, con râu thay nhi tử tận hiếu, đây mới là lão sư không tức giận môn nhân." Tô Tình chết trêu hẹo nói, "Tần, ta suy nghĩ ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ." Lúc nào ngươi cũng tìm bạc gái, đối với ta cha tận phía dưới yêu thôi, ta nghĩ ta cha nhất định nóng nhìn ngươi cái này cao độ có thể sớm một chút tìm bạc gái. Dương Vĩ bất sẽ bỏ qua phản kích Tô Tỉnh chết cơ hội, một bộ xem kịch vui bộ dáng, không ra 5 giây, quả nhiên, Tô Tỉnh chết sắc mặt dần dần đỏ, có vẻ hơi ngượng ngùng, vì không nhượng Dương Vĩ nói tiếp, Tô Tỉnh chết cho Dương Vĩ kẹp một khối thịt kho tàu. Ăn đi, nhiều món ăn như vậy còn không chặn nổi miệng của ngươi. Cắt, mới vừa rồi là ngươi nói trước đi. Nhìn xem hai người đấu tới đấu lui bộ dáng, Trần Lan vui vẻ cười ra tiếng, các ngươi à, giống như hai cái đại hải tử, hoàn toàn nhìn không ra giống bác sĩ. Thần lang tà, ngươi nói như vậy là được rồi. Có người a, nhìn xem giống như là một người, nhưng trên thực tế đâu? Rất ít người có thể nhìn ra được hắn là cái xúc sinh. Dương Vĩ đột nhiên lộ ra không sợ biểu lộ. Nghe Liễu Dương Vĩ mà nói, Tô Tỉnh chết cảm thấy rất kỳ quái, hắn biết đạo Dương Vĩ không phải là đang nói chính mình. Nói người nào? Hỏa khí lớn như vậy, ngươi không biết? Ngươi không nói, ta làm sao biết? Dựa vào, ngươi lại ô uất, ngươi không thấy trên internet truyền lưu một cái video a? Cái video đó nói là một cái công ty nhỏ lão bản, thật có tiền một chủ nhi, ở là cao cấp nhà trọ, mở lại ổ đi, ni mã Ngươi đoán hắn là cái thứ gì? Cái kia xúc sinh thế mà đem mình mẹ ruột chạy tới trên đường cái, để cho mình lão mụ đi trên đường ăn xin cũng không để ý. Dương Vĩ nói đến nước miếng văng tung tóe, tràn đầy lửa giận. Tô Tỉnh chết cùng Tần Lan đều kinh hãi, Miệm Đồng Thanh Vân đạo, có chuyện như vậy? Thế quá nóng lạnh sáng tạo ra quá nhiều xúc sinh. Chuyện như vậy chắc chắn không chỉ một kiện, các ngươi muốn đến, ra ánh sáng chỉ có một phần ngàn tỉ lệ, đó chính là nói còn rất nhiều dạng này xúc sinh sống sót, suy nghĩ một chút liền liền giận. Nếu là ta đụng tới dạng này người, ta liền muốn. Nếu là thật có dạng này người, vậy thật đúng là ngàn dặm mới tìm được một xúc sinh. Tô Tỉnh Chiết nghe cũng tới khí, không biết là thật ăn no rồi, hay là tức no rồi, cảm giác có chút không ăn được. Tần Lan nhìn xem Dương Vĩ, ôn nhu hỏi, nếu là ngươi đụng tới dạng này người, có thể hay không muốn để cho hắn chết tính toán. Dựa vào, chết đây không phải là tiện nghi hắn. Mẹ hắn khổ cực nuôi hắn mấy chục năm, hắn ngay cả mình mẫu thân đều như thế đối đãi, nếu như nói ta gặp được dạng này người. Như vậy hắn liền cầu nguyện chính mình đừng sinh bệnh, ngã bệnh cũng đừng tìm ta, bằng không, ta không để hắn chết, ta nhường hắn đời này sống không bằng chết sống. Dương Vĩ nói xong, Tần Lan hỏa tô tỉnh chiết đều cười, cơm nước xong xuôi về sau, thừa dịp Tần Lan đang thu thập thời điểm, Tô Tỉnh Chất lại hỏi liệu Dương Vĩ một vấn đề, là liên quan tới cho cái kia lão thái thái làm giải phẫu, có thể là Dương Vĩ ngày đó lời nói nhường Tô Tỉnh Chất vô cùng nhiệt huyết, cho nên hắn chủ động xin làm Dương Vĩ phụ tá, cùng Dương Vĩ nhất lên vì lão thái thái làm giải phẫu. Ngươi xem được hay không? Ngươi, Dương Vĩ làm suy xét hình dáng, nghĩ một hồi phía sau, cười Liễu khởi tới. Để cho ngươi làm phó, ta sợ uy của ngươi, bất quá, ngươi như thế cầu ta, ta không đáp ứng, giống như bất cận nhân tình. Năm nay ta nghe đến tối tiện yêu cầu chính là cái này. Ngươi có hay không nói tiếng người? Tô Tỉnh Chất bị đùa về sau, làm ra muốn đánh Dương Vĩ dáng vẻ. Lúc này Tần Lan từ trong phòng bếp đi ra, tức thời cho Dương Vĩ hiểu vây khốn. "Đúng, Dương Vĩ, ngày mai ta muốn đi bệnh viện xem Hải Đường, được không?" 687. Chương 679, đột nhiên nghe được Tần Lan nói muốn đi nhìn Lưu Hải Đường, Dương Vĩ không có cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù Lưu Hải Đường cùng Tần Lan trước đây quen biết không phải rất sâu, bất quá nữ nhân giao thông cùng giải sâu cạn không phải dùng thời gian tới tính toán, hai nữ nhân tại vài ngày trước đánh liền xuống kiến cố cơ sở, nói cái gì, Tần Lan cũng là tương lai Hải tử căn nụ, Dương Vĩ chỉ kỳ quái vì cái gì Tần Lan muốn trưng cầu ý kiến của mình. Hai sáu nờ bờ sợ, ngươi là muốn buổi sáng ngày mai theo ta cùng đi sao? Trần Lan tạ. Ân. Buổi sáng ngày mai đi qua mà nói, có quá sớm rồi hay không? Không còn sớm a, ngươi chở ta đến bệnh viện, ta đi trước bệnh viện đối diện siêu thị cho Hải Tử mua một chút ăn. Bốn. Dương Vĩ im lặng nhìn qua Trần Lan bóng lưng, Trần Lan là có nhiều thích Hải Tử. Hải Tử còn chưa ra đời, mà bắt đầu cho Hải Tử mua, còn không bằng nói là muốn cho Lư Hải Đường bù một phía dưới, lại sợ Dương Vĩ nói dính dượng rồi dảo, mới lựa lấy công nhượng Dương Vĩ buổi chính mình cùng đi mua. Tô tỉnh chết cười không nói, tại Dương Vĩ nhà lại ngồi một hồi phía sau mới rời khỏi. Hắn vừa rời đi, Dương Vĩ cùng Tần Lan liền ỉ lại đến rồi trên giường, bất quá hai người chỉ là dựa chung một chỗ xem tivi, đây là cuộc sống của người bình thường, trên thế giới lại oanh oanh liệt liệt tình yêu đều có bình thản trở lại một ngày, sinh hoạt bản chất chính là hai người cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, cùng một chỗ làm vài việc, trong sinh hoạt chỉ có phàm phu tục tử, không có công chúa cùng hoàng tử. Ngày thứ hai, Tần Lan dậy thật sớm, cùng Dương Vĩ nhấc lên đi đến rồi bệnh viện, Dương Vĩ tự nhiên bồi tiếp Tần Lan đi mua chút thực phẩm dinh dưỡng, dùng la là làm thầy thuốc ánh mắt chuyên nghiệp, cái này khiến Tần Lan hết sức hài lòng. Thu điện, Dương Vĩ đã đi bồi lưu hạ ở Đường Hàn Nguyên một hồi tiên, mấy người ở một cái trong phòng bệnh lưu giữ, vô cùng náo nhiệt, nói một chút, Dương Vĩ liền nghĩ tới một sự kiện. "Đúng, Tiểu Lưu, không phải để cho ngươi đến nhà ta ở sao? Ngươi tại sao còn không quyết định? Phía ngoài khách sạn không cần tiền." "Vấn đề này, để cho ta suy nghĩ lại một chút." Tiểu Lưu đẩy mắt kính một cái khung, hắn cũng không dám trả lời Dương Vĩ lời nói thật, kỳ thực, hắn vốn là dự định đi Dương Vĩ bên kia ở, ai ngờ, lại nhận được Liêu Dương Vĩ trong nhà để đặt bang quan tin tức, cho nên tiểu lưu mới Tiểu Lưu có cùng Kỷ Thiên Vũ tán gẫu qua vấn đề này, cho nên Kỷ Thiên Vũ gặp Tiểu Lưu khó trả lời, vội vàng tới một cớ đáp, ta cảm thấy hắn ở tại nơi này phụ cận cũng rất tốt, nếu là buổi tối ta không sao Nhi còn có thể đi tìm anh vợ tâm sự uống chút rượu cái gì, nếu là hắn ở ngươi bên kia cũng quá phiền toái, muốn cùng nhau ăn cơm, hắn còn phải đón xe tới, ở chỗ này không còn gì tốt hơn, ta đi qua ở một đêm, cái gì cũng thuận tiện một chút. Dương Vĩ nhìn một chút Tiểu Lưu cùng Kỷ Thiên Vũ phía sau, nhìn về phía Lưu Hải Đường. Hải Đường, các ngươi cái nhào. Hắn dám? Lưu Hải Đường rất hung nhìn về phía Kỷ Thiên Vũ. Kỳ Thiên Vũ tại Lưu Hải Đường trước mặt ngoan giống một con mèo. Dương Vĩ thấy, cười hỏi, vậy các ngươi còn làm cái gì ở riêng? Ở đây còn chưa đủ hai người các ngươi ở. Dương Vĩ, ngươi oan uổng ta, đây không phải ta muốn cùng nàng như thế nào, là nàng bắt bẻ ta cái gì tướng ngủ không tốt, nói ta thế nào như thế nào, đem ta bức cho đi ra, kỳ thực à, nàng chính là buổi tối ngủ không được, cầm ta chút giận. Kỳ Thiên Vũ cùng Lưu Hải Đường hoàn toàn là làm ngược tình huống, Kỳ Thiên Vũ cho người cảm giác nói là có bao nhiêu ỉ quất thì có nhiều ỉ quất, Dương Vĩ hiện tại đã biết rõ vì cái gì tiểu Lưu ở một bên cười, xem ra, Kỳ Thiên Vũ nói là tình hình thực tế. Nếu là Kỷ Thiên Vũ dám không cho lấy Lưu Hải Đường, hay là phát cáo Lưu Hải Đường mà nói, tiểu Lưu nhất định sẽ không bỏ qua Kỷ Thiên Vũ tiểu tử này, chứ đừng nói là tu lưu hắn, đánh cho hắn một trận tương đối có khả năng. Lưu Hải Đường bây giờ mang thai, nhất định chính là cái nữ vương, mặc kệ Kỷ Thiên Vũ có bao nhiêu uy quất, vẫn là một bộ rất ngạo kiều dáng vẻ. Ngươi nếu là không hài lòng, ngươi có thể mỗi ngày ở khách sạn không được qua đây à, ta cũng không muốn ngươi lão tại trước mắt ta sáng ngời, sáng rõ đầu ta choáng hoa mắt, không muốn nhả đều muốn nói. Không thể nào, ngươi nhả cũng nghĩ lại ta. Kỷ Thiên Vũ há to miệng, tìm kiếm trợ giúp tựa như nhìn về phía Tần Lan cùng Dương Vĩ. Cấp ngươi nói một chút, có cái nào người phụ nữ có thai phải không hỏi?" Nam nhạ liền phun a, cần phải nói là nhìn ta buồn nôn mới hỏi. "Kỷ Thiên Vũ, ngươi có ý tứ gì? Nói là ta vu ngươi sao?" Lưu Hải Đường thanh âm dần cao, đối với Kỷ Thiên Vũ trợn mắt đối mặt. Kỷ Thiên Vũ gặp một lần, lập tức lộ ra lấy lòng thân sắc. "Ta nào dám. Ngươi nói một chút, ta nào dám. Ta nếu là không muốn sống không sai biệt lắm, cho ta cha biết ta trọng hắn con dâu cùng tương lai cháu trai sinh khí, hắn cần phải đánh chết ta không có thể." Nghe được Kỷ Thiên Vũ nói đến thú vị như vậy, Dương Vĩ nhịn không được cho Kỷ Thiên Vũ tăng thêm một câu lời kịch. Cha ngươi đánh ngươi đó là thiên ý, bất quá ngươi cũng không cần nhục chí, lập tức ngươi cũng nhanh làm bà, ngươi nghĩ làm sao làm sao? Cũng đúng a. Kỳ Thiên Vũ cơ bạn không có phát hiện đó là một cái bẫy, tiếp nhận Dương Vĩ mà nói phía sau, ngoại trừ Lưu Hải Đường, người còn lại đều ở đây nén cười, hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái gối liền thân mật bay về phía đầu của hắn. Kỳ Thiên Vũ, ngươi tên biến thái này đi cuồng, liền không ra đời nhi tử cũng không buông tha. Lăn ra ngoài, ta hôm nay không muốn nhìn thấy ngươi. Trên giường Lưu Hải Đường tê to, nếu không phải là bụng mự Nàng có thể liền sẽ xuống giường tới đánh một trận kỳ thiên vũ, kỳ thiên vũ lúc này mới biết đạo dương vị nguyên lai like như thế sẽ hạ người. Chơi thì chơi, Lưu Hải Đường đương nhiên là nói nhảm, người phụ nữ có thai đi, vốn là tính khí liền đại, tí xíu chuyện cũng sẽ nói đến rất nghiêm trọng, kỳ thiên vũ đã thành thói quen, cùng Dương Vĩ mấy người bọn hắn ăn cơm trưa về sau, hắn cùng không có chuyện gì người tựa như một dạng tại Lưu Hải Đường trước mặt phục dịch, có hắn làm bạn, Dương Vĩ bất lo lắng Lưu Hải Đường bên này, chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu lao thái thái bệnh tình. Vốn là hắn là nghĩ buổi chiều lại đi cho lão thái thái làm kiểm tra, vì giải phẫu làm vạn toàn chuẩn bị. Nhưng Tiễn Tử Phong xuất hiện ở Liễu Dương vị văn phòng bên trong, nhìn xem ngồi ở chỗ đó nửa ngày không nói lời nào Tiễn Tử Phong, Dương Vĩ hữu chút hiếu kỳ. "Thế nào? Sau khi trở về công tác không hài lòng sao?" "Không có, rất tốt. Vậy sao ngươi nhìn một bộ rất nạn trí dáng vẻ?" "Ta muốn. Có lời gì ngươi có thể nói thẳng. Ta muốn xin lui khoản." "Lui khoản? Có ý tứ gì?" "Chính là cùng bệnh viện xin cái kia phòng tiểu, ta muốn trả lại cho bệnh viện." Dương Vĩ nghe xong, đầu óc lập tức ông một tiếng. Hắn không nghĩ tới trong mộng cảnh xuất hiện sự tình, rốt cuộc lại tại trong hiện thực phát sinh, hắn đêm qua mới làm giấc mộng này, hôm nay liền ứng nghiệm, đáng tiếc là mộng cũng không có nói cho hắn biết là nguyên nhân gì. Vì cái gì? Cầm tới Phong Kiều, ngươi liền có thể mua xuống phòng ở cùng anh nhi ở cùng một chỗ, tại sao muốn lui đâu? Ta rất cảm tạ bệnh viện đối ta quan tâm, cũng cảm ơn ngươi trợ giúp ta, thế nhưng là ta là một cái phạm qua sai lầm nhân, nếu là ta bây giờ cầm số tiền kia, ta cảm thấy nội tâm hổ thẹn, chuyện phức, ta muốn chờ ta chứng minh công tác tổn đủ tiền sau này hãy nói. Cái này không xung đột a, ngươi bây giờ mua phòng Có thể cho Văn Nhi cha mẹ của một câu trả lời thỏa đáng, bọn hắn sẽ lại không làm khó dễ ngươi, không phải thật tốt sao? Tiền về sau ngươi có thể từ từ trả a. Văn Nhi sẽ thông cảm ta. Tiên tử Phong Thần sắc có chút kỳ quái, Dương Vĩ quan sát ngựa ngày phía sau, cho ra một cái kết luận, nhất định là chuyện gì xảy ra mà lại là cùng tự có đóng, bởi vì thần y môn lão đầu nói qua, chỉ có cùng tự có đóng chuyện mới có thể xuất hiện trong động. Đã ngươi muốn như vậy, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, vậy thì theo ý ngươi xử lý a. Cảm ơn ngươi, Dương phái thuốc. Cảm ơn cái gì, cũng là bằng hữu, lại là đồng sự. Về sau có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tìm ta, tiền, nếu như ngươi cần, liền cùng ta nói." Tân. Tiễn Tử Phong gật đầu một cái phía sau, đứng liêu khởi tới. "Vậy ta đi trước công tác, 688." Chương 680, đi thôi. Dương Vĩ nhìn xem Tiễn Tử Phong rời đi, trong lòng rất nhiều nghi vấn, hắn không biết Tiễn Tử Phong đột nhiên dạng này, hát là cái nào ra, vì đem chuyện này làm rõ ràng, Dương Vĩ gọi điện thoại hẹn Oanh Nhi gặp mặt, bởi vì hắn trước đây đã giúp Oanh Nhi, cho nên Oanh Nhi đối với Dương Vĩ mười phần tín nhiệm, Dương Vĩ đề nàng không nên cùng Tiễn Tử Phong nói, nàng cũng không có cùng Tiễn Tử Phong xách bọn hắn muốn tự mình gặp mặt sự tình gật mặt về sau, Dương Vĩ khai môn kiến sơn vấn đạo, "Oanh nhi, ngươi cùng Tử Phong có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" "Không có, vì cái gì hỏi như vậy?" Dương Thầy thuốc. Oanh nhi mở miệng lắc đầu. Dương Vĩ nhìn Oanh nhi một bộ không biết bộ dáng, thở dài, "Hôm nay Tử Phong tới tìm ta, bảo là muốn trả phòng kiểu, tạm thời không có ý định mua nhà, ta còn tưởng rằng giữa các ngươi chuyện gì xảy ra. Ngươi là nói chuyện này?" "Ngươi biết." Ân. Oanh nhi nặng nề gật đầu. Hắn hôn qua có theo ta đàm luận, nói không quá muốn nhường bệnh viện tiền cho vay chính mình, rắp đáp tự mình làm như vậy sẽ để cho bệnh viện khó xử, dù sao bệnh viện không chỉ hắn một cái nhân viên, nếu là khác nhân viên cũng giống hắn đồng dạng mà nói, có thể sẽ cho bệnh viện mang đến nguy cơ, dù sao không phải là một số tiền nhỏ, cho nên hắn nghĩ từ từ tồn đủ tiền về sau lại mua phòng ở. Vậy ngươi đồng ý? Dương Vĩ cái này hỏi một chút, có chút vẻ vời thêm chuyện, Oanh Nghi vốn là đối với phòng ở liền không có yêu cầu gì, Oanh Nghi cười lắc đầu. Không thể nói có đồng ý hay không, đó cũng không phải là tối trong yếu, tiền đi, có thể chậm rãi tồn. Vậy ngươi phụ mẫu bên kia làm sao bây giờ? Bọn hắn còn không biết. Nhưng nếu là các ngươi không mua nhà, có thể lựa gạt bao lâu? Đến lúc đó cha mẹ ngươi còn có thể để cho ngươi cùng Tử Phong cùng một chỗ." Vành Nhi nghe xong, cười nhạt một tiếng, "Ta là quyết tâm muốn cùng Tử Phong cùng một chỗ, mặc kệ bọn hắn ngăn trở thế nào đều không nhửng, mặc dù ta biết bọn họ là tốt với ta, nhưng ta đã là một người lớn, có mình suy xét, không phải đều lưu hành nói cái gì tiềm lực sao? Ta tin tưởng Tử Phong chính là ta tiềm lực." Cũng đối. Dương Vĩ Ngoại trừ nói hai chữ này bên ngoài, đã không có cái khác thuyết từ, hắn vốn là nói muốn từ Vành Nhi nơi này giải được cái gì tin tức hữu dụng, chủ yếu nhất là hắn bây giờ không rõ ràng Tiễn Tử Phong vì sao lại lui khoản, nói thật Hắn không tin Tiễn Tử Phong sẽ lừa gạt người nhi, nhưng hắn lại càng không tin sự tình chỉ là sao đơn giản. Cùng anh nhi trò chuyện một chút về sau, Dương Vĩ trở về bệnh viện, trở về bệnh viện chuyện thứ nhất, hắn liền đi tìm Lý Duy, đem mình ý nghĩ cùng Lý Duy nói một chút. Cứ như vậy an bài một chút ta, tốt nhất an bài một người đáng tin bác sĩ ở tại Tiễn Tử Phong bên người, ta sợ có gì ngoài ý muốn. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lý Duy thở dài, lúc đó hắn sẽ không tán thành nhượng Tiễn Tử Phong trở về, bây giờ trở về tới, Dương Vĩ lại cảm thấy không thích hợp, muốn như vậy để phòng nhìn xem, sẽ cho người cảm giác rất mệt mỏi. Lý Duy viện trưởng này chức vị ngồi cũng không nhẹ nhõm. Dương Vĩ cười trả lời, than thở cái gì a, chuyện gì đều không phát sinh, bây giờ thở dài cũng quá sớm. Cái gì gọi là sớm? Đợi đến sự tình phát sinh thời điểm liền đến đã không kịp, lần trước hắn vì tiền truyện, vậy mà làm ra chuyện như vậy, lần này hắn trở về. Nói thật ra, ta không có chút tự tin nào, nếu là hắn lại bởi vì cái gì mà làm ra không thích hợp chuyện, ta sợ sợ khó mà thu thập. Đó là tự nhiên, coi như ta không nghĩ, không có nghĩa là sự tình sẽ không phát sinh. Dương Vĩ bất tán đồng lý duy cát nhìn, hắn là muốn nói tiến tử phong sẽ sửa, sẽ không giống lúc trước, nhưng bây giờ chuyện phát sinh những liễu tự mới mộng, cái này lượng Dương Vĩ có chút không nói chính xác. Bất kể như thế nào, chúng ta thử quan tâm nhiều hơn nữa hắn, hắn bản chất không tốt, chỉ cần tại hắn thời điểm khó khăn, chúng ta thân suất việc thủ, đi thêm quan tâm một chút, tin tưởng sẽ không ra chuyện đại sự gì. Nếu là ngươi như thế bản thân an ủi, ta cũng không có cái gì dễ nói. Ân, vậy hắn tới tìm ngươi trả phòng khoản thời điểm, ngươi liền cho hắn làm a, thuận tiện quan tâm nhiều hơn nữa hắn. Ai? Ta biết, ngươi không nói, ta cũng biết. Lấy Lý Duy làm người, hắn cũng không phải một cái sẽ không đóng tâm người người, chỉ là hiện tại hắn tên là quan tâm, trên thực tế là giáng thị, phát sinh qua chuyện đại sự kia phía sau, Lý Duy đã đã mất đi cẩm nhân mạng làm tiền đặt cuộc rút khí. Đối với Dương Vĩ mà nói, có lý duy hỗ trợ, xem như làm xong một kiện đại sự, những thứ khác chỉ có thể từ từ xem, hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng sự tình không phải là tự mình nghĩ giống như thế phát sinh. Cứ như vậy qua một tuần lễ, tựa như là gió êm sóng lặng, tiến tử phong bên kia cũng không có cái gì tin tức xấu ai, tang tầm tang tầm, về nhà ăn cơm. Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu đổi lấy quần áo, chuẩn bị tan việc, lúc này, Kỷ Thiên Vũ đột nhiên đụng đi vào, đem Dương Vĩ sợ hết hồn. Muốn hủ chết người a. Đi vào cũng không trước tiên gõ cửa một cái. Được rồi, không muốn theo ta xí diện, ta tới nói cho người chính sự. Hải đường thế nào? Không phải hài đường. Kỳ Thiên Vũ khoát tay áo, ngồi xuống ghế dựa tử thượng. "Hôm nay ta đã thấy ngươi nhóng bệnh viện bác sĩ làm một kiện chuyện rất kỳ quái." Dương Vĩ nghi hoặc nhìn Kỳ Thiên Vũ, "Có bao nhiêu kỳ quái? Rõ ràng có một bệnh nhân là viêm ruột thừa, hắn lại cùng bệnh nhân nói muốn làm trái tim giải phẫu? Làm sao có thể?" "Ai vậy? Tên gọi là gì ta không biết, chỉ biết là hắn họ Tiền, những người khác đều gọi hắn tiền thầy thuốc." "Tiền thầy thuốc?" "Ừ, nhìn thành thật một người." Nói đến trung thực, cả cái bệnh viện không có ai so Tiến Tử Phong nhìn càng thành thật hơn, Dương Vĩ lập tức liên tưởng đến Tiến Tử Phong, "Bất quá Giống Tiến Từ Phong dạng này chuyên nghiệp bác sĩ, làm sao có thể đem bệnh nhân ca bệnh nhớ lẩm? Dương Vĩ cảm thấy Tiến Từ Phong không phải đần như vậy nhân. Hắn lúc đó là cái gì tình huống? Ân. Nhìn thật bình thường, chỉ nói là mà nói quá giò người, lúc đó cái kia trong phòng bệnh người đều sợ choáng váng, ai cũng chưa nghe nói qua cắt ruột thừa, còn phải đem trái tim giải phẫu cùng một chỗ làm. Người xác định. Chính hai nghe được. Kỳ Thiên Vũ nói xong, nhìn xem Dương Vĩ, nhẹ giọng hỏi, bác sĩ kia là các ngươi bệnh viện thấy thuốc tập sự, không phải hắn là khu phổ thông chủ nhiệm. Bốn. Dương Vĩ, ngươi đừng nói với ta. Thầy thuốc của bệnh viện các ngươi đều như thế không chịu trách nhiệm, Kỷ Thiên Vũ có bị hù dọa cảm giác, làm một y sư, thế mà lại đem bệnh tình của bệnh nhân lầm, cái này để người ta hơi sợ. Nghe được Kỷ Thiên Vũ nói như vậy, Dương Vĩ quyết định Tiễn Tử Phong nhất định là xảy ra điều gì vấn đề lớn, chỉ là cái vấn đề lớn không có ai biết được rốt cuộc là chuyện phiền toái gì, bằng không sẽ không phân tâm thành cái dạng này, liền tối thiểu chẩn bệnh đều hiểu sai. Vì gần một bước hiểu được Tiễn Tử Phong đến cùng muốn làm cái gì, Dương Vĩ giác đắc tự mình có cần thiết lại an bài một người đến Tiễn Tử Phong bên cạnh, nghi tới nghi lui, an toàn nhất chỉ có một, đó chính là một mực thầm mến Dương Vĩ tiểu hạ ngọa. Dương Bộ theo tin tưởng tiểu Hắc Muội sẽ không bán đứng chính mình, thế là Dương Vĩ cùng tiểu Hắc Muội nói chuyện đàm luận. Ta mới vừa nói, đã việc ngươi cần chuyện, ngươi cảm thấy ngươi làm được hả? Vì Dương thầy thuốc, ta cái gì cũng được làm. Tiểu Hắc Muội hưng phấn nhìn xem Dương Vĩ, nàng đối với Dương Vĩ yêu thích đơn giản liền thành sùng bái, cho nên Dương Vĩ nói cái gì nàng cũng nghe, còn không để ý Dương Vĩ hưu bạc gái, nhưng này nhượng Dương Vĩ vậy mà lòng sinh một tia ấy nãy, hắn không biết dạng này tính không tính đối với tiểu Hắc Muội lợi dụng. Quên đi thôi, ngươi vẫn là trở đi, làm tốt ngươi bản chức công tác là được. Không được, như vậy sao được đâu, ngươi vừa rồi an bài chuyện ta làm. Mặc dù ta không biết ngươi muốn ta làm như vậy có cái gì nguyên nhân, nhưng mà ta nghĩ ngươi nhất định có đạo lý của ngươi, trước đó tiền thầy thuốc bợ vì mua phòng ốc chuyện bán đứng qua bệnh viện, ngươi không chỉ có không có cùng hắn tính toán, còn coi hắn là trở thành bằng hữu, nếu như không phải rất trọng yếu quan hệ lợi hại ở bên trong, ta nghĩ ngươi cũng không muốn hoài nghi mình bằng hữu, chuyện này, ta nhất định giúp ngươi làm tốt không thể. Tiểu Hắc Muội quá câu chấp, dù cho Dương Vĩ muốn đổi ý cũng đã chậm, an bài xong xuôi về sau, vào lúc ban đêm, Tiểu Hắc Muội liền điều chỉnh đến Tiễn Tử Phong phủ trách bên kia, trở thành Liễu Dương Vĩ nhậm tuyển. Đây hết thảy, Tiễn Tử Phong không có nửa điểm tri giác, hắn không phải rất thông minh. Ít nhất ở nơi này phương diện không phải, hắn làm tốt làm chuyện xấu, đều nhờ vào trang nghị chỉ đạo, hắn sẽ không nghĩ đến Dương vị đã đối với mình có lòng nghi ngờ, bởi vì Dương vị bất là một cái hội dễ dàng hoài nghi bằng hữu người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiết Tử Phong lại không có nửa chút tin tức, thẳng đến cái kia lão thái thái làm xong giải phẫu xuất viện, tiểu Hắc Muội mới cùng Dương vị gặp cùng một chỗ. Dương thầy thuốc, có một phát hiện mới, 689. Chương 681, cái gì phát hiện mới? Ngồi xuống nói. 26NBFR, Dương vị đem tiểu Hắc Muội đưa đến Liếu tự mấy văn phòng. Tiểu Hắc Muội nhanh như vậy liền có thể có đầu mối đây là Dương Vĩ không có nghĩ tới, cho nên Dương Vĩ rất muốn biết tiểu Hắc Muội đến cùng phát hiện cái gì. Tiểu Hắc Muội nghe lời ngồi xuống về sau, vẻ mặt thành thật trả lời, vốn là tiền thầy thuốc người này không có chuyện gì để nói, đối với bệnh nhân cùng đối với các đồng nghiệp đều rất tốt, nếu là người khác không biết, đều cho là hắn là một cái người tốt, may mà ta thông minh, bằng không không phát hiện được hắn cổ quái sự tình. Ngươi chỉ cổ quái nói là cái gì? Chính là hôm qua, có một nữ nhân đến tìm tiền thầy thuốc Tiền thầy thuốc giống như cùng nữ nhân kia bộ dáng rất quen, ta cảm thấy nữ nhân kia không giống như là đến khám bệnh, thế là lén lén đi theo đám bọn hắn đến rồi trong thang lầu, kết quả thế nào? Bị bọn hắn phát hiện, tiền thầy thuốc phát hiện ta về sau, ta rất hẩn trường, đầy trong đầu cũng nghĩ đối phó thế nào đi qua, thế nhưng là không biết vì cái gì, tiền thầy thuốc tựa hồ so với ta càng hẩn trường, lúc đó tình huống là thụ, ta cũng không thể lại ở lại nơi đó nghe tiếp. Mặc dù nói không nghe thấy, bất quá ta có một loại cảm ứng, bọn hắn có cái gì bí mật, không muốn để cho ngoại nhân nghe. Dương Vĩ nghe xong, cười liếu khởi tới, "Liên chuyện này." Ấn. Cái này không có cái gì kỳ quái, có thể là bạn gái của hắn tới tìm hắn, nhân gia yêu đương đương nhiên không muốn tại trước mặt mọi người, có chỗ tỉ úy là bình thường. Không phải. Tiểu Hắc Muội kích động lắc đầu. Nữ nhân kia tại sao có thể là tiền thầy thuốc bạn gái đâu? Tiền thầy thuốc bạn gái ta đã thấy. Không phải bốn. Không phải. Cái kia, nữ nhân kia hình dạng thế nào? Cái này, không thấy rõ, cái kia nữ nhân nhất thẳng đội mũ, che khuất che ở hơn nửa khuôn mặt, ngoại trừ người được trên người nàng có rất dễ ngửi mùi nước hoa nhị bên ngoài, không có gì đặc biệt. Đối với Dương Vĩ tới nói, mang mũ đã rất đặc biệt, nói như vậy Đội ngũ đi tới bệnh viện nếu không phải là Minh Tinh cùng nhân vật công chúng, hoặc chính là mắc bệnh ung thư, đang tại trị bệnh bằng hóa chất bên trong bệnh nhân, có thể Dương Vĩ cũng không nhớ y tiến tử phòng gần nhất có bệnh như vậy người, hơn nữa lấy bệnh nhân cùng lời của thầy thuốc, không có đạo lý sẽ tới trong thang lầu đi nói chuyện, tiến tử phòng đến cùng đang giở trò quỷ gì. Mặc dù Dương Vĩ bây giờ không có đáp án, nhưng tốt xấu an bài tiểu Hắc muội đi tiến tử phòng bên kia là đúng, giống như Lý Duy nói, tạm thời bình thường không phải một mực kéo dài, tiến tử phòng bạn tính thiện lương là một chuyện, có thể hay không lần nữa bị người lợi dụng là một chuyện khác. Dương Vĩ đương nhiên không hi vọng tiến tự phòng của cổ quái thật sự, có thể Dương Vĩ bất có thể trốn tránh, đội tiểu hắc muội tiếp tục đi theo dõi về sau, Dương Vĩ đem Tô Tỉnh Chất gọi vào liễu tự mấy văn. Phòng. Vừa vào văn phòng, Tô Tỉnh Chất mà bắt đầu bất mãn hồn nào, ta nói Dương đại bác sĩ, ta cũng không phải ngươi triệu hoán gia thú, ngươi kêu gọi ta là không phải quá thường xuyên một chút. Mỗi một ngày coi ta là gì, không có chuyện gì liền đem ta bảo ngươi văn phòng, người khác còn tưởng rằng hai chúng ta có cái gì không bình thường đâu. Yên tâm đi, người khác nhiều lắm là sẽ cho là ngươi không bình thường, tuyệt đối sẽ không liên lụy ta. Dương Vĩ chiều này gọi lấy kia chi thân, còn thi kia đạo Tô tỉnh chiếc bị phản chào về sau, ngồi xuống. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Muốn nói với ngươi đàm luận. Chúng ta ngay ở chỗ này, ngươi nói đi. Vậy được rồi, ta muốn làm phiền ngươi gần đoạn thời gian chiếu cố một chút bằng hữu của ta. Bằng hữu của ngươi? Ân, ngươi thấy qua, tiểu lưu muội muội lưu Hải Đường, nàng đến Hồng Thịnh bệnh viện tới cho sinh, vốn là từ ta phụ trách, nhưng dự tính ngày sinh còn sớm, ta lại không thể phân thân, cho nên muốn để cho ngươi tạm thời hỗ trợ nhìn xem. Cái này không là vấn đề, gần nhất ta cũng không phải bẻ bộn nhiều việc. Tô tỉnh chiếc gật đầu một cái, đáp ứng về sau, mới phát giác được kỳ quái. Uy, ngươi không thể phân thân. Làm cái gì không thể phân thân a? Trong bệnh viện giống như nếu không có chuyện gì khác để cho ngươi mau lên. Dương Vĩ liếc mắt nhìn Tô Tình Tiết, những mày liên quan tới Tiễn Tử Phong chuyện, hắn cảm thấy có thể thêm một người giải tâm nhãn tốt hơn, cho nên đem mình đối với Tiễn Tử Phong hoài nghi nói cho Tô Tình Tiết. Sự tình đã dạng này, cứ việc ta nhường lý viện trưởng phái người, mình cũng sắp xếp người đang bên cạnh hắn, nhưng lạ vẫn rất đắc hữu sơ sẩy. Có ý tứ gì? Ta muốn tự mình theo dõi hắn, tại thời điểm thích hợp tìm hắn thật tốt nói chuyện. Ta thật không hiểu rõ ngươi, nếu như ngươi hoài nghi hắn, cũng không để cho hắn trở về đi ngươi bây giờ nhường hắn đã trở về, chẳng phải là tìm cho mình chuyện. Tô Tỉnh Chiết có chút buồn bực, hắn đã sớm khuyên qua Dương Vĩ, ai ngờ Dương Vĩ nhất ý đi một mình, cái này cũng chưa hết. Ta nói qua, hắn là một cái tốt bác sĩ, chỉ có thể nói người tốt đến đâu cũng có thể bởi vì một ý chuyện cùng nguyên nhân đi lên một đầu sai lầm con đường, ta bây giờ cũng không phải nói có cái gì đại phi toái, chỉ là muốn tránh đi một mình bên trên không đường về, coi là chuyện tốt đi, bác sĩ thiên chức là cứu người, cứu người sinh mệnh cũng cứu người linh hồn một dạng trọng yếu. Cắt, ngươi cho rằng chính ngươi là bác sĩ tâm lý? Hữu giáo vô loại, có ý không khác, không hề khác gì nhau. Nhưng ngươi chắc chắn không có khả năng đem tất cả thời gian tiêu vào một mình hắn trên tấn a. Cũng không phải, ta cũng có một chút những chuyện khác." Ngươi là nói. "Đông đạo." Ân. Dương Vĩ thở dài, Khang Vân Vân chuyện còn không phải nhất thời có thể giải quyết, nhiều khi Khang Vân Vân cũng không có thời gian, có thời gian cũng phải nhìn Dương Vĩ bên này là không phải bệ bội nhiều việc, cho nên, do sớm chưa khỏi Khang Vân Vân cũng tốt, vì để tránh cho Tiễn Tử Phong đi nhầm lộ cũng tốt, Dương Vĩ đều phải đem thời gian cho dọn ra. Tô Tỉnh Chất nghe được Dương Vĩ là vì Khang Vân Vân chuyện mà muốn dành thời gian, lập tức liền trở nên mười phần hiểu được. "Ta minh bạch, tiên tâm đi." bằng hữu của ngươi bên kia ta sẽ nhìn cho thật kỹ, mặc dù ta đối với sản phụ không có kinh nghiệm gì, nhưng mà một chút cơ bản xử lý ta còn ok, đến lúc đó, nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ kịp thời thông tri ngươi. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Dương Vĩ đem lưu hại đường chuyện giao cho Tô Tỉnh chết phía sau, cả người buông lỏng rất nhiều, tại Tiễn Tử phòng bên kia không có cái mới manh mối phía trước, hắn có thể làm chính là nghĩ thêm đến làm sao chứa Khang Vân vân vân không mang thai được chứng bệnh. Kỳ thực, vậy không mang thai được, có thể áp dụng nhân công thụ tinh phương thức khiến cho mang thai. Nhưng quá trình cũng không phải là mọi người tưởng tượng nhẹ nhõm, muốn đem tinh trùng thông qua nhân tạo phương thức bỏ vào trứng bên trong, đó là một loại sửa chữa cực đau, hơn nữa xác suất thành công cũng không phải rất cao, có thể cần tái diễn tiến hành, điều này đại biểu loại đau khổ này sẽ tái diễn tiếp tục, Dương Vĩ cũng không muốn nhường Khang Vân Vân chịu loại kia chết đi sống nghiệp. Đau đớn, tại có những biện pháp khác dưới tình huống, Dương Vĩ rắc rắc tự nhiên thai nghén sinh mệnh mới là vương đạo, cho nên, Dương Vĩ mới hạ lệnh Hồng Thịnh bệnh viện không tiếp nhận gì dòng người giải phẫu, tôn trọng sinh mệnh muốn từ chân quý bắt đầu. 690. Chương 682. Tiến Tử Phong bên kia, bởi vì mất đi bệnh viện chuyển vay, mà bộ thủ huynh nhi cha mẹ châm chọc khiêu khích, bọn hắn không hiểu rõ Tiến Tử Phong tại sao muốn làm như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, bệnh viện chịu tiền cho vay Tiến Tử Phong, đó là bánh từ trên trời rơi xuống tuyệt tốt, ai biết Tiến Tử Phong cái kẻ ngu này lại cự tuyệt bệnh viện Hảo Ý H26N BSR, huynh nhi một phương diện khuyên cha mẹ của mình, một bên cho Tiến Tử Phong động viên, nhưng cái này cũng không hề có thể hòa dịu tiền. Tử Phong cùng huynh nhi cha mẹ quan hệ, ta lại không thể tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ sống đời. Ngươi bây giờ gấp cái gì? Ngay từ đầu, ta để cho ngươi đem tiền nhận lấy, ngươi lại không chịu.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 Tiễn Tử Phong ngược lại đã vững vàng tại chính mình lòng bàn tay, nàng tạm thời còn không có nghĩ đến có chuyện gì muốn để Tiễn Tử Phong làm, cho dù có, không tới nhất định phải làm thời điểm, nàng cũng sẽ không nói cho Tiễn Tử Phong, hơn nữa, nàng cũng sẽ không thanh toán cho Tiễn Tử Phong cái kia bút đã nói xong phí tổn, có lần trước giao hấn, chàng nghĩ biết, Tiễn Tử Phong không phải một cái thu tiền liền ngoan ngoãn làm việc người, vì phòng ngừa nói không chính xác lúc nào Tiễn Tử Phong giống như cắn trệu đỉnh một dạng cắn lên chính mình một ngụm, nàng là sẽ không để cho Tiễn Tử Phong nhận được vật hắn muốn. Yên tâm đi, bạn gái của ngươi yêu ngươi như vậy, nàng không có khả năng đi theo người khác chạy. Chờ thêm một đoạn thời gian cũng không có quan hệ, đến lúc đó, ngươi có tiền, mặc cho ngươi chính là cái kia nhạc mẫu tương lai có bao nhiêu làm có dễ, cũng sẽ đối với ngươi khuôn mặt tươi cười chào đón. Từng ngày từng ngày mang xuống, cuối cùng không phải biện pháp. Đi, loại sự tình này, coi như phải gấp cũng là ta cấp bách, ngươi gấp cái gì? Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, ngươi trước ở nơi đó ở lại, chờ ta thông tri là được rồi. Tiễn Tử Phong liếc mắt nhìn Tráng Nghị, hắn vẫn có chút không liên lòng. Ngươi xác định chuyện ngươi để cho ta làm, không phải cái kia Triệu đỉnh muốn để ngươi làm. Ban quan này một mực tại Tiễn Tử Phong trong lòng. Hắn đã từng hỏi Trang Nghị đến cùng phải hay không triệu đỉnh để cho nàng đem mình cứu ra, nhưng mà lấy được đáp án dĩ nhiên là phủ định. Đây là tiến tử phong đáp ứng Trang Nghị nguyên nhân, bởi vì hắn nghĩ một nữ nhân dù thế nào cũng sẽ không có một cái nam nhân động, lại nói, Trang Nghị cá nhân cùng Hồng Thịnh bệnh viện cùng Dương Vi cũng không có quan hệ thủ, Trang Nghị hẳn là sẽ không nhắc tới ra loại kia muốn thương tổn Dương Vi yêu cầu cho. Dù là có một chút như vậy nhi thành phần, chắc chắn cũng sẽ không giống Triệu Đỉnh như thế quá mức, căn cứ vào loại này cân nhắc, tiến tử phong mới đầu nhập Liêu Trang Nghị rồi chướng. Dĩ nhiên không phải. Tốt lắm, ta chờ người tin tức. Tiến tử phong quay người Từ từ hướng đường cái đi đến, lúc này, trang nhị xe liền dừng ở không xa, bất quá hắn cũng không muốn ý dựng cái này xe tiện lợi, vạn nhất để cho người ta thấy được, hắn nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch, và lại, hắn kỳ thực cũng không muốn vấn đối với trang nhị, trang nhị người nữ nhân này thủ đoạn hắn là đã biết một chút, ngay cả mình hơi kém đối ý nữ nhân kia đều đoán chắc, nếu không thì nữ nhân kia cũng sẽ không mạo hiểm đi tới bệnh viện tìm chính mình. Giấu trong lòng thâm sự, Tiễn Tử Phong dựng xe taxi, đi tới văn nhi nhà, chưa vào cửa, gọi điện thoại cho văn nhi phía sau, văn nhi liền từ trong nhà chạy ra. "Thử Phong, văn nhi" Để cho Tiễn Tử Phong yêu thích là Oanh Nhi tấm kia đơn thuần khuôn mặt tươi cười, mỗi một lần nhìn thấy Oanh Nhi khuôn mặt tươi cười, hắn đều rắc đắc tự mình đời này nếu có thể một mực tiếp tục như vậy, vậy thì đáng giá. Người ăn cơm không có. Ăn, ngươi đây. Tiễn Tử Phong giọng của tràn đầy yêu thương, Oanh Nhi cười lắc đầu. Còn không có, mẹ ta đang nấu cơm, cha ra ngoài đánh cờ, còn chưa có trở lại, cho nên ngươi đánh điện thoại, ta tụu ra tới. Thúc thúc cùng A Di bọn hắn hay không lý giải, đúng không? Ngươi à, đừng có áp lực quá lớn, mặc dù cha mẹ ta bọn hắn bây giờ không hiểu, nhưng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ minh bạch lựa chọn của ta là chính xác. Văn Nghi thân mặt khoác lên tiếng tử phong cánh tay, hai người cười cười nói nói hướng một bên hồ đi đến. Đối bọn hắn tới nói, tại phụ mẫu không đồng ý dưới tình huống, còn có thể thấy phía trên đã là chuyện rất hạnh phúc, bất quá đây cũng không phải là tới không hạnh phúc, Văn Nghi thật vất vả mới thuyết phục phụ mẫu, chủ yếu vẫn là tiến tử phong nguyên bản có thể được bệnh viện cho vay, mặc kệ tiến tử phong muốn không muốn, Văn Nghi nói chuyện cũng là bởi vì tiến tử phong cũng có cái năng lực kia, cho nên bệnh viện mới có thể đối với tiến tử phong tốt như vậy. Văn Nghi phụ mẫu cũng là thấy được điểm này, mới miễn cưỡng không có tiếp tục ngăn cản. Thư Phong, có một chuyện, ta không biết có nên hay không hỏi. Mới vừa rồi còn hưng thịnh cao màu liệt oanh nhi đột nhiên trở nên có chút u buồn, Thúy Long mày hơi nhíu. Tiễn Tử Phong nhẹ nhàng ôm oanh nhi hồng, quan tâm hỏi: "Thế nào? Thế nào thấy không cao hưng lắm dáng vẻ?" "Không phải không cao hứng, chỉ là ta sợ." "Ta hỏi, ngươi sẽ không vui?" "Làm sao lại thế?" "Đồng đốc, hỏi đi." Tiễn Tử Phong một mặt thản nhiên nhìn xem oanh nhi, đều nói yêu một người thời điểm là đơn giản nhất, tiễn tử phong cơ hồ không có nghĩ đến oanh nhi sẽ hỏi cái gì mình không thể trả lời. Oanh nhi ngẩng đầu nhìn tiễn tử phong mặt của, mở to hai mắt. "Cái kia đến trong bệnh viện tới tìm ngươi nữ nhân là ai?" "Nữ nhân?" "Ân." Vân Nhi gật đầu một cái, nàng đã đáp ứng Dương vĩ, sẽ không nói cho Tiễn Tử Phong là Dương vĩ nói với mình. Tiễn Tử Phong không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn xem Vân Nhi. Nữ nhân gì? Cái kia không phải ngươi bệnh nhân nữ nhân. Các ngươi quen làm sao? Ta giống như không có nghe ngươi nhắc qua. 4. Tiễn Tử Phong là một nam nhân, nam nhân bị nữ nhân hỏi như vậy thời điểm, đều sẽ thật tốt suy nghĩ một chút, bởi vì nam nhân vĩnh viễn không biết nữ nhân giẫm tính chất phạm vi có bao nhiêu lớn. Nghĩ nửa ngày, Tiễn Tử Phong mới biết được người nào tại Vân Nhi trong lòng trở nên như thế khả nghi, hắn chỉ là không biết là ai đem chuyện này nói cho Vân Nhi nghe. Trước mắt quan trọng là hắn phải biện một cái cố sự nhường anh Nhi tin tưởng, bởi vì bây giờ không thể đem sự tình đều nói cho anh. Nhi? A, nữ nhân kia là một cái thân nhân của bệnh nhân. Thân nhân của bệnh nhân? Đúng vậy. Tiễn tử Phong chộp dạ, sợ anh Nhi cũng nghe người khác nói mình và nữ nhân kia lên độc chung đụng, không muốn để cho anh Nhi hiểu lầm, thế là giải thích nói, người bệnh nhân kia tình huống mười phần cụ thể, cần làm giải phẫu, cho nên người nhà của hắn mới đưa hồng bao cho ta, nhưng ta không thu, lại cho nàng. Người không có gạt ta. Văn Nghi có chút hoài nghi nhìn xem Tiễn Tử Phong, bởi vì Văn Nghi đã từng nhận được Dương Vĩ trợ giúp, nàng cảm thấy Dương Vĩ bất là một cái hồ biên loạn tạo người, nữ nhân nào đối với mình hạnh phúc không phải rất cẩn thận đâu. Văn Nghi mặc dù biết Tiễn Tử Phong rất ưa thích chính mình, nhưng nàng một dạng sợ trừ liễu tự mình bên ngoài, Tiễn Tử Phong còn sẽ có những nữ nhân khác. Không có. Tiễn Tử Phong sững sốt một chút, lập tức trấn định trả lời. Văn Nghi nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân ở không có phát hiện mình bị lừa gạt thời điểm cũng là tí tưởng, nếu như không tin, đó là bởi vì bị lừa nhiều nguyên nhân. Lúc này, Dương Vĩ Hỏa Tô tỉnh chết đang ở trong phòng làm việc uống trà, hai người cũng là ca đêm hắn xong công tối, tạm thời không có những chuyện khác làm, liền tụ ở một cái lên, hai người cùng một chỗ, không phải trò chuyện bệnh viện chính là trò chuyện bệnh nhân, ngược lại cũng là cùng Hồng Thịnh bệnh viện chuyện có liên quan đến, trong đó để cho Tô Tỉnh chết cảm thấy tò mò là Dương Vĩ lợi dụng Văn Nhi đi thăm dò hư thực chuyện. Ngươi cảm thấy Văn Nhi sẽ tin sao? Tin hay không theo nàng, chúng ta cũng không có chứng cứ, nàng đến hỏi, dù sao cũng so chúng ta đi hỏi tốt. Ngươi có hay không cảm thấy làm như vậy, quá hèn hạ một điểm. Hèn hạ? Ngươi nói đùa sao? Dương Vĩ nhấp một ngụm trà, nhìn xem Tô Tỉnh chết cười. Thế giới này hiểm ác trọng trọng. Chúng ta lợi dụng một chút thủ đoạn tới tra ra trận tướng, bảo hộ người vô tội, không cứ gọi hẹn hạp. Nói như vậy, ngươi cũng cho rằng Tiến tử Phong hắn sẽ làm chuyện gì? Mặc dù ta không nghĩ, nhưng mà ta cũng không dám vô độ ngược nói hắn nhất định sẽ không, hắn lần này trở về, ta cuối cùng cảm thấy là lạ, có chỗ nào không đúng, tóm lại, xem trước một chút lại nói. Cũng là, cái kia Triệu Đình hẹn hạp như vậy, chúng ta nếu như không cẩn thận một chút, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Tô Tỉnh chết gật đầu một cái, nói lên Triệu Đình, hắn cảm thấy rất kỳ quái, một thời gian thật dài cũng không có nghe được Triệu Đình tin tức, liền trên báo chí đều lộ ra thiếu báo chí. Tựa như là hư không tiêu thất một cái dạng. Đúng, cái kia Triệu Đình không tiếp tục tìm ngươi. Dương Vĩ cười gần một tiếng, "Triệu Đình nếu là tìm hắn, hắn chưa chắc cao hứng, không tìm hắn, càng chứng minh Tiễn Tử Phong cũng có thể có vấn đề, nếu không mình sẽ không làm ngộng như vậy, chỉ bất quá ngộng loại chuyện này, Dương Vĩ rất khó cùng Tô Tỉnh chết rằng giải. Hắn không tìm ta nguyên nhân có rất nhiều, có thể là bởi vì vội vàng, cũng có thể là là hắn muốn lần nữa lợi dụng Tiễn Tử Phong đối phó ngươi." "Nói không chính xác. Vậy ngươi lưu Tiễn Tử Phong ở bên người chẳng phải là nuôi hổ gây họa?" "Vấn đề này ta đã nói qua, Tiễn Tử Phong là một nhân tài." mới không có phát hiện hắn không có thuốc chữa trước đó, ta không muốn buông tha. Dương Vĩ vẫn là câu nói kia, câu nói này Tô Tỉnh Thiết đã nghe xong rất nhiều lần, Tô Tỉnh Thiết rắc đắc tự mình gặp phải Dương Vĩ, giống như chính là trong đời một cái chuyện ngoạn, trước kia Tô Tỉnh Thiết xem như thiên tử tiêu tử, một cái đi học kỳ tài, gặp phải Dương Vĩ về sau, đã biến thành một cái tiểu ý dư, càng giống là một người bình thường, sẽ phiền sinh hoạt, phiền giao tế, phiền trong công việc có thể sẽ gặp phải ám tình, người cũng nên phát sinh chút chuyện mới có thể cảm thấy. Sinh hoạt yêu kiều đa dạng, Tô Tỉnh Thiết kỳ thực rất hưởng thụ cuộc sống như vậy, càng nhiều chút ân tình mùi vị, bất quá, có khi chuyện phát sinh Thật sự là tối quá đồ nột, cảm giác giống như là ngồi xe cắt treo. Hắn trước đó mặc dù biết Đạo Dương Vĩ đồng thời cùng ông nhạc văn hóa Khang vân vân quan hệ qua lại, nhưng hắn không ngờ tới Dương Vĩ liền cái kia địch nhân tình nhân cũng không buông tha, cùng muốn trở thành là nữ nhân kia để mắt tới Liêu Dương Vĩ. Tô Tỉnh Chất tình nguyện tin tưởng là Dương Vĩ là công phu sư tử ngoạn, đem nữ nhân kiên ước, từ nội tâm tới nói, Tô Tỉnh Chất không muốn Dương Vĩ lại thua bởi người nữ nhân kia trên tay. 691. Chương 683. A, ta đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. 26NBFR, nhất kinh nhất sạ làm cái gì? Ngươi còn cùng cái kia Triệu đỉnh tình nhân có gặp nhau không có? Ngươi là nói? Trang Nghị. Dương Vĩ rất lâu cũng không có nhớ tới danh tự này, Tô Tỉnh Thiết vừa nhắc tới, hắn ngược lại không thấy được đã quên, dù sao nữ nhân kia cũng là nhân vật đặc biệt, dáng dấp dễ nhìn không phải không phải nói, Trang Nghị có những nữ nhân khác không có thần ý, ngẫm lại xem, liền, cứu ra tuấn đều không tra được người, lại là hạng người gì? Đáp án này Dương Vĩ sớm muộn phải biết rõ. Rất lâu không thấy nàng, hắn hiện tại hẳn là tại Triệu Đình bên người a. Tô Tỉnh Thiết nhìn xem Dương Vĩ, cười ra tiếng, "Xốc, ta như thế nào ngươi thấy vị chỗ nhi?" "Tiểu tử ngươi, có ý tứ gì?" Nữ nhân kia không phải là cái gì món hàng tốt, của ngươi lại còn nhớ, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ nàng làm hại ngươi thảm như vậy sao? Dương Vĩ làm sao lại đã quên, hắn vị vĩnh Viễn cũng quên không liễu tự mình cùng Trang Nghị một đêm trả giá cao có bao nhiêu, khoản nợ này, hắn đã sớm tính toán tại Liễu Triệu đỉnh trên đầu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Dương Vĩ hội chân chính tha thứ Trang Nghị, trong lòng của hắn đối với Trang Nghị nữ nhân này có nghi vấn, đây là rõ ràng, ta sẽ nhớ thương nàng, cũng là nghĩ biết nàng và Triệu đỉnh lại tại có ý đồ gì. Ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi đã nói, nàng chủ động tìm ngươi, cùng ngươi hòa đảm. Nữ nhân này nói lời, ta không có thể tin hoàn toàn. Ngươi câu nói này rất có thâm ý, một phương diện, ngươi nói ngươi không muốn tin tưởng, nhưng ngươi vẫn là mang tính lựa chọn tin tưởng một chút. Ít nhất nàng tại có trên tin tức không có lừa gạt ta, cũng không có như thế nào chủ động khó xử chúng ta. À, lần trước ở phi trường cùng nước ngoài thời điểm, ta thì nhìn đi ra, ngươi và nàng giống như lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc, ta lúc đó còn tưởng rằng các ngươi sẽ có cái gì? Có thể có cái gì? Ta không ưa thích mục đích tính chất quá mạnh nữ nhân, đây không phải là ta thái. Ngươi không phải cũng thích Khang vân vân. Tô tỉnh chết cười phản bác. Dương Vi nhún vai, Tô tỉnh chết nói đúng. Hắn cũng thích xem qua tính chất rất mạnh nữ nhân, thế nhưng là Khang Vân Vân là một cái cần gì liền sẽ nói nữ nhân, sẽ không nói là loại kia tâm cơ rất sâu nữ nhân, là một ngành giải trí nữ nhân mà nói, Khang Vân Vân xem như đơn giản, coi như mặt ngoài rất thế tục, trong xương cốt cũng là đơn giản một người, sẽ không giống trang nhị như thế, cho nhân nhất loại đoán không ra cảm giác, nhưng có lúc, trùng hợp là loại này đoán không ra nữ nhân làm cho. Nam nhân dắc dắc hữu lực hấp dẫn, không phải vậy Dương Vĩ gia sẽ không theo trang nhị có cái kia việc sự tình. Ngáp bảy e. Khang Vân Vân hắt hơi một cái phía sau, sờ lên chính mình lộ ra ngoài cánh tay, Cửu gia luôn thấy, cười nói, không biết đây là muốn tính đâu. Vẫn là có người nghĩ ngươi. Khang Vân Vân kéo ra một tờ giấy, chà xát một chút về sau, đem khăn tay ném vào thùng rác. "Thêm ca đêm, ngươi còn có tâm tình nói đùa?" Một ngày đều muộn đều nứt lấy khuôn mặt mà nói, "Người đời này không cũng quá khó chịu sao?" "Ai, cũng là, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi, Hậu Thiên còn có một chi đồ trang điểm quảng cáo muốn chụp." Khang Vân Vân vỗ mặt một cái, muốn đánh lên tinh thần tới, nghe xong còn sót lại lý âm. "Ngươi quá mệt mỏi, bằng không ngươi trước trở về ngủ đi, nơi này có ta đi, ta không sao, cùng một chỗ à, chúng ta là cộng tác, làm sao có thể bỏ ngươi lại một người rời đi đâu." "Ta không một dạng." Ta là một cái nam nhân, chịu suốt đêm với ta mà nói không tính là gì, ngược lại trước đó thường xuyên bình thường đi ra ngoài chơi, đã thành thói quen. Khang Vân Vân cười lắc đầu, "Không phải ngươi nói như vậy, chơi cùng công tác không giống nhau, lại nói lúc kia, ngươi cũng không phải làm chính sự. Ngươi là tại Jecata." "Nào dám, Cửu lão bản." "Ta xem a, chỉ ngươi dám, Khang lão bản." Hai người đồng thời cười liếu khởi tới, một hồi trêu ghẹo sau đó, tinh thần là đã khá nhiều, cùng một chỗ nghe xong băng thử về sau, thảo luận tới liên quan tới cùng một chỗ làm điện ảnh chuyện. "Ngươi nói chúng ta là trực tiếp cùng người tác giả kia đàm luận, mua xuống hắn bản quyền hảo, vẫn là bốn?" Không đợi a, không phải còn có lâu như vậy. Còn không cấp bách à? Ngươi muốn chọn sắc đi vợ, sau đó mới có thể tuyển diễn viên, còn muốn đảm luận đang trong kỳ hạn, còn muốn chụp điện ảnh chế tác cùng ca khúc chế tác khác biệt, phức tạp hơn nhiều lắm. Ở nơi này phương diện, Khang Vân Vân là một cái chuyên gia, dù sao nàng cũng coi như là thâm niên ngành giải trí nhân sĩ, đối với toàn bộ quy trình là lại quá là rõ ràng. Ngươi bận rộn như vậy, chẳng phải là không có thời gian cùng Dương Vĩ gặp mặt. Có biện pháp nào? Công tác dù sao cũng phải làm, coi như ta không công tác, hắn cũng muốn công tác. 22 đúng 2C người gặp qua Tần Lan tạ không có 3F202 cừu gia lỗi cũng không biết cây gần nào không đúng 2C vậy mà nhắc tới Tần Lan 2C tại cừu gia lỗi trong lòng 2C Tần Lan là một cái rất tốt tỉ tỉ 2C mà bây giờ hắn cũng đem Khang Vân Vân trở thành bằng hữu 2C có lúc chính hắn cũng cảm thấy quan hệ như vậy có chút phức tạp 2C hết lần này tới lần khác hai nữ nhân này cùng Dương Vĩ đều không phải là đơn giản quan hệ 2C theo lý thuyết cừu gia lỗi không nên tại Khang Vân Vân trước mặt nói 2C ít nhất phải kiêng kỵ xảy ra chuyện như vậy Khang Vân Vân nghe xong 2C sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười. 22 còn không có, mỗi lần đi gì chú tỉ Điều gì cũng sẽ nghe được tiểu kiếp phụ Du Sách, nhưng mà còn không có nghiêm chỉnh gà qua. 22202 Tần Lan Tạ là một cái rất tốt nữ nhân, kỳ thực nguyên nên nhìn một chút. 22202 có cơ hội, biết. 22 Khang Vân Vân mỉm cười gật đầu, dù sao quan hệ phụ tạm, muốn gặp không thấy cũng không phải nàng định đoạn, Dương Vĩ bên kia không nói, Khang Vân Vân tự nhiên không có khả năng chính mình đi Sách, từ nội tâm tới nói, Khang Vân Vân cũng không sợ, bởi vì nàng từ Dương Vĩ trong miệng cũng nghe qua một chút Tần Lan chuyện, Tần Lan là như vậy bao dung một nữ nhân, hoàn toàn không thua không nhược Vân đối với Dương Vĩ khoan dung, không biết bao nhiêu lần Khang Vân Vân mà nói đều đến bên miệng. Nàng rất muốn nói Dương Vĩ Phúc khí hảo, nhưng mà cuối cùng không nói ra. Hai người Hàn Huyên một hồi phía sau, Nguyễn Đình đã tới rồi, rất tự nhiên, bọn hắn kết thúc đề tài mới vừa rồi. Ngay trước Nguyễn Đình, Cửu Gia Lỗi cùng Khang Vân Vân cố ý khách khí một chút, dù sao bọn hắn đã từng có dạng như quan hệ, đây là Nguyễn Đình biết đến chuyện, cũng may Nguyễn Đình cũng biết Khang Vân Vân bây giờ là Dương vị nữ nhân, bằng không nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Cửu Gia Lỗi hòa Khang Vân Vân có thể trở thành bằng hữu. 2022 tốt, các người muốn công tác, tiếp tục làm việc a, ta trước về đi. 22 Nguyễn Đình mặc dù có chút không muốn, nhưng nàng biết Cửu Gia Lỗi gần nhất phòng làm việc sự tình rất nhiều không muốn ở đây quấy rầy đến Cửu Gia Lỗi. Cửu Gia Lỗi nhẹ nhàng ôm Nguyễn Đình Hùng, ôn nhu trả lời, "22 trên đường phải cẩn thận." "22 22 lần, ta biết." "22 Khang Vân Vân nghe xong, lại thứ nhất không đồng ý, "22 Gia Lỗi, đã chế thế như vậy, nếu không thì ngày mai lại tiếp tục, ngươi trước tiến đưa tiểu đỉnh trở về đi, nàng một cái nữ hải tử, hơn nửa đêm, để cho người ta không yên lòng." "22 có lần trước giao hấn, Cửu Gia Lỗi tựa hồ cũng cảm thấy hẳn là chú ý một chút vấn đề này." "22 tốt lắm, ta trước về đi, chính ngươi cũng sớm một chút về nhà." 22 cừu da lỗi vừa nói xong, Nguyễn Đình Mã bắt đầu lắc đầu, "22 không cần, chúng ta sẽ cẩn thận, ta xuống lầu dựng cho thuê về nhà là được rồi, các ngươi tiếp tục công việc a 22 nói." Nguyễn Đình đem chính mình mua hai phần bữa ăn khuya đẩy tới Khang Vân Vân trước mặt, xấu hổ cười cười. "22 các ngươi công tác phía trước, đừng quên nhân lúc còn nóng đem bữa ăn khuya ăn là được, ta cũng không muốn các ngươi vì sự nghiệp làm hỏng liễu tự mấy cơ thể." "22 22 cảm tạ." "22 Khang Vân Vân cái mũi chứa chua." chua cực sự xúc động, nàng không nghĩ tới chính hắn một khi xưa tiểu tam sẽ cùng cựu gia lỗi chính quy bạn gái chung đụng được như thế hòa thuận, nếu là giống người khác như thế, có thể Nguyễn Đình lúc này đưa tới không phải bữa ăn khuya, mà là một cây đao. Đối với cựu gia lỗi tới nói, chuyện đã qua phảng phất đã qua rất lâu, hắn đã không còn để ý, nhìn thấy Nguyễn Đình rộng lượng như vậy, hắn đương nhiên rất vui vẻ. 22 tối lắm, ta trước đưa ngươi xuống lầu ngồi xe. 22 22, 22 ân. 22 hai người tay nắm, ra cửa phòng làm việc. Hơn 10 phút về sau, cựu gia lỗi về tới phòng làm việc, khi hắn nhìn thấy bữa ăn khuya còn còn tại đó, nhịn không được mở lên khang vân vân nói đùa. 22 người không phải là chờ ta ăn chúng a. 22, 22 ai nói không phải? Chúng ta là cộng tác, có công việc cùng một chỗ làm, có bữa ăn khuya đương nhiên ăn chung rồi. 22 Khang Vân Vân cởi đem một phần bữa ăn khuya phóng tới Liêu Cửu gia lỗi trước mặt, Cửu gia lỗi sau khi ngồi xuống, Khang Vân Vân mới lấy ra đũa động. Đối với buổi tối làm thêm giờ mà nói, có thể có một phần bữa ăn khuya là một kiện rất dễ cho người ta thỏa mãn chuyện, cho nên hai người ăn đến say sưa ngon lành. Ăn xong, hai người mà bắt đầu tiếp tục công việc, lúc này, đúng lúc là rạng sáng hơn 1 giờ. 692. Chương 684. Trục Ca đêm Dương Vĩ vài lần ngủ gà ngủ gật, đều bởi vì tướng ngủ không tốt, đầu đụng phải bàn làm việc, khi hắn điều chỉnh tư thế, nghĩ thoải mái dựa vào cái ghế chìm vào giấc ngủ thời điểm, điện thoại lại vang lên. 26 nở bở sợ, ui, gia lỗi, đã chế thế như vậy, chuyện gì a? A. Cái gì Dương Vĩ nghe được cửu gia lỗi nói chuyện, lập tức ngủ gà hoàn toàn không có, không để ý tới thay quần áo liền liền xông ra ngoài, chạy đến thang máy trước thời điểm, lại đụng phải Tô Tình Chiết, Tô Tình Chiết gặp Dương Vĩ thần sắc vội vàng, giáp dác hữu chút không thích hợp. Dương Vĩ, đã xảy ra chuyện gì? Gia lỗi cùng đông đảo có thể trùng đụng. Dương Vĩ lo lắng ấn lấy thang máy, gặp thang máy còn chưa tới, hung hăng đạp một cước hành lang tượng. Tô Tỉnh chết nghe xong, đi theo khẩn trương lên. Làm sao lại thế? Hai người bọn họ làm sao lại chúng động? Còn không biết, vừa ra lối gọi điện thoại cho ta, trong điện thoại nghe vào âm thanh liền đã tuyệt không đúng. Vậy hắn làm sao biết là chúng động? Hai người đều ứa ra mồ hôi lạnh, đau bụng như dạo, người cho là thế nào? Cấp tính viêm dạ dày cũng không trùng hợp như vậy. Vậy hắn đánh một không có. Tôi đi, 119 tại hỏa không đem đồ vật đốt rủi trước kia là không chạy tới, 110 cần phải bọn người treo mới có thể đến hiện trường, ít nhất một, ta muốn hẳn là không ta đi nhanh hơn. Dương Vĩ nhất bụng hỏa, hắn rất lo lắng Khang Vân Vân cùng Cửu Gia lỗi đến cùng chuyện gì xảy ra, Cửu Gia lỗi trong điện thoại đã hoài nghi mình là ngộ độc thức ăn, nếu là đi trễ, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Tô Tỉnh Chiết cảm thấy Dương Vĩ nói không phải không có lý, ngược lại buổi tối bệnh viện cũng không có chuyện gì làm, Tô Tỉnh Chiết gặp thang máy tới, rướn khó nói, "Ta và ngươi cùng đi." Ân. Hai người nói, tiến vào thang máy, Dương Vĩ lái xe, một đường chạy vội, đi tới Khang Vân Vân phòng làm việc của bọn hắn thời điểm. Cửu gia Lỗi Hỏa Khang Vân Vân hai người đã ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép, Tô Tỉnh Chất cùng Dương Vĩ thấy thế, giương phần mình dò xét một chút Cửu gia Lỗi Hỏa Khang Vân Vân mạch. Có hô hấp, hắn cũng có hô hấp. Trước tiên đem bọn hắn mang lên phòng vệ sinh, cho bọn hắn tươi, để bọn hắn đem ấn đồ vật trước tiên phun ra, không phải vậy đưa đến bệnh viện cũng tới không nổi. Ân. Lúc này, Cửu gia Lỗi Hỏa Khang Vân Vân hai người đã có chút bất tỉnh nhân sự, cũng may Tô Tỉnh Chất đi theo, bằng không Dương Vĩ nhất cá nhân căn bản không có biện pháp cho Cửu gia Lỗi Hỏa Khang Vân Vân hai người làm đơn giản xử lý. Hai hắc huyết thời điểm, Dương Vĩ mới giúp Khang Vân Vân cùng Cửu gia Lỗi hai người làm xong kiểm tra. Tôi xong dạ dày, bất quá bởi vì cơ thể đã hấp thu một bộ phận độc tố nguyên nhân, hai người còn không có tỉnh tỉnh. Như thế nào? Tô Tình Thiết gặp Dương Vĩ đi ra, gấp gáp hỏi. Dương Vĩ ngồi xuống cầu thang, ngồi xuống hành lang ghế dựa tựa thượng. "Còn tốt, kịp thời dự ruột, bảo vệ mạng của bọn hắn, bất quá bọn hắn sớm nhất cũng muốn buổi sáng ngày mai mới có thể thanh tỉnh." Nói xong, Dương Vĩ nhìn về phía Tô Tình Thiết. Thu hồi lại cơn hổ kiểm tra được vấn đề gì không có. Không phải ngộ độc thức ăn, là độc chuột mạnh, còn tốt bán thuốc nhân không chân chính, không phải vậy ăn nhiều như vậy, thần tiên đều không cứu sống được." Dương Vĩ làm một hít sâu. Vừa rồi hắn rút ra cựu da cỗi hòa khang vân vân huyết dịch làm kiểm tra, cho ra là cùng Tô Tỉnh chết một dạng kết luận, Khang Vân Vân cùng cựu da lỗi là bởi vì ăn độc chuột mạnh mà trúng độc, cũng không phải là cựu da lỗi chính mình cho là nộ độc tự ăn. Tô Tỉnh chết nhìn xem Dương Vĩ, hơi cau mày, cơm hộp là bọn hắn mình mua. Đông đảo coi như muốn tuần đâu, cũng là theo ta. Dương Vĩ tức giận trợn nhìn, nhìn Tô Tỉnh chết một mắt, Tô Tỉnh chết cũng không giác đắc hữu cái gì lúng túng, hơi sau khi suy nghĩ một chút, lại hỏi được rất hung hốc. Đó chính là cựu da lỗi mua. Ngươi làm cựu da lỗi là đứa đần. Hắn muốn cái gì có cái đó sự nghiệp cũng đang phong sinh tùy khởi, ngươi cảm thấy hắn tại sao muốn làm như vậy? A, chẳng lẽ là mưu sát? Người nào muốn giết chết Đông Đạo cùng Cửu gia lỗi không thành? Chỉ sợ là dạng này. Dương Vĩ gia nói không chính xác, phải đợi đến Khương Vân Vân cùng Cửu gia lỗi thanh tỉnh về sau mới có thể hỏi. Đêm này, hắn đừng nghĩ ngủ, thôi nghỉ ngơi một chút phía sau, hắn vẫn cứ gọi điện thoại, gọi tới Liễu Cửu gia Tuấn. Cửu gia Tuấn ở trong điện thoại nghe xong Cửu gia lỗi trúng độc tiến bệnh viện, liền lập tức chạy tới. Thế nào? Dương Vĩ, đừng nóng độ, ngồi xuống nói. Dương Vĩ chỉ chỉ bên cạnh mình vị trí, Cửu gia Tuấn sau khi ngồi xuống, Hắn nhìn xem Cửu Gia Tuấn trả lời, hai người bọn họ bây giờ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là còn không có thanh tỉnh mà lấy. Người trong điện thoại cũng không nói tin tưởng, làm sao lại cái dạng này? Hai người bọn họ không phải đang làm thêm giờ sao? Làm sao lại trúng độc? Trúng độc là bởi vì bọn hắn ăn một phần bữa ăn khuya, bữa ăn khuya gì ga rất lớn thể lượng độc chuẩn mạnh. Loại thuốc này còn có phải bán? Cửu Gia Tuấn đối với ý dự mặc dù không là rất tin tưởng, nhưng mà hắn từng tại chỗ nào nghe người ta nói qua, bây giờ không cho phép mua bán cái gì độc chuẩn mạnh, đó là chuyện phạm pháp. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì làm rõ ràng thuốc độc muốn, có thể liền có thể ngược lại truy tung đến hung thủ là ai. Dương Vĩ cùng Cửu Gia Tuấn không đúng, hắn nắm chặt chuyện cũng là theo nghĩ, thế là nhắc nhở, không cho phép việc làm có thể nhiều, nhân loại rất tham lam, vì lợi ích có cái gì không làm. Chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ là, phần kia bữa ăn khuya rốt cuộc là từ đâu tới đây, rất rõ ràng, hai người bọn họ không có khả năng tại làm việc trong phòng bên trong làm tự sát, muốn làm tự sát cũng sẽ không lựa chọn phương thức như vậy. Gia Lỗi sẽ không tự sát. Cửu Gia Tuấn hiểu rất rõ đệ đệ của mình, Cửu Gia Lỗi gần nửa đời hết ăn lại nằm. Chỉ có thể sống phóng túng, đừng nói nhường, cựu gia lỗi đi chết, phàm là chuyện nguy hiểm, xe muốn mặc chuyện, cửu gia lỗi đều cách thập xa. Dương Vĩ tán đồng cựu gia tuân tuyệt pháp, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy, cửu gia lỗi tiểu tử kia nếu có thể tự sát, hắn Dương Vĩ có thể đem tên viết ngược lại. Đúng, ngươi thông tri tiểu đĩ sao? Cựu gia tuấn lắc đầu, không có, đã chế thế như vậy, ngày mai lại nói cho nàng. Như vậy cũng tốt, thêm một người lo lắng cũng không có chỗ tốt, ngược lại bọn hắn bây giờ cũng vẫn chưa tỉnh lại, 693. Chương 685, chỉ là Dương Vĩ bọn hắn cũng không biết đêm đó tiêu chính là Nguyễn Đình đưa đi. Nếu là biết, e rằng hai người cũng sẽ không bình tĩnh như vậy sao? Ra chuyện như vậy, Cửu gia Tuấn tự nhiên cũng không thể rời đi. Hai sáu giờ bở sợ, đi theo Dương Vĩ trở lại văn phòng, Cửu gia Tuấn đem tời áo khoác xuống, có chút tức giận nói đến, kỳ quái, ngươi nói sẽ là ai cho bọn hắn tặng bữa ăn kia? Còn có liền là ai muốn đối phó bọn hắn? Dương Vĩ nhún vai trả lời, cái này ta làm sao biết, phải đợi bọn hắn tỉnh lại mới biết được. Em đi, đừng để ta biết là tên Vương bắt đạn kia làm. Cửu gia Tuấn hận hận nói đến, bây giờ Cửu gia liền còn lại hai người bọn họ huynh đệ, bây giờ lại có thể có người muốn Cửu gia lối mệnh, này làm sao có thể không nhường hắn phẫn nộ? Cái này còn thật là cựu gia lỗi tại phát hiện có vấn đề sau đó liền nhanh chóng cho Dương Vĩ gọi điện thoại, nếu không kết quả sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói. Ai, đừng gọi. Không nhất định chính là có người cố ý muốn hại bọn hắn. Dương Vĩ vuốt vuốt lông mày, cái này liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn đều bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không cái suy tính, như thế nào không phải mình đụng tới phiền phức chính là người bên cạnh đụng tới phiền phức. Không phải cố ý. Đồ chơi kia thế nhưng là có thể muốn chết người, ngươi cuối cùng sẽ không cho là có người đem đồ chơi kia làm ra vị đem thả tiến vào a. Lại nói liền xem như làm ra vị dùng phóng nhiều như vậy Cửu gia Tuấn cảm xúc có chút dao động, hắn đã mất đi phụ thân, mất đi đại ca, không thể lại mất đi người em trai này sao? Dương Vĩ lưu chút lúng túng nét miệng, hắn cũng biết thuyết pháp này chắc chắn nói không thông, chỉ bất quá lúc này sự tình đã xảy ra, tái phát tính khí cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa hắn cũng biết Cửu gia Tuấn người này là người danh giới cuối cùng, rất rõ ràng Cửu gia lỗi chúng độc việc này là chạm đến Cửu gia Tuấn lần danh sáu. Trong phòng làm việc bầu không khí rất là ngưng trọng liêu khởi tới, Cửu gia Tuấn đầy trong đầu đều đang nghĩ biết là người nào làm sau đó muốn làm sao đối phó cái kia dám đối với chính mình còn xuất lại thân nhân hạ thủ người sáu. Mà Dương Vĩ Dạ đang suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ đến tụt cùng là người nào cùng lúc muốn cựu gia lỗi cùng Khang Vân Vân hai người mệnh. Đối thủ cạnh tranh, tựa hồ rất không có khả năng, chỉ cần là hơi có chút nhãn lực giới người đều biết cựu gia lỗi hậu trưởng, muốn cựu gia lỗi mệnh có lẽ rất đơn giản, nhưng mà muốn liễu cựu gia lỗi mệnh sau đó như thế nào có thể bảo chứng chính mình không có việc gì đâu. Tin tưởng không có ai sẽ ngu đến mức muốn đối thủ mệnh sau đó, mình cũng xong đời, trừ phi là cựu hận bất cộng đại thiên, hoặc sáu, hoặc người kia căn bản cũng không sợ cựu gia 6. Nghĩ tới chỗ này, Dương Vĩ dường như là nghĩ tới một ít gì. Nhưng liếc mắt nhìn túi đầu cựu gia Tuấn hắn vẫn cũng không nói ra miệng, cái này dù sao chỉ là ngờ tới, vẫn là cho cựu gia lỗi tỉnh lại tốt hơn sáu. Hướng chi chuyện này cũng không phải cựu gia Tuấn chuyện riêng, Khang Vân Vân cũng chứng động, điều này nói rõ muốn đối phó cựu gia lỗi nhân đồng thời cũng nghị đối phó Khang Vân Vân sáu. Dương Vĩ dã là một cái có điểm mấu chốc nhân, đó chính là vô luận như thế nào hắn đều sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới mình người bên cạnh sáu. Chỉ là Dương Vĩ đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, đã không biết bao nhiêu người nghị đối với hắn người bên cạnh hạ thủ, cho nên hắn biết rõ, lúc này cho dù là nổi giận cũng vô dụng, nhất định phải trước tiên tìm ra người kia sáu. Trời mới tờ mờ sáng thời điểm, ở văn phòng ngồi chờ hơn nửa đêm hai người liền đi đến liếu cũ ra lối cùng Khang Vân Vân bên ngoài phòng bệnh 6. Ra chuyện như vậy, sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Cửu ra, Tuấn còn cố ý kêu mấy cái bảo tiêu ở ngoài cửa trông một đêm sáu. Hai cái nhân nhất phía trước một sau tiến vào phòng bệnh, trên giường bệnh hai người vẫn là nhắm mắt lại, không có dấu hiệu thức tỉnh sáu. Dương Vĩ đầu tiên là cho hai người phân biệt làm kiểm tra một chút sau đó, xác định thân thể hai người cơ năng đều bình thường sau đó liền đi tới một bên trên ghế salon ngồi xuống tiếp tục chờ chờ sáu. Làm sao còn bất tỉnh? Cửu gia Tuấn cũng không có dương vị giữ được bình tĩnh như vậy, mặc dù hắn cũng tin tưởng Dương vị y thuật không có vấn đề, nhưng này không sợ nhất vạn chỉ sợ vấp nhất, nếu là vấp nhất, kết quả này cửu gia Tuấn đều có chút không dám tưởng tượng sáu. Đừng có gấp, giống bọn hắn tình huống như vậy chắc chắn thức tỉnh thời gian cần lâu một chút. Dương vị vô vô cửu gia Tuấn bả vai đem hắn kéo đến bên ghế salon cùng chính mình ngồi chung xuống. Dương quang từ trên cửa sổ chiếu xạ tiến phòng bệnh thẳng tắp rơi vào trên giường bệnh sáu. Lại làm một cái sáng rỡ thời thích tốt, nhưng người bên trong phòng bệnh tâm tình lại không có tốt gì. Nếu như không phải từ đối với Dương vị tín nhiệm, cửu gia Tuấn chỉ sợ sớm đã muốn nổi giận sáu. Cũng may một tiếng nhẹ anh ngưỡng trong phòng bệnh cựu gia tuấn mừng rỡ như điên liếu khởi tới tỉnh, tỉnh. Cựu gia tuấn rất tự nhiên bổ nhào vào liếu cựu gia lỗi giường bệnh bên cạnh, nhưng lại nhìn thấy cựu gia lỗi hai mắt vẫn như cũng đóng chặt. "Ta, ta đây là ở đâu?" Một bên trên giường Khang Vân Vân nhưng làm mở mắt, suy yếu vô cùng hỏi. "Chí nhớ của nàng còn dừng lại ở hôm qua ăn bữa khuya chính là cái kia cảnh cảnh, cho nên khi nghe được Dương Vĩ thanh âm sau đó, mới xem như hoàn toàn yên tâm sáu. "Không sao, ta ở đây." Dương Vĩ sờ lên Khang Vân Vân cái trán ôn nhu nói đến sáu. "Làm sao hảo hảo có thể như vậy?" Khang Vân Vân rõ ràng hay không tin tưởng đến tột cùng là thế nào? Chỉ nhớ rõ hôm qua ăn bữa ăn khuya sau đó bụng như lao xạo, đến nơi phía sau liền không nhớ gì cả sáu. Dương Vĩ, Dương Vĩ, ngươi xem hắn đây là thế nào? Dương Vĩ còn chưa tới phải gấp trở về Khang Vân vân vân vấn đề, liền nghe được Cửu Gia Tuấn ở một bên tiếng kêu chói tai sáu. Dương Vĩ có thể chắc chắn chính mình cho tới bây giờ không nghe thấy qua Cửu Gia Tuấn thất thố như vậy âm thanh, vội vàng chạy đến liếu Cửu Gia lỗi giường bệnh bên cạnh xem xét. Trên giường bệnh Cửu Gia lỗi không biết chuyện gì xảy ra, sắc mặt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ biến thành đen, từ cái trán vẹn vẹn mấy giây thời gian liền lan tràn đến rồi cả khuôn mặt sáu. Tránh ra. Dương Vĩ tới không vội nói cái gì biết xảy ra vấn đề, đội vàng từng thành từng thành cựu ra tuấn đại ra, chống ra liễu cựu ra lỗi con lơi, lại phát hiện cựu ra lỗi con ngươi cũng tại chậm dãi phong đại. Dương vị nói thầm một tiếng nguy rồi, đây rõ ràng là nguy cơ sớm tối tình huống, tới không đợi suy xét là chuyện gì xảy ra, đội vàng từ quần áo tưởng kép bên trong rút ra một loạt ngân châm, nhắm ngay cựu ra lỗi huyệt thái dương, nhân trung hai cái huyệt đạo liền thi 2.6. 2. Hai châm xuống, cựu ra lỗi trên người màu đen cuối cùng chậm lại lần chặn, dừng lại ở cổ bộ vị 6. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ra lỗi hắn thế nào? Cửu gia Tuấn lại ngu xuẩn cũng biết xảy ra vấn đề, nhưng là không biết xảy ra vấn đề gì, cửu gia lôi đến tột cùng như thế nào xấu. Đừng tại đây nhiều lời, mau đem Tô Tỉnh chết tiểu đến. Ta muốn lập tức lại cho ra lối mổ. Dương vị nói xong cũng đội vàng chạy đến cửa phòng bệnh lớn tiếng hô y tá, hô xong trở về vẫn còn nhìn thấy cửu gia Tuấn ngốc đứng ở đó, tức giận đầy cửu gia Tuấn giống to đến, còn đứng. Ngươi thật sự không muốn hắn sống đúng không? Cửu gia Tuấn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liều mạng vọt ra khỏi phòng bệnh 6. 694. Chương 686, rất nhanh y tá đã tới rồi. Dương Vĩ vội vàng đệ bọn hắn giúp đỡ đem Cửu gia lôi đẩy lên phòng giải phẫu đi, đi qua Khang Vân Vân bên trên thời điểm đều chỉ tới cấp bách nói một câu, an tâm ở lại, một hồi làm xong giải phẫu trở lại tìm ngươi. Khang Vân Vân tự nhiên cũng nhìn thấy Liêu Cửu gia lại bộ dáng, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc mặc dù rất suy yếu nhưng vẫn là gật đầu một cái nói đến, ngươi mau đi đi, ta không sao. Dương Vĩ bọn hắn chân trước đem Cửu gia lôi tiến lên phòng giải phẫu, Tô Tỉnh chết cơ hội là chân sau liền chạy tới chuyện gì xảy ra. Một bên đổi lấy y phục giải phẫu Tô Tỉnh chết một bên hỏi, vừa rồi Cửu gia tuấn vô cùng lo lắng chạy đến hắn văn phòng, không nói gì đem hắn hướng về bên này tú sáu. Đến mức hắn đều còn không có tin tưởng đến tận cùng chuyện gì xảy ra, vất quá đi vào phòng giải phẫu liếc về cựu gia lỗi nằm ở đó, liền biết đã xảy ra chuyện gì. 26N bfter, bây giờ còn không nhất định, ta hoài nghi là triệu chứng trùng độc. Dương Vi gia còn không rõ ràng lắm đến tận cùng là gì tình huống, vừa rồi cái kia hai châm chỉ là dùng thần ý cưỡng phương pháp tạm thời ngăn lại Liêu cựu gia lại trên thân màu đen lăn tràn, mặc dù hắn bây giờ cũng còn không chịu định vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, nhưng có thể chắc chắn vậy khẳng định là triệu chứng trùng độc 6. Kiểm tra hô hấp, huyết áp, tim đập, mạch đập. Thay xong y phục giải phẫu, Dương Vĩ liền bắt đầu ra lệnh liều khơi tới, dạng này quá trình rất quen thuộc, hắn từng tiến hành đã không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này nội tâm của hắn nhưng lại đặc biệt khẩn trương, bởi vì nằm ở trên giường bệnh là Cửu Gia Lôi Sáu. Huyết áp, tim đập, mạch đập cũng không có vấn đề gì, nhưng thận công năng lại suy kiệt. Tô Tỉnh chết rất nhanh liền cấp ra trả lời, cái này nhượng Dương Vĩ có chút kinh ngạc, cũng đồng thời cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy sáu. Hít một hơi thật sâu, Dương Vĩ cầm lên dao giải phẫu đi tới cạnh bàn mổ, tiếp đó liếc mắt nhìn Tô Tỉnh nói đến, ngoại trừ thận công năng suy yếu bên ngoài, cơ thể không có lên phản ứng của hắn. Xem ra muốn trước xem hắn trong cơ thể đến tuột cùng là độc gì làm. Nói xong liền đối với cựu gia lỗi gia đầu một dao nhẹ nhàng gạch xuống đi, vết thương rất nhạn, cơ hồ chỉ là nát phá một điểm da, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, trong vết thương liền tràn ra một cỗ máu đen, kèm theo còn có một cỗ hơi thối. Làm một cái thầy thuốc chuyên nghiệp, cho dù là tại thối lúc này, là ngay cả lông mày cũng không thể nhíu một cái, đã rút ra một chút cái kiêm màu đen huyết dịch dương vĩ xoay người cầm trong tay ống nghiệm giao cho Tô Tình Chiết, sau đó mới nói đến, xét nghiệm thành phần, phải cẩn thận. Phải nhanh. Tô Tỉnh Chất sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, vừa rồi cái kia một câu hôi thối hắn nghe rất rõ ràng, cho nên tự nhiên biết những thứ này máu đen đáng sợ sáu. Bên ngoài phòng giải phẫu, Cửu Gia Tuấn lo lắng ở bên ngoài đi dạo, tản bộ, nếu như không phải Dương Vĩ báo nổi mà nói, chỉ sợ sẽ là nói toạc thiên hắn cũng muốn xông vào phòng giải phẫu. Bỗng một tiếng cửa phòng giải phẫu mở ra, một thân y phục giải phẫu Tô Tỉnh Chất đi ra, Cửu Gia Tuấn kích động vọt tới vồ một cái chu Tô Tỉnh Chất tay hỏi, "Như thế nào? Thế nào?" Tô Tỉnh Chất lúc này làm sao có thời giờ rảnh rỗi nhiều như vậy, nhưng Cửu Gia Tuấn thân phận quá đặc thù, thế là hắn không thể làm gì khác hơn là dừng lại nói đến bây giờ còn không rõ ràng, ta muốn bắt hắn huyết dịch đi phân tích. Nói xong liền không còn lý tới Cựu Gia Tuấn, như bay chạy ra ngoài sáu. Theo Thái Dương phân tử phát ra, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cô nóng bỏng hương vị, Hồng Thịnh bệnh viện cũng nên đón trong một ngày bận rộn nhất thời điểm, không thiếu trở thật lâu các bệnh nhân bắt đầu có thứ tự tìm kiếm lấy thích hợp bác sĩ tối hòa dịu nỗi thống khổ của mình sáu. Trước đây không lâu Hồng Thịnh đã từng đánh một cái quảng cáo, quảng cáo từ là như vậy, chỉ cần ngươi chịu tới, liền nhất định có thích hợp người sáu. Thế nào nghe xong một chút cũng không giống là một cái bệnh viện quảng cáo, nhưng mà tinh tế tưởng tượng, hiện tại xã hội này có bao nhiêu người sinh bệnh có thống khổ thời điểm. Có thể tìm được một cái hoàn toàn thích hợp bạn thân bác sĩ hoặc bệnh viện đâu. Bệnh viện trong đại sảnh, đăng ký đội ngũ mặc dù xếp hàng thật dài, nhưng lại rất có thứ tự, mấy người mặc đồng phục y tá nữ hài ở một bên để bảo toàn thứ tự, hơn nữa hỏi đến một chút bệnh nhân cần từ đó đưa ra một chút đề nghị ưu dụng sáu. Bất kể là lần thứ nhất, vẫn là lần thứ mấy tới Hồng Thịnh bệnh viện bệnh nhân hay là thân nhân bệnh nhân nhóm đối với cái này, bệnh viện ấn tượng cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất không có cảm giác đã có trước đó tại trên TV những cái kia bê bối như vậy để cho người ta không dám tin mắt cho sáu. Ngài ạ, dựa theo ngài điều kiện này có thể hưởng thụ bệnh viện của chúng ta miễn phí trị liệu, nếu như ngài đồng ý ta có thể mang ngài trực tiếp đi trước xử lý thủ tục. Một cái không thể nói là xinh đẹp nhưng lại rất thanh tú y tá đứng tại một cái khom lưng lão thái thái bên cạnh nói đến, lão thái thái nghe xong y tá mà nói, ánh mắt bên trong có một tia hoài nghi, thế giới này nào có chuyện tốt như vậy a? Tại lão nhân gia nhanh 90 tuổi trong trí nhớ từ trước đến nay đều chỉ có những cái kia làm quan mới có thể hưởng thụ miễn phí đãi ngộ a. Chính mình một cái lão thái bà như thế nào cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy đâu. "Mãi mãi, như vậy đi, nếu không thì ta trước tiên mang ngài hiểu một chút. Trước tiên không vội làm quyết định." Tiểu hộ sĩ rõ ràng đối với dạng này, bệnh nhân có chút kinh nghiệm, chắc là trước đó cũng đã gặp qua dạng này cầm thái độ hoài nghi bệnh nhân. Phiên thuốc vừa qua, thiền thuốc nhường một chút. Ngay tại lão ngoại nạn quyết định đi theo tiểu hộ sĩ đi tìm hiểu thời điểm, một cái mặc áo choàng dài trắng trong tay nam nhân cầm đồ vật gì hướng về bên này lao đến, có lẽ là có chuyện gì gấp, thế mà không có chú ý thiếu chút nữa thì đụng vào lão nhân 6. Có lỗi với, ngượng ngùng. Nhìn bộ dáng hẳn là thời thuốc nam nhân chỉ phải gấp tràn đẩy ấy nãy đối với lão nhân nói một câu như vậy liền lập tức nhanh chân chạy, một màn này bị không thiếu đang tại đăng ký người đều thấy được, bắt đầu có người nghị luận liều khởi tới 6. Lão nhân gia người không sao chứ? Bác sĩ này chuyện gì xảy ra? Không cẩn thận như vậy, đây nếu là đem nhân gia đụng phải làm sao bây giờ? Uy, tiểu hộ sĩ, đây là các ngươi bệnh viện bác sĩ. Một cái thoạt nhìn như là phần tử trí thức mang theo một bộ mắt kiếng trung niên nữ tử đi tới ân cần hỏi đến. Ngượng ngùng, vừa rồi đi qua đó là chúng ta bệnh viện ý sĩ trưởng. Tiểu hộ sĩ mặc dù không biết Tô Thầy Thuốc tại sao sẽ như vậy, nhưng nàng biết Tô Thầy Thuốc chắc chắn không phải một cái liều lĩnh người, tương phản, trong bệnh viện không thiếu tiểu hộ sĩ đối với cái này lại soái khí lại có năng lực Tô Thầy Thuốc cũng là lặng lẽ phương tâm ám hứa 6. Cái gì ý sĩ trưởng a? Ý sĩ trưởng tại bệnh viện cứ như vậy lỗ mãng. Trung niên nữ tử hiển nhiên là một rất có chính nghĩa cả người, mặc dù lao đạn mại cũng không có bị đổ vào, nhưng nàng vẫn cảm thấy tân là một cái bác sĩ tại sao có thể như vậy chứ? Có lỗi với, có thể là Tô thầy thuốc hắn có chuyện gì gấp. Tiểu hộ sĩ trong lòng mặc dù không thích Tô tỉnh chết bị người nói, nhưng vẫn là rất khách khí trả lời sáu. Có lỗi với có lý là gì? Vừa rồi nếu là đem nhân gia lão nhân gia đụng phải xem các ngươi làm sao bây giờ? Không được ta muốn thấy các ngươi lãnh đạo. Trung niên nữ tử hành động như vậy tại rất nhiều người xem ra nhất định chính là lo chuyện báo động nhưng ở hiện tại cái này không chỗ không chết lặng xã hội, một số thời khắc như vậy thoạt nhìn rất có chính nghĩa cảm người, nhưng cũng càng dễ dàng đến hưởng. 695. Chương 687, thế nào còn chưa tới. Trong phòng giải phẫu, Dương Vĩ đã là mồ hôi hột đầy đầu, ngoại trừ tạm thời ổn định liễu cựu ra lại tình huống bên ngoài, hắn cũng không nhàn rỗi, toàn thân kiểm tra tới, phát hiện ngoại trừ thận công năng tại suy kiệt bên ngoài, cũng không có những thứ khác dấu hiệu, nhưng càng như vậy, hắn thì càng lo lắng, tại thân y trong cửa hắn gặp quá nhiều đủ loại đủ tiểu bệnh lệ, giống như vậy nhìn bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng lại rất quái dị bệnh tình, bình thường đều sẽ rất phiền phức sáu. "Văn." Cửa phòng giải phẫu cuối cùng bị lật ra, Tô Tỉnh chết thở không ra hơi cơ hồ là nhảy tốt lên Liễu Dương Vĩ trước mặt, cầm trong tay đơn hóa nghiệm hất lên phun ra mấy chữ: "Hải, gián biến." "Cái gì?" Dương Vĩ tiếp nhận tờ đơn xem xét, toàn bộ tâm lập tức liền chìm đến đáy cốc sáu. Nếu như không phải huyết dịch phân tích lời nói Dương Vĩ như thế nào cũng không nghĩ ra lại là gián biến độc, nhưng tại sao có thể có gián biến độc đâu? Không phải độc chuột mạnh sao? Rất nhiều nghi vấn lập tức tại Dương Vĩ đầu óc hiện ra, nhưng lúc này không phải suy xét những vấn đề này thời điểm sáu. Nhanh chóng tìm huyết thanh Đây là Dương Vĩ nghĩ tới phương án thứ nhất, thế nhưng là Tô Tỉnh Chất lại lắc đầu nói đến, mặc dù không có thể xác định đến tội cùng là một loại nào hình dáng biển, nhưng từ nơi này dấu hiệu chúng độc đã độc cương liệt, ta xem đoán chừng cũng chỉ có vẻ ở triệt để 6. Nói đến chỗ này Tô Tỉnh Chất cũng không có nói thêm gì đi nữa, bởi vì hắn biết đạo Dương Vĩ chắc chắn đã minh bạch ý tứ của hắn. 26NBFR, Dương Vĩ đương nhiên minh bạch Tô Tỉnh Chất ý tứ, vẻ ở triệt để cái tên này nhất định chính là như sớm bên hai, làm trên thế giới độc nhất gián độc, cái tên này thật sự là nhường quá nhiều người nghe mà biến sắc. Dư vị trong đầu của bắt đầu hiện ra liên quan tới bẻ ở triệt để tư liệu, một đầu bẻ ở triệt để rắn biển độc độc đầy đủ hạ độc chết 25 vạn con chuột, chất độc này có bao nhiêu độc e rằng không có ai sẽ đi hoài nghi, chỉ là loại rắn biển tính tình lại rất là ôn hòa, cho nên muốn muốn lấy được loại rắn này, độc độc không tính là chuyện khó khăn lắm, chỉ là xấu. Cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì có thể giải loại độc này huyết thanh 6. Không có huyết thanh. Làm sao bây giờ? Tô Tỉnh Chiết cũng rất khẩn trương, hắn thấy cửu gia lỗi bây giờ còn sống sót cũng đã là cái kỳ tích, giải độc. Hắn không phải không có nghĩ tới, nhưng đây là một đạo vô số nhà khoa học đều không có đánh hạ nan đề. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể nhìn Dương Vĩ 6. Bẻ ở chật đề, bẻ ở chật đề. Dương Vĩ nói thầm cái tên này, tại sao biết cái này cái đồ chơi? Cái đồ chơi này là vô giải á? Dương thầy thuốc. Dương Vĩ còn không có nghĩ ra biện pháp, một bên y tá nhưng lại đột nhiên gọi Liêu Khởi tới 6. Dương Vĩ quay đầu lại xem xét, bản giải phẫu lên cửu da lỗi đột nhiên run rẩy Liêu Khởi tới, trong mồm bắt đầu phun ra một chút vật đen thùi lùi, nguyên bản dừng lại ở cổ phạm vi chỗ màu đen cũng bắt đầu lần nữa di động Liêu Khởi tới 6. Xong. Tô Tỉnh chết nhìn thấy tình huống như vậy, theo bản năng phun ra hai chữ 6. Bây giờ đã là dạng này. Như vậy kết tiếp, hẳn là toàn thân thần kinh bị độc tố xâm lấn, đến lúc đó liền xem như thần tiên cũng không cứu sống được Cửu Gia Lôi Sáu. Song cái rắm, có ta ở đây, không có khả năng xong." Dương Vĩ đột nhiên thất lên, tiếp đó đi đến cạnh bàn mổ túi người đè lại co quắp Cửu Gia Lôi, tiếp đó quay đầu lại nhìn xem Tô Tỉnh Chiết nói đến, gọi Cửu Gia Tuấn tùy thời chuẩn bị kỹ càng đi vào hỗ trợ. "Ngươi nghĩ làm gì?" Tô Tỉnh Chiết không cảm thấy còn có hy vọng, hắn cảm thấy Dương Vĩ đây là có chút làm loạn, Cửu Gia Tuấn cũng không phải bác sĩ, khả năng giúp đỡ cái gì? Liền xem như bác sĩ tình huống như vậy lại có thể giúp đỡ gì đây? "Đừng nói nhảm, gọi hắn đi vào." nhanh. Tình huống đã nguy hiểm chờ, lúc này Dương Vĩ Hữu bị pháp, nhưng hắn cần thời gian, cần cùng Tử Thần thi chạy thời gian 6. Ai? Tô Tỉnh Chết sửng sốt một chút, nhưng vẫn là thật nhanh chạy ra ngoài, lại chuẩn bị xue tay ra thuật đài, còn có thay máu thiết bị. Tô Tỉnh Chết đi ra đồng thời, Dương Vĩ tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh 6. Mấy cái trong phòng phẫu thuật kinh nghiệm phong phú y tá thật nhanh bận rộn liều khởi tới. Các y tá còn không có chuẩn bị kỹ càng, Tô Tỉnh Chết liền mang theo Cửu Gia Tuấn chạy vào 6. Như thế nào? Như thế nào? Em ta hắn thế nào? Cửu Gia Tuấn vừa tiến đến liền nhào tới cạnh bàn mổ. Đừng mẹ nó nhiều lời, nhanh đi thay quần áo. Dương Vĩ làm sao có thời giờ rảnh rỗi cái gì? Thướng Tô Tỉnh Thiết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tô Tỉnh Thiết liền lĩnh hội lôi kéo cửu gia tuấn đi thay quần áo. Mà thừa dịp lúc này, Dương Vĩ mới tại cửu gia lỗi trên thân làm một chút động tác, nhưng lúc này vô luận là y tá vẫn là Tô Tỉnh Thiết cũng không có chú ý tới hắn những động tác này. Rất nhanh cửu gia tuấn liền thay quần áo xong, con mắt đỏ bừng xuyên đến Liêu Dương Vĩ bên người, một cái nắm chặt Dương Vĩ cơ hội lạ giống đến, "Ngươi nói không, có chuyện gì? Vì cái gì? Vì sao lại thành ra trận này? Vì cái gì? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?" Dương vị nhất đem gạt ra cựu gia tuấn tay, hắn còn muốn hỏi vì cái gì đây, vì cái gì Khang Vân Vân không có việc gì, cựu gia lỗi lại trùng, cái gì cầu thí độc rắn, hơn nữa còn là ba bẻ ở trên đề. Ngươi không phải bác sĩ sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Vậy hắn tại sao sẽ như vậy? Cựu gia tuấn lúc này đầu óc là hoàn toàn bị loại kia sắc mất đi thân nhân cảm giác tràn ngập, đến mức cơ hồ đều là đối với Dương vị giống, thậm chí nước bọt cũng không phải là văng đến Liêu Dương vị trên mặt. Dựa vào, không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi phải trả muốn cứu gia lỗi mà nói liền cút cho ta đến bên kia đi nằm, không muốn cứu lời của hắn. Vậy thì cúi sang một bên cho ta, đừng làm trở ngại ta cứu hắn." Dương Vĩ lúc này cũng là tức giận không được, nằm ở trên bàn giải phẫu không là người khác, là Cửu Gia lỗi, một cái cơ hồ bị hắn coi là thân đệ đệ nam nhân, cho nên phải nói tâm tình, hắn cũng sẽ không so Cửu Gia tuấn tốt hơn bao nhiêu sáu. "Nghe Dương Vĩ, lúc này ngươi càng thêm phải tin tưởng hắn." Lúc này, Tô Tình Thiết tự nhiên muốn khuyên nhủ hai người bọn họ. Cửu Gia tuấn nghe xong còn có thể cứu, cũng không nói hai lời, trừng Liêu Dương Vĩ một mắt, liền thành thành thật thật nằm một bên trên bàn giải phẫu. "Tình Thiết, ngươi qua đây." Dương Vĩ không tiếp tục cùng Cựu gia Tuấn Phần cao thấp, mà là hướng về phía Tô Tỉnh Chất vây vây tay. "Như thế nào? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Tô Tỉnh Chất vội vàng nhích lại gần sáu. "Cho bọn hắn thay máu." Dương Vĩ vẻ mặt nghiêm túc nói đến, lúc này hắn chỉ có thể buông tay nhiếp bác, mặc dù biện pháp là có, nhưng hắn cũng không biết sẽ có hay không có công hiệu sáu. "Cái này, hữu dụng." Thế nhưng là, Tô Tỉnh Chất có chút bận tâm, gián điển độc bình thường đều là thần kinh độc tố, chỉ dựa vào thay máu mà nói nhất định là không có hiệu quả sáu. Đương nhiên không cần, nhưng mà cái này có thể hòa dịu độc tố lan tràn. Bây giờ chúng ta thiếu chính là thời gian. Dương Vĩ liếc mắt nhìn một lần nữa Bình Phục lại Cửu Gia Lỗi, tiếp đó lại liếc mắt nhìn Cửu Gia Tuấn. Hắn những năm này cho rất nhiều người đã chữa bệnh, nhưng chưa từng có giống lần này áp lực lớn như vậy. Áp lực nơi phát ra không hề chỉ bởi vì Cửu Gia Lỗi, mà là thành công hay không trực tiếp quan hệ đến Cửu Gia Lỗi cùng Cửu Gia Tuấn hai người. Bởi vì là thay máu, Cửu Gia Lỗi huyết chứa độc tính đã là không thể dùng, chỉ dựa vào Cửu Gia Tuấn một người huyết không có khả năng cứu tới 6. Ở đây liền giao cho ngươi, ta muốn đi tìm ít đồ. Dương Vĩ tới không vội dạng giải nhiều lắm, hắn cần phải đi tìm một vài thứ, tìm một chút có thể hòa dịu độc tố độ vật 6. Cái gì? Giao cho ta. Tô Tỉnh chết giật nảy cả mình, hắn mặc dù không là một cái thái điểu, nhưng mà đối mặt áp lực như vậy, hắn cũng là cảm thấy chân tay luôn cứng sáo. Lúc này chỉ có dựa vào ngươi, ngươi không phải một mực nói còn mạnh hơn ta sao? Cơ hội tới. Nhớ kỹ, thay máu tốc độ không cần quá nhanh, chỉ cần có thể chậm lại ra lỗi trên người độc tố lan tràn là đủ rồi. Những thứ khác, chờ ta trở lại. Dương Vĩ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khoảng cách cừu gia lỗi đột phát tình huống đến bây giờ đã nhanh một giờ, hắn không biết lưu cho mình còn bao lâu thời gian, cho nên bây giờ cho dù là một giây đối với hắn mà nói đều là bảo vật đắt tiền sáu. Không đợi Tô Tỉnh Chất lại nói cái gì, Dương Vĩ đã chạy ra tay thuật phòng 6. Nhìn xem vẫn còn đang dao động ra tay thuật phòng đại môn, Tô Tỉnh Chất hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười khổ sở. Dương Vĩ nói không sai, hắn chính xác một mực rất muốn siêu việt Dương Vĩ, nhưng lần này áp lực như vậy, hắn có thể ứng phó sao? Dương Vĩ làm gì đi? Vừa rồi Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh Chất lúc nói chuyện âm thanh cũng không lớn, cho nên Cửu Gia Tuấn cũng không nghe thấy, nhưng hắn vừa nhìn thấy Dương Vĩ vào lúc này rời đi, lập tức hoảng ngồi liêu khởi tới. Phía trước mặc dù hắn đối với Dương Vĩ phát tín khí, thế nhưng chỉ là bởi vì đệ đệ xảy ra chuyện phẫn nộ, cho nên giờ khắc này nhìn thấy Dương Vĩ đột nhiên rời đi, hắn cũng hoang hồn sáu. Không có việc gì, hắn đi tìm một kiện có thể trung hòa độc tính độ vật đi. Ở đây giao cho ta. Lúc này, liền xem như không có lòng tin, Tô Tỉnh Chất cũng biết mình không thể nửa đường bỏ cuộc, liền xem như không có lòng tin, cũng phải buộc chính mình tràn ngập lòng tin sáu. Trung hòa độc tính độ vật. Hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì? Cừu gia tuấn nhanh nổi gióa, nhưng vẫn là cố nén, hắn vẫn biết lúc này phát hỏa cũng không thấy có bất kỳ tác dụng. Yên tâm đi, hắn đã đã thông báo ta làm sao bây giờ. Tô Tỉnh Chất không thể không nói lão Dương Vy cũng chỉ là nhường hắn thay máu, những thứ khác không hề nói gì, hắn không biết thay máu hội xuất gì tình huống, mình có thể hay không đứng phó, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Thay máu nghe rất mơ hồ sự tình, nhưng theo Tô Tỉnh chiếc hành động liền chính thức bắt đầu. Cửu gia lỗi trên cổ tay trái tiếp nối một cây nhỏ dài châm, ống tiêm trực tiếp cắm vào mạch máu, chân phần đuôi mạnh quẳng kết nối đến một bộ máy móc bên trong. Bên kia, cửu gia tuấn cổ tay bên trên cũng cắm lên một cây châm, chỉ là cây kim nhưng là trực tiếp kết nối đến liều tự mấy huynh đệ trên thân sáu. Đỏ tươi màu sắc bắt đầu ở dài nhỏ quản trong cơ thể di động, bên kia máu đen từ cửu gia lỗi trong thân thể chạy ra sáu một vào một ra, nhưng là cũng không có thành một cái có quan hệ trực tiếp. Tô Tỉnh Thiết nhìn xem đây hết thảy, hắn biết rõ từ cựu gia tuấn trong thân thể chảy ra huyết vừa tiến vào đến cựu gia lỗi trong thân thể, chắc chắn ngay lập tức sẽ bị độc tố ô nhiễm không được bất cứ liệu nào, nhưng kỳ quái là cựu gia lỗi trên người màu đen nhưng là đỉnh trì lan trạng 6. Dương Vĩ, lần này ngươi có thể nhanh hơn điểm a. Tô Tỉnh Thiết nhìn xem sắc mặt từ từ có vẻ hơi tái nhợt cựu gia tuấn, lẩm bẩm nói đến. Mặc dù hắn đã dựa theo Dương Vĩ nói, thay máu tốc độ cũng không nhanh, nhưng hắn rất rõ ràng, tối đa chỉ có nửa tiếng, nếu như trong vòng nửa giờ Dương Vĩ bất trở về, như vậy hắn chỉ có thể ngừng thay máu. Bởi vì nếu như không làm như vậy mà nói, y u gia tuấn chắc chắn cũng tiên trì không được sáu. Trong phòng giải phẫu hết thảy mọi người, ngoại trừ nhìn xem lưu động màu đỏ cũng lại không làm được bất cứ chuyện gì sáu. Giống như là khoanh tay chịu chết đồng dạng, cảm giác rất thu tâm sáu. Có người bắt đầu cầu nguyện thời điểm, bên ngoài phòng giải phẫu lại bắt đầu vang lên thanh âm ồn ào sáu. A nha, các vị, các vị, ta nói Tô thầy thuốc bây giờ tại cho bệnh nhân làm giải phẫu, các vị cần một câu trả lời hợp lý lời nói, bệnh viện chúng ta nhất định sẽ cho, xin cứ mọi người có thể đợi Tô thầy thuốc đem giải phẫu làm xong, được sao? Lý Duy nhìn xem trước mặt bảy tám cái nam nam nữ nữ ra đầu tê dại một hồi, bây giờ xã hội này, không sợ làm quan, làm quan dùng tiền có thể giải quyết, không sợ hỗn hạp xã hội, xã hội đen cũng dùng tiền có thể giải quyết, liền sợ đụng tới tỉ đấu, một khi đụng tới trăm chỉ cứng đầu, tiền không được bất kỳ tác dụng gì. Có thể lại cứ tại như vậy lúc này, đã tới rồi như thế một đám tỉ đấu người sáu. Đeo kính trung niên nữ nhân vất vất tay, những thứ khác mấy người rất phối hợp ngừng lại. Lý viện trưởng đúng không? Ta không biết ngươi có phải hay không thay ngươi bác sĩ kiêm cứ, nhưng hôm nay các ngươi nhất tiết phải cho một cái thuyết pháp, nếu không chúng ta là sẽ không rời đi. Trung niên nữ nhân chính là trước kia ở đại sảnh cái kia, cùng tiểu hộ sĩ một phen lý luận sau đó, cái này giàu có chính nghĩa cảm nữ nhân còn tìm được một đám đồng bạn, cứ như vậy, một cái tiểu hộ sĩ tự nhiên ứng phó không được trường hợp như vậy, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem Lý Duy rời ra. Nhưng lúc này, Lý Duy đi đâu tìm Tô Tỉnh chết nói cho bọn hắn pháp đâu? Tô Tỉnh chết lúc này đang tại trong phòng giải phẫu cho người ta cứu mạng đâu sáu. Lúc này nếu để cho những người này xông đến trong phòng giải phẫu đi, kết quả sẽ như thế nào? Lý Duy không biết, hắn chỉ biết mình chắc chắn không chịu đựng nổi cái hậu quả này sáu. Bất quá cũng may có lẽ trung niên nữ nhân không muốn cho nhân nhất loại đúng lý không tha người cảm giác, cũng không có từng bước ép sát, chỉ là nhìn xem Lý Duy ách, dừng nữ sĩ. Người yên tâm chúng ta lớn như vậy bệnh viện chạy không thoát, Tô thầy thuốc thật sự đang làm giải phẫu, một lát nữa đợi hắn làm xong giải phẫu nhất định phải hắn tới gặp các vị ứng phó chuyện như vậy, Lý Duy vẫn là không có vấn đề gì, hắn biết rõ chỉ cần ổn định những người này cảm xúc liền tốt. Cắt, ai mà tin a? Ngươi nói làm giải phẫu liền làm giải phẫu, ngươi đương nhiên giúp đỡ các người bác sĩ nói lão. Trung niên nữ nhân có chút khinh thường nhìn xem Lý Duy nói đến. Bởi như vậy Lý Duy cũng hòa Hắn một mực nhường nhịn là bởi vì Tô Tỉnh Chiết cũng chính xác không phải tại trong bệnh viện mạnh mẽ đâm tới, nhưng vấn đề là Tô Tỉnh Chiết cũng không có thương tổn đến bất luận người nào, nhưng đối phương lại vẫn luôn như thế không buông tha, hắn cũng xin lỗi rất nhiều lần vẫn chưa được, bây giờ lại còn về phần hắn nói dối, quả nhiên là Phật đều có hóa sấu. 696. Chương 688, dừng lư sĩ, chúng ta Hồng Thịnh bệnh viện mặc dù không là cái gì bệnh viện lớn, nhưng vẫn dám làm dám chịu sáu. Nói đến chỗ này, Lý Duy Trì vào phòng giải phẫu đại môn nói tiếp đến, đã ngươi không tin, phòng giải phẫu sẽ ở đó nhi, ngươi đại khái có thể đẩy cửa ra vào xem, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi, nếu như bởi vì ngươi đột nhiên xâm nhập dẫn đến giải phẫu xảy ra vấn đề, xảy ra nhân mạng mà nói, ngươi dám phụ trách nhiệm này sao?" Lý Duy thốt ra lời này mở miệng, trung niên nữ nhân ngây mần cả người. "26NRBFR, nhân mạng, ai có thể chịu nổi nhân mạng trách nhiệm? Lớn như vậy bệnh viện, ngoại trừ những bác sĩ kia bên ngoài, còn có ai có thể chịu nổi nhân mạng trách nhiệm đâu?" Tiểu nói này trung niên nữ nhân không thể làm gì khác hơn là mang theo mấy người đồng bạn ngượng ngùng đứng ở một bên sáu. Đương nhiên Lý Duy cũng biết việc này không thể quá mức, biến sắc phụ lên vẻ tươi cười nói đến, "Dừng nữ sĩ, Ta biết Tô thầy thuốc chính xác không nên như thế va chạm, nhưng ta tin tưởng nhất định là có nguyên nhân, khỏi cần phải nói, Tô thầy thuốc là chúng ta bệnh viện ưu tú nhất bác sĩ, không thể lại không có đạo lý làm ra cử động như vậy. Ách, tất nhiên rằng này, như vậy chúng ta liền chờ hắn làm xong giải phẫu. Trung niên nữ nhân mặc dù là một tỷ đấu người, nhưng lại biết lúc này hắn là theo lối thoát, cũng không có lại nói cái gì xấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô tỉnh chết cũng không biết bên ngoài phòng giải phẫu đã bởi vì hắn cái vã chờ rồi, hắn giờ phút này trong lòng chỉ là âm thầm cầu nguyện dương vĩ có thể giảm trở về, bằng không mà nói xấu. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 25 phút đồng hồ đi qua. Cửu gia Tuấn sắc mặt đã tái nhợt dị thường, nửa canh giờ này hắn đã bị rút đi một ba huyết dịch, lại tiếp tục chỉ sợ cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn ngoại trừ nhìn xem Cửu gia lỗi, không nói câu nào, chỉ là cắn răng thật chặt, đồng thời cũng đang cầu nguyện sáu. 26 phút, 27 phút sáu. Tô Tỉnh chết không ngừng nhìn xem bày tỏ, tiếp đó lại nhìn xem trên dụng cụ biểu hiện con số 6. Không được, ngừng thấy máu. Tô Tỉnh chết quyết định cuối cùng ngừng, lại tiếp tục, Cửu gia Tuấn sẽ chết. Hắn không thể nhìn hai đầu sinh mệnh đồng thời tiêu thất. Các y tá liền muốn bắt đầu hành động. Cửu gia Tuấn lại đột nhiên ngồi liêu khởi tới, nhìn chằm chằm vào Tô Tỉnh chết nói hai chữ xấu. Tiếp tục. Thế nhưng là, các y tá đem tầm mắt nhìn về phía Tô Tỉnh chết, Tô Tỉnh chết muốn nói gì, nhưng cửu gia Tuấn lại phất phất tay nói đến, tiếp tục à, ta sẽ không nhìn xem ra lỗi cứ như vậy rời đi. Ta còn cái được. 30 phút đã qua, cửa phòng giải phẫu vẫn là không có mở ra sáu. Bên ngoài phòng giải phẫu đám người đã có chút đứng ngồi không yên liêu khởi tới, không có người nào nguyện ý đem thời gian tốn tại chuyện như vậy phía trên. Cho nên trung niên nữ nhân lại đứng liêu khởi tới, chuẩn bị nói cái gì, lại đột nhiên cảm thấy một đạo hắc ảnh ở trước mặt mình chợt lóe lên. Suýt chút nữa không đem chính mình kéo ngã trên mặt đất 6. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Lại tới một cái. Trung niên nữ nhân làm sao lại buông tha dạng này làm khó dễ cơ hội. Chúng chi đây là ngay trước bệnh viện viện trưởng trước mặt phát sinh, cái này cũng càng để cho nàng chắc chắn cái này bệnh viện tự hồ không thể nào đáng tin cậy động dạng 6. Anh. Lúc này Lý Duy cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn xem vẫn còn đang dao động ra tay thuật phòng môn cười khổ một hồi, thật vất vả hắn mới thuyết phục người trung niên này nữ nhân, kết quả vừa rồi Dương Vĩ lại suýt chút nữa đụng vào nàng 6. Nhưng bây giờ Lý Duy cũng không quan tâm trung niên nữ nhân ở bị, hắn quan tâm hơn trong phòng giải phẫu tình huống. Nếu như nói Dương Vĩ trở về là mang theo hy vọng trở lại, như vậy trung niên nữ nhân chỉ trích cũng sẽ không tính là gì xấu. Nhưng nếu như Dương Vĩ là mang theo thất vọng trở về, như vậy, như vậy trung niên nữ nhân chỉ trích tựa hồ cũng không tính là gì xấu. Trung niên nữ nhân hoàn toàn không biết vô luận vừa mới đó người trong quá khứ là mang theo cái gì mà đến, cơ hồ đều không nàng chuyện gì, nếu là biết chỉ sợ cũng lười nhắc lãng phí nước miếng xấu. Người nói đi, Lý viện trưởng, ta rất đắc hữu tất yếu nhường truyền thông biết các ngươi một chút bệnh viện tình huống, cứ như vậy, có cái nào bệnh nhân dám an tâm đến bệnh viện các ngươi chữa bệnh a. Trung niên nữ nhân thanh âm có chút trào phúng. Nhưng Lý Duy lại hoàn toàn không có nghe lời sáu. Mại cho đến phòng giải phẫu đèn dập tắt phía trước, trung niên nữ nhân đều một mực liễu lo không ngừng lấy, tức điểm có khả năng giễu cợt, nhưng Lý Duy không chút nào bất vi sợ động, Mại cho đến phòng giải phẫu đèn dập tắt, mới khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu 6. Thứ nhất đi ra là Dương Vĩ, ngay sau đó phía sau chính là Tô Tử Thiết. Lý Duy nhìn chòng chọc vào hai người, muốn từ hai người thần sắc nhìn lên ra một ít gì manh mối, nhưng hai người cũng là gương mặt đờ đẫn, không có mừng rỡ, cũng không có thương tâm. Thế nào? Lý Duy đưa tới, trực tiếp không còn lý tới cái kia vẫn còn nói lấy thứ gì trung niên nữ nhân sáu. Không sao. Dương Vĩ phun ra mấy chữ này, Lý Duy cuối cùng xem như thở dài một hơi, trên mặt cũng toát ra nụ cười xấu. Mấy vị này là Tô Tỉnh chết thứ nhất phát hiện trung niên nữ nhân sự hiện hữu của bọn hắn sáu. A, đây là sáu. Lý Duy còn chưa tới phải gấp giới thiệu, trung niên nữ nhân liền từng bước đi đi qua, tự mình nói liều khởi tới, "À, vừa rồi chính là ngươi trong đại sảnh suýt chút nữa đụng vào người a." Ân. A. Tô Tỉnh chết đầu óc mơ hồ, cái gì đụng vào người? Hắn làm sao lại nghe không rõ? "A, là như vậy." Vị này dừng nữ sĩ nói vừa rồi tôi thấy thuốc ở đại sảnh chạy như điên suýt chút nữa đụng vào một cái lao nãi nãi. Tiếp đó nàng cảm thấy làm một cái bác sĩ sẽ không có loại này không để ý bệnh nhân an toàn cử động, bảo là muốn một cái thuyết pháp. Lý Ly vội vàng rạng rãi đến sáu. Dương nữ sĩ đúng không? Ta không biết dạng gì cử động phải không chú ý bệnh nhân an toàn, ta chỉ biết nếu như vừa rồi tôi thời thuốc chậm nữa vài giây đồng hồ cũng có thể nhường bây giờ còn nằm ở bên trong hai người mất mạng sáu. Tôi tỉnh chết muốn giải thích cái gì? Dương vị lại khoát tay áo trước tiên nói đến. Vừa rồi nếu như không phải hắn trở về kịp thời lời nói, e rằng lúc này cửu gia hai huynh đệ liền đã cùng thượng đế lao ra ra uống trà sáu. Lúc này mới thở dài một hơi, thế mà đã có người nói bọn hắn tại bệnh viện chạy hỏng. Không chạy, không chạy như thế nào cứu người. 697. Chương 689, mấy cái phụ nữ trung niên vốn là muốn soán suất một chút Dương Vĩ Hỏa Tô tình tiết, không nghĩ tới bị Dương Vĩ nói đến á khẩu không trả lời được, tức giận rời đi, nhìn xem mấy người nữ nhân này rời đi, Lily Bung lọng ra lông mày, bất quá hắn xem như vị trưởng, hay là muốn tiến hành cần thiết nhắc nhở. 26NBFR. Lần tiếp theo, các người con mắt cũng sáng lên một chút, cái tiên nữ sĩ si nói đến cũng đúng, được vào Liễu Lao nhân đến lúc đó liền phiền toái, người già cốt chất lợi lòng, nếu là ngã xuống, không dễ dàng chữa tốt, đối bọn hắn sinh hoạt cũng có ảnh hưởng. Này, ta biết, ngươi cho ta thật không có mọc giá mà ta. Dương Vĩ cười nắm tay khoác lên Lý Duy trên bờ vai. Bất quá dưới mắt sự tình là ngươi nhanh chóng cho ra Tuấn an bài hai cái đặc lực y tá, hắn đoán chừng muốn ở hai ngày viện. A, ngươi không phải nói người không có chuyện gì sao? Lý Duy kinh hoàng nhìn xem Dương Vĩ, trước đó cự gia là lão bản, bây giờ cự gia Tuấn vẫn là cổ đông a, Lý Duy cũng không muốn cự gia Tuấn xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng quan tâm cự gia Tuấn tình huống. Tô Tình chết nghe xong, mỉm cười trả lời, không có việc lớn gì, không khuyết điểm hết quá nhiều, chúng ta bây giờ phải giúp hắn bù lại. Chỉ là như vậy. Ân Ta nhường y tá đem gia lỗi cùng gia Tuấn an bài ở một cái phòng bệnh, gia lỗi bên kia ta có căn dặn, gia Tuấn bên này tìm không hình vết cho hắn chuyển đi là được. Dương Vĩ quệ miệng cười, cười từ lý duy trước mặt rời đi, Tô Tỉnh chết theo sát phía sau, bất quá, hắn nhưng không có Dương Vĩ trấn định như vậy, vừa rồi ép buộc mình vẻ này nhiệt tình vừa qua, dưới chân cũng có một ít hư, đi trên đường nhẹ dẫm, cảm giác giống không chạm đất một dạng. "Uy, Dương Vĩ, ngươi đi chậm một chút nhi." "Làm gì? Dụ chân. Đi chết. Ai dụ chân? Cái kia có bản sự chính ngươi đứng thẳng, đừng dựa vào ta chứ thân." Dương Vĩ mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là để Tô Tỉnh Chất tại chính mình trên thân cho mượn một chút lực, cái này dày vò, hai người đều rất mỏi mệt mỏi, Tô Tỉnh Chất ngay cả mình văn phòng cũng không muốn trở về, bởi vì Dương Vĩ văn phòng cách tương đối gần, cho nên trực tiếp tiến vào Liễu Dương Vĩ văn phòng bên trong, dựa vào cái ghế, nửa nằm xuống. Khi mắt, nam đại khái nửa giờ đầu, Tô Tỉnh Chất mới phát giác được hơi thanh tỉnh. Vừa rồi, thật đúng là mạo hiểm a ta cũng như vậy cho rằng. Dương Vĩ hai cái chân trực tiếp bỏ vào trên bàn công tác, bây giờ lúc này, hắn chỉ muốn bằng tư thế thoải mái nằm một chút, nếu như nói Tô Tỉnh Chất bởi vì không nằm chắc mà khẩn trương vạn phần lời nói. Dương Vĩ vừa rồi sao lại không phải, còn tốt, Dương Vĩ tìm được món đồ kia hữu dụng, bằng không, Cửu gia lỗi bây giờ có thể đã đi quỷ thành. Bây giờ Cửu gia lỗi cùng Cửu gia Tuấn không có việc gì, xem như đại hạnh, nhưng sự tình như thế nào có thể có dạng xong. Để cho người ta cảm thấy hoài nghi là, cùng là chúng độc, vì cái gì Khang Vân Vân đơn độc trong đó độc chuẩn mạnh, mà Cửu gia lỗi thế mà đồng thời chúng độc chuẩn mạnh cùng cái kia đáng chết mẹ ở trên đề. Tô Tình chết đậy trong đầu cũng là nghi vấn. Dương Vĩ, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Ngươi đây, ngươi nói trước đi, ta muốn biết ngươi cùng ta nghĩ có phải là giống nhau hay không. Ta với ngươi một dạ Nếu không thì, ngươi nói trước đi." Dương Vĩ ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mặt không biểu tình, thành công vui sướng đã bị nghi vấn trong lòng mang đi, từ xảy ra sự kiện kia phía sau, hắn đã cảm thấy một mực có người nhìn mình chằm chằm một hồi dạng, hắn thậm chí không biết có phải hay không là có người nào đang đối với người bên cạnh mình động thủ, còn chân chính động cơ là muốn đem mình giải quyết, thế nhưng là những sự tình này, hắn không thể Tô Tỉnh chết. Điều này cũng làm cho Tô Tỉnh chết cảm nghĩ trong đầu liên tịn, chủ yếu là lúc đó trong phòng làm việc chỉ có Khang Vân Vân cùng Cửu gia lỗi hai người, liền xem như không có chứng cứ, Tô Tỉnh Chất cũng sẽ đương nhiên làm một cái ngờ tới, nếu là bây giờ trước mặt ngồi là người khác, Tô Tỉnh Chất có thể sẽ giấu giếm ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn biết Đạo Dương Vĩ sẽ không tính toán chính mình suy đoán to gan, bởi vì Dương Vĩ là một cái dũng cảm đối mặt người. Vậy được rồi, ta trước tiên nói, nhưng ta nói không cho ngươi xin khí. Ta cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, Đông Đảo cùng gia lỗi đồng thời chúng động, có phải hay không là chân chính của đối phương mục tiêu là gia lỗi, nhưng Đông Đảo cùng gia lỗi lại đồng thời chúng động chột mạnh chỉ là một tử. Tô Tỉnh Chất lời nói đến mức có chút vẻ von, bất quá Dương Vĩ bất là kẻ ngu, hắn hiểu được Tô Tỉnh Chất là có ý gì, nhưng hắn không tin Khang Vân Vân sẽ làm như vậy. Ta hiểu đông đạo, không thể nào là nàng, nàng cũng không có tất yếu làm như vậy, làm bất cứ chuyện gì đều có động cơ, ngươi nói nàng tại sao muốn làm như vậy? Tô Tỉnh chết lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là đoán, nếu không thì ai đem đồ ăn cho ra lỗi bọn hắn? Những vấn đề này dù sao cũng phải có một giải thích hợp lý. Cái này còn không đơn giản. Dương Vĩ xoay người ngồi xuống phía sau, đi đến Tô Tỉnh chết trước mặt, đem Tô Tỉnh chết cũng từ ghế dựa tử thượng lôi xuống, hai người hướng Khang Vân Vân cho ở phòng bệnh đi tới. Bọn hắn đi vào thời điểm, vừa vặn y tá cho Khang Vân Vân đổi xong chăn nước, y tá nhìn thấy Dương Vĩ hòa Tô Tỉnh chết, vô cùng lễ phép lên tiếng chào hỏi phía sau. Đã biết thú rồi đi. Khang Vân Vân lúc này sắc mặt đã khá nhiều, nhìn thấy Dương Vĩ Hỏa Tô tỉnh chết, vội vàng khẩn trương hỏi, "Ra lối thế nào?" Dương Vĩ Hỏa Tô tỉnh chết liếc nhau một cái phía sau, hồi đáp, "Không sao." Nói xong, đóng cửa lại, đi đến Khang Vân Vân bên giường, ngồi xuống. Cùng lúc đó, Tô tỉnh chết cũng rời cái bang ngồi vào Liễu Dương Vĩ bên cạnh, hai người là chạy hiểu rõ chân tướng sự tình mà đến, Dương Vĩ đương nhiên sẽ không quanh co lòng vòng, chỉ là hắn cũng không khả năng dùng không tiến nhiệm Khang Vân Vân giọng của tới thương Khang Vân Vân tâm. "Động nào? Hai người các ngươi làm sao lại chúng động?" "Chúng động? Ngươi nói chúng ta lại chúng động?" Khang Vân Vân một mặt chấn kinh, Dương Vĩ sau khi gật đầu, nàng dường như đang suy nghĩ gì, sau khi suy nghĩ một chút, lại không ngừng lắc đầu. "Sẽ không, không có khả năng." Tô Tỉnh chết thấy thế, thở dài, "Thật sự, hai người các ngươi chúng chính là độc chuẩn mạnh, còn may là Ngụy Liệt sản phẩm, cho nên không có ngay tại chỗ muốn mạng của các ngươi." "Làm sao lại thế?" "Thật sự, không có khả năng a." Chúng ta chỉ là Dương Vĩ nhìn xem Khang Vân Vân, nghiêm túc nhắc nhở, "Đợt phía dưới ở các ngươi ăn bữa ăn kia." "A." Khang Vân Vân một tiếng kinh hô, cả khuôn mặt trắng trắng, suy nghĩ rất lâu về sau, mới trả lời, trả lời rất nhỏ giọng. Bữa ăn khuya là Tiểu Định mang tới, nàng gặp ta và gia lỗi tăng ca khổ cực, cho nên cố ý mua bữa ăn khuya tới gặp ta nhóng, chúng ta không nghĩ tới nói đến, Khang Vân Vân tựa hồ không tin chuyện này, nói bổ sung, ta cảm thấy Tiểu Định không có khả năng làm như vậy, ta và nàng chưa từng có tiết, coi như chưa đó. Nhưng bây giờ nàng rất rõ ràng ta và gia lỗi không có khác dư thừa quan hệ, cho nên nàng sẽ không như thế làm, nhất định sẽ không. Nghe được cái này đáp án, Dương Vĩ Hòa to tỉnh chết một dạng giận mình, nguyên định là cũ gia lỗi bạn gái, là nhân đều biết cái nha đầu kia yêu tha thiết cũ gia lỗi, nếu là có hiểu lầm, nàng cảm thấy cũ gia lỗi cùng Khang Vân Vân làm cái gì muốn báo thủ như vậy tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, muốn đổi thành là bất luận người nào liền muốn sao là đem Khang Vân Vân cùng cừu gia lỗi cùng một chỗ giết chết, hoặc là giết chết chính mình hận nhất một cái kia, không, có đạo lý cho. Khang Vân Vân hạ độc chuột mạnh, lại cho cừu gia lỗi hạ độc chuột mạnh cùng bè ở trên đề. 698. Chương 690, rời đi Khang Vân Vân phòng bệnh, Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh Chiết vai kề vai đi tới, Tô Tỉnh Chiết đột nhiên dừng bước, giữ chặt Liêu Dương Vĩ. 26NBFR, ta có một loại cảm giác, Đông Đạo không có nói dối. Dương Vĩ nhìn xem Tô Tỉnh Chiết, tự tin nở nụ cười, ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng Đông Đạo biết nói láo. Trước kia là trước kia, nàng bây giờ cùng trước kia không giống nhau, nàng không cần thiết làm chuyện như vậy. Cho nên, mua bữa ăn khuya thật chính là Nguyễn Đình. Hẳn là, nhưng đến cùng có phải hay không nàng hạ độc, điểm này chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bữa ăn khuya là nàng mua, không phải nàng sẽ là ai. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nàng tại sao muốn làm như vậy? Trước đó ra lỗi ở bên ngoài ăn chơi đàng điểm trêu hoa gợn nguyệt, nàng cũng có thể chịu được, bây giờ ra lỗi chỉ tự tâm thấp địa yêu nàng một người, nàng còn phát cuồng, ngươi cho rằng nàng có bệnh. Cũng đúng nha, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đem chuyện này nói cho gia tuấn bọn hắn? nói, đương nhiên phải nói, sự tình cũng nên biết rõ ràng, lần này là độc chuột mạnh cùng bè ở trên đề, lần tiếp theo chỉ không phải nhất định là cái gì, nếu là không đem cái kia người hạ độc bắt được, e rằng lần sau không có vận khí tốt như vậy. Dương Vĩ nói lời này cũng không phải xuôi quẹo, mà là bởi vì hắn biết trên cái thế giới này địch nhân còn rất nhiều, cao thủ cũng rất nhiều, rất nhiều chuyện cũng là chính mình cũng không làm rõ ràng được, tại Dương Vĩ xem ra, trước kia Dương Vĩ khó tránh khỏi có chút tiểu nhân đắc chí, có chút rêu dao, không đủ trầm ổn, hiện nay đã biết một nhóm người khác tồn tại, hắn cũng không còn dám tính định. Tô Tình chết gật đầu một cái. Lúc này Kỷ Thiên Vũ từ hành lang một đầu đi tới. "A, hai người các ngươi đều ở đây a. Thật là đúng dịp." Kỷ Thiên Vũ cái này sắp làm ba ra hỏa gương mặt nụ cười. Dương Vĩ hừ cười trả lời, "A, ngươi không ở trong phòng bệnh ngồi tiếp Hải Đường, đi ra đi lung tung cái gì?" "Cái giám liệt, quỷ tài là đi lung tung, Hải Đường bảo ta đi ra ngoài." Nàng nói, nàng muốn ăn ô mai, nếu là ta không cầm ô mai cho nàng ăn, ta liền có thể không trở về. Kỷ Thiên Vũ gương mặt bất đắc dĩ, ai bảo người phụ nữ có thai tính khí cũng lớn, khẩu vị biến hóa cũng tốc hành đâu, này cũng tốt, hắn ở bên hầu hạ, lưu Hải Đường một hồi muốn ăn ô mai. Một hồi muốn ăn chuối tiêu, ngược lại muốn ăn cái gì, Kỷ Thiên Vũ liền phải ngay lập tức đi lộng, đây không thể không nói là Kỷ Thiên Vũ ngọt ngào gánh vác. Ai? Kỷ Thiên Vũ thở dài phía sau, phát hiện Dương Vĩ Hòa Tô Tỉnh Thiết hai người sắc mặt không đúng lắm. Dương Vĩ, tôi thấy thuốc. Các ngươi có cần thiết nhìn thấy liền bộ dạng này, bộ dáng mặt mày ủ rầu rầu sao? Ta mới vừa rồi là nói đùa, các ngươi cũng không cần dạng này thông cảm ta đi. Dương Vĩ liếc mắt, thông cảm ngươi, ngươi nằm mơ a. Vậy các ngươi hai cái cái dạng này, là chuyện gì xảy ra? Ai, bệnh viện chuyện, nói ngươi cũng không hiểu. Dương Vĩ lắc đầu. Vũ Kỵ Thiên Vũ bạ vai cười nói, "Ngươi vẫn là khi ngươi nhị thập tứ hiếu lao công đi, chúng ta ở đây còn có việc, sẽ không cùng ngươi Hàn Nguyên, có rảnh rỗi có thể qua tới phòng làm việc của ta uống trà, điều kiện tiên quyết là Hải Đường muốn cho phép." A Kỵ Thiên Vũ lăng lăng nhìn xem Dương Vĩ Hỏa Tô tỉnh chết rồi đi, nửa ngày mới tự lẩm bẩm, "Vừa rồi, biểu ca để cho ta hỏi Dương Vĩ cái gì tới Kỵ Thiên Vũ hoàn toàn đem tiểu lưu nhường hắn hỏi Dương Vĩ lúc nào có rảnh chuyện quên đến rồi một bên." Giữa trưa, Dương Vĩ ngủ cái ngủ trưa đứng lên, biết được Cửu gia Tuấn Thanh tỉnh về sau, vội vã đi tới Liêu Cửu gia Tuấn phòng bệnh, hắn đến thời điểm Đô tỉnh chính cũng tại, đang giúp Cửu gia Tuấn làm đơn giản một chút kiểm tra, nhìn thấy Dương Vĩ tới, cười chê gẹo, ngủ trưa ngươi lại muốn hoa nửa giờ thời gian, ta thực sự là phụ ngươi, vừa rồi gõ cửa đều gọi bất tỉnh ngươi. Dương Vĩ vẫn chưa trả lời, Cửu gia Tuấn liền mỉm cười nói, các ngươi khổ cực, từ nửa đêm bận đến bây giờ. Con tốt, ta ngủ trưa một chút, tinh thần tốt nhiều. Dương Vĩ duỗi lưng một cái, ngồi vào liếu Cửu gia Tuấn bên cạnh. Như thế nào? Thu hết về sau, có phải hay không giấc đắc hữu lực nhiều? Tạm được, còn tốt ngươi kịp thời, bằng không, e rằng người khác nhìn thấy ta, còn tưởng rằng ta bị hấp hết cương khí cắn. Cửu gia Tuấn cười liếu khởi tới. Dương Vĩ gật đầu một cái, "Không tệ, sẽ nói dở, chứng minh ngươi bây giờ hết thảy bình thường." "Còn muốn ngươi nói?" "Vậy ta là làm cái gì?" Tô Tỉnh chết thả xuống ống nghe bệnh, hai tay cắm vào trắng đại quai túi. "Ta giúp gia Tuấn làm kiểm tra, hắn bây giờ ngoại trừ còn một chút suy yếu, cần nghỉ ngơi 2 ngày bên ngoài, liền không có đáng ngại. Cái kia da lỗi bên đó đây, ta cũng đi qua, hắn còn không có tỉnh tỉnh, đoán chừng ngủ tiếp 2 giờ liền sẽ tỉnh." Tô Tỉnh chết so Dương Vĩ sớm tỉnh lâu như vậy, cũng không phải sự tỉnh gì đều không làm. Dương Vĩ nghe xong, yên tâm rất nhiều. Còn tốt có Tô Tỉnh Thiết đem khẩu gia lỗi bình an vô sự tin tức nói cho Cửu Gia Tuấn, không phải vậy, Cửu Gia Tuấn bây giờ nơi nào cởi được. Bất quá, rất rõ ràng, Tô Tỉnh Thiết chưa hề nói trọng điểm, bằng không, bây giờ Cửu Gia Tuấn cởi không nổi mới đúng. Cái kia Dương Vĩ nhìn về phía Tô Tỉnh Thiết, Tô Tỉnh Thiết lập tức minh bạch Liễu Dương Vĩ ý tứ, thế là nhẹ nhàng lắc đầu. Cửu Gia Tuấn gặp Dương Vĩ hòa Tô Tỉnh Thiết tại nháy mắt, tò mò hỏi, hai người các ngươi đang làm cái gì? Ách, cũng không cái gì, Dương Vĩ dừng lại một chút, tiếp đó nhìn về phía Liễu Cửu Gia Tuấn, chuyện này hắn nghĩ nghĩ, thật đúng là không thể lựa gạt. Kỳ thực là dạng này, Lần này ra lỗi cùng đông đảo chúng độc, ta tin tưởng tỉnh chất đã theo như ngươi nói, kỳ quái là ra lỗi thế mà so đông đảo nhiều chúng một loại độc, kỳ quái hơn chính là để bọn hắn chúng độc chuột mạnh độ vật chính là Nguyễn Đình mua cho bọn họ bữa ăn khuya. Tiểu Đình, Ân, đêm qua Nguyễn Đình đi qua phòng làm việc, bữa ăn khuya là nàng mang đi, không có khả năng nàng sẽ không làm tổn thương ra lỗi chuyện. Cửu Gia Tuấn không thể tin được Nguyễn Đình sẽ muốn cừu gia lỗi mệnh, mấu chốt là tình huống hiện tại, Nguyễn Đình không có lý do gì làm ra chuyện như vậy, nếu là trước kia, Cửu Gia Tuấn còn có thể tin 3 phần, bây giờ là căn bản không tin. Dương Vĩ minh bạch Cửu Gia Tuấn là thế nào nghĩ, thế là khuyên nhủ Đây là sự thật, chúng ta đều phải đối mặt, ra lỗi lần này chúng chính là bẻ ở trên đề, may mà chúng ta tìm được biện pháp giải độc, nếu là ra lỗi cũng có phát giác được tự có cái gì không đúng, vậy lần này liền đã muốn mệnh của hắn, đối phương làm như vậy, là muốn cho ra lối chết, đây là ngươi không cách nào phủ nhận, một lần không thành, lần tiếp theo, người kia lại dùng lợi hại hơn thủ pháp, ngươi nói như thế nào phòng? Nếu là không biết người kia là ai, không đem chuyện này điều tra rõ, ngươi căn bản là khó lòng phòng bị thế nhưng là, ta không tin tưởng tiểu đỉnh sẽ làm ra loại sự tình này. Ngươi tin hay không không dùng, ta cũng không tin, nhưng chúng ta nhất định phải đem chuyện này biết rõ. Không chỉ có quan hệ đến gia lỗi, cũng quan hệ đến đông đảo, tuy đông đảo bên trong chỉ là độc chuẩn mạnh, nhưng nếu tới chậm một chút, đồng dạng cũng sẽ mất mạng, chúng ta cũng không thể xem chúng ta người thân cận bị người khác hại chết, mà ngồi ở ở đây cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không để ý. Dương Vĩ thái độ có chút cứng ngạnh, không có nửa phần làm ra vẻ, nếu là Cựu Gia Tuấn trở ngại Nguyễn Đình là của mình học muội mà không xong đi tra lời nói, như vậy hắn Dương Vĩ đã sẽ vì Liêu Tử mấy bằng hữu cùng mình người yêu thích, đi tìm tỏi hư thực. Gia Tuấn, ngươi đừng quên, gia lỗi cũng là của ta đệ đệ. Ta cũng có quyền lợi quan tâm hắn sinh tử, nếu là ra lỗi đã xảy ra chuyện gì, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với ở dưới Cửu Tuyền Trân Ngôi. Ở một bên nghe thế phiền thoại Tô Tình chết trực rắc than dương vĩ đủ hung ác, liền qua đời Cửu lão gia tử đều rời ra, hắn không tin Cửu gia tuấn lần này còn không tử. Vậy được rồi, cha. Bất quá ta nghĩ chỉ hoãn một ngày, chờ ra lỗi tỉnh lại nói, bây giờ loại tình huống này, chúng ta nhất định phải trước biết một chút tình huống rồi nói sau, coi như Khang Vân Vân nói là tiểu đỉnh mang tới bữa ăn quê, nhưng nàng có khả năng cũng không biết toàn bộ, cho nên chúng ta hỏi trước một chút gia lỗi, xem hắn nói thế nào. Lúc này Cửu gia tuấn giọng của thay đổi rất nhiều, giống như không giống dạng hồi nãy tuyệt đối, có thương lượng bộ dáng. Dương Vĩ mặc dù biết cửu gia lỗi tỉnh về sau sẽ thêm một cái ngăn cản mình cha Nguyễn Định Nhân, nhưng vẫn là đồng ý liễu cửu gia tuấn nói. "Hảo, vậy chúng ta liền chờ gia lỗi tỉnh lại nói." Cửu gia tuấn mỉm cười gật đầu. Hắn cảm thấy Dương Vĩ càng thêm thành thục, so với trước kia, càng có lập trường nhiều lắm, một người làm người làm việc, đều phải có thái độ của mình, một khi chỉ có thể phụ họa mà sẽ không độc lập suy xét, người tuyệt đối không có khả năng tiến bộ, liền xem như sai, học được đi chất vấn, sau đó lại giải đáp. Sai mấy lần, người liền sẽ trở nên tương đối thông minh, nhưng Cửu Gia Tuấn cũng không kém, tất nhiên Dương Vĩ nói muốn trà, vì không nhượng Dương Vĩ hủ đến vấn đỉnh, Cửu Gia Tuấn vẫn là nhớ tới một cái biện pháp không tệ. "Dương Vĩ, có chuyện, ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ giữa chúng ta." "Khách khí cái gì, có cái gì ngươi nói thẳng. Tại chúng ta không xác định có phải hay không tiểu đỉnh làm trước đó, không cần quá trực tiếp đi." "Chất vấn nàng, ta sợ nàng tư tâm, ngươi biết, cá tính của nàng cũng không phải kiên cường như thế, cho nên nói, ta nghĩ chúng ta tận khả năng nguyện chuyển đem chuyện này hiểu rõ, mà làm chuyện này người tốt nhất không phải ngươi, cũng không phải ta." Ngươi là nói Trần Lan tạ? Dương Vĩ miễn phí quá bao lớn não, liền nói ra. Bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ, làm như vậy không phải tương đối thích hợp, ai bảo lần trước Nguyễn Đỉnh xảy ra chuyện về sau, Trần Lan một mực bồi tiếp Nguyễn Đỉnh, hai nữ nhân quan hệ đã lẫn vào không tệ đâu, nữ nhân ở giữa dễ nói chuyện, nam nhân đều sẽ nghĩ như vậy. Cửu Gia Tuấn gật đầu một cái, chỉ giấc đắc tự mình cùng Dương Vĩ càng ngày càng ăn ý, ngược lại thật sự là có một chút như vậy nhi giống thân huynh đệ, ngay mới vừa rồi Dương Vĩ nói ra lỗi cũng là em trai mình thời điểm, Cửu Gia Tuấn có cảm giác mấy liệt. Bọn hắn giống như chân chính người một nhà, Dương Vĩ đã sâu đậm dung nhập Liễu Cửu Gia Tuấn cùng Cửu Gia Lỗi trong sinh hoạt. 699. Chương 691, Dương Vĩ đem sự tình cùng Tần Lan nói về sau, Tần Lan liền đem Nguyễn Đình hẹn đi ra, còn tốt Nguyễn Đình hai ngày này không cần cậu tú, cho nên tương đối có rảnh, đợi nàng đến nơi hẹn quán cà phê về sau, Tần Lan cũng tại đang chờ ở đó. Tần Lan à, Nguyễn Đình cười hướng Tần Lan đi tới. Ngồi đi. Như thế nào hôm nay nhớ tới hẹn ta đi ra uống cà phê a, ta ngày đó hẹn ngươi, ngươi cũng nói không có thời gian. Nguyễn Đình sau khi ngồi xuống, cười khanh khách nhìn xem Tần Lan, trong lòng của nàng Tần Lan giống như là một cái thân tặn, một lần kia, Nguyễn Đình xảy ra chuyện phía sau, may mắn mà có, có Tần Lan, Nguyễn Đình mới có thể dũng cảm chịu đổi, cho nên, nàng đối với Tần Lan tràn đầy cảm kích. Tần Lan nở nụ cười, kỳ thực, có chút không tiện mở miệng, nhưng đây là Dương Vy để cho mình làm chuyện, sự tình lại rất nghiêm trọng, Tần Lan cũng không thể nói tránh cũng không nói, chờ Nguyễn Đình điệm cà phê tới về sau, nàng mới trước tiên thử dò xét hỏi một câu. Gần nhất như thế nào? Tâm tình còn tốt chứ? Hảo, quá tốt rồi, ngươi đây. Tần Lan tạ. Nguyễn Đình gương mặt nụ cười, Tần Lan cảm thấy Nguyễn Đình không giống như là trang. Cái này khiến nàng cũng cảm thấy Nguyễn Đình không thể nào là người hạ độc, thế là đem cựu gia lỗi chuyện bị chúng độc nói cho Nguyễn Đình. "Ta còn hảo, bất quá gia lỗi cùng Đông Đảo sẽ không tốt, bọn hắn bây giờ tại bệnh viện." "Cái gì?" Nguyễn Đình nghe xong, đứng Liêu khởi tới. "Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì cái gì tại bệnh viện a?" "Thần Lang tạ, ngươi đừng đợi, ngồi xuống trước, nghe ta nói." Tần Lan đem Nguyễn Đình kéo đến Liêu tự bên cạnh mình, nhìn xem Nguyễn Đình, nhẹ giọng nói, "Là chúng độc, chuyện tối ngày hôm qua, còn tốt Dương Vĩ bọn hắn đi kịp thời, cho nên bây giờ không có gì đáng ngại." "Tại sao có thể như vậy?" Ta đem qua nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn hắn còn rất tốt, vì sao lại chúng độc? Nguyễn Đình biết được cừu ra lỗi chúng độc phía sau, tâm hoàng ý loạn, ước gì ngay lập tức đi bệnh viện, thế nhưng là Tần Lan giữ nàng lại, nàng cũng không tốt không nghe Tần Lan nói xong cũng đi. Tần Lan nhíu mày, bởi vì Dương Vĩ nói đến rất rõ ràng, là Nguyễn Đình mang đi bữa ăn khuya hại cừu ra lỗi trong bọn họ độc, Tần Lan không biết Nguyễn Đình biết sau chuyện này sẽ có cảm tưởng thế nào. Có người hạ độc, đem độc chuột mạnh phía dưới ở người cho bọn hắn mang đi bữa ăn khuya bên trong, bọn hắn ăn về sau, liền chúng phải độc, cũng may ra lỗi cơ cảnh, gọi điện thoại thông tri liễu Dương Vĩ, nếu là bọn hắn đi trễ một chút, Có thể sự tình liền không có đơn giản như vậy. Làm sao có thể? Bữa ăn khuyên là ta mua Nguyễn Đình đương nhiên sẽ không hại Cửu Gia lỗi, có thể nàng nói đến một nửa thời điểm, liền nói không nổi nữa, bởi vì nàng giống như nghi một cái sai lầm lớn. Dương Vĩ như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình sẽ cùng cái kia Chu Tiểu Phàm có liên quan, Chu Tiểu Phàm vốn là Nguyễn Đình tốt bằng hữu, nhưng là bởi vì một cái hiểu lầm, nàng vậy mà thích liếu Cửu Gia lại, thích chính mình hảo tỷ muội nam nhân, Chu Tiểu Phàm cũng không có hối hận, ngược lại, nàng dùng rất tuyệt quyết thủ đoạn tới cùng tỷ muội tốt của mình cạnh tranh, muốn em Cửu Gia lỗi từ Nguyễn Đình trong tay cướp đi nhưng không phải là của mình đồ vật, muốn cướp là không cướp được, tại Dương Vĩ dưới sự giúp đỡ, cựu gia lỗi thuận lợi tránh thoát lần kia nguy cơ, đồng thời cũng làm cho Chu Tiểu Phàm rõ ràng chính mình cũng cựu gia lỗi không có khả năng, đều cho là sự tình có thể như vậy kết thúc, Dương Vĩ không nghĩ tới cái tên Chu Tiểu Phàm lại có nặng như vậy trả thù tâm. Ta khinh thường, lúc đó xử lý chuyện này lúc nên cẩn thận một chút. Cho nên nói, tha đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân, Tô Tình chết lắc đầu. Ngẩn đỉnh lúc này rơi xuống nước mắt. Tại Tần Lan biết tối hôm qua quá trình về sau, lập tức liền đem Dương Vĩ tiếu tới, cùng đi còn có Tô Tình chết, thế là Nguyễn Đình lại đem cùng Tần Lan nói cùng Dương Vĩ Hòa Tô Tỉnh chết nói một lần. Ta đem qua đụng tới Tiểu Phạm thời điểm, nàng biểu hiện tốt giống rất hối hận chính mình khi xưa xem như, ta cho là nàng chỉ là nhất niệm chi sai, chúng ta còn có thể làm trở về hảo tỉ muội. Ta không nghĩ tới đừng quá thương tâm, biết người biết mặt không biết lòng. Thần Lan ôn nhu quyến nủ, Nguyễn Đình làm thế nào cũng không thể tha thứ chính mình, bây giờ mặc dù không có chứng cứ, nhưng mà đem qua có cơ hội đụng tới bữa ăn quên nhân, trừ Liêu tự mình chính là Chu Tiểu Phạm, Nguyễn Đình tình nguyện tự có chuyện, cũng không nỡ đi hại cửu gia lỗi, hai người chính là tình yêu như thế nào nồng thời điểm. Cho nên nàng mới hạ thấp đề phòng, cho là những cái kia chuyện không tốt cũng chỉ là đi qua, hiện tại nhớ tới, dạng như vậy nghĩ chính là một cái sai lầm, khó trách. Khó trách Nguyễn Đình cảm thấy hôm qua Chu Tiểu Phàm đem bữa ăn khuya đưa cho mình thời điểm, biểu lộ có chút kỳ quái. Ô ô ô, cũng là ta không hậu. Nếu là ta đem qua không tha thứ nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, ta hơi kém hại ra lỗi cùng Đông Đạo là lỗi của ta, ta thế nào cũng không nghĩ ra nàng sẽ ở bữa ăn khuya bên trong hạ độc. Nàng vì cái gì liền Đông Đạo đều phải hại ta muốn, nàng muốn hại người cũng không phải Đông Đạo. Nếu là đem qua thật là nàng hạ độc mà nói, như vậy vô cùng có khả năng Nàng cho là ngươi là cho mình và gia lỗi mua bữa ăn kia, cho nên nàng muốn hại nhân không phải Đông đạo, mà là ngươi và gia lỗi. Dương Vĩ ở trong lòng phân tích khế đạo, hiện nhìn trước mắt, chỉ có dạng này, Chu Tiểu Phàm hành vi mới tính hợp lý, bởi vì chính xác Chu Tiểu Phàm cùng Đông đạo không có qua lại gì. Tô Tỉnh nghe xong, cảm thán nói, đây là điển hình vì yêu thành hận, không chiếm được một người, sẽ phá hủy người này, xem ra tâm lý của nàng có chút bệnh trạng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn hay không thông trì gia tuấn bọn hắn? Tần Lan biết không phải là Nguyễn Đình Hạ lúc, trong lòng liền nới lỏng một đại khẩu khí, chỉ muốn như thế nào đem chuyện này giải quyết cũng như thế nào tránh loại sự tình này lần nữa phát sinh. Nếu là nữ nhân kia thật sự có như thế hận lời nói, ta sợ nàng lần tiếp theo sẽ điên cuồng hơn, sớm một chút nhường ra tuấn cùng ra lô biết, kiểu gì cũng sẽ tốt một chút. Nếu có thể tìm được người kia, sẽ tốt hơn. Dương Vĩ Dầu Dị không vui nhìn xem Nguyễn Đình. Hắn đều không biết nữ nhân này trong lòng là nghĩ như thế nào, biết rõ nữ nhân kia cùng mình trở mặt rồi, lại còn ngây thơ cho là mình có thể cùng trở mặt rồi tỷ muội tiếp tục làm bạn, ai không biết, tâm lý nữ nhân nếu là có cây gai, so nam nhân bị đâm một đao còn nhớ thủ, huống chi lúc đó vì thoát khỏi Chu Tiểu Phàm, Dương Vĩ chính xác giật dây cũ ra lỗi làm một kiện làm người rất đau đớn chuyện, từ nội tâm tới nói, Dương Vĩ rắc đắc hĩu chút hối hận, cũng cảm thấy chuyện này ít nhiều đều có. Trách nhiệm của mình, nếu là lúc đó không còn hung ác, bây giờ có thể Chu Tiểu Phàm cũng sẽ không độc như vậy. Nguyễn Đình khóc bụ lu đụ loa. Trần Lan thấy thế, không thể làm gì khác hơn là cùng Dương Vĩ nói, "Dương Vĩ, nếu không thì ta trước tiên bồi Tiểu Đình đi bệnh viện a, bất kể như thế nào, gia lỗi lúc nào cũng muốn gặp đến Tiểu Đình, đến nỗi chuyện này, ta cảm thấy cũng có tất yếu trước tiên cùng gia tu nói." "Vậy được rồi, Trần Lan tạ, các ngươi đi trước đi." "Vậy còn ngươi?" Ngươi không trở về bệnh viện. Bây giờ không, ta và tỉnh chết còn có việc, đợi một chút lại trở về." Tô Tỉnh chết nghe xong, mơ mịt nhìn xem Dương Vĩ, hắn không nhớ rõ bọn hắn đi ra còn có chuyện gì muốn làm, thế nhưng là Dương Vĩ nói như vậy nhất định có nguyên nhân, cho nên hắn cũng không thể vội trần. Đợi đến Trần Lan cùng Nguyễn Đình sau khi đi, Tô Tỉnh chết mới đâm thũng liếu Dương Vĩ hoang hồn. "Uy, làm gì nói dối? Chúng ta ở bên ngoài còn có chuyện gì? Hiếm thấy giờ làm việc có thể lơ đễng, ngồi một lát a, ngược lại cà phê cũng trả tiền." Cũng là. Tô Tỉnh chết nhíu đầu, bưng lên chén cà phê. Qua rất lâu, không thấy Dương Vĩ nói chuyện. Tô Tình Chiết mới mở khoang, "Uy, nói chút gì à, chẳng lẽ chúng ta một mực tại nơi này nó ngồi? Ta đang suy nghĩ chuyện gì?" "Suy nghĩ gì?" "Nói ra nghe một chút." Dương Vĩ ngẩng đầu, nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện Tô Tình Chiết, "Ta muốn không rõ, nếu là người hạ độc thật là Chu Tiểu Phàm, vậy có phải hay không có chút hung đường?" "Có ý tứ gì?" "Chu Tiểu Phàm là một cái rất giống nhau người mẫu, không có cái gì bối cảnh, cũng không có quan hệ là tụ, coi như nàng có thể làm đến độc chất mạnh, đặt ở bữa ăn khuya bên trong, cái kia bệ ở triệt để là dễ dàng như vậy tới tay." "Làm sao ngươi biết nàng không biết một chút?" "Có thủ đoạn người." Nếu là nàng nhận biết, cũng sẽ không bị người kia biết. Dương Vĩ chuyện xưa nhắc lại, là muốn cho Tô Tỉnh Chiến Minh Bạch Chu tiểu phàm là một cái so sánh nữ nhân đơn giản, không phải nói nàng bản thân rất đơn giản, mà là thân thế của nàng cùng gia đình bối cảnh, một cái liền tiểu trợ quay phim đều không giải quyết được người mấu nhỏ, còn có thể có cái gì xem như. Giống vẻ ở triệt để loại vật này đừng nói là người mấu nhỏ, liền xem như Dương Vĩ muốn cầm cũng tốn sức nhì, lại có thể vận dụng loại này không có xả xong gián diện, rung động của nó tới giết người, người này nói cái gì thân phận bối cảnh cũng không đơn giản. 700 Chương 692, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có tìm được Chu Tiểu Phàm đang cùng Cựu gia Tuấn Thương lượng qua về sau. Dương Vĩ tại Nguyễn Đình dưới sự giúp đỡ tìm được Chu Tiểu Phàm nhà, thế nhưng là trong nhà giống như không có ai, đại gia ăn trở về bế môn canh. 26 giờ bơ sợ, xong, làm sao bây giờ? Nhân gia tránh không gặp. Nang làm như vậy cũng bình thường, nếu là ta hạ độc giết người mà nói, còn không chuẩn mất sao? Dương Vĩ liếc mắt nhìn Tô Tình Chiết, sở dĩ đem Tô Tình Chiết mang theo, Dương Vĩ vẫn là nghĩ đến tương đối nhiều, vạn nhất có người ra tay với mình, Tô Tình Chiết là một cái bác sĩ đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ chút vội vàng, mặc dù Dương Vĩ bất cho rằng một người hai người có thể đem chính mình đánh ngã, nhưng ở biết có một chuyên môn đối phó thần y môn tổ chức về sau, hắn vẫn không thể không cẩn thận. Tô Tỉnh chết lại gõ gõ môn, nghe được bên trong không có phản ứng, mới quay đầu nhìn xem Dương Vĩ. Không có người, chúng ta trở về. Còn có thể làm sao? Đi về trước đi. Dương Vĩ cũng không phải đạo tặc, dù thế nào nắm đội, cũng không thể nói là ban ngày phá cửa mà vào. Hai người trở lại bệnh viện, liên loạt vào Liễu Cửu gia tuấn truy vấn, nhưng mà tình huống cũng chỉ có nhiều như vậy, Dương Vĩ dã nói không nên lời đóa hoa tới. Lúc này Dương Vĩ đã để người đem cựu gia lỗi cùng cựu gia Tuấn an bài vào một căn phòng bệnh, Nguyễn Đình tại cựu gia lỗi bên giường cho cựu gia lỗi gọi hoa quả, tự nhiên cũng nghe đến Liêu Dương Vĩ hỏa tô tỉnh chết nói lời. Kỳ quái, trong nhà không người sao? Ta có gọi điện thoại hỏi qua người đại diện, nàng người đại diện nói nàng đã vài ngày không có nhận công tác, không ở nhà, nàng sẽ đi nơi nào? Nguyễn Đình trong lòng một hồi gấp gáp, nàng kỳ thực rất muốn cùng Dương Vĩ bọn hắn cùng đi tìm Nguyễn Đình, nhưng cựu gia lỗi tại biết mức độ nghiêm trọng của sự việc phía sau, nói cái gì cũng không nhường Nguyễn Đình đi, hắn vẫn sợ Nguyễn Đình xảy ra chuyện. Lúc này, cựu gia lỗi tinh thần đã đã khá nhiều, độc rõ ràng phải không sai biệt lắm. Cơ thể còn rất yếu ớt mà lấy, nói chuyện cũng có khí bất lực. Dương Vĩ, nàng có phải hay không là trốn ở trong nhà? Không thể nào, muốn trốn cũng là suất ngoại rồi. Tô Tỉnh Chất một câu nói điểm tới vị, lần này trong lòng của mọi người đều lạnh ba phần, chỉ có Cửu Gia Tuấn phản ứng nhanh nhất, lập tức gọi điện thoại để cho thủ hạ đi thăm dò Chu Tiểu Phàm xuất nhập cảnh ly chép. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, Cửu Gia Tuấn thủ hạ hồi phục tin tức. Chu Tiểu Phàm còn tại cảnh nội, cái này nhượng Dương Vĩ cảm thấy cao hứng, nhưng mà Tô Tỉnh Chất cũng không muốn như vậy. Coi như nàng không có suất ngoại, cảnh nội nhiều địa phương như vậy, làm sao ngươi biết nàng đi nơi nào? Không đi máy bay, nàng còn có thể ngồi thuyền, cũng có thể là ngồi xe hơi. Theo ta thấy, chúng ta tốt nhất báo cảnh sát, chuyện gì đều tốt giải quyết. Báo cảnh sát? Đúng a, báo cảnh sát về sau, cảnh sát đi thăm dò, tiểu dị cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Không được, chúng ta tại không có biết rõ ràng chân tướng sự tình phía trước, không thể báo cảnh sát. Dương Vĩ lắc đầu, báo cảnh sát loại sự tình này hắn không phải không có nghĩ tới, nhưng thực tế kinh nghiệm nói cho Dương Vĩ, xử lý có một số việc, cũng không nhất định báo cảnh sát là lựa chọn tốt nhất. Hùng chi Dương Vĩ trong lòng cất giấu một phần ấy hôm nay cảm giác, hắn cảm thấy nếu không phải mình trước đây giúp Cửu gia lối ra lối ra cái kia chủ ý xấu, Có thể bây giờ Chu Tiểu Phàm không cũng có như thế hận cũ gia lỗi, cho nên hắn không muốn Chu Tiểu Phàm nhận được không tốt kết quả, ít nhất tại không. Có chứng minh Chu Tiểu Phàm chính là cái kia người hạ độc phía trước, hắn sẽ không để cho người ta làm như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Để cho ta tái tưởng cho tốt. Dương Vĩ thần sắc có chút tỉnh mịch, điểm ấy cũ gia lỗi ngược lại là nhìn ra, cũ gia lỗi có thể thoát hiểm, lần này Dương Vĩ xem như giúp đại ân, tại biết chuyện này là Chu Tiểu Phàm làm về sau, kỳ thực cũ gia lỗi trong lòng có một giả tưởng có thể. Dương Vĩ, ngươi qua đây thế nào? Dương Vĩ nghe được cũ gia lỗi gọi mình, mấy bước đi đến Liễu Cựu gia lại cho rộng. Cựu gia lội ra hiệu Dương Vĩ đầu thấp một chút về sau, nhỏ giọng nhắc nhở, "Chính ngươi muốn coi chừng, nếu là Chu tiểu phạm thật sự ghi hận trong lòng, ta sợ nàng liền ngươi cũng sẽ không bỏ qua." Liên một câu nói kia, nghe Dương Vĩ nổi ra gã từng cái một ra bên ngoài rồi. Đây coi như là Cựu gia lỗi cùng Dương Vĩ bí mật, vốn là một chuyện riêng, việc nhỏ, không có hướng đại gia giải thích rõ tất yếu, cho nên Cựu gia lỗi mới có thể nhỏ giọng nhắc nhở Dương Vĩ. Nghe Liễu Cựu gia lại mà nói, Dương Vĩ nhất cái buổi chiều đều đang nghĩ chuyện này. Khi đến ban trở về nhà, hắn còn đang suy nghĩ, ăn cơm nghĩ, tắm rửa nghĩ. Trước khi ngủ còn đang suy nghĩ, Tần Lan là một cái ôn nhu nữ nhân, nàng không cần Dương Vĩ nói ra miệng, đã biết đạo Dương Vĩ đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên yên lặng đuổi tiếp Dương Vĩ, một câu thêm lời thừa thãi cũng không có nói, thẳng đến Dương Vĩ hơn nửa đêm rời giường lái xe đi ra ngoài, nàng mới từ dạ ngủ bên trong tỉnh tỉnh, ngồi liêu khởi tới. Tần Lan làm chuyện thứ nhất, chính là cầm điện thoại di động lên, cho Tô Tỉnh Chiết gọi điện thoại. "Tỉnh Chiết, Dương Vĩ lái xe đi ra." Nói xong, cú máy phía sau, Dương Vĩ nhà phụ cận dừng một chiếc xe quay xuống cửa sổ xe, lộ ra một khoảng đầu. Theo phía trước mặt xe, Tô Tỉnh Chiết ung dung chỉ huy, Hắn chờ ở bên ngoài nửa đêm, chính là vì chờ thời khắc này đến, bởi vì Trần Lan buổi chiều nhìn ra Dương Vĩ giống như có cái gì không thích hợp, cho nên nàng tìm được Tô Tình Chiết, cùng Tô Tình Chiết thương lượng một chút, Tô Tình Chiết cũng quan tâm chuyện này, lúc này mới thuê chiếc xe, mặc kệ có thể hay không chuyện phát sinh, đều ở đây bên ngoài chờ. Dương Vĩ cũng không biết những thứ này, lái xe liền đi tới Chu Tiểu Phàm nhà dưới lầu, dừng xe xong về sau, Dương Vĩ nhìn xung quanh một chút, mới lên lầu. Tô Tình Chiết cẩn thận đi theo, chờ hắn đi tới Chu Tiểu Phàm gia tộc phía trước, nhìn thấy môn vậy mà đã bị mở ra, không nhịn được gọi, "Ta xem thường ngươi." Dương Vĩ Không nghĩ tới ngươi làm bác sĩ có một tay, làm thật càng có một tay. Nói xong, Tô Tỉnh Chiết nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem đầu dò xét đi vào, bên trong đen tối lủi, cái gì cũng không nhìn thấy, thế là, Tô Tỉnh Chiết cả người từ từ hướng bên trong rời, hắn còn tưởng rằng như vậy thì sẽ không bị phát hiện, ai biết hắn vừa tiến đến, liền bị người bắt cổ. "Ngươi nào?" Bóp lấy Tô Tỉnh Chiết cổ của người thấp giọng, nhưng chính là thấp giọng, Tô Tỉnh Chiết vẫn là nghe đi ra, thế là lấy tay dùng lực vút Dương Vĩ tay, liều mạng từ trong cổ họng nạn ra âm thanh. "Là..." Ta Dương Vĩ nghe, tay lập tức buông lỏng ra. "Tại sao là ngươi?" Tỉnh Chiết Khô khô khục Tô Tỉnh chết ho khan vài tiếng phía sau, lập tức đem cửa đóng lại, lấy điện thoại di động ra, chiếu hướng Liêu Dương Vĩ mặt của. "Lời này không phải ta hỏi ngươi sao? Hơn nửa đêm, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Ta phát hiện một ít chuyện giống như không đúng, nghĩ đến xem, ngươi đây, giống như ta, không kém bao nhiêu đâu, ta là đi theo ngươi tới, ngươi đi theo ta." Ân. Tô Tỉnh chết nhìn xem Dương Vĩ, nở nụ cười. Không cùng không biết, theo tới mới phát hiện ngươi lại là một làm tác liệu, chỉ bất quá so với ta lên trước lầu 1 2 phút, thế mà liền đem muôn vô thành vô tức mở ra. "Không phải ta mở ra, khi ta tới đã mở ra." Dương Vĩ buồn bực sau khi trả lời, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội vàng tìm được trên tường chớp mở, mở ra đèn trong phòng. Trong phòng có thể nói là một mảnh hỗn độn, đồ vật tản một chỗ, tựa như là đánh nhau qua vết tích. Nguy rồi. Dương Vĩ phản ứng lại, lập tức tiến vào phòng ngủ, khi hắn mở ra phòng ngủ đèn, liền phát hiện người nằm trên đất. Có tìm được cái gì không? Dương Vĩ. Tô Tỉnh chết đi tới, thấy là một màn này lúc, lập tức làm một cái hít sâu. Chuyện gì xảy ra? Dương Vĩ thu hồi tiểu đao, nhìn xem Chu Tiểu Phàm vết thương chảy ra máu đen, nhẹ giọng trả lời, cùng ra lỗi tình huống giống nhau như đúc. Trúng độc, mẹ ở trệt để a vốn là đến tìm manh mối, ai biết lại phát hiện thi thể một bộ, Dương Vĩ Hỏa Tô tỉnh chết đều đi quá chậm, lúc kêu ít nhất Chu Tiểu Phàm đã tắt thở nửa giờ, cơ thể đã không có nhiệt độ, tứ chi cũng bắt đầu cứng ngắc, loại sự tình này, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại nhường cảnh sát tới xử lý, không thiếu được. Dương Vĩ Hỏa Tô tỉnh chết muốn giảng giải chính mình đi nơi đó nguyên nhân, còn tốt, xử lý vụ án này cảnh sát người không tệ, rất nhanh liền bài trừ Liễu Dương Vĩ Hỏa Tô tỉnh chết hiềm nghi, trừ cái đó ra, hắn đối với Dương Vĩ còn rất cảm kích, bởi vì Dương Vĩ nói cho hắn biết chuyện, giống như giúp hắn phá án, cảnh sát hợp lý suy đoán Có khả năng Chu Tiểu Phàm quá yêu cữu gia lỗi, cho nên giết Liếu Cửu gia lại về sau tự sát. Dương Vĩ nhưng không nghĩ như thế, mặc dù nhìn bề ngoài, muốn như vậy là tuyệt đối không sai, nhưng điểm đáng ngờ quá nhiều, Chu Tiểu Phàm nếu như là tự sát, làm sao lại không đóng cửa? Là tới không bằng quan môn vẫn là quên khóa môn. Chu Tiểu Phàm nhà loạn như vậy, lại là bị ai làm loạn, Chu Tiểu Phàm không có khả năng không có giấy rửa, chỉ là có chút chứng cứ không có hiện ra. Không biết vì cái gì, biết những chuyện này, Lượng Dương Vĩ cảm thấy hết sức trầm trọng, nhưng hắn không thể không đem tin tức này nói cho Cửu gia tuấn bọn hắn. Cái gì Cửu gia Tuấn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một tìm người, người liền chết, còn bị cảnh sát định nghĩa là tự sát, chẳng lẽ cái kia Chu tiểu phạm thật sự có như thế thích cũ gia lỗi. Mang theo nghi vấn, Cửu gia Tuấn nhìn về phía Liêu Cửu gia lại. Không phải ta giết Cửu gia lỗi từ chính mình nhị ca ánh mắt bên trong giống như nhìn thấy cái gì, nhưng hắn không có chân chứng minh bạch, mới có thể giải thích như vậy. Dương Vĩ buồn bực xen vào nói, "Dĩ nhiên không phải ngươi giết, chính ngươi còn nằm ở trong bệnh viện đâu, coi như ngươi nghĩ đối với nàng hạ độc, muốn cho nàng nếm thử ngươi bị đau đớn, ngươi cũng không có loại kia độc, trong thân thể ngươi độc tố đã bị trung hòa, không hữu dụng." 701 Chương 693, Chu Tiểu Phàm vừa chết tựa hồ hết thảy manh mối đều gãy, có thể Dương Vĩ lại không cho là như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy bệ ở triệt để cái đồ chơi này không phải là cái gì người đều có thể đoạt tới tay, liền xem như đoạt tới tay, vận chuyển cũng là nan đề, bởi vì quốc nội căn bản cũng không có loại này giám biển, cho nên có thể đem bệ ở triệt để đem tới tay hơn nữa có thể mang về nước bên trong người, thân phận chắc chắn không đơn giản xấu. Gia lỗi, gần nhất phòng làm việc có hay không cùng người nào kết thủ? Dương Vĩ cảm thấy tựa hồ hẳn là từ một điểm này vào tay có lẽ có thể tìm ra một chút manh mối, Cưu Gia Lỗi nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt. Nhưng ngay sau đó liền nhíu mày suy tư một hồi lâu mới lắc đầu nói đến, không có a, phòng làm việc bây giờ cơ bản còn ở vào giai đoạn phát triển, coi như ta nghĩ được tội người nào ở thời điểm này cũng không dám đắc tội. Cửu gia lỗi cái này thực sự nói thật, ngành giải trí vũng nước này thật sự là quá lạn lộn, muôn hình muôn vẻ người đều có, càng không được xách những cái kia giấu ở chỗ tối không muốn người biết đồ vẩn, phải biết bây giờ vô số tài chính tràn vào ngành giải trí, những tiền này bên trong có đen, có đỏ có thể nói là cái gì cũng có, dưới bối cảnh như vậy, liền xem như cửu gia lỗi cũng không khả năng sẽ đi tùy tiện cho mình gây thù hằn xấu. Nếu là đụng tới những cái kia trên thương trường còn tốt, thương nhân xem chọ lợi ích, nhưng nếu như là đụng tới những cái kia màu đen sáu. Cửu gia lỗi mặc dù là có chút cả lơ phất cơ, nhưng không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngu, mặc dù nói hắn không nhất định có cửu gia tuấn phần kia bén nhạy thương nghiệp cừu giác, nhưng đều cũng sẽ không kém quá nhiều sáu. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút nhìn, sẽ có hay không có cái gì bỏ sót. Dương Vi cũng không có từ bỏ, một số thời khắc, có chút lơ đãng trót, nhưng là càng dễ dàng xảy ra vấn đề. 26NBFR, 23 nhưng cửu gia lỗi lại nghĩ đến một hồi lâu, vận lắc đầu một cái sáu. Phong làm việc đoạn thời gian này bên trong, mặc dù không dám nói chủ đạo, nhưng tuyệt đối không tới sẽ đắc tội người tình cảnh sáu. Đây mới là lạ, tất nhiên không có đắc tội người, cái kia đến tụt cùng lại là người nào chỉ điểm Chu Tiểu Phàm làm đâu? Mục đích hắn làm như vậy thì là cái gì chứ? Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu nói đến, chuyện bây giờ là càng ngày càng lộ ra cái cổ quái sáu. Chu Tiểu Phàm không thể lại là tự sát, cứ việc cảnh sát nhận định là tự sát, nhưng Dương Vĩ cũng không nhìn như vậy, hắn biết rõ một người thích đến loại trình độ gì mới có thể không thương tiếc sinh mệnh lựa chọn tự sát sáu. Chuyện có lúc nhìn chỉ là đơn giản một chữ mà thôi, nhưng muốn bước ra một bước này nhưng lại không biết cần bao lớn dũng khí sáu. Ai không nghĩ tới tiểu phàm thế mà ngốc như vậy. Dương Vi nghĩ cái gì người chỉ điểm Chu tiểu phàm, Ma Cửu gia lỗi nhưng có chút cảm thán, dù sao cũng là một đầu trẻ tuổi sinh mệnh, cứ như vậy đi, lúc này, hắn ngược lại không muốn đuổi theo cứu cái gì, người đều chết, lại tra ra thứ gì đến chả không phải là không thể để cho người ta phục sinh sao. Dương Vi ra không nói gì nữa, lúc này Cửu gia lỗi vẫn còn cần nghĩ ngơi nhiều một chút hảo, dù sao chất độc kia thực sự thật lợi hại, hơn nữa hạ độc thủ pháp hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ. Vì sao lại đầu tiên là độc chuột mạnh tiếp đó lại biến thành độc rắn 6. Cũng chính là điểm này, Nhượng Dương Vĩ có sâu hơn Hoài Ni 6. Nếu như tại cổ đại có lẽ chơi một cái độc dược cái gì rất bình thường, nhưng ở bây giờ loại này xã hội, người bình thường đừng nói chơi độc dược, liền xem như đụng đều rất ít có thể đụng đến 6. Tất nhiên đụng đều không đụng tới, như vậy tự nhiên không có khả năng có cao siêu như vậy hạ độc thủ pháp 6. Cho nên cứ như vậy Dương Vĩ bất phải không nghĩ đến cái kia chuyên môn cùng thần y môn không qua được tổ chức thần bí 6. Chỉ là cái tổ chức kia vì sao lại đối với cựu gia lỗi ra tay đầu? Đối với cựu gia lỗi ra tay có chỗ to gì? Điểm này Dương Vĩ nghĩ không ra, cũng không có nói cho trong lòng bất kỳ ai hỏi nghi sáu. Đối với một cái liền tên cũng không có tổ chức, ngoại trừ từ lão đầu nhi chỗ hiểu được một chút đoạn ngắn bên ngoài, Dương Vĩ đối với cái tổ chức kia có thể nói là một chút cũng không biết sáu. Mặc dù hắn đã từng một trận hoài nghi Triệu Đình cùng trang nhị cùng cái tổ chức kia có quan hệ, nhưng là chỉ có thể là hoài nghi, không có bất kỳ cái gì chứng cứ sáu. Hai ngày này ta nhường tần lan chuẩn bị một chút bổ hết nguyên liệu nấu ăn cho ngươi, đến lúc đó nhớ kiếm muốn uống. Mặc dù nói đã cho cựu gia Tuấn thua không thiếu huyết, nhưng Dương Vĩ vẫn là không có quên gốc rạ này, dù sao rủ cho thua nhiều hơn nữa huyết, cũng không có tự thân sở tạo huyết hảo sáu. Không cần phiền toái như vậy a, ta đây không phải không có chuyện sao? Cựu gia Tuấn sắc mặt thoạt nhìn vẫn là có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đầu lại không tệ, cũng không có cho người ta vẻ bại cảm rất xấu. Có cái gì phiền toái, việc này ngươi phải nghe lời ta. Dương Vĩ cơ hồ là dùng mệnh làm khẩu khí nói, ở phương diện này hắn nhưng là vòng tròn bên trong quân uy, bình thường cựu gia Tuấn bọn hắn cả đám đều thật tốt, không, có hắn chuyện gì, lần này ra chuyện như vậy. Dù sao cũng phải mượn cơ hội này thật tốt bày ra một phen không thể xấu. Sáu, vậy được rồi. Cửu gia Tuấn không còn cách nào khác nói đến, lần này đệ đệ Cửu gia lỗi có thể tìm lại một mạng có thể nói là toàn bộ nhờ Dương Vĩ, cho dù là không hiểu ý thuật hắn cũng biết tình huống lúc đó rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, cũng biết Dương Vĩ ở trên ý thuật ghê gớm cỡ nào. Đi, không có việc gì liền hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi vội vàng đi. Dương Vĩ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lưu hải đường hẹn 3 giờ hơn làm kiểm tra, còn có chừng 10 phút đồng hồ, cho nên hắn không sai biệt lắm qua đi 6. Đã biết. Rảnh rỗi, Cửu gia Tuấn có chút tiết khí năm xuống. Nguyên bản hắn cho là ấn xong huyết liên có thể trở về, nhưng Dương vị ý tứ nhưng là nhường hắn ở nửa mấy ngày viện, cái này có thể để hắn xoắn xuýt hỏng, tập đoàn sự tình một đống lớn, hắn, cái nào nằm phía dưới, đáng tiếc Dương vị nhất điểm cũng không chịu thỏa hiệp, cho nên cuối cùng Cửu gia Tuấn không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem công tác địa điểm đổi thành phòng bệnh của mình. Nghe được Cửu gia Tuấn lẩm bẩm âm thanh, Dương vị cười làm một cái muốn đánh đích thủ thế tiếp đó hướng bên ngoài phòng bệnh đi đến, vừa đi đến cửa liền nghe được sau lưng truyền đến Cửu gia Tuấn thanh âm, "Dương vị." "Ân." Dương vị quay đầu lại có chút nghi hoặc nhìn Cửu gia Tuấn, qua vài giây đồng hồ, Cửu gia Tuấn mới chậm rãi nói đến Hôm qua xin lỗi rồi, không nên hướng ngươi phát hỏa. Dương Vĩ nghe xong lời này, chỉ là cười cười không hề nói gì, khoát tay áo tiếp đó liền đi ra phòng bệnh 6. 702. Chương 694, trời tối người yên, nằm ở trên giường Dương Vĩ làm thế nào cũng ngủ không được, đầy trong đầu cũng nghĩ hai ngày này phát sinh sự tình xấu. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không cách nào xác định vẻ ở triệt để nơi phát ra hết thảy đều chỉ có thể dựa theo trước mắt cảnh sát sở định tính chất xấu. Tương phản, nếu như có thể tìm được mẹ ở triệt để nơi phát ra không chỉ có thể làm rõ ràng đến tột cùng là người nào đối với cựu gia lỗi hạ thủ bên ngoài nói không chừng còn có thể dây dưa ra một chút vật gì khác sáu, chỉ bất quá nguyện vọng là tốt đẹp chính là, hiện thực là tàn khốc, bằng vào dương vĩ lực lượng bây giờ căn bản không có khả năng làm cho tinh tưởng bẻ ở triệt để lối vào, bởi vì này đề cập tới thật sự là quá rộng, rất có thể hắc bạch hai đạo đều liên lụy trong đó, mà dương vĩ ra rất rõ ràng chuyện này chắc chắn không thể tại bẻ ở triệt để trên thân điều tra tiếp, dù ra có lẽ thần thông quảng đại, nhưng có chút có khả năng liên lụy tới phân loạn phức tạp lợi ích tranh chấp ở bên. Trong sự tình cũng không thể dễ dàng đi đụng vào sáu. Trải qua nhiều như vậy âm nhu dương nhu, dương vĩ cái nhìn lại cục đã ở phương diện khác khiú giác đã không còn ngu ngốc rồi. Có thể nói Dương Vĩ cái nhìn đại cục cùng cảnh giác độ đều có chất phi thường sáu. Còn đang suy nghĩ ra lỗi sự tình, không biết lúc nào, đã ngủ tần lan tỉnh lại, nhìn xem còn tựa ở đầu giường Dương Vĩ thấp giọng hỏi: "26 giờ bở sợ?" Dương Vĩ dạ không có dấu giếm, gật đầu một cái, chuyện này không hiểu rõ phía trước chỉ sợ hắn sẽ một mực ngủ không yên rất sáu. Nay cũng dùng tới bẻ ở triệt để, lần tiếp theo không chắc liền trực tiếp động thủ giết người sáu. Người cảm thấy đến tột cùng lại là người nào chỉ điểm Chu tiểu phàm làm. Tần Lan cũng ngồi liễu khởi tới, đem một bên đèn bàn mở ra, trong phòng nhiều hơn một tí ngọn đèn hôn ấm sáu. Ta cảm thấy Chu Tiểu Phàm hắn không phải là bị chỉ điểm, mà là bị người lợi dụng." Dương Vĩ nói ra bất đồng quan điểm 6, bởi vì hắn biết Chu Tiểu Phàm là một cái có chút chết đầu óc nhân, đang phát sinh qua chuyện kia sau đó, giống Chu Tiểu Phàm tính cách như vậy, bị người kích mấy lần ngược lại thật rất có thể làm ra hạ độc sự tình tới 6. Thế nhưng là vì cái gì người kia sẽ biết có thể lợi dụng Chu Tiểu Phàm đâu? Mục đích thì là cái gì chứ? Tần Lang tựa hồ cũng có chút không tin cái kia giấu ở chỗ tối nhân lại là đơn thuần muốn cựu ra lỗi mệnh 6, bởi vì muốn một cái người mạng lời nói thật sự là có quá nhiều loại biện pháp. Căn bản cũng không cần vận dụng bè ở triệt để loại này vừa tê giải phiền hơn nữa còn muốn liên lụy rất nhiều tầng diện đồ vật sáu. Ta cũng cảm thấy mục đích của người này chỉ sợ không phải nhằm vào kiều gia Lôi sáu. Nhớ tới ba ngày một câu nói, Dương Vĩ đột nhiên nói ra một câu như vậy để cho người ta giật nảy cả mình mà nói sáu. Ngươi là nói? Thần Lan phản ứng cũng không chậm, giật mình nhìn xem Dương Vĩ sáu. Dương Vĩ gật đầu một cái nói đến, ta cảm thấy người kia sợ dĩ làm cho phiền toái như vậy chỉ sợ là vì đối phó ta sáu, mà mục đích sáu, nhưng là vì châm ngòi ta cùng với gia tuấn quan hệ trong đó sáu. Sáu, ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng? Tần Lang cảm thấy thuyết pháp này tựa hồ có chút đạo lý, nhưng lại giống như không có gì đạo lý, vì đối Phó Dương Vĩ mà hạ độc chết Cửu Gia lỗi. Đây không phải là đem Cửu Gia cũng một khối đắc tội sao? Nếu quả như thật là như thế này, cái kia đến tội cùng là người nào đâu? Kỳ thực rất đơn giản, từ toàn bộ sự kiện nhìn lên tới, kế hoạch có thể nói là thiên ý vô phùng. Người hạ độc rất rõ ràng biết độc chuột cựu bứt không được ra lỗi cùng đông đạo tính mệnh, cho nên mới sẽ có mặt sau bè ở trên đề. Người ngẫm lại xem, nếu như Gia lỗi thật đã chết rồi mà nói, mà lại là tại trên tay của ta chết, cái kia gia tuấn sẽ có phản ứng gì? Dương Vĩ vừa giải thích như vậy, Sự tình tự hồ đã nói lưu loát, chỉ là Trần Lan vẫn có nghi hoặc, vì cái gì người hạ độc đã biết đạo dương vĩ chắc chắn có thể phát hiện cửu gia lỗi trúng độc đâu? Cái này cũng có thể giản giải, vấn đề nằm ở chỗ độc chuột mạnh không phải thật độc chuột mạnh, mà là có vấn đề độc chuột mạnh. Cho nên gia lỗi ý thức được cơ thể không thoải mái thời điểm, liền nhất định sẽ gọi điện thoại cho, mà ta cũng nhất định sẽ chạy tới sớm. Hơn nữa mục đích của hắn cũng cơ hồ được như ý, người không biết làm ra tuấn nhìn thấy ra lỗi không được thời điểm, loại kia giận dữ thần thái. Dương Vĩ tận lực đem sự tình từng bước một phá giải lấy tiếp đó từ từ trả nguyên bản 6. Hơn nữa trên thực tế Dương Vĩ trả lại như cũ cũng cơ hồ rất chính xác, chỉ là người hạ độc không nghĩ tới Dương Vĩ liền bẻ ở triệt để đều làm tốt rồi sao. Nguyên bản hẳn là cực kỳ hoàn mỹ một cái kế hoạch lại bởi vì Dương Vĩ cái này không hoàn mỹ tồn tại thất bại sao. Cũng chính là dạng này, nhượng Dương Vĩ có cảnh giác, người hạ độc thủ đoạn rất cao minh, liền hắn bây giờ tại tích thủy trong các đều không tìm ra bất luận cái gì có thể khống chế độc tố lúc bộc phát dựa phương pháp sao. Xem ra hẳn là cùng ngươi nghĩ không sai bị lắm, chỉ là Chu tiểu phàm chết, manh mối cũng liền biến mất, cho dù có hoài nghi, không có chứng cứ cũng không bất kỳ tác dụng. Trần Lan cũng tại nỗ lực suy nghĩ hy vọng có thể giúp nhận được dương vị nhất thứ gì xấu. Đúng vậy a, đáng tiếc người mấu chốt nhất chết. Coi như ta muốn cho cũng rất khó lại cho được những thứ gì. Dương vị dã có chút cảm khái, suy nghĩ chính mình nếu là sớm một chút đi tìm Chu tiểu phàm mà nói, sự tình có thể hay không liền hướng về một hướng khác phát triển. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thể giả thiết, sự thật nhưng là Chu tiểu phàm đã bị giết cậu. Không đúng, hắn còn có đồ vật có thể cho. Thần Lan đột nhiên nghĩ đến một cái gì, ân. Dương vị nhất sững sờ có chút bất ngờ nhìn xem Trần Lan, hắn giác đắc tự mình hắn là không địa phương nào bỏ sót a sáu. Ý thức chúng ta đều lầm vào một cái chỗ nhầm lẫn, đó chính là chúng ta chú ý của lực đều tập trung ở bẻ ở triệt để vật này lên, mà không để mắt đến rất trọng yếu trên phương diện khác. Tựa hồ cuối cùng nghĩ đến biện pháp thay Dương Vĩ chia sẻ một chút, Trần Lan có chút hưng phấn liều khởi tới sáu. Phương diện gì? Dương Vĩ giảm một giọng, hắn bây giờ từ trong đầu là muốn bắt được cái kia hát thủ, nếu như nắm chặt không ra được, chỉ sợ hắn thật sự biết ăn không thơm ngủ bất an sáu. Chu tiểu phàm bản thân a, ngươi nghĩ tất nhiên người kia muốn lợi dụng Chu tiểu phàm, như vậy nhất định thì sẽ cùng nàng tiếp xúc, chỉ cần chúng ta có thể tra được gần nhất Chu tiểu phàm cùng những người nào tiếp xúc. Liên chắc chắn có thể tra được chúng ta đồ vật mong muốn." Tần Lan hơi có chút kiêu ngạo nói đến, hiếm thấy Dương Vĩ hội cùng với nàng thương lượng với nhau những chuyện này, vừa vặn nàng còn có nghĩ tới một ít gì, điều này cũng làm cho nàng về sau Dương Vĩ lại đem nàng làm một cái nhu nhược nữ tử nhìn thời điểm, có thể hùng hăng kháng nghị. "Đúng a, ta như thế nào đã quên." Dương Vĩ nhất tự chủ mấy đầu, tiếp đó có một chút liền tử trên giường nhảy lên liếu khởi tới bắt lên quần áo liền xuyên liếu khởi tới ngươi làm gì vậy?" Tần Lan bị Dương Vĩ cái này không hề có điểm báo trước cử động làm cho sợ hết hồn. "Đi thăm dò a." Dương Vĩ nhấc một bên mặc quần một bên trả lời. Nóng nảy nút thắt làm thế nào cũng chịu không hơn. Cái này hơn nửa đêm người cha gì đây? Tần Lan tức giận nói đến, cái này hơn nửa đêm liền xem như muốn cha cũng phải ngày mai đến đây đi sáu. Ách, kích động. Dương Vy nhất nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen như mực, lúc này mới phản ứng lại, có chút lộ vẻ tức giận đem mặc xong quần lải thoát, một lần nữa nằm xuống. Ta nói ngươi a, người lớn như thế, gặp phải sự tình còn như thế kích động. Đây nếu là lúc có nguy hiểm, cũng như vậy kích động sao được. Tần Lan bắt đầu gỡ trách đứng lên, đương nhiên cũng không phải vì gỡ trách mà gỡ trách, chỉ là quan tâm mà thôi sáu. 703 Chương 695, không không cái này hẳn là một cái sáng rỡ mùa, nhưng đối với người Chu gia tới nói đây cũng là một cái tràn ngập khói mù thời gian. Nữ Nhi đột nhiên rời đi cho Chu gia vợ chồng sinh hoạt mang đến lớn lao đau đớn, chớ đừng nhắc tới cảnh sát kết luận lại là Nữ Nhi tự sát. Hai vợ chồng cái như thế nào cũng nghĩ không thông chính mình khôn khéo Nữ Nhi làm sao lại sẽ tự sát. Bọn hắn chỉ là bình thường dân chúng, không biết cái gì là ngành giải trí, càng không biết cái gì là bẻ ở chẹt đề. 26NRBF, Chu Mụ Mụ, ta biết tiểu phàm qua đời ngươi rất thương tâm, nhưng càng là lúc này ngươi càng hẳn là trợ giúp chúng ta đem sự tình làm rõ ràng. Dương Vĩ cau mày nhìn trước mắt trung niên nữ nhân, một buổi sáng, hắn nói nước bọt đều nhanh làm, Chu Tiểu Phàm mụ mụ hoặc là không nói một lời, hoặc là mới mở miệng liền để hắn trả lại nàng nữ nhi, cái này nhưng làm Dương Vĩ sầu chết. Nguyên bản đêm qua hắn cùng Tần Lan thương lượng một chút, quyết định hôm nay tới tìm một cái Chu Tiểu Phàm ba mẹ nàng, nhìn xem có hay không có thể đem Chu Tiểu Phàm điện thoại di động lám qua tới 6. Coi như không lấy được điện thoại, kém nhất cũng xem có thể hay không hiểu được thứ gì sáu. Nhưng là bây giờ tình huống này, chẳng những điện thoại không muốn đến, Dương Vĩ chính mình ngược lại còn kẹt ở cái này, Chu Tiểu Phàm mẹ của nàng chết sống cũng không nhượng Dương Vĩ rời đi. Nói là cái gì muốn chờ cảnh sát tới bắt hắn, mà Chu Tiểu Phàm cha hắn lại không biết đi đâu thế sáu. Toàn bộ trong phòng liền Dương Vĩ cùng Chu Tiểu Phàm mẹ hắn hai người, Dương Vĩ là động cũng không dám loạn động một chút, bây giờ rất rõ ràng Chu Tiểu Phàm mẹ của nàng thụ không nhỏ kích động, nếu là chính mình khẽ động náo ra chuyện gì tình tới, đây chính là nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Cho nên Dương Vĩ chỉ có thể cầu nguyện Chu Tiểu Phàm ba nàng về sớm một chút, đương nhiên càng thêm kỳ vọng là Chu Tiểu Phàm ba nàng cũng đừng cũng bị kích thích sáu. Một mực chờ đến gần trưa, chu gia môn cuối cùng mở ra. Ngồi ở phòng khách ghế sofa lên Dương Vĩ cơ hội là lập tức nghe tiếng quay đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại chỉ thấy một người trung niên nam tử thần sắc xa sốt tinh thần tiêu sai bảo. Nam tử trung niên vừa đi vào gian phòng, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Dương Vĩ rõ ràng sử sở. Rất rõ ràng đối với mình nhà như thế nào có thêm một cái kẻ không quen biết rất nghi hoặc, nhìn về phía Dương Vĩ ánh mắt có chút cảnh giác liêu khởi tới sáu. "Chu thúc thúc, chào ngươi, ta là Tiểu Phàm bằng hữu." Dương Vĩ vội vàng đứng liêu khởi tới, tự giới thiệu đến. Kỳ thực Dương Vĩ cùng Chu Tiểu Phàm căn bản không tính là bằng hữu, nhưng lúc này dùng cái thân phận này tựa hồ muốn tốt hơn trò chuyện một chút. "A." Chu Tiểu Phàm tra hắn có chút nuột trả lời một câu. Tiếp đó chậm rãi đi tới không biết đang suy nghĩ gì thê tử bên cạnh, nhỏ giọng nói đến, ta không tại, ngươi làm sao lại phóng người xa lạ đi vào. Âm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng Dương Vĩ lại nghe cái rõ ràng. Nghe nói như thế, Dương Vĩ lông mày hơi nhẩu liêu khởi tới. Báo cảnh sát, báo cảnh sát, bắt hắn lại. Đưa ta nữ nhi." Chu tiểu phàm mẹ của nàng đột nhiên hô liêu khởi tới, hơn nữa âm thanh so trước đó càng thêm cuồng loạn sáu. "A di đây là cái gì?" Lúc này Dương Vĩ tự nhiên muốn biểu lộ ra một chút quan tâm, nhưng hắn vẫn là chỉ ở trên môi nữ, cũng không có bất kỳ hành động gì. Bởi vì hiện tại hắn còn không chắc Chu Tiểu Phàm cha hắn là một cái dạng gì thái độ, sơ ý một chút mà nói có khả năng sẽ hậu việc. Ngươi là người nào? Chu Tiểu Phàm cha hắn cũng không trả lời Dương Vĩ mà nói, ngược lại là hỏi lại đến. Ta gọi Dương Vĩ, là Tiểu Phàm bằng hữu. Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là tận lực toát ra thần sắc quan tâm, không dám có những thứ khác biểu lộ. Dương Vĩ, ta như thế nào không có nghe Tiểu Phàm nhắc qua ngươi? Ngươi đi đi, chúng ta không muốn lại nhớ tới chuyện tương tâm. Chu Tiểu Phàm cha hắn không cho Dương Vĩ bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp liền hạ đạt lệnh đuổi khách sáo. Chu thúc thúc, ta biết Tiểu Phàm chuyện các ngươi rất thương tâm. Nhưng làm Tiểu Phàm bằng hữu, ta không có thể nhìn xem nàng cứ như vậy rời đi. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đem Tiểu Phàm chết chấn tướng biết rõ ràng. Dương Vĩ tự nhiên không thể cứ như vậy rời đi, như bây giờ tình huống rõ ràng Chu Tiểu Phàm người nhà là không thể nào sẽ cùng chính mình nói cái gì, cho nên hắn chỉ có thể hy vọng mình có thể nói có chút đạo lý, để bọn hắn đem Chu Tiểu Phàm điện thoại di động giao cho mình. Chấn tướng? Cái gì chấn tướng? Cảnh sát đều nói nàng là tự sát, còn có thể có cái gì chấn tướng đâu? Cho dù có, chúng ta dạng này dân bình thường thì có thể làm gì? Chu Tiểu Phàm cha hắn khom lưng nói ra lời nói này, Dương Vĩ thấy rõ ràng lúc nói lời nói này, cái này bên trong niên nam nhân tay hơi run rẩy. "Chu thúc thúc ta không biết ngài là nghĩ như thế nào, nhưng ta cho rằng mặc kệ có hay không hy vọng, chúng ta lúc nào cũng muốn làm cho gì. Dạng này mới có thể xứng đáng tiểu phàm ở Thiên Chi Linh, không phải sao?" Dương Vĩ ở trong lòng thở dài, nói thật lúc này đến tìm Chu tiểu phàm cha mẹ của kỳ thực là có chút tàn nhẫn sự tình, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Chu tiểu phàm cha hắn trầm mặc, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Dương Vĩ nói đến, "Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta hy vọng ngài có thể đem tiểu phàm điện thoại di động giao cho ta." Ta muốn nhìn xem nàng trong thời gian sau cùng có người nào cùng với nàng tiếp xúc qua. Dương Vĩ kềm chế nội tâm cần chương, hắn không nghĩ tới Chu Tiểu Phàm cha hắn dễ dàng như vậy liền cải biến quyết định xấu. Điện thoại. Chu Tiểu Phàm cha hắn sững sốt một chút, nhưng vẫn là quay người hướng về phòng khách bên cạnh một cái phòng đi đến, không bao lâu liền đi đi ra, đương nhiên trên tay còn nhiều thêm một bộ điện thoại di động 6. Ta biết ngươi không phải Tiểu Phàm bằng hữu, Tiểu Phàm bằng hữu ta đều biết cũng đều nghe qua tên. Nhưng ta vẫn đưa di động giao cho ngươi. Đi đến Dương Vĩ trước mặt, Chu Tiểu Phàm cha hắn đột nhiên nói một câu nói như vậy. Cảm tạ ngài. Dương Vĩ ra không có dạng giải cái gì chỉ là nhận lấy điện thoại. Hay, người đều chết, còn có cái gì ý tứ a? Chu tiểu phàm cha hắn nói xong liền hướng lão bà của mình đi đến. Dương Vĩ nhìn xem nửa ngồi trên mặt đất tự an ủi mình lão bà bên trong niên nam nhân, trong lòng không khỏi một trận cảm khái, Chu tiểu phàm cha hắn là một cái người thông minh, hẳn là cũng nhìn ra rất nhiều thứ, nhưng người thông minh này lại bị sinh hoạt mài đi góc cạnh. Lắc đầu Dương Vĩ chuẩn bị rời đi, nhưng đi hai bước lại quay trở lại, từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp sau đó nói đến, "Chu thúc thúc, đây là ta phương thức liên lạc, đặt ở bản tử thượng, về sau nếu như ngài có gì cần trợ giúp chỗ, có thể tìm ta." Lưu lại liếu tự mấy phương thức liên lạc. Dương Vĩ mới rời khỏi chu gia. Trong lúc chứa chu tiểu phàm điện thoại di động hắn cũng không có vội vã xem xét trong điện thoại nội dung, mà là có chút cảm thán, một cái mạng cứ như vậy không còn, hắn đều không nhớ ra được đây là bao nhiêu đầu vô tội bị hy sinh rơi nhân mạng, từ được phúc đến hưng thịnh, phiền phức chưa từng có dừng lại, thế nhưng là đây hết thảy cũng là vì gì đây? Vì tiền, quyền lợi. Dương Vĩ bất biết đáp án, nhưng hắn quyết định muốn tìm tới cái kia người hạ độc, hỏi rõ ràng đáp án của vấn đề này. 704. Chương 696. Dương Vĩ không có đắm chìm tại vẻ này không rõ cảm xúc bên trong quá lâu, bây giờ còn hoàn toàn không phải bi thương xuân thu thời điểm, lúc này nói không chừng âm thầm thì có một đôi mắt đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của mình sáu. Ngoài trừ cầm tới chu tiểu phàm điện thoại di động bên ngoài, Dương Vĩ còn có một chuyện nhất định phải làm. Đó chính là lấy kiểm tra thân thể danh nghĩa nhìn một chút Tần Lan ký ức đến tọt cùng sẽ ra vấn đề gì. Ta nói được tốt tại sao phải kiểm tra thân thể gì đi? Thân thể ta vẫn luôn rất tốt. Tần Lan có chút kháng cự nói đến, lúc này nàng càng quan hệ cái kia người hạ độc sự tình, về phần mình cơ thể, nàng vẫn cảm thấy rất tốt. Tần Lan ta Việc này ngươi phải nghe lời ta cái này nhân sĩ chuyên nghiệp. Người hàng năm làm một đến hai lần kiểm tra toàn thân là chuyện phải có, quan tự ngươi nói khỏe mạnh nhưng vô dụng, phải khoa học nói ngươi khỏe mạnh mới khỏe mạnh. Dương Vĩ bày ra một bộ nhân sĩ chuyên nghiệp tư thái, hắn không dám chút nào biểu lộ ra mình mục đích thật sự, chỉ sợ Tần Lan nhìn ra một ít gì xấu. Tốt lắm, liền xem như nhất định phải kiểm tra cơ thể, cũng không cần chọn ở thời điểm này a. Tần Lan cảm thấy Dương Vĩ đây cũng quá lãng phí thời gian, thật tốt thời gian không đi thăm dò Chu Tiểu Phạm sự tình, ngược lại muốn cho mình làm cái gì kiểm tra xấu. Tỷ, điện thoại ta đều đã giao cho gia tuấn tra đi, ta cũng không chuyện gì. Dương Vĩ nhún vai, cha tin tức loại chuyện này từ trước đến nay cũng là cửu gia tuấn làm, một phương diện cửu gia tuấn phương pháp rộng, một phương diện khác hắn cũng không muốn bợ vì này, một số chuyện ra đi chu ra ngõ hẻm, hắn không muốn để cho Chu lão đại phát giác được cái gì xấu. Thật là phục người, luôn dạng này không đứng đắn. Tần Lan bị mại thật sự là không còn biện pháp, một buổi sáng cơ bản đều tốn tại cái đề tài này lên. Thì, đi rồi. Chúng ta này cũng nói một buổi sáng, có cái này thời gian rảnh rỗi kiểm tra đều làm xong một nửa. Dương Vĩ bất từ Tần Lan lại nói cái gì, kéo nàng liền hướng bên ngoài đi. Biết không lay chuyện được Dương Vĩ cái này cố chấp ra hỏa. Không có cách nào, Tần Lan không thể làm gì khác hơn là đi theo Dương Vĩ đi ra phía ngoài. Lái xe hai người không đẩy một lát đã đến bệnh viện, Dương Vĩ trước đó đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, cho nên trực tiếp liền dẫn Tần Lan đến rồi một gian nguyên bản dùng để làm một chút thí nghiệm phòng thí nghiệm. Làm sao tới nơi này? Không phải kiểm tra sao? Tần Lan có chút nghi hoặc nhìn Dương Vĩ, nàng thông minh tự đội hồ một chút liền ngửi ra một chút chỗ không đúng. Nhưng Dương Vĩ rõ ràng sẽ không thừa nhận, chỉ là cười hì hì nói đến, "Tỷ, ngươi trước ở nơi này ngồi một hồi, ta đi đem thủ tục xử lý một chút. Cái này có uống?" Nói xong Dương Vĩ không có cho Tần Lan quá nhiều thời gian suy tính liền dẫn tới cửa đi ra ngoài. Tần Lan mặc dù rất kỳ quái ngồi một chút tại sao không đi văn phòng ngồi, phải chạy đến phòng thí nghiệm tới ngồi, nhưng cũng không muốn khác, trùng hợp cùng Dương Vĩ biện luận này lâu như vậy cũng có chút khả năng, liền thuận tay cầm lên bản tử thượng một bình đồ uống uống một ngụm sáu. Không biết qua bao lâu, cửa phòng thí nghiệm mới bị đẩy ra một tia khe hở, ngoài cửa Dương Vi thận trọng rỗi ra một nửa đầu nhìn một chút, mới xem như yên tâm nhẹ nhàng thở ra đẩy cửa ra đi vào phòng thí nghiệm 6. Tần Lan tạ. Dương Vĩ đi đến tựa ở ghế dựa tử thượng Tần Lan bên cạnh nhỏ giọng quát lên. Tần Lan tạ. Lại hô một câu, vẫn là không có bất kỳ đáp lại. Hô Xác định Tần Lan là đã ngủ sau đó Dương Vĩ mới xem như an tâm, phía trước hắn đã sớm chuẩn bị xong tăng thêm một điểm liệu đồ uống đặt ở bàn từ thượng, liền đợi đến Tần Lan uống. Dương Vĩ rắc đắc tự mình tìm không thấy tốt một cớ, thế là không thể làm gì khác hơn là dùng ngu nhất biện pháp, đến nỗi sau đó làm như thế nào dạng giải sấu. Dương Vĩ còn không có cân nhắc nhiều như vậy sáu. Người này ký ức là rất phức tạp đồ vật, muốn tra rõ ràng trí nhớ của một người không phải một kiện đơn giản sự tình, thậm chí có thể nói là vô cùng khó khăn sự tình, không biết bao nhiêu bác sĩ cả một đời đều khó có khả năng làm đến chuyện như vậy, nhưng Dương Vĩ bất cùng, hưu thần y cửa tổn tại hắn có thể làm được rất nhiều người khác không làm được sự tình sáu. Là một người có thể làm được những người khác làm không được hoặc có lẽ là rất khó làm được sự tình, như vậy thì tiếp cận thần sáu. Đương nhiên Dương Vĩ còn không phải thần, thậm chí cách thần khoảng cách còn có lục cấp như vậy xa xôi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn có thể làm đến một chút người khác không làm được sự tình sáu bởi vì hắn đang tại từng bước một hướng về thần dược bước tiến lên 6. Tiến vào tích thủy các sau đó, Dương Vi tiếp xúc rất nhiều ở xã hội hiện nay bị cho rằng là yêu ma quỷ quái một dạng đồ vật, hắn không không chút nghi ngờ những chuyện kia tính chân thực, bởi vì hắn liền linh hồn đều gặp, như vậy ký ức thứ này tại hắn hiện tại trước mắt lộ ra là đơn giản như vậy. Nếu như nói đối với người náo nghiên cứu ẻ e rằng hiện đại hoàn thiện nhất khoa học kỹ thuật cũng không sánh bằng thần y môn bên trong những cái kia cổ tịch, bởi vì sớm tại mấy ngàn năm trước thần y môn chuyên nhân mà bắt đầu đối với người náo tiến hành nghiên cứu 6. Nhìn xem lửa nằm tần lan, Dương Vi thở ra một hơi bắt đầu chậm rãi đem mình cởi áo khoác xuống trùm lên tần lan trên thân sáu. Ngay sau đó liền lấy ra mấy cây ngân châm, rất là cẩn thận hướng tần lan đẩu mấy cái tương đương vị địa vị trí đâm xuống sáu. Đâm xong mấy châm sau đó, Dương Vĩ cũng không có bất kế tiếp động tác, mà lại an tĩnh ngồi xuống sáu. Trong phòng thí nghiệm vô cùng an tĩnh, bởi vì vị trí rất vắng vẻ thậm chí đều có rất ít người tới cái góc này, cho nên Dương Vĩ có thể an tâm làm sau đó muốn việc làm sáu. Trong phòng thí nghiệm có hai tấm cái ghế, cũng có thể bung ra làm giường dùng, đây là Dương Vĩ đã sớm chuẩn bị xong, một trường tần lan nằm, Dương Vĩ bây giờ thì đem một tấm khác cũng dọn đến tần lan bên cạnh sáu. Tiếp đó chính mình nằm xuống. Chỉ bằng vào năng lực của mình, đối với tâm lý học không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, Dương Vĩ tự nhiên không có khả năng biết rõ ràng Tần Lan ký ức đến tột cùng sẽ ra vấn đề gì, nhưng nếu như là thần y môn mà nói thì nói khác. Kế tiếp Dương Vĩ phải làm nhưng là dẫn đạo Tần Lan tiến vào thần y môn, đây là một cái mới nếm thử, trước đó cho tới bây giờ cũng không có không phải thần y môn chuyên nhân người từng tiến vào. Lam Dương Vĩ đưa ra ý nghĩ này thời điểm hắn cho là lão đầu nhi sẽ tự tuyệt, nhưng người nào biết lão đầu nhi thế mà đồng ý. Đương nhiên muốn dẫn dắt người khác tiến vào thần y môn cũng không phải chuyện dễ dàng, cái này cần bị lãnh đạo nhân đại nào không ý thức chút nào. Cho nên Dương Vĩ mới xử xuất một chiêu kia 6. Lao Đǒu Nhi, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, Dương Vĩ liền lớn tiếng kêu to Liễu Khởi tới, Thần Lan bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà lại là lấy loại tương đương phương thức quỷ dị phiêu phù ở giữa không trung 6. 705. Chương 697, Lao Đǒu Nhi nghe tiếng mà đến, liếc mắt nhìn phiêu phù ở giữa không trung Tần Lan liền thu hồi ánh mắt, đưa mắt nhìn sang Liễu Dương Vĩ đều chuẩn bị xong. Lao Đǒu Nhi hỏi, Dương Vĩ gật đầu một cái, hắn đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, không định tốt hắn làm sao lại mang Tần Lan đi vào sáu. Nhớ ký ta nói, người ký ức là rất phức tạp đồ vật, không muốn mưu toàn đi thay đổi gì. Lão Đầu Nhi không quên khuyên Bảo Dương Vĩ sáu, "Minh Bạch." Dương Vĩ không có đi hỏi vì cái gì, mặc dù rất rõ ràng đã có người cải biến Tần Lan ký ức, nhưng lão Đầu Nhi tất nhiên nói đừng đi thay đổi gì, vậy hắn tự nhiên sẽ làm theo. Cái gọi là xóa đi ký ức, kỳ thực không phải hoàn toàn đem người ký ức tiêu trừ, mà là đem đoạn trí nhớ kia giấu ở đầu chỗ sâu, liền giống với người sẽ kinh lịch rất nhiều chuyện, nhưng có một số việc sẽ từ từ quên lãng, mà thay đổi trí nhớ người hiện nhiên là nhường Tần Lan đem có liên quan ký ức cho quên đi. Cũng chính bởi vì ký ức không cách nào hoàn toàn tiêu trừ, cho nên Dương Vĩ mới có cơ hội trả lại như cũng chân tướng sự tình. Thời gian không nhiều, Dương Vĩ cũng không có ở trong đồ huống phía dưới quá nặng nọc, dự lực tối đa cũng liền có thể kéo dài hơn nửa giờ tả hữu, tại trong xã hội hiện đại, muốn người đem người sâu trong nội tâm ký ức khai quật ra, cần thổi ngủ cùng với một loạt dẫn đạo. Nhưng Dương Vĩ bây giờ định dùng phương pháp không cần phức tạp như vậy, càng có chút giống như là vu thuật sáu. Nghe rất mơ hồ, liền Dương Vĩ chính mình cũng dạng này cảm thấy, cho nên khi hắn hướng về bầu trời bãi như vậy xá một cái thời điểm, có trong nháy mắt ảo giác nhượng Dương Vĩ rắc đắc tự mình tựa như là một cái cổ đại nơi núi rừng sâu xa vu ý đồng dạng sáu. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, kế tiếp từ Dương Vĩ trong miệng truyền ra từng đợt tối tăng khó hiểu âm phụ. Nghe giống như là số ít tên tộc nữ, nhưng cũng không giống sáu. Một bên phát ra những âm tiết này, Dương Vĩ còn một bên khoa trường khoa tay múa chân liếu khởi tới, đơn giản liền cùng trên TV diễn những cái kia nhảy đại múa vu sư không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là vu sư trên thân bình thường đều mặc rộng lớn vừa dày vừa nặng áo choàng, trên mặt vẽ đầy rất nhiều kỳ dị ký hiệu, mà Dương Vĩ không có. Một hồi khoa tay múa chân xuống, Dương Vĩ bất cẩm cái trán đầy mồ hôi, nhưng bây giờ còn không thể ngừng, nếu như nói trước mặt đồ vật Dương Vĩ ra chỉ là dựa theo trên sách cổ nói theo kiểu cũ cũng không biết có ý nghĩa hay không mà nói, như vậy tiếp xuống thi châm liền hoàn toàn nhìn hắn trên tay công lực. Tẩm Hào ngày đó ngươi đi làm cái gì?" Một hồi kim đâm phía dưới, Dương Vĩ ngồi xuống đột nhiên mở miệng hỏi sáu. "Rất quỷ dị là, nguyên bản hẳn là trong giấc ngủ say tần lan thế mà mở miệng trả lời, ra đường mua thức ăn, đi xem Liễu Dương Vĩ cha mẹ của hắn, không có đi những địa phương khác." Dương Vĩ nhíu mày, hắn không nghĩ tới một hồi công phu xuống, cũng không có nhường tần lan lập tức nhớ tới ngày đó phát sinh toàn bộ sự tình sáu. Nghe được Dương Vĩ một lần nữa tra hỏi, tần lan cái kia cong lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ gặp khó khăn gì đồng dạng. Dương Vĩ biết lúc này không thể gấp gáp, thế là dùng rất ôn hòa ngữ điệu tại tần lan bên tai nhỏ giọng nói đến, "Đừng có gấp, từ từ suy nghĩ." Ngày đó mua xong thái sau đó đi làm cái gì? Mua xong thái liền về nhà. Tần Lan tựa hồ có thể cảm nhận được bên thai người nói chuyện là ai, tiếng nói khiến người ta cảm thấy thư thái không thiếu. Trên đường về nhà đâu? Xảy ra một cái gì? Dương Vĩ từ từ dẫn dắt đến, hy vọng Tần Lan có thể từng bước từng bước nhớ lại một cái gì. Trên đường về nhà. Tần Lan thanh âm hơi nghi hoặc một chút liêu khơi tới, dường như là nhớ không nổi trên đường về nhà đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Đường có gấp, từ từ suy nghĩ, tỷ như nói trên đường về nhà đụng phải người nào? Đụng tới, đụng tới, đụng phải một quái nhân. Tần Lan mả nói nhượng Dương Vĩ hai mắt tỏa sáng biết vấn đề hẳn là xuất hiện ở cái này người kỳ quái trên thân. Người kỳ quái? Người kỳ quái gì? Một người nam, hắn hỏi ta lộ, nhưng khi ta nói cho hắn biết thời điểm lại phát hiện không thấy hắn. Tại Dương Vĩ dưới sự dẫn đường, Tần Lan liền chủ động cung thiếu, nghĩ đến hẳn là cái kia bị quên lãng ký ức lại lần nữa khôi phục liêu khởi tới. Không thấy? Như thế nào không thấy? Dương Vĩ biết đây chính là chỗ mấu chốt, hẳn là đang hỏi đường thời điểm, nam nhân kia đối với Tần Lan động tay chân gì, cho nên Tần Lan mới có thể cảm thấy người lạ đột nhiên không thấy. Cứ như vậy đột nhiên không thấy. Ta lúc đó còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhưng lại chính xác nhớ kỹ là có người hỏi ta đường. Tần Lan nói lên điều này thời điểm lông mày giật giật, dường như đang trong ngẫm cảnh cũng cảm thấy việc này rất kỳ quái sáu. Vậy cái kia cái nam nhân hình dạng thế nào? Dương Vĩ đột nhiên có cố giữ cảm sấu, không nhớ rõ, nhớ rõ rằng có người hỏi ta, nhưng chính là không có bất kỳ cái gì ấn tượng, thật kỳ quái a. Tần Lan thanh âm giống như là trả lời vấn đề, hoặc như là lẩm bẩm đồng dạng. Đáng chết. Quả nhiên cùng mình phỏng đoán một dạng, Dương Vĩ nhịn không được mắng ra âm thanh người muốn tìm người này rất dạo hạ. Rất hiển nhiên là dùng nặng bao nhiêu thủ đoạn tách ra đem nàng ký ức Phong Tồn Liêu khởi tới lão đầu nhi không biết lúc nào nhẹ nhàng đi qua. Vậy làm sao bây giờ? Dương Vĩ hữu chút nhíu đầu hỏi, nguyên bản hắn cho là sự tình cũng sẽ không quá phức tạp, nhưng hiện tại xem ra đối thủ lợi hại trình độ rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, phải biết hắn chỉ là nghĩ ra biện pháp này tới khôi phục Tần Lan ký ức đều tra khắp rất nhiều cố tích, thật không biết cái kia đối với Tần Lan hạ thủ người là làm sao làm được. Đối với trước mắt ngươi tới nói, không còn cách nào khác, trừ phi ngươi có thể đến cùng linh hồn câu thông cảnh giới, bằng không mà nói, ngươi coi như có thể phá giải này người thủ đoạn cũng sẽ tổn hại trí nhớ của nàng. Lão đầu nhi lắc đầu, trong ánh mắt nhiều hơn một vẻ lo âu, chỉ là không biết đang lo lắng tần lan vẫn là tại lo lắng Dương Vĩ đột nhiên có thêm một cái đối thủ lợi hại như vậy. "Mợ Lgba, chơi đùa đâu, lại là thăng cấp." Dương Vĩ hưu chút bất đắc dĩ, muốn đến giả thủ lĩnh nói giai đoạn kia, trong thời gian ngắn hắn nghĩ đều chưa từng suy nghĩ, có lẽ cho hắn một cái 10 năm 8 năm chính hắn còn dám suy tính một chút, chỉ là đợi đến thời điểm đó lời nói món ăn cũng đã lạnh sáu. "Ngươi trẻ tuổi, đừng có gấp, tất nhiên người khác cũng đã ra tay rồi, ngươi còn lo lắng hắn không xuất hiện sao?" Lão đầu nhi dường như an ủi, dường như thanh thản. Dương Vĩ gật đầu một cái, bây giờ cũng chỉ có dạng này ăn đuổi mình, chỉ bất quá cư như vậy, hắn liền lộ ra quá bị động, địch nhân núp trong bóng tối, lúc nào sẽ xuất hiện, sẽ đối với người nào ra tay cũng là ẩn số, bất quá cũng may bây giờ cũng không tính là hoàn toàn bị động, chỉ cần cừu gia tuấn nơi đó có thể tìm tới một chút vật hữu dụng, Dương Vĩ vẫn còn nắm chắc nhất định đi ứng phó. 706. Chương 698, tần lan ký ước bị người xuyên đổi, cái này khiến tìm ra hung thủ sau màn lộ lại hẹp hòi một chút, Dương Vĩ đem hy vọng đều ký thác vào cừu gia tuấn bên kia chiến thần, nhưng mà lấy được tin tức cũng không phải như vậy để cho người ta mừng rỡ. 26nbfd Hai ba không có cách nào, người kia quá rảo hoạn rồi. Cừu gia Tuấn rất là bất đắc dĩ, mặc dù tra được có một nhân nhất thẳng cùng Chu Tiểu Phàm điện thoại lui tới thường xuyên, nhưng mà người kia số điện thoại di động cũng không phải thẻ căn cước ghi danh, cho nên căn bản tra không được người kia là ai, hơn nữa dãy số đã đình chỉ sử dụng, không có cách nào lại tra. Biết rõ hắn có thể là hại gia lỗi hung thủ, nhưng mà ta lại một chút biện pháp cũng không có. Tần Lan liếc mắt nhìn Dương Vĩ, nhíu mày, những người khác không biết nàng Tần Lan là ai, nhưng gia Tuấn cùng gia lỗi là tin tưởng, cho nên cũng không có tất yếu dấu giếm thân phận của mình. Bằng không, ta nhường Tần gia thủ hạ đi thăm dò có thể thông qua đèn đường đi, sẽ biết phải càng nhiều. Dương Vĩ nghe, vội vàng khoắt tay, "Không được." "Vì cái gì?" Tần Lan bây giờ đã nhớ không nổi mình bị Dương Vĩ gọi vào trong động đi chuyện, Dương Vĩ mặc dù không có sửa đổi Tần Lan ký ức, nhưng mà Tần Lan chỉ cho là mình làm một giấc mộng, căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nàng chỉ muốn giúp đỡ chút Vội Vàng. Dương Vĩ thở dài, "Tần Lan à, ta biết ngươi cũng là tốt bụng muốn giúp đỡ, ta không có thể hay không nhận, lấy tần gia thế lực bao nhiêu sẽ tra được một vài thứ, nhưng cứ như vậy, nhất định sẽ đả thảo kinh sả, lấy đối phương ưa thích rất người diện khẩu thủ đoạn đến xem, nếu là bọn hắn biết rõ chúng ta đang tra bọn hắn, không biết có bao nhiêu người sẽ chết. Cửu gia Tuấn cảm thấy Dương Vĩ nói một phen không phải không có lý, thế là cười nói, "Cảm ơn ngươi, Trần Lăng, ta muốn chuyện này, ngươi vẫn là không nên nhúng tay, Dương Vĩ nói không sai, động tác càng lớn, dính líu càng nhiều người." Thế nhưng là Trần Tư Tư, "Ngươi yên tâm đi, chúng ta lấy hậu nhất chắc chắn cẩn thận một chút." Một mực không lên tiếng cửu gia lỗi bộc lên câu này lúc, cửu gia Tuấn gật đầu một cái, ai cũng có thể nhìn ra bây giờ cửu gia lỗi hiểu chuyện không thiếu, ít nhất học được không cho người ta thêm phiền toái, thế nhưng là bước kế tiếp nên làm cái gì? Lại làm cho trong phòng bệnh bốn người cũng cau mày lên, đối phương tới quá ác dùng tới động, như vậy lần sau đâu. Cựu gia tuấn còn tốt, chỉ lo lắng bảo hộ cựu gia lỗi, mà Dương Vĩ hoàn toàn không biết đối phương cái tiếp theo sẽ tìm tới ai, nếu là đối phương thật là hướng về phía tự mình tới, như vậy người bên cạnh mình đều sẽ rất nguy hiểm, không chỉ là người của cựu gia, cũng có khả năng là Hà Phong cùng cơ nhân bọn hắn, vừa vặn lúc này Tiểu Lưu cùng Lưu Hải Đường bọn hắn cũng tại bệnh viện, đối phương có thể hạ thủ người rất nhiều, cái này nhượng Dương Vĩ vô cùng lo lắng. Dương Vĩ cảm thấy cũng đã không thể như thế mà xuống, mặc dù không có chứng cứ chỉ rõ cùng Triệu Đỉnh có liên quan, nhưng hắn cảm thấy đi dò xét một chút là một cái đúng lựa chọn, thế là gọi điện thoại hẹn Liêu Trăn Nghị. Trang Nghị rất đúng lúc có mặt, xuyên qua một chỗ ngồi màu xanh da trời váy dài, phối thêm ngực dây truyền bảo thạch, như cái trong yến hội nữ vương vậy ta quý. Khi nàng nhìn thấy Dương Vĩ thế mà mặc tên lo lắng lúc xuất hiện, nhịn không được cười ra tiếng, "Dương đại bác sĩ, ngươi không cần nói với ta, ngươi bình thường cũng là mặc thành dạng này nghe ca nhạc kịch." "Ngươi sai rồi, ta chưa bao giờ nghe ca nhạc kịch." Dương Vĩ su mặt, hắn là hẹn Trang Nghị làm luận, có thể Trang Nghị càng muốn để cho mình ngồi lắng nghe ca nhạc kịch, cái này nhượng Dương Vĩ rất bất đắc dĩ, đương nhiên không có sắc mặt tốt. "Vậy ta hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh, ta là thứ nhất ngươi bội tiếp nhìn ca kịch nữ nhân." Trang Nghị cười quyến rũ một chút, rất tự nhiên kéo lại Liễu Dương Vy cánh tay, Dương Vy giống như là một cái giật dây con rối một dạng, đi theo Trang Nghị tiến vào hội trường. Nói thật, Dương Vy rắc rắc tự mình hiểu không được tao nhã như vậy đồ vật, cái gì nước ngoài tới ca kịch diễn viên, người khác cũng là nói tiếng nước ngoài, Dương Vy chỗ nào nghe hiểu được, ngồi ở chỗ đó, giống như là ngồi ở trên kim đồng dạng khó chịu, nhưng Trang Nghị lại nghe được mặt mày hớn hở, Dương Vy nhịn lại nhẫn, mới nhỏ giọng hỏi, "Ngươi gần nhất có nhìn thấy Triệu Định?" Xoẹt. Trang Nghị ưu nhã dùng một ngón tay điểm hạ môi của hắn, tiếp đó quay đầu nhìn xem trên đài biểu diễn. Dương Vy lúc này, muốn giết người tâm đều có. Nhưng bây giờ hắn là cầu người, muốn biết tình huống cũng chỉ có thể thông qua trang nghị, không còn hướng thú, lại cảm thấy nhàm chán, hắn cũng phải nhẫn xuống, thế nhưng là, cái này một nhẫn, chính là 2 giờ. Giữa hội trường thời điểm, Dương Vĩ giác đắc tự mình đều ngồi cứng ngắc lại, trang nghị không biết là không có phát hiện hay là cố ý, đối cứng mới biểu diễn khen không dứt miệng. A tuần vui này thật sự sủ bà già, là ta thấy qua tốt nhất diễn xuất, nhất là đóng vai hẻm lệ chính là cái kia diễn viên, biểu hiện thật sự rất xuất sắc. Phải không? Ngươi không cảm thấy sao? Đủ. Dương Vĩ đột nhiên hất ra trang nghị tay, nhìn thẳng trang nghị mắt, lửa giận trong lòng cũng lại khống chế không nổi. Trang tiểu thư, ngươi có hết hay không? Ca kịch ta cùng ngươi nhìn, ngươi còn nghĩ như thế nào? Ta hôm nay tới là muốn hỏi ngươi hiểu được một chút tình huống, không phải nghe ngươi ở chỗ này khoe khoang người cao nhã. Trang Nhị sững sốt một chút, lập tức cười yếu ớt trả lời, ta hôm nay nói qua, nếu như ngươi bồi ta nhìn ca kịch, ta liền trả lời vấn đề của ngươi. Ta không phải là cùng ngươi nhìn sao? La nhìn, thế nhưng là ngươi mới vừa cử động để cho ta rất không vui. Người của bọn ta, ở trong mắt ngươi, ta là làm như thế. Dương Vĩ gật đầu một cái, một cước đạp về phía bậc thang, hắn là có đánh Trang Nhị Tâm, nhưng hắn không đánh nữ nhân, phát tiết một chút phía sau. Dương Vĩ dùng tay chỉ Trang Nghị lạnh lùng mắng, "Cô nàng, đừng tởmở giờ cho là ngươi sẽ nhìn cái ca kịch hiệu chút nhi tiếng anh liền giặc đắc tự mình cao quý, tại ta Dương Vĩ trước mặt túm những thứ này căn bản vô dụng, nói trắng ra là, tởmở giờ đã triệu đỉnh lúc nào gọi thì đến một con gà. Ngươi mê tìm người khắp đi, lão tử trời sinh không thích hợp tại nữ nhân dưới váy sinh hoạt." Mắng xong, Dương Vĩ quay đầu bước đi, hắn còn không tin, không tìm Trang Nghị liền vĩnh viễn tra không ra hung thủ là ai, nếu là người kia làm, sớm muộn sẽ có chứng cứ nổi lên mặt nước. Trang Nghị nhìn xem Dương Vĩ bóng lưng, tại hắn đi ra mấy bước về sau, lớn tiếng hô, "Dừng lại!" Dương Vĩ không có trang nhã trong tưởng tượng nghe lời như vậy, nàng mặc dù gọi đi ra, nhưng Dương Vĩ căn bản vốn không vung nàng, lúc này, nàng mới biết đạo Dương Vĩ thật sự rất tức giận, thế là đạp giày cao gót chạy mấy bước, ngăn ở Liễu Dương Vĩ trước mặt của. "Chờ một chút, ta có lời nói cho ngươi." "Lăn đi, lão tử không có lời nói nói cho ngươi. Ngươi người này như thế nào giống như là bên trong hầm cầu tầng đá, vừa thối vừa cứng đầu." Lão tử liền xem như phần, cũng so ngươi cái này man é ạ tởm mạnh. Trang nhị ngực một hồi chập trùng, nhìn xem Dương Vĩ biết rõ còn cố hỏi, thật sự tức giận. "Hừ!" Ta kỳ thực không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhìn trận này ca kịch rất lâu, hiếm thấy ngươi hôm nay có thời gian, cho nên muốn để cho ngươi bồi ta nhìn một hồi ca kịch mà lấy, nếu là chuyện này để cho ngươi không vui, ta nói với ngươi có lỗi với. Nói xin lỗi Lưu Dụ Không. Vậy ngươi muốn biết cái gì, ngươi hỏi, ta đều trả lời, cũng có thể đi. Hử, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Nhưng mà ta bây giờ không muốn lừa dối ngươi, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta lên xe hẳn nói. Nghe được Trang Nghị nói như vậy, Dương Vĩ cũng không tin hoàn toàn, hắn phải tin mới là ngu co như nữ nhân này thỉnh thoảng sẽ tiết lộ một chút tin tức, nhưng nữ nhân này đã từng tình cờ hại chính mình, Dương Vĩ từng một lần lên làm, cho nên có nhất định lòng phòng bị, dưới mắt chỉ có thể nói là Dương Vĩ không có cái gì để cho trang nhị bố trí, cho nên, nghĩ nghĩ về sau, mang theo trang nhị hướng đi liễu tự mấy xe. Xe ngừng lớn rời xa trung tâm chợ trên một sườn núi, ở đây có thể tối nhìn thấy thành phố một bộ phận cảnh đêm, nhà nhà đốt đèn đang lóe lên khắp sâu vào liễu Dương Vĩ mi mắt, trang nhị đứng tại Dương Vĩ bên người, nhẹ nhàng thở dài, ai, trước đó như thế nào không có phát hiện ở đây nhìn cảnh đêm rất xinh đẹp. Nàng quay đầu nhìn xem Dương Vĩ, cho là Dương Vĩ hội tiếp nhận mình. Nhưng Dương vị nhất hơi một tí, giống như không nghe thấy một đoạn dạng. Trang Nghị cười cười, ôm lấy hai cánh tay của mình, nhìn về phía dưới sườn núi thành thị. "Ngươi hôm nay tới tìm ta, là bởi vì Triệu Định. Ngươi cho là thế nào?" Nói đến chính đề, Dương vị tự nhiên là sẽ lại không trang đè xuống. Trang Nghị gật đầu một cái, cười trả lời, "Ta xem đi ra, ngươi đối với Triệu Định hứng thú quá nhiều ta, hỏi đi, ngươi nghĩ biết đến. Triệu Định đã trở về?" "Theo ta được biết, không có." "Vậy hắn bây giờ ở nơi nào?" "Loại sự tình này, ta làm sao có thể biết, hắn từ trước đến nay là cao hứng thì đến, không, cao hứng thì đi." liền xem như ta hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói. Vậy ngươi có nghe hay không hắn có cái gì muốn đối phó ta ý nghĩ? Vấn đề này, ta rất khó trả lời, trước đó hắn biết nói, bây giờ, hắn đã không tin ta, coi như hắn muốn đối phó ngươi, ta cũng sẽ không biết. Ngươi liền không có tiếp thụ lấy hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Nếu như là liên quan tới ngươi chuyện, ta muốn hắn sẽ không để cho ta lại cầm tay, nếu là hắn thật có tính toán như vậy, ngươi nên đến hỏi một người khác. Ai? Vương tiểu ba. Trang Nghị nhìn xem Dương vĩ, hồi đáp, Vương tiểu ba bây giờ là Triệu Đình Tâm Phúc, ta nhớ được lần trước ta có đã nói với ngươi, Triệu Đình hắn bây giờ không tin những ta. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta, cũng sẽ thỉnh phảng bị Vương Triệu Ba theo dõi. Dương Vĩ nhìn xem Trang Nghị, phát hiện nữ nhân này thật sự cùng những nữ nhân khác khác biệt, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có phát hiện Trang Nghị mắt sẽ né tránh, bất kể là nói thật ra, còn là nói dạo, cứ như vậy, Trang Nghị nói thật hay giả, hắn căn bản nhìn không ra, nhưng có một chút, Dương Vĩ cảm thấy thật sự, đó chính là Vương Triệu Ba người này là Triệu Đình Tân Phúc, Trang Nghị từng mấy lần ngâm lên Vương Triệu Ba người này, tăng thêm có một lần Dương Vĩ thiết lập cái bây thời điểm, đã từng gián tiếp lợi dụng qua Vương Triệu Ba, nhưng sự tình có phải hay không Vương Triệu Ba làm? Dương Vĩ bây giờ là không dám khẳng định. 707. Chương 699, Vương Tiểu Ba. Ân, hắn là Triệu Đình dưới tay bây giờ đắc lực nhất nhân, ta muốn Triệu Đình muốn làm gì sự tình, Vương Tiểu Ba nhất định biết, cho nên ta muốn đi chiếu cố hắn. 26NBFT, muốn thực sự là như thế, ta sợ người kia cũng không đơn giản, ngươi không hỏi được. Ta muốn cứ như vậy chạy tới hỏi, chắc chắn không hỏi được, nhưng mà ta có biện pháp của mình. Dương Vĩ trên mặt mang nụ cười tự tin, Cửu Gia Tuấn thấy, cười lắc đầu, ý của ngươi chính là không quan tâm ta không nhúng tay vào. Không phải vậy như thế nào, chẳng lẽ muốn ngươi bây giờ đi cùng Triệu Đình đối kháng? Dương vị nói đến trọng điểm, Cửu gia Tuấn tỷ nghĩ lại, cũng cảm thấy nếu là hắn bây giờ đi cùng Triệu Đình đối kháng có chút không tự tế. "Vậy được rồi, chính ngươi muốn coi trường một chút, nếu như cần gì, ngươi liền cùng ta nói. Tân, ngươi có bệnh viện thật tốt nằm 2 ngày, tiếp qua 2 ngày ngươi liền có thể xuất viện, đến nỗi gia lỗi, ta hy vọng hắn ở đây lưu thêm một đoạn thời gian, phòng làm việc bên kia, hắn không cần lo lắng, Đông đạo đã xuất viện, có nàng tại, không ra được loạn gì." Ý của ngươi là Cửu gia Tuấn đoán đúng Liêu Dương vị an bài, mặc dù Cửu gia lỗi bây giờ đã khôi phục, không có cái vấn đề lớn gì, nhưng có một chút, cần cẩn thận là Vạn nhất đối phương lại đem đầu mâu chỉ hướng Cửu Gia Lỗi, cái kia cửu gia lỗi xuất viện thì cho người khác lại một lần cơ hội. Dương Vĩ cùng Cửu Gia Tuấn Dao phó xong về sau, ra phòng bệnh lúc, gặp được Từ Hoa Viên tản bộ trở về Cửu Gia Lỗi cùng huấn đỉnh, nhìn thấy Dương Vĩ, Cửu Gia Lỗi cao hứng chào hỏi, "Hắc, ngươi tới cũng không lên tiếng chào hỏi, ta một lần phòng, ngươi liền đi." "Tiểu tử, lão tử là bác sĩ, tới đây không cần cùng ngươi muốn mầy hô." Dương Vĩ cởi vỗ vỗ Cửu Gia Lỗi bà bay. Nhìn ra được, Cửu Gia Lỗi có chút buồn bực, nghĩ một hồi, vừa nghĩ đến một cái trả lời, "Nhưng ta là bệnh nhân nha, ngươi tới không phải tới gặp ta sao? Thôi đi." Ta là nhìn ngươi nhị ca." Dương Vĩ nói xong, nhìn xem Nguyễn Đình, dặn dò, "Tiểu Đình, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất đừng công tác, nhiều buổi bồi gia lỗi. Ta biết, một chút tìm ta tú, ta đều lấy." Nguyễn Đình gật đầu một cái, trên mặt mang một vòng mỉm cười thản nhiên. Dương Vĩ gật đầu, cười đi về phía hành lang một bên, Cửu Gia Lỗi quay đầu nhìn xem Dương Vĩ thân ảnh, ra một lát thần, thẳng đến Nguyễn Đình gọi hắn. "Gia lỗi, ân, đi vào đi." Nguyễn Đình đỡ lấy Cửu Gia Lỗi liền đi tiến vào phòng bệnh, từ Chu Tiểu Phàm sẽ ra chuyện về sau. Bọn hắn liền cố ý tránh Chu Tiểu Phàm người này, mặc dù hai người bọn họ cũng nghĩ chuyện này, nhưng bởi vì trước kia tình cảm rối rắm, cho nên có chỗ cất giữ đem mình ý nghĩ đặt ở trong lòng, Dương Vĩ là nhìn ra điều này, cho nên mới nhường Nguyễn Đình nhiều buổi tiếp cũ gia lỗi, miễn cho một đôi yêu sâu đậm tình lữ vì một cái người đã chết huyên náo chia tay kết thúc. Biết đạo Dương Vĩ người tâm tư kín đáo không chỉ là cũ gia lỗi, còn có tô tình chết, Tô tình chết biết Tiểu Hắc muội là Dương Vĩ an bài tại Tiễn Tử Phong người bên cạnh phía sau, vẫn chịu đựng không tiếp tục thảo luận qua chuyện này, nhưng trong lòng tóm lại là có nghi vấn, cho nên tại Dương Vĩ hưu trống không thời điểm, tự nhiên tìm tới cửa. B. Ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Vì cha gia Chu tiểu phàm chết, đau cả đầu, còn có thể nghĩ như thế nào? Ta không nói việc này, ta nói chính là Tiễn Tử Phong bên kia, ngươi phải an hồn đi, An hồn có tin tức không? Còn không có. Dương Vĩ sau khi trả lời, mới nhớ tới tựa hồ tiểu Hắc Ngụy rất lâu cũng không có đi tìm mình. Không biết đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Có ý tứ gì? An hồn không có tin tức, đại biểu Tiễn Tử Phong công tác rất ổn định, không có khác thường tình trạng phát sinh, không biết vì cái gì, ta lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nhưng ta bây giờ cũng không có thời gian đi qua hỏi, ai, phiền muốn chết. Tô Tỉnh Chất nhìn xem Dương Vĩ cái kia tâm phủ khí tá bộ dáng, biết đạo Dương Vĩ nhất định rất gấp muốn đem giết chết Chu Tiểu Phàm thủ phạm tìm ra, tất nhiên Dương Vĩ bất đễ cho mình lại cắm tay sự kiện kia, Tô Tỉnh Chất duy nhất khả năng giúp đỡ Dương Vĩ có lẽ chỉ có một chuyện khác. Nếu không thì như vậy đi, ta đi cùng lý viện trưởng đàm luận một chút, xem hắn bên kia có phải hay không có phát hiện gì, Tiễn Tử Phong sự tình, ngươi liền giao cho ta, ngươi chuyên tâm đi làm một chuyện khác. Không được, ngươi đã bẻ bộn nhiều việc, hải đường bên kia ngươi muốn nhiều gia chú ý. À, ta biết nàng là bằng hữu của ngươi, thế nhưng là ngươi chưa hẳn cũng quá khẩn trương, hắn hiện tại còn chưa tới thắng, có thể có chuyện gì Tô Tỉnh Chiết không biết Đạo Dương Vĩ tại sao lại đặc biệt nhấn mạnh chuyện này, cảm thấy Dương vị lưu chút quá khẩn trương và chuyện bé xé ra to. Dương Vĩ nhìn xem Tô Tỉnh Chiết, trầm giọng trả lời: "Giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn, ta sẽ cảm tạ ngươi, nếu có thể, an bài bên cạnh một căn phòng bệnh cho tiểu lư ở." Liền nói là ta nói, có phải hay không chuyện gì xảy ra. Tô Tỉnh Chiết ý thức được chuyện nghiêm trọng, không phải vậy vì cái gì liền lử hải đường biểu ca, một cái hếm đẹp đại nam nhân đều phải ở tại bệnh viện. Dương Vĩ thở hắt ra, cảm thấy sự tình quá phức tạp, mình cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, thế là nhàn nhạt đáp: "Nhường hắn ở tại bệnh viện, có ngươi chiếu cố." Ta mới có thể yên tâm. Ta hiểu được. Dương vĩ mặc dù không nói, nhưng Tô Tỉnh Chiết biết đạo Dương vĩ làm như vậy nhất định là có chính mình nguyên nhân, trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Tô Tỉnh Chiết đối với Dương vĩ vô cùng tín nhiệm, ít nhất những sự tình này, Dương vĩ trực giác không thể nào đi ra vấn đề, hắn Tô Tỉnh Chiết bây giờ phải làm xem ra chỉ có như vậy một kiện đại sự. Bất quá, Tô Tỉnh Chiết cảm thấy chuyện này, vẫn phải là cùng Lý Duy nói một tiếng, thế là, tại nhìn Dương vĩ rời bệnh viện về sau, Tô Tỉnh Chiết đi tới Lý Duy bên này, không biết vì cái gì Lý Duy trong khoảng thời gian này nhìn cũng bệ bội nhiều việc, theo lý thuyết đứng đầu một viện, ngoại trừ một chút lớn an bài cùng quyết định bên ngoài, cũng vô dụng làm những chuyện khác, nhưng gần nhất mỗi lần tới, Tô Tỉnh Chiết đều thấy Lý Duy đang vùi đầu viết không ngừng. "Lý viện trưởng, Tỉnh Chiết, ngươi đã đến." Lý Duy thấy là Tô Tỉnh Chiết phía sau, đệ bước xuống, lấy mắt kiếm xuống, nhéo nhéo mũi. "Đến rất đúng lúc, ta có thể nghỉ ngơi một chút, nếu như ngươi không sợ phiền toái, cho ta cũng độ chén trà, ta từ sáng sớm đến, đến giờ, liền không có dừng lại." Tô Tỉnh Chiết nghe xong, từ Lý Duy trên bàn công tác cầm qua lá trà, đi tới máy đun nước bên cạnh, gần nhất bẻ bọn nhiều việc. "Đúng vậy a, chuyện gì bận rộn như vậy? Bệnh viện xảy ra đại sự gì?" cũng không phải cái gì chuyện quá lớn, một là cùng được Phúc bệnh viện giao lưu hợp tác, ta phải cho được Phúc bệnh viện viện trưởng một cái trở về văn kiện, chuyện thứ hai chính là xử lý tháng này tới bệnh viện khiếu nại. Tô Tỉnh Chất biết Hồng Thịnh bệnh viện cùng được Phúc bệnh viện tại hợp tác, hắn cũng nghe Dương Vị nói qua được Phúc bệnh viện viện trưởng là một cái rất dễ nói chuyện nhân, cho nên hắn không cảm thấy Lý Duy làm một cái trở về văn kiện phải bao lâu thời gian, như vậy, rõ ràng, Lý Duy sở dĩ bận rộn như vậy, cũng là vì xử lý khiếu nại. Tháng này khiếu nại có nhiều như vậy. Đúng vậy a, cơ hội tăng trưởng gấp 30 chỉ. Lý Duy đeo mắt cứng lên, nhặt lấy Tô Tỉnh Chất đưa tới trả, cứ việc rất bọng. Hắn vẫn uống ngụm ngụm. Sách thoải mái. Tô Tỉnh chết sau khi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lý Duy nhìn hồi lâu, sau đó mới cởi hỏi một cái không liên hệ vấn đề. "Ngươi bận rộn như vậy, lão bà không có ý kiến?" "Có a, tại sao không có ý kiến?" Nàng nối lần lúc nói, ta trở về nàng, ta nói, ngươi khi đó không phải hy vọng ta làm viện trưởng sao? Như thế nào? Bây giờ ta làm viện trưởng, ngươi lại chê ta quá bận rộn." Lý Duy mặt mày hớn hở biểu diễn chính mình và vợ đối thoại, nhưng Tô Tỉnh chết nhìn không nhịn được cười, hắn gần nhất ở trên mạng nhìn thấy một đoạn văn chương, nói là nữ nhân bây giờ quá bắt bẻ, lão công mình không có làm chuyện gì thời điểm liền ngại lão công không có tiền đồ, lão công sinh ý lớn, vận rộn à, lại cảm thấy lão công không bồi chứng mình, bây giờ Lý Duy trạng thái cơ hội cùng nói trên net không có gì khác biệt. Lý Duy cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết mình lão bà, lão bà coi như lại hung hãn, Lý Duy cũng đối phó như thế mấy thâm niên, cho nên chút điểm này áp lực, hắn còn chịu đựng được nổi. Tình chết, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Không phải đại sự, chẳng qua là cảm thấy bệnh viện có thể muốn đối mặt một cái chuyện, còn nói không rõ ràng là chuyện gì, cho nên mới hàn huyên với ngươi trò chuyện, nếu là ngươi bận rộn lời nói, ta tối nay nhi lại đến tốt. Đừng, ta xem những thứ này khiếu loại thấy đau đầu. Ngươi vẫn là theo Tà Tâm sự a?" Lý Duy cười khổ lắc đầu, hắn nếu không phải là đứng đầu một viện mà nói, hắn thật đúng là không muốn xử lý những thứ này khỏa chuyện, nhưng hắn không có biện pháp từ chối là, từ hắn thăng lên viện trưởng về sau, bệnh viện còn không có xách cái phó đi lên, cho nên hắn mới một mực khổ cực như vậy, đoán chừng hắn cao hứng nhất sự tình đó là có thể hòa to tình chất cùng Dương Vĩ giống như bằng hữu tâm sự, phát tiết một chút, uống chút rượu cái gì? Đương nhiên, bây giờ là thời gian làm việc, không. Thế uống rượu, hắn trò chuyện cái thiên cuối cùng không sai a, thế nhưng là hắn nghĩ sai, Tô Tình Chất đem sự tình nói cho Lý Duy về sau, Lý Duy càng đau đầu. 708. Chương 700, nhân chi sơ, tính bản thiện, nhớ ngày đó, tại trong dãy khe núi thay người chữa bệnh Tiễn Tử Phong là bực nào rằng gì, từ trước tới giờ không cân nhắc cá nhân được mất, nhưng thành thị này giống như là một cái thùng nộm, thấy nhiều, kiến thức nhiều, cần nhiều, người thì thay đổi, Tiễn Tử Phong mặc dù không vui lại ác, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, cuối cùng là đi lên một đầu chính mình không thể nào thích lộ. Đều nói, làm chuyện xấu nhân hội tâm hư, Tiễn Tử Phong cũng có cảm giác như vậy, mặc dù hắn còn không có làm ra cái gì tới, nhưng luôn cảm giác nhận được người bên cạnh đối với hắn hoài nghi, đặc biệt là gần nhất đi theo mình tiểu hộ sĩ An Hồng. An Hồng cho Tiễn Tử Phong cảm giác là một cái thiết thực cô đường, có thể bởi vì không có nhu mỹ sinh đẹp dung mạo nguyên nhân, làn da đen kỳ tan hồng ngược lại để Tiễn Tử Phong khá là yêu thích, nhất là An Hồng làm một y tá, so khác y tá càng thêm dụng tâm cùng để bụng. Điểm này, dù Tiễn Tử Phong vốn không có phản bị, thế nhưng làn ngoại không được trong lòng loại kia hoài nghi tẩm rắc, hắn vẫn thừa dịp văn cơm chưa thời điểm, đem An Hồng gọi tới một bàn. Có thể bởi vì bọn hắn đi muộn nguyên nhân, bệnh viện phòng ăn đã không có người nào. Ý người, cái này chính hợp Tiễn Tử Phong ý, cho nên ăn vài miếng phía sau, Tiễn Tử Phong liền ném ra một vấn đề. An Hồng, thế nào? Tiền thầy thuốc An Hồng thật là nói rồi, số lớn công tác, để cho nàng bụng chống trơn, cho nên nàng bây giờ đang tại miệng to đem đồ ăn nhét vào trong miệng của mình, cùng những cái được gọi là mỹ nữ so sánh, An Hồng thật là không có hình tượng chút nào có thể nói. Tiễn Tử Phong cười cười, nhìn xem An Hồng vấn đạo, ngươi cảm thấy ta là một cái người như thế nào? Tân An Hồng trong miệng nhai lấy đồ ăn, nghĩ nghĩ về sau, hồi đáp, ngươi là một cái thầy thuốc tốt. Thật là một cái thầy thuốc tốt sao? Người trong bệnh viện đều biết Tiễn Tử Phong đã từng từng phản bội bệnh viện, đã từng từng làm ra chuyện như vậy, mặc dù về sau làm sáng tỏ không phải Tiễn Tử Phong làm. Nhưng luôn có lời đồn đại như vậy tại, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đủ loại ý nghĩ đều có, Tiễn Tử Phong không quan tâm những người khác nhìn thế nào, hắn cũng muốn nghe một chút cái này đèn kịt tiểu hộ sĩ là thế nào nhìn mình, dù sao cái này tiểu hộ sĩ một mực đi theo bên cạnh mình. An Hồng nghe xong, trầm mặc một hồi, nhưng ngoài miệng không ngừng lấy, chữ miệng, đầu góc của nàng cũng không ngừng, nàng không muốn nói láo, cho nên nàng tại trong đại não tìm kiếm tất cả liên quan với Tiễn Tử Phong vấn được, khi nàng nhớ tới Tiễn Tử Phong đối với những cái kia không cũng có tiền xem bệnh bệnh nhân là dạng như quan tâm cùng lúc Onu, xuất ra, đương nhiên. Phải không? Tiễn Tử Phong mong đợi trên mặt có nụ cười. Hắn bạn cảm thấy đây là hy vọng xa vời, không nghĩ tới An Hồng Thế mà thật sự nói ra liễu tự mấy hảo, có như Dương Vĩ Vũ thế nào thông cảm, trong bệnh viện một ít người, nhưng xưa nay không từng tha thứ tiến tử phòng, loại này không bị lý giải, không bị tha thứ cảm giác một mực đâm đau tiến tử phòng thâm. An Hồng gật đầu một cái, đột nhiên mở miệng hỏi, "Đúng, tiền thấy thuốc, cái kia lý ba tình huống có phải thật vậy hay không như vậy tao a?" An Hồng trong miệng lí nhãi mãi mãi là một cái viện dưỡng lão lão nhân, nghe nói con của nàng chết sớm, trong nhà đã không có thân nhân, đưa đến bệnh viện lúc tới, liền trực tiếp phân đến tiến tử phòng bộ môn. Tiến tử Phong nhìn xem An Hồng, trả lời một tiếng thở dài. Chỉ có làm hết sức mình, có biện pháp nào không có thể giúp giúp nàng, nàng thật đáng thương. Bây giờ không phải là có giúp hay không vấn đề, bệnh viện chúng ta đã miễn đi nàng tiền chữa trị, thế nhưng là nàng cái tuổi này cùng nàng tình trạng cơ thể cũng không hi vọng, nhiều loại chứng bệnh đồng thời thể hiện, ta muốn nàng tối đa cũng chính là sang năm sự tình. Sang năm. Nhắc như vậy từ xưa thất thập cổ lai hy, lý mãi mãi đã là 80 mấy nhân, thiên ý. Tiến tử Phong nói, cúi đầu xuống, An Nguyệt Thái. An Hồng không nói gì thêm, hai người rất an tính ăn, ăn xong về sau An Hồng lại chú ý tới Tiễn Tử Phong tựa hồ không hề giợi đi ý tứ, mà là chậm rãi uống nước trái cây, An Hồng nhịn không được nhắc nhở, "Tiền thầy thuốc, buổi chiều muốn giúp Trương Thái Thái làm giải phẫu. Ta biết, thời gian còn sớm, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi a." Thế nhưng là không cần quá khẩn trương, chỉ có chúng ta trạng thái tinh thần đạt đến tốt nhất, đến lúc đó mới có thể càng dễ phát huy, chúng ta bây giờ nghỉ ngơi, cũng là vì ở thủ thuật thời điểm tụ bên trong tinh thần. Nghe được Tiễn Tử Phong nói như vậy, An Hồng không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, nàng đột nhiên cảm thấy Tiễn Tử Phong giọng nói chuyện có chút quen thuộc, nghĩ nửa ngày, mới phát hiện Tiễn Tử Phong không biết chừng nào thì bắt đầu Giọng điệu nói chuyện càng lúc càng giống Dương Vĩ, vừa nghĩ tới Dương Vĩ, An Hồng mặt của từ từ biến đỏ, Tiễn Tử Phong phát giác điểm này. "An Hồng, ngươi không thoải mái?" "Không không phải." An Hồng sợ Tiễn Tử Phong phát hiện, vội vàng lắc đầu cười ngây ngô, "Hắc hắc, ta liền là quá nóng, một lát sẽ khỏi." "Nóng?" Tiễn Tử Phong cảm thấy kỳ quái, phòng ngăn hơi lạnh đánh rất thấp, An Hồng làm sao lại nóng? Nhưng hắn không có nói rõ đi ra, bây giờ cả cái bệnh viện, Tiễn Tử Phong trừ Liễu Dương Vĩ liền không có một cái có thể nói phải càng nhiều người, có khi, giống như cũng chỉ có tự mình một người đang làm việc, tệ hơn chính là Bây giờ có một số việc cũng không thể cùng Dương Vĩ nói, cho nên Tiễn Tử Phong cũng có khi sẽ cảm thấy rất cô độc, loại này cô độc chỉ có khi nhìn đến anh nhi thời điểm, mới có thể chuyển biến tốt đẹp một chút. Đúng dịp là, An Hồng vì để cho Tiễn Tử Phong thay đổi vị trí lực chú ý, lập tức liền nhắc tới anh nhi. "Đúng, tiền thay thuốc, giống như bạn gái của ngươi rất lâu cũng không có đến bệnh viện tới." "A, rất quan tâm ta." Tiễn Tử Phong chăm chú nhìn An Hồng. An Hồng nghe xong, liều mạng lắc đầu, "Không có, không có chuyện, ta chỉ là thuận miệng nói một chút." Nói xong, An Hồng bỏ chạy vậy chạy ra. Nàng là sợ Tiễn Tử Phong phát hiện mình là Dương Vĩ nội tuyến, mà Tiễn Tử Phong nghĩ đến tự hồ nhiều một chút, trong lúc vô tình, An Hồng cho Tiễn Tử Phong một cái áo giáp. Vương Tiểu Ba bên kia, tuyệt đối không nghĩ tới Dương Vĩ hội đột nhiên đến thăm, hơn nữa còn là vọt tới trong nhà, mở cửa, thấy là Dương Vĩ, Vương Tiểu Ba vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, giả ra một cái khuôn mặt mờ mịt. "Thiên sinh, ngươi tìm người nào?" "Tìm ngươi." "Tìm ta?" "Ta giống như không biết ngươi đi." "Ta biết ngươi là đủ rồi, Vương Tiểu Ba." Dương Vĩ cười vào phòng, Vương Tiểu Ba muốn ngăn cũng không ngăn lại, sau khi vào nhà, Dương Vĩ không có vội vã ngồi xuống. Trong phòng từ từ vòng vo phía dưới vòng, hắn là cảm thấy Vương Tiểu Ba cái nhà này bố trí được tợ hồ đơn giản một chút, thậm chí ngay cả cái phim truyền hình cũng không có, cùng nhà loại này ấm áp chỗ so sánh, ở đây càng giống là một cái bắt cóc người hang ổ, Vương Tiểu Ba đứng tại Dương Vĩ sau lưng, âm thanh vô cùng lạnh nhạt. "Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Đương nhiên có chuyện." Dương Vĩ quay người, nhìn xem Vương Tiểu Ba, lộ ra đủ cười. "Nếu là không có việc gì, ngươi cho là ta sẽ tiêu lớn như vậy công phu tìm được trong nhà ngươi tới sao?" Vương Tiểu Ba nghe được Dương Vĩ nói như vậy, biết đạo Dương Vĩ chắc chắn rõ ràng bản thân là ai, cái này khiến hắn không còn giả ngu tất yếu. "Nói đi." tìm ta có chuyện gì? Ngươi ngược lại là rất trực tiếp. Dương Vĩ nụ cười trên mặt đổi thành cười lạnh, nhìn Vương Tiểu Ba một mắt phía sau, ngồi vào phòng khách ghế dựa tử thượng niết lên chân bắt chéo. Kỳ thực ta nghe nói qua ngươi rất nhiều lần, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bản thân, rất thân ý. Bớt nói nhiều lời. Vương Tiểu Ba lạnh lùng nhìn xem Dương Vĩ, ngồi vào Liễu Dương Vĩ đối diện, trung gian khu vực giống như là tượng điệu bản sở hà hán giới đồng dạng, hai người không phải một con đường, Miễn cưỡng nói đến, Dương Vĩ chỉ là lão bản mình đích nhân, chân chính giao tiếp, hôm nay là lần thứ nhất, hắn không biết đạo Dương Vĩ là một cái hạng người gì, cũng không có hứng thú biết chỉ là không muốn bị quấy rối, hắn không thích, điểm này, Dương Vĩ đã nhìn ra, thế là đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Triệu, đinh vẫn muốn đối phó ta, điểm này, ta tin tưởng ngươi biết, cũng tin tưởng ngươi khẳng định có thâm dự, bất quá ta hôm nay tới không phải là vì chuyện này, mà là mà khác một góc, ta muốn biết Triệu Đỉnh tại sao muốn đối ta bằng hữu ra tay." Giữa bọn hắn cũng không thâm cửu đại hận, có cần thiết hay không làm được tận tuyệt như vậy. "Không biết ngươi ở đây nói cái gì?" Vương Tiểu Ba lạnh lùng nhìn Dương Vĩ, "Nếu là ngươi là nhàm chán đến gây chuyện mà nói, có lỗi với, ta không có hứng thú phục hồi." Dương Vĩ nở nụ cười phía sau, lắc đầu, Ta nghĩ ngươi sai lầm, ta không phải là rảnh rỗi như vậy nhân, hôm nay tốt nhất cũng xin ngươi phối hợp một chút, nói cho ta biết, sự kiện kia có phải hay không các ngươi làm. Đừng hỏi ta sự kiện kia, ngươi nên rất rõ ràng. Có lỗi với, ta không tin tưởng, mời ngươi ra ngoài. Vương Triệu Ba làm ra đuổi người tư thế, muốn đổi Dương Vĩ ra ngoài, chỉ là, Dương Vĩ nơi đó có Vương Triệu Ba nghị quy củ như vậy, Dương Vĩ thật sâu minh bạch, cùng người làm loạn giảng quy củ cùng đạo lý là chuyện cỡ nào hoàng đường chuyện, thế là đứng dậy hướng đi Vương Triệu Ba, giận dữ nhắc nhở, cho là ta đi, ngươi liền sẽ không có việc gì. Ta cho ngươi biết Mặc kệ ngươi và Triệu Đình nghĩ làm gì với ta đều được, nhưng nếu như các ngươi muốn thương tổn bằng hữu của ta, vậy ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi cho rằng ta là dọa lớn? Có phải hay không phải dựa vào chính ngươi phán đoán Dương Vĩ biết tại Vương Tiểu Ba trong miệng hỏi không ra cái gì? Ít nhất bây giờ Vương Tiểu Ba miệng rất cứng, thế là đem một cây ngân giấu ở kẽ ngón tay ngân châm lặng yên không tiếng động một trường vũ tiến vào Vương Tiểu Ba bà vai. Vương Tiểu Ba hơi hơi cảm thấy một chút nói nhói, thế là tức giận nhìn xem Dương Vĩ, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta nói ngươi cũng sẽ không tin, có làm hay không, cũng phải dựa vào ngươi chính mình phán đoán, ngươi được thật thông minh. Dương Vĩ trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười, cười đi về phía cửa ra vào, mở cửa về sau, hắn mới trở về phía dưới. "Nghĩ rõ, tới tìm ta, ngươi biết ta ở nơi nào?" 709. Chương 701, ngày thứ 2, Vương Thiểu ba Tiểu Ba tựu ra hiện tại Hồng Thịnh bệnh viện, người thông minh đều biết là Dương Vĩ động tay động chân, nhưng hắn gan lớn đi nữa vẫn là không có đến tự mình cùng Dương Vĩ tiếp xúc tình cảnh, cho nên hôn qua Dương Vĩ sau khi đi, Vương Tiểu Ba liền đem Dương Vĩ từng đi tìm mình sự tình nói cho Liễu Triệu Đỉnh, nhưng Triệu Đỉnh cũng không có nói khác, chỉ nói đơn giản, "Nhượng Vương Tiểu Ba theo Dương Vĩ ý tứ làm." Chính là giận này, Vương Tiểu Ba mới có lòng can đảm đến bệnh viện tới. 26BFR, Dương Vĩ, ta tới. A, vậy ngươi nghĩ rõ chưa? Dương Vĩ mỉm cười nhìn Vương tiểu ba, giống như đang nhìn một cái nóng lòng tìm y bệnh nhân. Thu một đêm đau đớn Vương tiểu ba đặt mông ngồi xuống ghế dựa tử thượng, hung tận nhìn xem Dương Vĩ. Nói đi, ngươi nghĩ biết cái gì? Đừng ngóng đợi, đừng hỏi phải sảng khoái như thế, nếu là chuyện ta muốn biết, ngươi trả lời không, ra, hoặc giả thuyết là lời nói dối, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Ngươi Vương tiểu ba nơi nào tại Triệu Đình trở ra địa phương khác nhận quá khí, tối đa cũng bất quá là tại trang nhị chỗ có chút oai bức, trừ Liêu Triệu Đình cùng trang nhị Dương Vĩ là cái thứ nhất đối với Vương Tiểu Ba dạng này người, nhất thời không cam lòng bị động chỉ có thể chịu khổ, Vương Tiểu Ba chỉ có nhẫn. Hỏi đi. Nghĩ rõ. Ngươi rảnh rỗi nhiều như vậy làm cái gì? Hỏi xong mau đem trong thân thể ta đồ vật lấy ra. Thông minh. Dương Vĩ cười nháy mắt, Vương Tiểu Ba người này có thể so sánh trước kia Chu Đại Long thông minh nhiều, cũng biết mình tại trong thân thể của hắn xuống đồ vật. Vậy ta hỏi ngươi, có phải hay không các ngươi cho cửu gia lỗi hạ độc? Cửu gia lỗi Vương Tiểu Ba sau khi suy nghĩ một chút, cả kinh kêu lên, ngươi nói là hùng thịnh cửu gia tam thiếu gia cửu gia lỗi. Không sai. Ha ha ha ha, Vương Tiểu Ba cười ha ha, cười xong nhìn xem Dương Vĩ lắc đầu. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì? Ngươi biết? Đương nhiên biết, ngươi mới vừa nói, ta không liền biết. Vương Tiểu Ba trả lời có chút nhượng Dương Vĩ không thoải mái, Dương Vĩ nhấc vỗ bàn, lớn tiếng giống Liêu khơi tới, nếu là ngươi thông minh cũng đừng cùng ta dạ vờ đòi. Vương Tiểu Ba nhìn Liêu Dương Vĩ một mắt, giống như cười mà không phải cười, ngươi để cho ta trả lời thế nào? Ta biết cái gì? Ngươi nếu là hỏi ta có biết hay không Cửu Già Tam thiếu gia là ai, ta đương nhiên sẽ trả lời ngươi biết, nhưng mà ngươi nói hạ độc cái gì, ta không biết. Ngươi cho rằng ngươi gạt được ta? ta sẽ tin tưởng người không biết, tin hay không tùy ngươi, ta nói chính là nói thật, không cần thiết lượng ngươi. Ta như thế nào tin? Triệu Đình nghĩ như vậy đối phó ta, gặp đối với ta không có chiêu có thể dùng, liền đem chủ ý đánh tới bạn ta trên thân. A, Dương vĩ a Dương vĩ, buộc cho ngươi tự nhận thông minh, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi nói chúng ta cho cửu gia lỗi hạ độc, có chứng cứ hay không? Chúng ta tại sao muốn làm như vậy? Ta thừa nhận lão bản của ta không quen nhìn ngươi, nhưng mà cửu gia cũng không phải hạ người quá loa, đừng nói là ta, ta muốn lão bản tạm thời cũng sẽ không muốn cùng cửu gia là địch. Dương Vĩ nhìn ra được Vương Triệu Ba không có nói láo, Vương Triệu Ba mà nói cũng không phải không đạo lý, nếu là Triệu Đình muốn cùng Cửu Gia là địch, cũng sẽ không chọn hiện tại cái này thời cơ, đều có thể tại Cửu Gia nguyên cấp nhất trước mắt ra tay, càng quan trọng chính là, nếu là Triệu Đình là muốn đả kích Cửu Gia, như vậy chọn lựa đầu tiên đối tượng không phải là Cửu Gia lỗi, hẳn là Cửu Gia Tuấn, ai cũng biết Cửu Gia Tuấn mới là Hồng Thịnh tập đoàn người cầm lái, xa đánh bại tớ, động cái. Cửu Gia lỗi, đối với Cửu Gia Tuấn mặc dù là đả kích, nhưng còn không đến mức sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn. Nói như vậy, thật không phải là các ngươi làm. Ta đã nói rồi, không muốn nói thêm lần thứ hai. Nói thật Vì ra lỗi cái kia đại thiếu gia, nghĩ xuống tay với hắn nhân cũng không nhiều, bản thân hắn chẳng qua là một cái hết ăn lại nằm đại thiếu gia, vừa vô lợi dùng giá trị, cũng không có cái gì tử địch mới đúng, cũng chẳng trách ngươi sẽ có hoài nghi như vậy. Dương Vĩ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là lấy ra Vương Tiểu Ba trong thân thể ngân trầm. Cửu gia tuấn nghe Liễu Dương Vĩ nói quá trình, có chút tức giận, ngươi cứ như vậy thả cái kia Vương Tiểu Ba. Ta nói, ngươi yên tâm đi, xem ra Triệu Đình cùng Vương Tiểu Ba bọn hắn căn bản không có đối với gia lối làm chuyện gì, không phải bọn hắn, này sẽ là ai? Có một việc, Vương Tiểu Ba nói không sai. Gia lỗi cũng không phải một cái dễ dàng trêu chọc thị phi người, để mắt tới hắn cũng có gì hơn là một chút bắt quái tạp chí, không đến mức nói muốn làm ra người nằm bệnh, đối phương thế mà dùng bẻ ở triệt để dạng này độc, nhất định là muốn cho gia lỗi chết, gia lỗi vừa chết, chúng ta nhất định sẽ liên tưởng đến Triệu Đình trên thân. Ngươi là nói, có người muốn gạ họa cho Triệu Đình. Cửu gia Tuấn Tử Dương Vĩ trong lời nói, nghe được một cái như vậy ý tứ. Dương Vĩ khẽ gật đầu, hắn cố ý đem Cửu gia Tuấn kêu tới mình văn phòng tới nói chuyện này, chính là không hi vọng trừ bọn họ hai cái bên ngoài, lại có người nghe được, đặc biệt là Cửu gia lỗi. Chuyện này, ta cảm thấy trước tiên đừng nói cho gia lỗi. Ta biết, ngươi sợ hắn nghĩ không qua tới, tưởng rằng Triệu Đình làm. Một khi Cửu gia cùng Triệu Đình bắt đầu không đúng bản, chuyện kia thì càng rối loạn, được lợi nhiều người, dạng này càng không làm rõ ràng được là ai đúng ra lỗi hạ độc. A Cửu gia Tuấn nghe được Dương Vĩ như thế chủ đáo phân tích, nhận không cảm thấy nhớ tới Liễu tự mấy phụ thân, bởi vì Cửu lão gia tử đối với Dương Vĩ hữu một cái rất sâu sắc đánh giá, biết đánh giá này nhân chỉ có Cửu gia Tuấn. Cha ta nói không sai, Dương Vĩ, ngươi không kinh thương thật sự rất đáng tiếc, nhưng may mắn là ngươi không tình thương, ưa thích làm bác sĩ, bằng không, ngươi tồn tại, lại là Cửu gia địch nhân lớn nhất. Cha nuôi nói như vậy, Dương Vĩ kinh ngạc nhìn Cửu Gia Tuấn, Cửu Gia Tuấn gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, lão gia tử đều đã khuất núi đã lâu như vậy, có một số việc không cần thiết giữ bí mật. Cha ta nói thu ngươi làm nhi tử, một là bởi vì ngươi người này thể lương, trung thực, cái nguyên nhân thứ hai cũng là bởi vì ngươi là thật sự coi ta là bằng hữu, đệ tâm đi, ngươi có bản lĩnh, đầu não thanh tỉnh, có thể ở bên cạnh ta thường xuyên nhắc nhở, cái thứ tư nguyên nhân, chính là không muốn ngươi trở thành địch nhân của ta. Dựa vào, cha nuôi cái lão hổ ly này. Dương Vĩ như thế nào nghe đều có một loại mắc lửa cảm giác không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một người chết tính toán mà không biết, 710 Chương 702, mặc kệ người khác đánh giá như thế nào, Dương Vĩ cho tới bây giờ cũng không rác đắc tự mình là khối làm ăn tài liệu, một cái bệnh viện cũng đã làm hắn bẻ đầu sức chán thì càng đừng xách những cái kia rối ren phức tạp danh lợi chàng. Kita, cùng nói cha nuôi nhìn chúng ta, chẳng bằng nói ta may mắn đụng phải các người, không phải đụng tới các người, chỉ sợ ta cũng chỉ là một cái bình thường bác sĩ mà thôi, tối đa cũng liền xem như cái có chút bạn lấy bác sĩ. Dương Vĩ cũng không có lăng lăng, ngược lại cảm thấy loại này đánh giá không tính đúng trọng tâm. Ai, thế giới này nếu là người người cũng giống như ngươi thấy như vậy mờ, lại nơi nào sẽ có nhiều như vậy mâu thuẫn đâu? Cửu gia Tuấn không biết là tại cảm khái vẫn là tại đối với Dương Vĩ kịch khổ. Vô luận là hắn cũng tốt, Dương Vĩ gia thôi kỳ thực nói trắng ra là đứng tại cao lại như thế nào. Còn không phải là vì sinh tồn mà dãy rựa, chỉ bất quá có ít người dãy rựa thủ đoạn cao thượng có ít người ti tiện mà thôi. Cửu gia lỗi chuyện bị chúng động, đến đây tựa hồn nên vẽ lên một cái dấu chấm tròn. 26NBFR, bò ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, mặc kệ Cửu gia Tuấn có tin hay không sự tình cùng Triệu Đỉnh có quan hệ hay không, nhưng đối mặt loại này ẩn bên trong phong hiểm, hắn chỉ có thể lựa chọn ngừng. Yên tâm, ngươi chuyện lo lắng, ta cũng không có gì thật lo lắng cho. Mặc kệ đến tột cùng là người nào làm, việc này liền giao cho ta tới tiếp tục nữa a." Dương Vĩ tự nhiên cũng nhìn ra Cửu gia Tuấn lo lắng. "Vậy chính ngươi cẩn thận một chút." Cửu gia Tuấn gật đầu một cái, việc này nhìn trước mắt đến cũng chỉ có thể làm như vậy, mặc dù hắn cũng rất muốn đem người hạ độc tìm ra rút gân luồn ra, nhưng sợ là sợ bị người làm vũ khí sử dụng, cẩn thận chạy được vạn năm tuyền. Câu nói này trước đó phụ thân thủ vạn hùng thượng tuyên nói, nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất xuống, Cửu gia Tuấn hoặc nhiều hoặc ít cũng là cẩn thận từng ly từng tí. "Lão bản, đến tột cùng lại là người nào nghĩ như vậy nhường Cửu gia để mắt tới chúng ta?" Vương Tiểu Ba đem tất cả cùng Dương Vĩ ở giữa phát sinh sự tình đều rõ ràng mười mươi hồi báo cho Triệu Đình biết, không có Liêu Trang nhị chướng mắt thời gian, càng như hắn rắc đắc hưu chút như cá gặp nước liêu khởi tới. Giáng coi ta là thương xử, muốn cho cựu gia theo ta đấu hai bài câu thương. Chương 3. Ngươi cảm thấy có ai loại này hiềm nghi? Triệu Đình trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, không biết là quá phẫn nộ vẫn là căn bản liền không có để vào trong lòng, tóm lại đột nhiên sau khi biến mất, Triệu Đình lại một lần nữa xuất hiện, cả người tựa hồ có một chút biến hóa, nhưng cụ thể là biến hóa gì, Vương Tiểu Ba cũng không nói lên được, chỉ là một loại cảm giác. Lão bản, ngươi xem có phải hay không là bọn hắn cố ý thả bóng khói." Vương Triệu Ba thử hỏi dò đến, hắn luôn cảm thấy tụi hồ không có ai có lá gan lớn như vậy dám đồng thời trêu chọc hai cái đều không dễ chọc nhân vật. "Bóng khói?" Triệu Đình nợ nụ gợi gần, tiếp đó ngẩng đầu quan sát một cái Vương Triệu Ba, ánh mắt giống như nhìn một tên ngu ngốc đồng dạng. "Ta không đi tìm bọn họ phiền phức, bọn hắn đều hẳn là cảm ơn trời đất, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ giống như ngươi ngu đến mức tới tìm ta phiền phức sao?" Triệu Đình mà nói rõ ràng vẫn rất có đạo lý, mặc kệ từ phương diện nào xem ra, kiểu gia tuấn tụi hồ cũng không cần thiết dùng thủ đoạn như vậy. Nhưu sát loại này lên án cũng không phải đùa giỡn, đến nỗi Dương Vĩ liền càng thêm không giống như là một cái hội chủ động chuyện thêu dệt người. Vương Tiểu Ba có chút lo sợ bất an liếu khởi tới, lời nói mới vừa rồi kia hắn căn bản cũng không có suy xét quá nhiều, nhưng bây giờ bị Triệu Đình lần đấy, hắn bỗng nhiên tỉnh táo, dù cho không có Liêu Trang Nghị nữa nhân này, hắn cũng vẫn như cũ chỉ là Triệu Đình bên người một con chó mà thôi, cái này khiến những ngày này dần dần bắt đầu lượng thụ bị Triệu Đình theo thấy nặng cảm thấy hắn lập tức một thân mồ hôi lạnh. "Lão bản, vậy có muốn hay không ta đi kiểm tra một chút?" Lúc này Vương Tiểu Ba cảm thấy vẫn là làm nhiều nói ít tốt lấy lại ở đây vô căn cứ ngờ tới chẳng bằng bắt đầu hành động, dạng này có lẽ lão bản còn có thể càng vui vẻ hơn một điểm. Trang nhị nữ nhân này gần nhất đều ở đây làm những gì? Triệu Đình đột nhiên đề lên cái tên này, Ngự Vương tiểu ba sửng sở, nhưng hắn vẫn là lấp rất kỹ, không có biểu lộ ra một chút đối với danh tự này chán ghét, chỉ là không lưng trả lời, nàng gần nhất giống như cùng Dương Vĩ đã gặp mặt. Cùng Dương Vĩ đã gặp mặt. Triệu Đình mặt của lần thứ nhất có một tia biến hóa, lông mày hơi nhăn lại. Nhìn xem lão bản bộ dáng, Vương tiểu ba có một tí hơi đắc ý, hắn biết rõ Triệu Đình cau mày thời điểm, đồng dạng đại biểu cho tâm tình của hắn không cao hứng mà tâm tình mất hứng kết quả là cái gì? Đi, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Triệu Đình nói xong liền phất phất tay, Vương Diệu Ba lại là sững sờ, trong lòng lại suy nghĩ tại sao không có nói tiếp, nhưng cũng không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là do dự một chút hỏi, "Lão bản, cái kia đến đột cùng muốn hay không tra là ai ở sau lưng giở trò quỷ?" Triệu Đình phất phất tay không hề nói gì, Vương Diệu Ba không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng đi ra khỏi phòng. Trong đêm mưa, một chiếc màu đỏ mini dừng ở u ám dưới đèn đường, nước mưa thuận đường đèn nhỏ xuống tại chần xe phát ra từng đợt giọt buồn buồn, bên trong xe nữ tử môi đỏ khẽ nhúc nhích hít một hơi nhỏ dài nữ sĩ thuốc la sáu. Tiễn Tử Phong, nam nhân đại trượng phu làm việc cần phải quả quyết một điểm, giống như ngươi lễ mề trầm trạng, do do dự dự dự nói chuyện gì cho nữ nhân yêu mến hạnh phúc. Trang Nghị một bộ buồn bã hắn không tranh giận hắn bất hạnh bộ dáng hướng về phía trong điện thoại nói đến, chỉ tiếp Tiễn Tử Phong không nhìn thấy nàng vẻ mặt này, bằng không mà nói có lẽ nhìn thấy vẻ mặt này, Tiễn Tử Phong không đến mức như vậy xoắn xuýt. Mà mặc dù Tiễn Tử Phong không nhìn thấy Trang Nghị biểu lộ, nhưng là nghe rõ ý tứ trong lời nói, chỉ là không biết vì cái gì hắn lại như cũ hạ không được quyết định. Một bên là tình yêu, một bên là hữu tình, nhìn thế nào cũng là rất khó sự quyết định lựa chọn. Tiễn Tử Phong, sự kiên nhẫn của ta là có hạn không có người, địa cầu như cũ sẽ chuyển, nhưng không, có ta trợ giúp, ngươi không có khả năng cùng ngươi cái kia y như là chim non nép vào người bạn gái cùng một chỗ. Không nên ép ta nữa, ta không muốn làm người như vậy, từ hôm nay trở đi, ta muốn đường đường chính chính làm người, ta tin tưởng chỉ cần ta chịu cố gắng, cuối cùng có thể nhìn đến hy vọng. Tiễn tử phong tựa hồ cuối cùng làm ra quyết định, mặc dù rất khó, nhưng nói ra lời nói này nhưng là nhường hắn như chút được gánh nặng, trước lúc này mỗi một ngày hắn đều giống có ngồi xuống đại sơn mở rộng, tại trong bệnh viện, nhìn thấy những cái kia đồng sự, nhìn thấy Dương Vĩ đều để hắn có một cú không nói ra được tội ác cảm giác. Nhưng giờ khắc này hắn cuối cùng giải thoát rồi, bởi vì hắn tin tưởng sinh hoạt đã quay về đến tốt đẹp chính là trên quỹ đạo, chỉ cần tại bệnh viện thật tốt. Làm tiếp, hắn tin tưởng hắn cuối cùng cùng anh nhi hạnh phúc 6711. Chương 703, bị như thế chính thức tự tuyệt, trang nghị có chút không có dự liệu được, nhưng cũng cũng không tính quá ngoài ý muốn, tiến tử phong bản tính của người này nàng xem rất tấu triệt, nếu như không phải tại nhân sinh ở trong đụng tới nàng hoặc Triệu Đình mà nói, cả đời này hắn Lạt thì sẽ vẫn luôn bình bình đạm đạm xuống, nhưng bây giờ như là đã đột bại, lại như thế nào có thể tiếp tục bình thản xuống đâu. Ngươi cảm thấy ta xài khí lực lớn như vậy đem ngươi từ trong ngục giam lấy ra, chính là vì nghe đáp án này." Trang Nghị rỗi ra một cái tay tại trên cửa sổ xe vẽ lên một cái vòng tròn, đường cong hơi có chút vẹo, nhưng nhìn chung quy là có thể khiến người ta cảm thấy cái kia một là cái tròn. Nàng đem Tiễn Tử Phong lấy ra, liền đã sớm chuẩn bị xong một cái vòng tròn, cho nên vô luận Tiễn Tử Phong như thế nào rãy rụ hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có thể vòng quanh nàng vẽ đường cong di động, từ đầu đến cuối đều không chạy được ra cái này tròn sáu. "Ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi." Tiếng từ Phong tại thanh âm bên đầu điện thoại kia gần như cầu khẩn, tựa hồ hắn cũng biết không phải dễ dàng như vậy liền có thể thoát ly trang nghị Trương Khống. Nghe tiếng từ Phong thanh âm, Trang Nghị Phượng phát thấy được cái tia sắc đau đớn rơi nước mắt nam nhân, cái này khiến nàng rắc đắc hữu chút lực cười, không tiếp tục cho tiến tử Phong bất kỳ giải thích gì, nàng liền cúp điện thoại. Tất nhiên tiến tử Phong như vậy không hạ nổi quyết tâm, như vậy quyết tâm này liền do nàng đến giúp hắn xuống đi xấu. Mưa còn tại lặng lẽ rơi xuống, dưới đèn đường lại thiếu đi chiếc kia màu đỏ mini xe, nguyên bản bị xe che lại hơi khô khô mặt đất nhanh chóng bị nước mưa ăn mòn, tiếp đó cùng chung quanh hòa làm một thể. Dương Vĩ ta muốn tìm một đoạn thời gian rã. Trong văn phòng, Tiễn Tử Phong có chút đứng ngồi không yên, nội tâm hổ thẹn chính hắn không biết như thế nào đều không thể nhìn thẳng vào Dương Vĩ, phảng phất cảm thấy chỉ có dạng này trong lòng tội ác cảm giác mới có thể giảm bớt một chút. Thật tốt tìm cái gì rã? Dương Vĩ cau mày hỏi, tiểu hắc muội An Hồng bên kia vẫn luôn không có phát hiện dị thường gì, nhưng Tiễn Tử Phong lại đột nhiên cùng chính mình xin phép nghỉ, chẳng lẽ nói là hắn xem tấu liếu tự mình đem An Hồng phóng tới bên người hắn dụng ý. Cũng không cái gì, chính là muốn về thôn xem. Đi ra đã lâu như vậy, cũng đều không có trở về qua, muốn đi cho ta cha mẹ tốt nhất một phần. Tiễn Tử Phong đem hết toàn lực đè nén tâm tình của mình, đến giờ này ngày này hắn thật sự là không đường có thể đi, hắn không biết trang nghị phải làm những gì, hắn không muốn khắp nơi người này ăn thịt người trô ở lại, hắn muốn chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. "Thử Phong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Thật tốt đột nhiên muốn xin phép nghỉ. Dương Vĩ đứng liêu khởi tới, đi tới Tiễn Tử Phong bên người lộ ra vẻ mặt tân cần, mặc kệ Tiễn Tử Phong từng làm qua thứ gì, Dương Vĩ từ đầu đến cuối rắc đắc tự mình là có trách nhiệm, vì cái gì một cái đã từng tốt như vậy bác sĩ sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy? Thật sự không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Tiễn Tử Phong nặn ra một nụ cười, chỉ là nhìn như thế nào cũng không lộ ra chân thành. 26NBFR, hắn vốn là một cái người thành thật, cho nên nói lên láo đến cũng liền không như vậy địa đạo. "Ai, tất nhiên như vậy cũng tốt. Bất quá ngươi nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chúng ta cũng là bằng hữu." Dương Vĩ vô vũ tiến tử phong bà bay, mặc dù hắn cảm thấy Tiễn Tử Phong đột nhiên muốn đi, có lẽ là thật sự xảy ra một ít gì hắn không biết chuyện, nhưng mà tạm thời rời đi người này ăn thịt người chỗ có lẽ đối với Tiễn Tử Phong tới nói không phải chuyện xấu, trước đây hắn đem Tiễn Tử Phong đưa ra thời điểm, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới điểm này, chưa từng có nghĩ tới Tiễn Tử Phong phải chẳng có thể thích ứng xã hội này, chỉ là đơn thuần cảm thấy một cái như vậy có ý đức bác sĩ, không, đem hắn mang ra thật là đáng tiếc, hiện tại xem ra, có lẽ ban đầu cách làm là sai, Tiễn Tử Phong người này quá đo thuần, rất không giống chính hắn sinh mệnh lực mạnh như vậy. Tiễn Tử Phong rời đi đối với to lớn một cái Hồng Thịnh bệnh viện tới nói không có ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả gợn sóng đều không nổi lên một điểm, tại cả cái bệnh viện, e rằng trừ Liễu Dương Vĩ, Tô Tình Chiết, Lý Li Ba người này đột nhiên tiêu thất sẽ dẫn tới chấn động bên ngoài, e rằng đổi bất cứ người nào đều sẽ cùng Tiễn Tử Phong rời đi đồng dạng Không có khác nhau mấy, Dương Vĩ đem đây hết thảy đều thuộc về công tại Hồng Thịnh bệnh viện trải qua mấy ngày này phát sinh những chuyện kia. Đương nhiên, đây không phải một kiện đáng giá lấy le sự tình, ngược lại là nhượng Dương Vĩ có chút canh cánh trong lòng, tiến tử Phong rời đi, đối với bệnh viện cùng hắn tới nói có lẽ cũng là một chuyện tốt, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật, cho nên khi Tô Tình Chất cùng Lý Duy nghe được tiến tử Phong xin nghỉ phép sự tình sau đó biểu lộ ra điên tâm, cũng tịnh không có cảm thấy kỳ quái. Ai, vốn là một cái thầy thuốc tốt, lại bởi vì ta biến thành bộ dạng bây giờ, hy vọng hắn lần này rời đi lúc trở lại lần nữa sẽ có một cái mới diện mà a. Dương Vĩ đối với Tô Tỉnh Chất cảm thán đến, ngươi cảm thấy hắn còn có thể trở về. Tô Tỉnh Chất cảm thấy, có lẽ đây là Tiễn Tử Phong có khả năng tìm được tốt nhất giờ đi việc cơ, nếu như hắn là Tiễn Tử Phong mà nói nhất định là sẽ không ở đã trở về, bởi vì coi như trở về, cũng rất khó lại để cho người tin nhiệm. Có lẽ vậy, mặc kệ hắn có trở về hay không tới, chúng ta cũng không thể phủ nhận hắn là một cái thầy tốt tốt, tối thiểu nhất đã từng là. Dương Vĩ nói không nên lời bây giờ là cái gì tâm tình, có thất lạc, cũng có một chút mờ mịt. Dương Vĩ, kỳ thực việc này cùng ngươi thật sự không có quan hệ gì lựa chọn cũng là chính hắn làm, ta cảm thấy vô luận là làm lão bản vẫn là bằng hữu, đối với hắn, ngươi làm đều lại đủ. Tô Tỉnh Chất có chút tựa như An Uỷ nói đến. Dương Vĩ lắc đầu, cười khổ một cái, không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này, mà là nhắc tới, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta hy vọng ngươi có thể nhiều chiếu khán một điểm bệnh viện. Như thế nào? Ngươi lại muốn rời đi. Nghe nói như thế, Tô Tỉnh Chất phản ứng đầu tiên chính là Dương Vĩ lại muốn rời đi. Đương nhiên sẽ không. Dương Vĩ dĩ nhiên không phải muốn rời đi, hiện tại hắn cha mẹ của mình ở đây, Tần Lan ở đây, nhiều như vậy nhường hắn lo lắng nhân ở đây, hắn như thế nào cách mà đâu? Đó là, Tô Tỉnh Chất có chút không rõ ràng cho lắm, không có gì, chính là trước tiên chuyên tâm làm một chút chuyện chính mình muốn làm tỉnh. Ngược lại bệnh viện có ta hay không đều rất tốt." Dương Vĩ nhàn nhạt nói đến. "Đã ngươi cũng không phải dự định rời đi, vậy chính ngươi trông coi bệnh viện thật tốt." Tô Tỉnh Chất lẩm bẩm nói đến, "Bệnh viện này mỗi ngày sự tình đều rườm rà vô cùng, hắn vốn cũng là một cái người sợ phiền toái, Dương Vĩ rời đi những ngày kia, hắn đều là nhắm mắt đẩy xuống tới, bây giờ Dương Vĩ lại muốn chính mình định, cái này nói cái gì hắn cũng không muốn làm." "Xin lỗi rồi." Dương Vĩ không có rạng giải vì cái gì, chỉ là vô vô Tô Tỉnh Chất bả bà vai sáu. 712. Chương 704, Lão Đầu Nhi, mau ra đây. Thần y môn bên trong, Dương Vĩ phá lệ không có một đầu chuyện tiến tích thủy thác, mà là kêu gọi lên lão đầu nhi tới, kể từ có thể đi vào tích thủy thác sau đó. Không, có gì chuyện trọng yếu, hắn cho tới bây giờ cũng không chủ động tìm lão đầu nhi, bình thường đều đã tới sau đó lập tức tiến vào tích thủy thác, hận không thể đem thời gian tách ra thành hai bên dùng. Nhưng hôm nay Dương Vĩ lại không nghĩ tiến tích thủy thác, hắn muốn theo lão đầu nhi tâm sự ta tồn tại không phải thay ngươi giải hoặc cuộc sống, cuộc sống nghi hoặc cần chính ngươi đi tìm đáp án. Lão Đầu Nhi thành âm vang lên. Đối với lão đầu nhi biết mình muốn nói cái gì, Dương Vĩ nhất điểm cũng không ngoài ý liệu, ngược lại là bình thường vô cùng sự tình nhân sinh lúc nào cũng có nhiều như vậy sẽ cho người nghĩ không nhiều chuyện. Lão Đầu Nhi, ngươi sống lâu như vậy, liền không có cái gì ngươi nghĩ không hiểu sự tình sao?" Dương Vĩ hỏi. "26n bsf, nghĩ không hiểu sự tình, vậy cũng không nên nghĩ. Thời điểm đến rồi, cuối cùng sẽ hiểu." Lão Đầu Nhi mà nói vốn là như vậy để cho người ta khó mà nắm lấy, cũng may Dương Vĩ đã quen thuộc điểm này. Chỉ là không muốn minh bạch, ta không biết mình làm như thế nào tiếp tục. Dương Vĩ tiếp tục hỏi. "Thuận theo tự nhiên." "Thuận theo tự nhiên." Đó chính là cái gì cũng không làm. Có thể nói như vậy, cũng không thể nói như vậy. Đến tận cùng là có ý tứ gì? Lão Đầu Nhi, nhân sinh một thế độ vật theo đổi rất nhiều, nhưng ta không minh bạch vì cái gì có ít người vì đạt đến mục đích liền có thể không từ thủ đoạn, mà có ít người lại vĩnh viễn cũng làm không ra chuyện như vậy. Dòng sinh chính con, có bất đồng riêng, mỗi người tồn tại cũng là độc lập, cũng là duy nhất. Mỗi người phương pháp làm việc cũng không giống nhau, có lẽ có có thể ngươi cho rằng dạng này là sai, nhưng có bất đồng nhân sinh trải qua người lại cho rằng là đúng. Liên giống với trên chiến trường, binh sĩ người vì giết người là tiên kinh điểm nghĩa, nhưng đặt ở phổ thông trong sinh hoạt, giết người nhưng là sai lầm. Cho nên nói, thế giới này vốn cũng không có cái gọi là đúng và sai, có chỉ là người khác biệt. Người khác biệt? Dương Vĩ hỏi lại chính mình, chính mình cùng người khác khác biệt tại nơi nào? Mình khác biệt là đúng hay là sai? Không cần xoắn xuýt tại những chuyện này, cái gọi là đúng và sai tràn qua là khi bọn hạ nhân quan niệm đạo đức sản phẩm mà tôi, khi này cái thời đại nhân đạo đức cao thượng thời điểm rất nhiều chuyện chính là sai lầm, khi này cái thời đại nhân đạo đức thấp hèn thời điểm, rất nhiều chuyện chính là chuyện đương nhiên. Nhưng vì cái gì người đạo đức trình độ sẽ không thông đâu. Thời khắc này Dương Vĩ giống như là một cái nhà trẻ Hải Đổng. Lưu cầu cấp bách từ một nơi nào đó tìm được một cái cứ điểm tới xác lập nhân sinh của mình đến tột cùng là như thế nào một loại khái niệm. Làm một người liền cơm ăn cũng không đủ no thời điểm, vậy hắn cũng rất có thể sẽ đi trộm, nhưng mà tại hắn đi trộm thời điểm, hắn sẽ không cho rằng trộm là một kiện sai lầm sự tình, bởi vì không ăn trộm liền sẽ chết đói. Làm một sĩ binh trên chiến trường đem vũ khí chém vào địch nhân lồng ngực thời điểm, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là kiện tàn nhẫn sự tình, bởi vì hắn không giết chết địch nhân, cũng sẽ bị địch nhân giết chết. Cho nên cuối cùng, người làm ra một chút hành vi thời điểm, số đông cũng chỉ là một loại vì tự đoạn sinh tồn mà thôi, nhìn từ điểm này Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể sống sót, hoặc có lẽ là sống tốt hơn, đây chính là một chuyện tốt. Nói một cách khác, đối với mình tốt, không chính xác người khác tốt, đối với người khác tốt cũng không nhất định đúng, đối với chính mình hảo. Đây là một cái rất mâu thuẫn sự tình, giống như là một cái nghịch lý, vĩnh viễn không có đáp án chính xác. Cứ việc lão đầu ngay từ đầu liền nói hắn không phải dùng để nghiên cứu thảo luận cuộc sống, nhưng vẫn là cùng Dương Vĩ nói rất nhiều. Nghe lời của lão đầu, Dương Vĩ tựa hồ minh bạch một chút, kỳ thực lão đầu nhìn nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho hắn biết, bất kể là bất cứ chuyện gì. Tại hai cái người khác nhau trong mắt đều sẽ có hai loại bất đồng quan điểm, mà người sống trên thế giới này, trọng yếu nhất vẫn là vì sinh tồn, cho nên để sinh tồn, đầu tiên nhất thiết phải cam đoan chính mình cho là mình việc làm là đúng, đến nỗi những người khác quan điểm, chờ mình có thể sống tốt một chút lại đi để ý tới cũng không muộn. Đạo lý này có chút dán vào Dương Vĩ tình huống hiện tại, đối với Dương Vĩ tới nói, hiện tại hắn sinh hoạt mặc dù không tệ, nhưng lại bốn phía cất giấu không nhìn thấy nguy cơ, cùng lúc này đi lo lắng những thứ vô dụng kia chuyện, không bằng đem tinh lực tiêu vào để cho mình sống khá hơn một chút, để cho mình người bên cạnh sống khá hơn một chút phía trên. Dương Vĩ cuối cùng xem như giải khai nghi ngờ trong lòng, trước đó, hắn vẫn cho rằng Tiễn Tử Phong đi đến hôm nay một bước này đều là bởi vì hắn, nếu như không phải hắn, có lẽ Tiễn Tử Phong cho tới bây giờ không có rời đi cái thôn kia còn muốn sống càng vui vẻ hơn một chút, không giống bây giờ, dù cho trong lòng rời đi, cũng chú định mang theo rất nhiều không chịu nổi cũng không tâm lòng. Nhưng nghe xong lão Đầu Nhi mà nói, hắn phát hiện bất luận là hắn cũng tốt, Triệu Đình cũng tốt, tựa hồ cũng không có lỗi gì, sai chỉ là cái thời đại mà thôi. Lão Đầu Nhi, muốn thế nào đạt đến tầng thứ tứ Dương Vĩ không khỏi hỏi một câu như vậy, nhưng lão Đầu Nhi lại phảng phất đã sớm dự liệu được đồng dạ. Giống như một mực đang trở dương vị vấn đề này sao? Tầng thứ 4 trên y thuật liền đã vượt ra khỏi nhân loại có khả năng nhận thức mức cực hạn, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Nếu như nói thần y chiệp 3 tầng trước có thể để cho một người trở thành một thầy thuốc tốt, như vậy từ tầng thứ 4 bắt đầu, nhưng là nhường một cái bác sĩ trở thành thần y bước đầu tiên. Lão đầu Nhi tự tiểu phi tiểu nói đến, giống hắn như vậy nhìn qua vô số thời đại hơi khói mây diệt ra hỏa, dương vị trong lòng những phiền não kia hắn thấy đại khái giống như trong trần thế một hạt bụi đồng dạng. Nhưng dương vị nhưng là làm không được cảnh giới như vậy, hắn vẫn một cái người sống sờ sờ. Có quá nhiều người mình quan tâm cùng sự tỉnh, cho nên hắn nhất định phải có năng lực ứng đối rất nhiều tình huống, chỉ có năng lực càng mạnh mới có thể bảo đảm trong lòng mình cho là chuyện chính xác không bị tổn thương xấu. Đây là một cái nguyện vọng, cũng là hắn hành động xấu. Muốn biết tầm tứ tư, như vậy tùy ta đi xem đi. Lão đầu nhi tiếng nói vừa ra, thân ảnh liền bắt đầu mơ hồ liễu khởi tới 6. 713. Chương 705, không ai có thể giống Dương Vĩ may mắn như vậy, có thể thấy rõ ràng trong lịch sử rất nhiều sự tình, có một số việc thậm chí do so văn sử thượng ghi lại càng thêm chân thực. Chuyện như vậy Dương Vĩ rất sớm phía trước liền trải qua, chỉ bất quá lần này hắn không còn là ngắm hoa trong màn sương như vậy, mà lần này, lão đầu nhi cũng làm cho hắn thấy được càng nhiều. Đây chính là tầng thứ tư. Dương Vĩ nhìn trước mắt hình ảnh, giống như nhìn thấy thần thoại đồng dạng. Sinh tử người, mọc lại thịt từ xương cái này vẫn luôn giống như là một cái truyền thuyết, nhưng bây giờ, nhưng là chân chính xuất hiện ở trước mắt, hắn thấy rõ ràng trong hình bác sĩ, chỉ là động động tay, cái kia nguyên bản vốn đã thối giữa đi đứng thế mà lấy mắt thưởng thấy được tốc độ chữa trị, cuối cùng hoàn hảo. Đây chính là tầng thứ tư. Lão đầu nhi hơi cười. Đây là làm sao làm được? Dương Vĩ cảm thấy thật sự là tìm không ra văn tự để hình dung thứ mình nhìn thấy bây giờ. Nghe vị vuyện không có nhìn đến như thế có xung kích cảm giác, hắn không chỉ một lần nghe lão đầu nhi nói qua những cái kia các tiền bối làm sao như thế nào, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiên thuật. Dương Vĩ rất rõ ràng đây không phải là, nếu quả như thật có tiên thuật một tuyệt này, người kia tại sao có thể có sinh lão bệnh tử. Vậy làm sao đến bây giờ xã hội này sẽ biến mất vô tung vô ảnh? Khi bất luận cái gì người đối với một sự vật hiểu rõ đến rồi cực hạn sau đó, liền như thế. Lão đầu nhi mà nói cực kỳ đơn giản, nhưng cực hạn hai chữ, Dương Vĩ cũng rất tinh tường hàm nghĩa trong đó. 26dBFS, có nhân nhất đời chỉ làm một sự kiện, thường xuyên sẽ bị người nhóm nói là cực hạn, có người đem một sự kiện làm đến tốt nhất cũng sẽ bị người nói đến cực hạn, nhưng những thứ này cực hạn đều chắc chắn không phải lão đầu nhìn nói cực hạn. Cực hạn? Cái gì cực hạn? Dương Vĩ cau mày, tính toán muốn lý giải lão đầu nhi câu nói này, nhưng không thể nghi ngờ vấn đề này quá phức tạp. Giống như đi qua rất nhiều năm nghiệm chứng, người cần ăn cơm, hạt giống rơi xuống đất khả năng sống của mầm, con cá cần trong nước mới có thể còn sống, những thứ này dùng thời gian đắp lên nhìn đơn giản vô cùng đạo lý, kỳ thực cũng là mọi người đối với một loại sự vật cực hạn hiểu rõ. Thế nhưng là những thứ này cùng tầng thứ tư lại có quan hệ thế nào? Dương Vĩ vẫn không hiểu, những đạo lý này vốn là cực kỳ đơn giản, nhân nhất sinh ra liền biết muốn ăn, hạt giống một rớt xuống đất liền biết hướng về trong đất bù chui, con cá vừa rời đi nước xong mà bắt đầu dãy rựa, đây đều là thiên tính, tựa hồ không có cái gì thật phức tạp sáu. Đơn giản mới khó khăn nhất làm đến, dùng đơn giản một chút để giải thích a, liền giống với đương quy thứ này, chỉ cần là cái bác sĩ đều biết đương quy bổ huyết, thế nhưng là bác sĩ đều chỉ biết cái này, nhưng lại không biết như thế nào sử dụng đương quy mới có thể đem tác dụng của nó lớn nhất phát huy ra sáu mà tại thần y môn xem ra, những người này cũng là biết nó như thế lại không biết kỳ sở dĩ như người. Ngươi là nói, tầng thứ tư chính là đem một cái dược vật tác dụng lớn nhất phát huy ra. Thế nhưng là, Dương Vĩ cau mày, dựa theo lão đầu nhị thuyết pháp, vậy hắn chẳng phải là cũng chỉ biết nó như thế lại không biết kỳ sở dĩ như người. Thế nhưng là vừa rồi hắn thấy hình ảnh cũng không có nhìn thấy bác sĩ kia sử dụng bất kỳ dược vật, bệnh nhân liền khỏi hẳn. Nhiều khi có chút thủ đoạn cũng bất quá là dùng để mưu sinh thôi, ngươi nên tin tưởng thế giới này không có khả năng hữu thần, cho nên những cái kia cũng chỉ bất quá tiên nhân một chút thủ đoạn mà thôi. Đến nỗi là thứ gì thủ đoạn, liền cần chính ngươi đi quan sát. Thủ đoạn? Dương Vĩ nghe, lập tức đem tầm mắt một lần nữa trả lại trước đây trên tấm hình, trong hình bác sĩ đang tại tái diễn động tác lúc trước, nhẹ như vậy nhẹ một vòng, bệnh nhân chân liền thuận kỳ một dạng tốt. Thế nhưng là cứ việc Dương Vĩ lần này nhìn rất cẩn thận, nhưng vẫn không có nhìn ra bất luận cái gì chỗ không đúng sáu. Không muốn tính toán lập tức đi xem hiểu, đối với ngươi mà nói, đường phía trước còn dài đằng đẵng, hiện tại dù cho muốn nhìn rõ ràng, cũng chỉ là phí công mà thôi, ngươi chỉ cần biết, đây không phải là tiên thuật, cũng không phải ảo thuật, đây chẳng qua là sử dụng tới dược vật phía sau hiệu quả mà thôi. Lão Đầu Nhi đánh gậy liêu dương vi quan sát. Thế nhưng là, đây cũng quá bất khả tư nghị a, cứ như vậy một chút liền khỏi hẳn. Dương Vi vẫn là rắc rắc hữu chút không thể tin, có cái gì dược vật có thể có thần kỳ như vậy? Cầu ca giao hảo, tiên đan còn phải ba phục đâu, nào có cái gì thuốc có thể một chút ngừng thối giữa vết thương thay đổi xong. Ha ha, đây cũng không phải không thực tế sự tình, chỉ là loại tình huống tại hiện tại xã hội này sẽ lại không tồn tại. Lão Đầu Nhi giảng giải đến, vì cái gì? Bởi vì thời đại. Mấy ngàn năm trước thổ địa cũng không giống như như bây giờ, lúc kia một gốc trăm năm nhân sâm cũng bất quá bán mấy hai bạc, nào giống như bây giờ. Rất nhiều thứ cũng là chỉ có bên ngoài, đến nỗi thần tu đã sớm không thấy. Lão Đầu Nhi hơi xúc động, tự hồi lại trở về nhớ lại mấy ngàn năm trước tình hình. Dương Vĩ cũng không có tâm tư bồi lão Đầu Nhi bình thường xuân thu, bất quá đối với mấy ngàn năm trước là một cái cái dạng gì, hắn ngược lại là thật tò mò, có thể hay không giống trong sách viết như thế, trong năm lâm núi liền cùng Đại La Bạc Tựa như sáu. Lão Đầu, chẳng lẽ mấy ngàn năm trước đương quy cũng không phải là bổ huyết sao? Dương Vĩ trêu chọc đến. Hừ, ngươi a ngươi. Lúc nào không đem tiểu thông minh dùng tại những thứ này phía trên, cách tầng thứ tư sẽ không xa rồi. Lão Đầu Nhi không để ý Dương Vĩ trêu chọc, tự mình nhìn trước mắt hình ảnh, phảng phất muốn từ trong tấm hình tìm được một kia năm xưa cảm giác sáu. Nói như vậy, ngươi cũng thừa nhận ta vẫn có tí khôn vở rồi. Dương Vĩ cười trống đến, hiếm thấy cùng Lão Đầu Nhi nói chuyện không chỗ hạ phòng. Được rồi, nên nhìn đều thấy. Kế tiếp như thế nào đi làm, phải nhờ vào chính ngươi. Lão Đầu Nhi cũng không giống như Dương Vĩ dạng này không tìm không phổi. Các loại, các loại. Cứ như vậy nhỏ. Dương Vĩ buồn bực, cái này nói hồi lâu vẫn là chờ tại gì cũng không nói, liền mức cư hạn, là như thế nào cực hạn a? Nếu không thì ngươi còn nghĩ làm sao? Lão Đầu Nhi thế mà lần đầu tiên học Dương Vĩ ngữ điệu nói chuyện. "Không phải, ngươi nói cực hạn ta hiểu là đã hiểu một điểm, nhưng ta nên làm thế nào nha?" Dương Vĩ phiền muộn vô cùng nói đến, lão Đầu Nhi này cũng quá không chịu trách nhiệm, tuy sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, nhưng này lão Đầu Nhi là môn cũng không cho hắn linh a, mỗi lần đều nói mơ hồ mơ hồ, nhường chính hắn suy nghĩ. Thế nhưng là hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, lão Đầu Nhi tựa hồ cũng không coi như hắn sư phụ a chỉ là hắn không có chú ý tới điểm này, có lẽ thần ý môn bên trong trừ hắn chính là lão Đầu Nhi, trong lòng của hắn đã sớm đem lão Đầu Nhi xem như sư phụ mà không tự giác. Bên trong vùng không gian này, Lớn như vậy một chỗ, vật ngươi cần cái gì cần có đều có, còn không biết nên làm như thế nào." Lão Đầu Nhi bỏ lại một câu nói như vậy, liền biến mất không thấy sáu. 714. Chương 706, Nhị ca, Dương Vĩ liền không có nói là tên Vương Bắt Đạn nào tại chúng ta sau lưng giở trò xấu. Cửu gia lỗi sau khi xuất viện mới biết được chính mình trúng độc chuyện như vậy rối ren phức tạp, cái gì bẻ ở trên đề, cửu gia lỗi nghe đều không nghe nói qua, ngày đó biết được Chu tiểu phàm chết là cùng mình bên trong động dạng độc, nhưng chất độc này thưa thật cửu gia lỗi cũng là bây giờ mới biết, suy nghĩ một chút đều đáng sợ, đối phương cũng không phải cùng chính mình đùa giỡn. 26dBFR, cửu gia tuấn lắc đầu, nhìn xem cửu gia lỗi trả lời, Dương Vĩ nói chuyện này nhường hắn đi cho, cho nên ta cũng không có tiếp qua hỏi, ta muốn hắn hẳn là sẽ hỏi Nghi Triệu Đình. Ngươi nói là cái kia Triệu thị rực nghiệp Triệu Đình? Ân. Lúc nào? Các ngươi cùng hắn lại không đúng. Ai? Vài ngày rồi. Cái kia Triệu Đình ta có hiểu biết, mặc dù nói ra sản phong phú, tự có chút bản sự, hắn làm lại như vậy muốn cùng chúng ta Hồng Thịnh chính thức giao phong. Ta không cho rằng như vậy, Triệu thị lại lớn, cũng bất quá là rực phẩm nghiên cứu và sinh sản một bộ phận này, cùng chúng ta làm sự tình treo không mắc câu, coi như hắn môn ăn cũng chưa chắc ăn được. Cái kia Triệu Đình làm là như vậy vì cái gì? Ta không biết, cho nên Dương Vĩ đang tra. Dương Vĩ? Hắn đến cùng được hay không à? Chỉ bệnh cứu người hắn là có một tay, nhưng loại này âm nhu quỷ kế giao cho hắn, ngươi yên tâm. Ta cảm thấy hắn tra, so với chúng ta trà càng ổn thỏa. Cửu gia Tuấn nói xong nhắm mắt lại, đám chim tại đen nhượi cây giai điệu bên trong, không nói thêm gì nữa, Cửu gia lỗiở lại một hồi nhi phía sau, trở về đến Liếu tự mấy biệt thự bên kia, nghiêm chỉnh mà nói, Cửu lão gia tự chết cũng không có mang cho Cửu gia bao lớn thay đổi, Cửu lão gia tử căn biệt thự kia vẫn như cũ bảo lưu lấy. Cửu gia Tuấn cùng cửu gia Lỗi cũng ở tại riêng mình biệt thự bên này, tất cả sắp đặt cũng chưa từng biến động, giống như từ đây. Trở lại mình biệt thự, cửu gia Lỗi duỗi thẳng eo nằm trên ghế salon, lờ mờ nghe được tiếng bước chân, là hắn biết là ai lại đi tới. "Tiểu Đình, ngươi và học trưởng nói xong rồi?" "Ân." Cửu gia Lỗi ừ một tiếng, mở mắt ra thấy được Nguyễn Đình. Nguyễn Đình trong khoảng thời gian này đều ở tại bên này, vì Nguyễn Đình an toàn, lần trước xảy ra chuyện phía sau, mặc dù biết có thể là Chu Tiểu Phàm hạ độc, nhưng Chu Tiểu Phàm vừa chết, những sự tình lộ ra phức tạp rất nhiều, người của Cửu gia cũng không dám sơ suất, Cửu gia lỗi tự nhiên cũng đem Nguyễn Đình nhận được bên này ở chỉ là, Nguyễn Đình còn giống như đang vì Chu Tiểu Phàm chuyện bi thương, điểm này, Cửu gia lỗi nhìn, nhìn ra. Được, còn đang suy nghĩ Chu Tiểu Phàm chuyện ân, ta không biết mình là không phải đã làm sai điều gì, mặc dù ta trước đó rất sinh năng khí, cảm thấy nàng thế mà công ta muốn cùng ngươi, nhưng mà nàng dù sao cũng là bạn tốt của ta, thấy được nàng như thế kết thúc nhân sinh của mình, Ta cảm thấy lòng thâm lạnh. Nguyễn Đình nói, trong mắt Quang Lặng Yên trôi qua rồi, giống như là trên bầu trời rơi mất một ngôi sao, nhân sinh của nàng bởi vì Chu Tiểu Phàm chết mà có một tia hảng loạn. Cửu Gia Lỗi không phải một cái người vô tình, mặc dù hắn chán ghét Chu Tiểu Phàm, thậm chí rất phiền Chu Tiểu Phàm, cảm thấy Chu Tiểu Phàm nữ nhân này quá có tâm cơ, lại muốn chia rẽ mình và Nguyễn Đình, nhưng Cửu Gia Lỗi bản thân cũng làm tương đương quá mức chuyện, đêm hôm đó, Cửu Gia Lỗi vô tình đem Chu Tiểu Phàm xem như là một cái con rối, chơi xong về sau ném qua một bên, sự kiện kia là đối Chu Tiểu Phàm cực lớn ô nhục, mặc dù nói Cửu Gia Lỗi là vì ngưỡng Chu Tiểu Phàm thấy rõ chính mình. Cùng với nàng là có nhiều không có khả năng, nhưng nói cho cùng, đây có lẽ là Chu Tiểu Phàm như thế thống hận mình và Nguyễn Đình nguyên nhân, hết thảy có nhân có quả, làm Cửu Gia lỗi minh bạch cái vấn đề này thời điểm, hắn đã không hận Chu Tiểu Phàm cho mình hạ độc. Tiểu Đình, nếu là ngươi cảm thấy đối với Tiểu Phàm có thua thiệt, chúng ta ngày khác đi xem một chút cha mẹ của nàng a. Không, Nguyễn Đình cắt lên đứng liêu khởi tới. Cửu Gia lỗi không tự chủ phát giác được Nguyễn Đình tựa hồ quá mức hần trương, để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì? Các người đã từng là hảo bằng hữu, bây giờ nàng xẻ ra chuyện, chúng ta đi nhìn một chút người nhà của nàng là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi còn để ý ta và nàng cơ phải? Nguyễn Đình quay đầu nhìn về phía Cửu Gia Lỗi, sâu đậm thở dài, ngươi nếu là đi, nhất định là dùng một chút tiền an ủi nhân gia, nhưng người đều chết, ngươi cho bọn hắn nhà tiền cũng không có ý nghĩa, tương phản, ta muốn Tiểu Phạm nhà nhân nhất chắc chắn nghĩ lung tung. Ta an ủi bọn hắn, bọn hắn sẽ nghĩ lung tung. Ân, ngươi ngẫm lại xem, Tiểu Phạm như vậy thích ngươi, có thể nàng đem chuyện này nói cho cha mẹ của nàng, bây giờ Tiểu Phạm chết, ngươi lại xuất hiện, đối với cha mẹ của nàng mà nói, nhất định là một cái càng lớn đại kích, nhất là gặp lại ngươi cùng ta đồng thời xuất hiện, có thể bọn hắn sẽ cảm thấy là chúng ta hại chết Tiểu Phạm. Chu gia lỗi không nói gì, bởi vì Nguyễn Đình nói đến có chút đạo lý, nếu là chính mình tùy tiện đi chu gia, ném một khoản tiền, làm không tốt sự tình còn có thể lên náo lớn hơn nữa, trước kia cừu gia lỗi làm việc từ trước tới giờ không cân nhắc nhiều như vậy, tin vị tiền là văn năng, nhưng ở trải qua một ít chuyện về sau, hắn cũng rất đắc hưu chút chuyện phải nghĩ lại mà làm sao. Vậy được rồi, chúng ta tạm thời không đi, chờ Chu tiểu phàm chuyện tra được cha gia manh mối sau đó mới đi. Ừm, làm như vậy tốt hơn. Nguyễn Đình trên mặt lại xuất hiện nụ cười, liếc mắt nhìn điện thoại phía sau, cười nhắp nhở, ngươi bởi chiều không phải muốn cùng đông đạo đảm loạn sao? Bây giờ còn tại chỗ này nằm cũng không sợ đến chế, cừu da lỗi lông mày nhướng lên, đem Nguyễn Đình kéo gần trong ngực, hung hăng hôn một cái, gấp cái gì? Lại không ta chạy tới, là nàng chạy tới, ta hẹn chính là nàng về đến trong nhà đàm luận. Tới nhà. Ân, sự tình lần trước phát sinh về sau, chúng ta càng hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút phòng làm việc kinh doanh, nếu như phát sinh một lần nữa sự tình lần trước, chúng ta không có khả năng có vận tốt như vậy, mặc dù ta không biết là bởi vì cái gì giặc lên, nhưng bất ngờ sự tình kiểu gì cũng sẽ theo nhau mà tới, bây giờ ngoại trừ hoài nghi là Chu Tiểu Phẩm ghi hận trong lòng bên ngoài, không bài trừ những thứ khác có thể, cho nên chúng ta muốn chỉnh lý một chút suy nghĩ. Có muốn hay không ta né tránh? Đông đốc, né tránh cái gì? Ngươi cũng là nửa cái lao bản lương, Đông đạo còn nghĩ nghe một chút ý của ngươi thế nào? Ta. Nguyễn Đình có chút kinh ngạc chỉ mình, lòng tin có chút không đủ. Ta chỉ là một cái người mẫu nhỏ, lại không hiểu cái gì, ngoại trừ tẩu tú, những thứ khác cũng sẽ không, các ngươi nói sinh ý cũng tốt, nói phòng làm việc sự tình cũng tốt, ta hoàn toàn rốt đặc tán mai. Cười ra lỗi nghe xong, bóp một cái Nguyễn Đình cái mũi, ngươi à, chính là không có lòng tin đối với chính mình, liền Đông đạo đều nói muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, ngươi còn sợ gì? Cái kia, ta đi giúp các ngươi cắt chút hoa quả. Đi thôi, cũng sắp đến." Cửu Gia Lỗi nhìn một chút bày tỏ, nhìn phía rơi ngoài cửa sổ. "715. Chương 707, Gia Lỗi, kỳ thực ta có một cái ý nghĩ, công việc của chúng ta phòng thành lập lâu như vậy đến nay, giống như không có cái gì lớn khởi sắc, mặc dù nói có không ít bằng hữu đến đây cổ động, nhưng từ trên thực tế tới nói, chúng ta còn không có chân chính nghiệp môn, bây giờ rất nhiều trong vòng bằng hữu đều ở đây chuyển làm phim ảnh tivi, ngươi cảm thấy chúng ta muốn suy nghĩ một chút hay không?" "Ngươi là nói làm nhà sản xuất?" Ân 26N BFR, Khang Vân Vân sau khi nói xong, nhìn về phía ngồi một bên nhàm chán đến không chen lời vào Nguyễn Định. Tiểu Đình, ngươi có ý kiến gì không? A, ta ạ, cái này ta không phải là hiểu rất rõ, ngươi biết, để cho ta bình thường tẩu tú cái gì còn ok, những chuyện này, ta không hiểu, chính các ngươi quyết định xong. Nguyễn Đình thoáng có chút ngượng ngùng, chuyện lớn như vậy, nàng là không có khả năng giúp cửu gia lỗi quyết định. Cửu gia lỗi liếc mắt nhìn Nguyễn Đình, lập tức lại nhìn về phía Khang Vân Vân. Kỳ thực, ngươi nói cái này ta cũng không phải không có suy nghĩ qua, nhưng mà ta đối với nghề này hoàn toàn không quen, nói thật, thật không biết làm như thế nào vận hành, bằng không ngươi nói xem ngươi ý nghĩ tốt. Vậy được rồi, ta tới nói một chút kinh nghiệm của mình. Kỳ thực từ một cái diễn viên khoảng cách đến làm nhà sản xuất, cũng không phải nói đệ nhất đệ nhị cái làm liệu đầu tiên nhân, rất nhiều trong vòng bằng hữu đều ở đây nói gì, cho tới nay, ta cũng có ý nghĩ như vậy, bởi vì làm một diễn viên, có thể càng nhiều thời điểm, ta không có cách nào tuyển chọn, đang diễn một bộ phiến từ thời điểm, lúc nào cũng mang theo hoặc nhiều hoặc ít tiếng lo ấy, cho nên ta cảm thấy có thể bằng vào ta góp nhìn, cũng có thể chú ý tới điểm này, như vậy ngay từ đầu, chúng ta liền muốn lựa chọn kịch cover, tốt kịch bản là toàn bộ kịch linh hồn, khi có tốt kịch bản về sau, chúng ta lại đi hiệp đảm một chút diễn viên giỏi cùng đạo diễn, bộ dạng này kết hợp lại mà nói, đánh ra phiến từ Kém đi nữa cũng sẽ không kém đến một cái nào đi đến nơi nào. Ngươi nói là có đạo lý, nhưng mà cái này đầu tư so ra mà nói cần phải lớn. Cái này ta nghĩ tới, không thể nói là ngươi bên này hoàn toàn bâm tiện, chúng ta cũng có một chút tiền, ta muốn tiền phương diện này không là vấn đề, chỉ cần chúng ta làm xong trở lên cái này mấy điểm, muốn thu hồi chi phí hoàn toàn không có vấn đề. Vậy được rồi, chúng ta cứ làm như vậy. Cát Ly, Cát Ly, Cửu Gia Lỗi cùng Khang Vân Vân giơ chén rượu lên, lúc này Nguyễn Đỉnh cũng nhẹ nhàng tỏ ra, vừa rồi Cửu Gia Lỗi nói chuyện chính sự thời điểm, nàng không tiện xen vào. Bây giờ nói hoàn chỉnh chuyện, nàng lại nói một chút cùng chuyện này không liên quan chuyện, hẳn là Cửu Gia Lỗi có thể nghe lọt. Gia Lỗi thế nào? Tiểu Đình. Cửu Gia Lỗi nhìn thấy Nguyễn Đình một bộ nói ra suy nghĩ của mình dáng vẻ, lúc này, Khang Vân Vân cũng nhìn về phía Nguyễn Đình. Nguyễn Đình tắt môi, xem như lấy hết dũng khí, nhẹ giọng nói, kỳ thực mấy ngày nay ta vẫn muốn cùng ngươi nói sự kiện chuyện gì. Tiểu phàm sự tình xảy ra về sau, ta cũng không còn tâm tư đi tú, cho nên, ta muốn không làm. Không làm? Cửu Gia Lỗi là có một chút như vậy ngoài ý muốn, nhưng hắn không rắc đắc hữu cái vấn đề lớn gì, hắn cũng không phải nuôi không nội Nguyễn Đình cũng tốt ta, mỗi ngày buổi tối ta. Ngươi có hay không cảm thấy ta không tiến bộ? Nguyễn Đình trong lòng một mực có một dự vào nam nhân lo nghĩ, cho nên nàng chính mình một mực rất cố gắng, nếu không phải là Chu Tiểu Phàm sự tình phát sinh, nàng có thể cũng sẽ không muốn nói ở nơi này, niên khí liền lui xuống, nàng còn không có đạt đến người mâu sinh mạng cực hạn, thế nhưng là Chu Tiểu Phàm chết mang cho Nguyễn Đình rất lớn gánh nặng trong lòng, mỗi khi nàng đang thay quần áo hóa trang giờ điểm, đều sẽ nhớ tới Chu Tiểu Phàm, Chu Tiểu Phàm giống như một cái quỷ mị một hượng dạng, quấy nhiễu được Nguyễn Đình sinh hoạt. Khang Vân Vân nghe xong, mỉm cười nhìn về phía Nguyễn Đình. Không làm người mẫu cũng rất tốt, nếu là ngươi có hứng thú làm diễn viên mà nói, ta ngược lại thật ra rất nhớ ngươi đến chúng ta bên này khách mời. Thật sự. Nguyễn Đình mừng rỡ nhìn xem Khang Vân Vân. Đương nhiên là thật sự, ngươi vóc người xinh đẹp, vóc người lại đẹp, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi không làm diễn viên đáng tiếc. Khang Vân Vân từ trong lòng 10 phần nữa thích Nguyễn Đình nữ hải tử này, nếu là không có mình và Cửu Gia lỗi cái kia đoạn đi qua, nàng có thể cùng Nguyễn Đình có thể làm rất tốt thì mọi cũng không phải không có khả năng. Cửu Gia lỗi nghe xong, cả kinh nói, vậy thật khó lượng. Không được, ta không đồng ý. Vì cái gì? Khang Vân Vân cùng Nguyễn Đình miệng đồng thanh vấn đạo. Vì ra lỗi cười liếu khởi tới, làm diễn viên khó tránh khỏi sẽ cùng các nam diễn viên phụ cho vai chính, ta sợ đến lúc đó ta ghen, đem Sở Tự Đi Đô đập. Một câu nói của hắn, đem Khang Vân Vân cùng Nguyễn Đình chọc cho không được, có làm hay không diễn viên kỳ thực là thứ yếu, ngược lại bây giờ đạt tới trung nhật ước, Nguyễn Đình có thể tiếp tục ở lại nhà, không đi công tác, cái này khiến Nguyễn Đình cũng vui lòng rất nhiều, đến nỗi Khang Vân Vân, hắn hiện tại lòng tràn đầy suy nghĩ như thế nào nhường phòng làm việc phát triển được tốt hơn, trừ cái đó ra, nàng nhớ thương nhất cũng chỉ có Dương Vĩ. Vài chén rượu hạ đố về sau, Khang Vân Vân khó tránh khỏi nhắc lên Liếu Dương Vĩ. Đúng, gia lỗi. Dương Vĩ vẫn đang tra chu tiểu phàm chuyện sao? Hẳn là à, nhị ca là nói như vậy, ta là cảm thấy không cần phải vậy, có thể chúng ta cửu gia tra được tới thực sự nhanh hơn nhiều, ta cũng không tin tưởng Dương Vĩ tại sao muốn đem chuyện này ôm thân trên. Cửu gia lỗi lung lay ly rượu đỏ. Nguyễn Đình cười kéo một chút cửu gia lỗi, xen vào nói, Dương Vĩ ca cũng là vì ngươi đi, ngươi không biết ngươi chúng độc phía sau Dương Vĩ ca có bao nhiêu hẳn trường, giúp ngươi giải độc về sau, hắn chuyện thứ nhất chính là đi tìm cái kia hại ngươi người, chỉ sợ người khác sẽ lần nữa gây bất lợi cho ngươi. Ta đương nhiên biết hắn tốt với ta, nhưng mà ta đang suy nghĩ chuyện gì có thể rất phức tạp, ta sợ hắn không thể ứng phó. Cửu gia lỗi cười trả lời. Khang Vân Vân nhìn ra được, Cửu gia lỗi mặc dù trên mặt đang cười, trong lòng cũng không nhẹ nhõm. Nàng biết Cửu gia lỗi cùng Dương Vĩ quan hệ, cho nên Cửu gia lỗi cũng là rất lo lắng dương vĩ. Sợ dương vĩ bất có thể ứng phó hội xuất ngoài ý muốn. Điểm này, Cửu gia lỗi so với trước kia cải biến rất nhiều. Kể từ cùng Cửu gia lỗi trở thành đồng bạn hợp tác, trở thành bạn về sau, Khang Vân Vân cũng từ từ cảm thấy Cửu gia lỗi không giống lúc trước. Thế là an ủi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hắn cái kia người chính là cái dạng kia, muốn biết cái gì nhất định sẽ đi biết rõ ràng, nhất là cùng hắn tương quan người cùng sự, hắn càng là để bận, nhường hắn đi a. Nếu là cần rút, hắn biết nói, cũng chỉ có như vậy. Cửu gia lỡ cười gật đầu. Rời xa thành thị, về đến Cố Hương, quen thuộc hết thể hiện lên ở trước mắt mình thời điểm, Tiễn Tử Phong cảm thấy bưng lòng rất nhiều, cái kia đường núi gập ghềnh, cái kia thúy mực núi xanh, không có chỗ nào mà không phải là Tiễn Tử Phong tối chất phá ký ức. Ai, lại trở về tới. Tiễn Tử Phong mang theo bao từng bước từng bước đi tới, nhìn cách đó không xa đang chổng mà gánh nặng nhân, Tiễn Tử Phong không biết thân bao nhiêu cát, thế nhưng là, nơi này, tựa hồ mất đi chút chính mình người quen biết, người trẻ tuổi phần lớn đều ly khai nơi này, đi thành thị. Ở đây, Tiễn Tử Phong thân nhất hôn thân thích chính là Nhị Thúc Tam biểu Di đại chất tử, nhưng hai nhà người cũng không lui tới, cho nên hắn lần này trở về, ai cũng không có thông tri. 716. Chương 708, hướng về nhà của mình đi đến, Tiễn Tử Phong bước chân dần dần thả chậm rất nhiều, mang theo trong lòng phần kia trầm trọng, hắn không biết mình tâm tình nên như thế nào để hình dung, mấy năm trước, bị Dương Vĩ mang rời khỏi nơi này, Tiễn Tử Phong cho là trong thành là của mình thiên đường, coi là mình gặp phải khốn cảnh thời điểm, hắn về tới đây, cho là đây là thiên đường của mình, có phải hay không thiên đường, chỉ có đến gần mới biết được. Hơn 40 phút, đi đến cửa nhà mình lúc Trước, Tiễn Tử Phong hoàn toàn mắt trợn tròn. 26LBF, nhà của hắn vốn là buồn nhà ngói tử, mặc dù không nói được hảo, nhưng ít ra cửa sổ môn đầy đủ, cũng là nhà bộ dáng, nhưng bây giờ tại Tiễn Tử Phong trước mắt có thể nói là đổ nát tê lương, nóc nhà ngói không còn, sà ngang không biết là bị nhà ai khi đi, thậm chí ngay cả môn cũng cửa sổ cũng bị mất, chống chân nhập khẩu đi vào, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, hoàn toàn tìm không thấy còn có thể dùng đồ vật. Đây là có chuyện gì? Tiễn Tử Phong cau mày, lẩm bẩm. Đột nhiên, sau lưng truyền đến có người giẫm nát mảnh ngói thanh âm, hắn nhìn lại, nhưng lại trong thôn điên rồ. Lưu điên rồ hề hề. Nưu Điên Dỗ là một cái hơn 20 tuổi nam nhân, nhưng bởi vì là thằng điên, cho nên mọi người đều gọi như vậy hắn, cả ngày không có việc gì cười ngây ngô, đông đi dạo tây đi dạo, đi đến chủ nhân đi tây nhà, cùng một nồi ăn mãi không sai biệt lắm, trên mặt đen kịt cũng không có ai cho hắn thanh tẩy. Người người mới là người điên. Ai? Tiễn tử Phong thở dài, hắn cái này cũng là không có ai hỏi, mới trông cậy vào cái này, Nưu Điên Dỗ có thể nói với mình thứ gì? Nưu Điên Dỗ, trong nhà của ta như thế nào biến thành dạng này nhi? Người người mới là người điên hề hề. Hề hề Nưu Điên Dỗ cười khúc khích cái lại. Tiễn Tử Phong tức giận đến lắp đầu, rõ ràng ngươi là điên rồ, lại nói ta là điên rồ. Ai điên đều như thế. Ngoài cửa truyền tới một cô gái trẻ tiếng nói, nghe được thanh âm này, Tiễn Tử Phong toàn thân giống như quá điện, mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn qua khung cửa, nhìn thấy Trang Nghị đi đến, cái kia thân hàng hiệu trang phục cùng nơi này khí tức hoàn toàn không đắc, giống như không thuộc về thế giới này. Ngươi ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta vì cái gì không thể? Trang Nghị hỏi lại phía sau, giống như là chưa thấy qua loại cảnh tượng này một dạng, to mò tại thủ viện bên trong vòng vo hai vòng. A, đây là nhà của ngươi, nhưng mà giống như không thể ở nước ngươi. Tiễn Tử Phong nghe xong, trong lòng tuyệt không là tư vị, là ngươi giở trò quỷ. Ta, ha ha, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta cũng là mới đến, ngươi theo dõi ta, không cần nói phải khó nghe như vậy. Ừ, ta rời đi thời điểm còn rất tốt, không phải ngươi còn có thể là ai? Nha, ta cho là ngươi là một cái người biết chuyện, không nghĩ tới ngươi chiếm đa số không thèm nói đạo lý. Trang Nhị Khinh bị nhìn xung quanh, cười lạnh nói, liền loại địa phương này, cho dù có cái nhi có môn, còn có thể ngươi ở. Có thể hay không ở là của ta chuyện, ta đã nói rồi, ta sẽ không giúp cho ngươi, Trang tiểu thư, mời ngươi rời đi. Tiễn Tử Phong biết Trang Nhị mục đích, cho nên hắn không muốn lại cùng Trang Nhị nói tiếp. Đơn giản, tại Trang Nhị xem ra, Tiễn Tử Phong tâm tư cũng rất trống suốt, cái này khiến nàng nhiều một chút chắc chắn, ngươi như thế nào? Hoàn toàn chính xác chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là cảm thấy một hồi bâng hữu, cần phải nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi cứ như vậy ở đây ổ cả một đời, như vậy cũng cần phải cùng anh nhi nói một tiếng, ngươi không nói tiếng nào đi, để người ta nữ hải tử chờ cả đời lời nói, chẳng phải là hủy nhân gia. Con la nói, ngươi muốn cho huynh nhi cùng ngươi trở lại trong vùng núi thảm này làm thần điêu nữ. Ngươi ta nói phải không đúng sao? Với ngươi không quan hệ, mời ngươi rời đi. Ta không rời đi, ngươi có thể như thế nào?" Trang Nghị cười đốt lên một điếu thuốc lá, lúc này, Nưu Điên Dǒu chảy nước bọt, đi từ từ đến Liêu Trang Nghị bên người. "Hắc <cười> hắc, xinh đẹp." Hắc <cười> hắc, thật xinh đẹp, tiến tự phong tốc giận đến đem Nưu Điên Dǒu một cái kéo ra, hướng về phía Nưu Điên Dǒu quát, "Nưu Điên Dǒu, ngươi điên rồi sao? Đi về nhà." "Không, không trở về nhà. Ta muốn nhìn xinh đẹp, xinh đẹp con dâu Nưu Điên Dǒu ở người này cũng không phải toàn bộ điên, ít nhất trong thôn người lao nhao phía dưới hắn còn có thể nói như vậy mấy lời nói, chỉ là thần tính kia, động tác kia bán rẻ hắn, là nhân đều nhìn ra hắn không phải một người bình thường." Trang Nghị khẽ cười nói: "Tiến Tử Phong, ngươi tốt xấu là một cái bác sĩ, hắn coi như không phải là một cái bệnh nhân, cũng là điên rồ, ngươi đối đãi một cái người không bình thường, cần phải hung ác như thế sao?" "Ta đã nói rồi, Trang tiểu thư, những sự tình này không liên quan gì đến ngươi, mời ngươi rời đi thôn chúng ta." "Tiến Tử Phong, đã ngươi nói như vậy, ta cũng nói thật đi, ta phí hết lớn như vậy nhiệt tình đem ngươi cứu ra, cũng có mục đích của ta, bây giờ ngươi nghĩ cự như vậy phủi mông một cái rời đi, ngươi cảm thấy ta có bỏ qua ngươi có thể? Ta nói qua, ta sẽ không giúp ngươi làm chuyện xấu. Ngươi chờ quên, oanh nhi ảnh chụp trong tay ta." Trang Nghị gặp Tiễn Tử Phong mềm không được cứng không xong, hoàn toàn bất đắc dĩ, lấy ra vư bài. Vừa nghe đến ảnh chụp hai chữ, Tiễn Tử Phong mặt của đều tái rồi. Vì anh nhi, hắn từng tạm thời đáp ứng Trang Nghị, nhưng mà, muốn hắn lại xuất bán Dương Vĩ, đó là không có khả năng chuyện, Dương Vĩ đối với Tiễn Tử Phong có ân, người nếu là không biết có ơn thật báo, ngay cả một cái xúc sinh cũng không bằng. Hắn Tiễn Tử Phong bằng không cũng sẽ không ép phải trở lại cái này Thâm Sơn, hắn còn tưởng rằng Trang Nghị tìm không thấy chính mình, hết thệ cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới Trang Nghị nữ nhân này thật không ngờ có tâm cơ, đi theo mình tới ở đây, giống như là không bỏ rơi được hút máu địa. Trang tiểu thư, ngươi liền bỏ qua chúng ta à, coi như ta bây giờ lại trở về cũng không giúp được ngươi cái gì, Dương Vĩ bọn hắn sẽ lại không tiếp nhận ta, coi như có thể miễn cưỡng để cho ta trở về, cũng sẽ không nữa đối ta có tín nhiệm. Ta không cho rằng như vậy. Ngươi chẳng lẽ còn cho là ta có cơ hội? Ngươi cảm thấy Dương Vĩ cùng Lý viện trưởng bọn họ là đồ đần. Dương Vĩ người này, hữu tâm mềm quyết điểm, chỉ cần ngươi chịu trở về, hắn nhất định sẽ tiếp nhận ngươi, đến nỗi tín nhiệm có thể từ từ sẽ đến, có như vậy một hai chuyện chuyện phát sinh, hắn nhất định sẽ tin tưởng ngươi, đến lúc đó có ta giúp ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? Thế nhưng là Tiễn Tử Phong đang muốn trở về trang nhị mà nói, lại phát hiện không thấy Nưu Điên Dồ. Nưu Điên Dồ người đâu? Ha ha, một người điên, làm gì khẩn trương như vậy? Trang nhị không thèm quan tâm vừa mới đó điên nam nhân, bằng không nàng cũng sẽ không ngay trước điên nam nhân mặt cùng Tiễn Tử Phong giảng những thứ này, coi như cái người điên kia toàn bộ nghe xong đi, có thể giảng cho ai nghe. Thôn phụ, người nơi này nghĩ ra cái rồ ở tổ không dễ dàng, huống chi là một người điên, càng không khả năng ly khai nơi này, chỉ cần người đang ở đây thì không cần lo lắng. Ngươi xác định bọn hắn nói là những thứ này? Ta nghe nghe rất rõ, chính là chỗ này chút ân, ta đã biết. Vậy cái kia còn muốn ta trở về tiếp tục nghe sao? Không cần, lại trở về mà nói, bọn hắn sẽ hoài nghi ngươi. Ần ấn, ấn công, vậy còn muốn ta giúp ngươi làm cái gì sao? Ngươi đã làm được rất khá.